Tam Túc Kim Ô, lại danh Cửu Dương Thần Điểu, chính nam hoàng yêu vực mấy đại đế tộc chi nhất, trời sinh Cửu Dương thể chất, tê tại phủ tang thần mục tượng, nghe đồn, năm đó tên kia hậu gia tạo hóa đạo tôn bắn rơi Cửu Đại Kim Ô lúc, chiếm được một cái phủ tang cây non mới mọc, lấy Cửu Đại yêu tôn đế thân tầm bổ, trải qua thượng cổ tuyết nguyệt, thậm chí cận cổ thập văn niên, uy vì đông thổ đệ nhất thần mục. Chương 113, Tây Hoành Thành, Đông Tây vực. Tọa có hậu gia, thiên gia hai đại thiên đỉnh. Tây Lạnh khủng khiếp nơi nhiều ma luyện, diện tích bình nguyên thượng, vô số hoang thú qua lại, bọn họ hình hành vô kỵ, phi nhanh khắp nơi, có to lớn hoang ừ, lại sinh lần đầu tự mình giác, có thanh lam thần điểu, lại thiêu đốt thần diễm, nắt bấy chất không, còn có nhất điều điều hình như giao long dị thú, lại sinh ra được hai cánh, một cổ man hoang khí tức tàn sát bừa bãi, thủ địa đều thấu phát xuất vô tận năm tháng khí cơ. Đông thổ Tây vực, tựa như nhất phiến thượng cổ đại địa, đạo giả đi tới trong đó, cảm ngộ thiên địa khí cơ, tại chứa nhiều hoang thú trong lúc đó kinh lịch sinh tử, nhìn thấy đại kinh khủng, phải ngộ đại hóa. Tây vực Hoàng cung Đứng ở cao nguyên đại địa, tựa như một vòng to lớn thần nhãn rơi, huyền phụ tại trăm trượng hư không thượng, là một tòa phủ không thần đạo. Cái này thần đạo thông thể kim hoàng, che thiên lý nơi, trấn áp thôi kim ôi nhất tộc cự đại yêu đế đế thần, cả tòa thần đạo đều bị đế thần quá dương chân hỏa rèn luyện, không thể phá vỡ, dường như thần thiết đúc liền, thông thể tán dượ xuất lưu é lở ly thần quang. Lúc này, vô số tiên liên tự nơi xa mà đến, mỗi một tọa tiên liên đều tiền quang chận trận, trận, linh hà rực rỡ, có tử khí vi muse, thủy khí william, đại khí nghiêm nghị, có một loại tôn quý ung dung khí chất. Làm tứ phương nguyên bản triều bái thần đảo chứa nhiều hoang thú đều tránh lui, thu lại khí tước. Thần đạo dưới, là nhất tòa cổ thành, cổ thành nguy nga, như một tòa man hoang cự thú phụ phục trên mặt đất, lộ ra một cổ sâu nặng đạo tức. Tiên tổ hậu ra cổ thành, Tây Hoàng thành. Tây Hoàng thành chung, cái này mấy nhật lúc đó, Phong Vân hội tụ, rất nhiều đạo giả đều ở đây quan vọng, những thứ này lúc nhật, bọn họ thân chỗ thần đạo dưới, mơ hồ nghe được một ít thần bí, biết được nhất vài thứ. Chư Thiên cung thế lực hội tụ, trẻ tuổi, sợ là lại muốn tụ, sợ là lại muốn có lưu đại chiến. Đáng tiếc Một tên sau cùng vương giả vẫn chưa xuất thế, bằng không ngôi vị hoàng đế chi tranh liền muốn bắt đầu. Thời quyết chung, một ít đạo giả giao nói, bọn họ cảm thấy động tính, đều tụ tập đến Tây Hoàng thành, trẻ tuổi hướng đi, hôm nay tác động toàn bộ Đông thổ đại địa, thật sự là khó có thể che lấp, Thiên cung bảng tuy rằng không phải nhận biết, thế nhưng Chư Thiên cung thế lực hội tụ, cũng là nhìn tại Chư đạo giả trong mắt. Chư Thiên cung thiếu phú chủ Nhất Lưu đã lục tục vào thành. Con trẻ tuổi một ít cương giả cũng đều chậm rãi vào thành, tựa hồ Nguyên Linh đạo tam giả thiếu tiên chủ, chính cùng đạo hữu tại Tây Hoàng luận đạo. Truyền thuyết Có nhân gặp được Diệp gia thiếu chủ Diệp Nam yêu. rất nhiều người kinh động, Tứ lại kiếm đạo thế gia, rốt cục có động tính, bất quá đáng tiếc không phải Tây môn gia truyền nhân, kiếm tổ dị tượng, không ở Tử Cấm Thành. Lấy động hư thần trận đạt chí Tây Hoàng Thành ngoại thiên lý chi chỗ, đạo thể đạo nhân cùng Minh Băng đạo nhân đi đầu đi trước hoàng cung, tự mình lưu tề thiên một người, hắn đi tới tại Tây Hoàng Thành tứ phương, khi thì quan sát một ít cổ tích, đây là nhất phiến tiên tổ, dù cho tại Tây vực cái này phiến mênh mang cao nguyên nơi, như trước Nhật Tứ Quý Như Xuân, tiên thảo khi thì có thể thấy được, Tây Hoàng Thành tứ phương, trăm năm lão tham không người hỏi thăm. Từ ngọn tiên sơn tọa là tây. Hoang Thành tứ phương, rõ ràng cho thấy có nhân lấy lực nhiếp cầm thứ hai, Tề Thiên một mắt đảo qua, lại có 108 tọa tiên sơn, kéo vào lý, mỗi một tọa, đều chiều cao bắt là 100 trượng, hầu như sai sameully đều là ám hợp đạo trụ. Tề Thiên bước vào Tây Hoang Thành, một ít đạo giả chú ý tới hắn, Tứ Thâm Nhân Nguyệt, Tề Thiên, khí chất đại biến, như trước nhật có nhân nhận ra hắn. Tề Thiên. Thanh Vân Tông Tề yêu, Thiên Thiên kiếm thể, hắn cư nhiên xuất thế. Tiến lặng tứ nhiều năm, rốt cục lần nữa hiện thế. Rất nhiều người nhìn về phía Tây Hoang Tự Hãng. Bởi vì Nguyên Linh Đạo Tam Gia thiếu tiên chủ đều là tại thời quốc trong, thân là vương giả, nhật hậu khó tránh khỏi nhất chiến. Theo Tệ Thiên bước vào Tây Hoàng thực Việt, toàn bộ Tây Hoàng thành mục quang nhất thời, nghi tụ, Tây Hoàng thành trung, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật đều đi ra, bọn họ mục quang ngưng trọng, nhìn về phía Tây Hoàng Thự quyết, trong lòng lo lắng, nhà mình thiếu cung chủ có thể hay không bị liên lụy, vương giả chi tranh, đã mơ hồ siêu thoát xuất trẻ tuổi phạm chủ, vương giả chiến lược, tiền bối thái thượng cấp nhân vật, đều đã áp không được. Tây Hoàng Thự chỉ có một tầng, nhưng thật ra có một loại thiên hạ đại đồng khí độ, tiến nhập thực trong. Tề Thiên mục quang liền rơi xuống nhất Trương Tử Ngọc tụy ngọc bàn Thượng, hoặc là nói là cầm đầu tam người trên thân. Đây là ba gã thanh niên, bọn họ thân vô linh quang, thế nhưng mỗi tiếng nói cử động, đều tựa hồ tác động đại đạo, Tử Ngọc tụy bàn trước, ba người là nhất không thấy được ba cái, lại dính dáng Tề Thiên hầu như mọi ánh mắt, bởi vì ba người cảnh giới, viễn không phải là trên bản những người khác có thể so với. Phản pháp quy chân. Ba người này, đều là đã duyên hoa diệt hết, ngoại tại cùng thường nhân không khác, chính là Tề Thiên, bất giao thủ, vậy rất khó chạm đến bọn họ nguồn gốc, chỉ là cảm thấy tam cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng. Tại Hàn Âm Dương Thần Hạn Động xuyên lên dưới, dường như tam luân thần nhật thẳng lên trung thiên. Vị này chính là Thanh Vân Tông Tề Thiên, Thế huynh. Ngọc ban trước, có nhân mở miệng, cũng là tứ đại trận đạo thế ra đời kế tiếp hộ bản Tôn Giả Nguyên Thái Ngọc, lúc này, hắn một thân bắt quái đả bảo, không phải vàng không phải là ngọc, thấu phát xuất một cổ huyền ảo khí cơ, lúc này, hắn nhìn về phía Tề Thiên Mục quăng có chút vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy thể nội thông thiên tử bản trong lúc mơ hồ chiến giận mình. huynh mạnh khỏe. tại trong lên, ngọc một cái, thần bất biến, nhưng trong lòng kỳ nhứt lên vạn trượng gợn sóng. Diệp Hinh, thật là ngươi." Hai người nhìn nhau, Nguyên Thanh Ngọc cười nói, "Tề huynh đến, không bằng ngồi xuống cùng nhau luận đạo." Từ Ngọc Tủy bàn trước, cùng sở hữu hơn 20 nhân, đều là chuẩn bị Thiên cung thiếu cung chủ nhất lưu, còn mấy tên chư thiên cung công chúa thánh nữ, từ Nguyễn Sương vậy thỉnh lỉnh tại liệt, tại bên người nàng, còn có nhất danh nữ tử, tuy rằng dung mạo hơi tốn một phần, cũng là càng nhiều hơn một phần ngạo nghệ lanh diễm chi sắc, một thân tiên khí rất nhiều thịnh, linh hà tế thể, cơ thể ương không thể so từ Nguyễn Sương dính dáng mục quang vị thiếu. ngồi xuống, tây hoàng tử kết trung, trầm dài an tĩnh lại Giờ khắc này ở thư quốc trung, ngoại trừ một ít thái thượng cấp nhân vật ở ngoài, chính là trẻ tuổi một ít cường giả, không kịp thăng long bảng người trong, nhưng cũng ở đây kiến thức phong vân, tăng mở mắt giới. Rất nhiều người nhìn ra, cái này tuy là một hồi thiến yến, càng là trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật phong hội. Bầu không khí rất là hòa hợp, Nguyên Thanh Ngọc thân phận đật thủ, hắn vị Tề Thiên chỉ dẫn chúng nhân. Đây là tiên tổ Nguyên Gia Nguyên Phá Thiên nguyên hình, đây là tiên tổ Linh Gia Linh Vô Đạo linh hình, đây là tổ Đạo Gia Đạo Công đạo hình. Nguyên Thanh không ngừng điểm, ngọc trước mọi người, Thiên tất cả đều thu vào đáy mắt, những này nhân đều là sát thần chi vương, không có người nào là người yếu, có thể coi là Đường Kim Đông thổ trẻ tuổi tột cùng nhất nhân vật, bọn họ mỗi một cái đều người mang đại khí vận, chí ít đều muốn long tích luyện đến rồi thất chảo cảnh, long mạch số mệnh mạnh, không thể so một tòa vương triều tới kém. Nguyên Phá Thiên là một gã thanh niên háu tử, hắn vóc người khôn ngo, mắt hổ như đốc, Tề Thiên ngồi vào chỗ của mình sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi xuống hắn trên mình, cười nói: "Nghe nói ngươi thích uống rượu, đây là một vỏ trăm năm hồng trần thú, nhất thú vong hồng trần, uống nó, nhật hậu sáu cái tiểu tử, ta giúp ngươi đánh bọn họ." Tề Thiên Vi Lăng Ngọc ban trước, mọi người mục quang bộ có chút cổ quái, không cần phải nói từ quyết chung, có thể chứng kiến không ít ánh mắt dò dẫm. Xảy ra Tệ Thiên trước mặt, là một con xích sắc vỏ rượu, vỏ rượu thượng thiêu đốt thần diễm, có thể nhìn thấy rượu, thập phân sền sệt, xích đỏ như lửa, mới vừa nhìn đi, đúng là chiếu rọi xuất trần thế bất thái, đại hưu hàng vạn hàng nghìn hồn trận, tận chiếu một vò khí thế, đặc hơn mùi rượu sông và mũi, trước mắt, chính là tư thế hào hùng, sa mạc chẳng trị, thẳng đứng tiếp nhận, cao sơn lật tuyết, nguyên bản thiêu đốt thần diễm, vậy ngược lại hóa thành băng lam sắc, thế nhưng Tệ Thiên nhưng có thể cảm thấy Cái này thần diễm càng thêm xí liệt, hữu phẩm đạo binh cũng muốn hóa thành nước thép. Rượu này là Tề Mộ cả đời ấy thấy, ngươi tặng ta diệu này, Nhật Hậu tính mệnh chi nguy, ta sẽ ra tay một lần. Nói xong, Tề Thiên đưa tay, không thấy mảy may phong mang tung tóe, trực tiếp đâm vào băng lam thần diễm trong, bắt lại vỏ rượu, hàng vạn hàng nghìn hồng trần nhấp cậu, toan điểm khổ lạt tận nhập phế phủ. Giờ khác này, thư quốc chung, chư nhân ánh mắt càng thêm cổ quái, vốn có, cho rằng nguyên pha yêu đã đầy đủ vọng, không nghi tới, cái này Thiên càng thêm vọng luôn, nói thẳng Nhật Hậu vì hắn xuất thủ một lần, cứu hắn tính mệnh. Bực này hào luôn, phóng tới đưng đại, thông thường long môn bán tiền cũng không dám phong suất. Từ Ngọc thủy bàn trước, Nguyên Phá Thiên sững sốt, cũng là cười to lên, Nguyên Mộ chờ ngày nào đó, tế huynh vui lòng xuất thủ mới lạ. Hắn vui vẻ tiếp thu, cũng là một vò hồng trần túy xuống bụng, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Luận đạo những thứ này thái hư, ta đi tìm mấy cái lao ra này đạo thủ, các ngươi từ từ sẽ đến. Hắn đi nhanh rời đi, hôn mặc kệ đang ngồi mọi người, vậy không còn ai cùng hắn tính toán, chỉ nói tiên tổ Nguyên gia xuất cái mơ hồ nhân. Không biết chư vị cũng biết Táng Tiên cơ người này. Linh vô đạo mở miệng, hắn dáng người cao ngất. Tóc đen lấy kim sắc pháp mang buộc lên, một thân thanh kim pháp bảo, khí độ uyên hòa, mới vừa mở miệng, rất nhiều người đều ngưng tụ một quang, bất chi bất giác bị hắn rát. Âm dương đại đạo trấn áp, đè thiên mục quang hơi rét, người này cảnh giới thâm, lấy đại đạo dung nạp hư không, bất chi bất giác khuất phục mọi người, như thế thủ đoạn, chính tứ năm trước cùng thế hệ trung văn sợ vị văn, không muốn tứ năm trôi qua, cùng thế hệ chung, xuất cường giả như vậy, chính là thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng thiên cơ. Từ Nguyên Xương mở miệng, nàng dung mạo thế, diễm tuyệt thổ, lúc này mở miệng, một ít thiếu cung chủ nhất thời ứng tiếng. Quả thực Tự cổ tạo hóa đạo tôn, chính nhất tán tu uy đạo, nộ được tạo hóa, thành tựu đạo tôn, thế nhưng nghịch thiên mà đi, một thân đạo binh đều vì nghịch thiên vận, có vô lượng thánh binh đạo thiên lô, nông thiên bút, trấn thiên ấn, cùng với tạo hóa thần binh tán tiên quan. Trong truyền thuyết, tạo hóa thần binh táng tiên quan tại hắn tiếp nhận tiên phạt hướng tới bị thiên đạo đánh nát, chỉ còn lại tam đại vô lượng thánh binh, hôm nay bị hắn đều đại chuyển nhân tiêu giao vương nắm giữ, tung tích khó khăn tìm. Linh vô đạo gật đầu, hắn tụ thủ lên, ngọc bình bay lên, vì mọi người chỉnh lên quân lần nữa mở nói, có thể chư vị có biết hay không, năm đó tán tiên cơ Có hay không thực sự bỏ mình đạo tiêu? Lẽ nào không chết? Không thể nào. Thực quyết chung, chứa nhiều đạo giả sắc biến hóa, nếu là không chết, vậy quá kinh người. Chương 114, Hoàng thành sắc khí. Tây Hoàng Thư quyết, Linh vô đạo mở miệng, kinh động rất nhiều người, bởi vì này liên lụy đến thượng cổ tạo hóa đạo tôn, gần cổ đạo tổ không ra, tạo hóa tuyệt thế, nhất điểm tạo hóa cơ hội, liền đủ để tác động nhân tâm. Đáng tiếc, sau đó mọi người tái lắng nghe, nhưng không cách nào đang nghe một lời, một cổ mị mở quy tắc lực tướng ngọc bạn tứ phương phóng tỏa, cầm giữ mọi người nghe nhìn. Rất nhiều thái thượng cấp nhân vật lộ ra vẻ giận, cái này linh vô đạo tuyệt đối là cố ý, nhưng là bọn hắn lại bất lực, nửa bước long môn đều bị trấn sát, thái thượng cấp nhân vật, căn bản không đủ nhìn. Táng thiên cơ, chính thượng của tán tu kỳ nhân, tạo hóa đạo tổ trùng, cũng phân 37 loại, cái này táng thiên cơ, chính trong đó đứng đầu nhất tồn tại, trong truyền thuyết, hắn chính là muốn nghịch thiên thành tổ, cho nên mới dẫn động thiên đạo, đánh xuống thiên phạt, bất quá, cái này đám nhân vật, sao lại không có hậu chiêu. Linh vô đạo cười khẽ, thần sắc hắn đương nhiên, tựa hồ ơ, nhưng là lại tác động tất cả nhân tâm, chỉ có thể thiên âm dương đại đạo bao quát và đạo không chịu kiềm chế, ngoài ra, Nguyên Thanh Ngọc có thông thiên tự bản tại thân, đã ở tức khắc đi ra ngoài, hai người bất động thanh sắc, thế nhưng nhưng trong lòng đều là nghiêm nghị. Linh huynh ý tứ, chúng ta minh bạch một chút, chẳng lẽ, Tiêu giao Vương, thật là táng tiên cơ chuyển thế, đã thức tỉnh rồi kiếp trước chân linh. Từ Nguyễn xương mở miệng lần nữa, nàng đôi mắt đẹp như minh nguyệt sáng tỏ, môi quang dường như hồ phách tỏa ánh, môi anh đào khai hạ, ngọc xỉ tiên làm rất nhiều người nhìn không chuyên mắt, trong lúc nhất thời, lại có nhân ta cái này thoát khỏi linh vô đạo dính dáng. Tề nhạt nhìn quét cô gái này liếc mắt, trong lòng hắn khẽ Xem ra trước đây vẫn còn có chút khinh thường cô gái này, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là lắng nghe. Tiêu Giao Vương thức tỉnh kiếp trước Trần Linh, Táng Thiên Cơ trở về, bàn vào hắn kiếp trước cảnh giới, chúng tu tạo hóa sợ cũng chỉ là lục nguyệt chi kém, lẽ nào ta Đông Tổ Thần Châu muốn lại xuất nhất danh lịch tiên đạo tôn? Không thể để cho hắn trưởng thành bằng không trừ phi mượi xuất tổ binh, không phải căn bản khó có thể địch nổi. Nguyên Thanh Ngọc cũng là gật đầu, đạo, cái này Tiêu Giao Vương có vô lượng thánh binh, nếu là truyền thuyết kia tạo hóa thần binh Táng Thiên Quan vậy ở trong tay, dù cho chỉ là mạnh vụt, vậy đủ để nghịch loạn thang bảng. Linh Vô Đạo gật đầu, đã là như thế, ta trẻ tuổi tranh phong, nếu là dựa vào ngoại vật, chính là đoạt được hoàn vị, có thể làm sao? Cái này tiêu giao vương, hôm nay ta Cửu Đại Thiên đỉnh vậy đang tìm, người này khinh nhần thiên đạo, liền không phải Táng Thiên, cơ chế thế, cũng muốn triệt để chu diệt, bất quá hắn trong tay Tam Khẩu Vô Lượng Thánh binh, cũng là vật vô chủ. Vô Lượng Thánh binh. Không cần Linh Vô Đạo nhiều lời, trong lòng mọi người đều là rung động, chính là chư thiên cùng, vậy có một chút cũng không Vô Lượng Thánh binh trấn áp nội tình, một ngụm Vô Lượng Thánh binh, thật sự là quá mức mê người. Không biết Linh Hinh lại biết cái gì, cái này một ít Có vẻ như bọn ta không sen tay vào được, vô lượng thánh binh nơi tay, lấy Tiêu giao Vương hôm nay tù vì cảnh giới, sợ là thông thường long môn bán tiên đều trấn áp không được nhất nhất. Từ Nguyên Sương muốn nói lại thôi, Linh vô đạo nhìn nàng, mục quang trong trẻo, tựa hồ chất chứa thâm ý, hắn phong đạm vân hình, tựa hồ hôn không thèm để ý, tướng hết thể đều nói ra. Táng Thiên Cơ năm đó ngã xuống nơi gọi là Táng Thiên Cốc, lúc qua cảnh thiên, trải qua thượng cổ, tận cổ thập văn niên, vị trí cụ thể đã không thể được, Tiêu giao Vương chính là tự nơi đó được Táng Thiên Cơ sở hữu truyền thừa, linh mộ dưới cơ duyên, chiếm được nhất cổ đồ. Có thể biết được Táng Yêu Cốc chỗ, năm đó Thiên đạo đánh xuống tiên phạt, Táng Thiên trong cốc nhất định nhiễm kiếp lôi khí tức, Linh Ngẫu từng nghe nghe Thiên gia nhất danh thái thượng tôn giả nói đến, Tử Tiêu Thiên Lôi. Trở lên lôi kiếp đánh xuống, hội ngưng uy kiếp thạch, độ kiếp giả vượt qua còn có khả năng, không độ được tham sống sợ chết, có thể bằng vào kiếp thạch lần nữa dẫn động hắn yêu phạt, thế tất lệnh hắn bỏ mình đạo tiêu. Mọi người rung động, bực này bị văn, không nghĩ tới Linh Vô Đạo cư nhiên một lời nói ra, thật sự là làm người ta suy đoán không ra, hắn là vì giá sao? Thiên cung bảng bài danh sau đó, Linh Ngẫu nguyện vọng cùng chư vị cùng đi trước cùng thủ kiếp thạch, chỉ là, ngày sau trấn giết cái này Tiêu Gia Vương, Tam Khẩu Vô Lượng Thánh binh, tại hạ muốn lấy Mông Thiên Bút. Tất nhiên phải làm, Linh Hinh nguyện vọng cùng bọn ta cùng chung cái này bí, trấn sát Tiêu giao Vương, Mông Thiên Bút tự nhiên quy linh huynh sở hữu. Từ nay về sau, mọi người trò chuyện với nhau luận đạo, nơi đây mọi người đều là đã bước vào hoàn quốc cảnh, vì thái thượng cấp nhân vật, cùng luận đại đạo, chính là Tề Thiên cũng là có linh ngộ, một ít chưa từng viên mãn đại đạo lĩnh ngộ nhanh hơn. Nửa ngày sau, Tiên Yến tán đi, chưa từng có lưu đại chiến, mọi người định Tiên cung bằng trọng lập sau đó tái tụ Tề Thiên cùng Nguyên Thanh Ngọc đồng hành. Rất xa, Tề Thiên mục quang rơi xuống một người phía sau, Nguyên Thanh Ngọc sinh ra cảm ứng, cũng là xuống hạ mục quang, sau đó mở miệng, tiên tổ đạo gia đạo thiên tông, xuất đạo ngày lên, luôn luôn chưa từng mở miệng nói câu nào, có nghe đồn, hắn đang tu luyện một môn đại thần thông, không thể nhận phát ra tâm, cho nên đơn giản không mở miệng. Đại thần thông? Tề Thiên ngưng thần, dạng gì đại thần thông, cư nhiên cần ngậm miệng tiện vậy phương pháp tu luyện, không thể mở miệng. Bất quá hôm nay, cũng không cấp bách, cử đỉnh, hắn đã được ngũ gia đỉnh phong đại đạo mầm bóng, cái này ngũ điều đại đạo liền đủ để ngày khác hậu rất dài một đoạn lúc nguyệt tới tìm hiểu, mà khác tứ điều đại đạo, hắn cũng không nổi, hoàng vị chi tranh, tại cảm giác của hắn trong, hay là tại bất lâu sau đó sẽ gặp chân chính bắt đầu. Thế huynh, gần đây tốt không? Nguyên Thanh Ngọc mở miệng, hắn tiêu ý doanh doanh, những thứ này lúc nguyệt, cũng là thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn, tự nhiên sinh ra một cổ siêu thoát khí chất, một thân số mệnh đại đạo, vậy càng thêm rõ ràng, tự hắn trong cơ thể, Tề Thiên cảm nhận được một cổ nặng nghê lực lượng, khu động hắn một thân âm dương đại đạo, đều so với trước tăng nhanh vài phần. Tề Thiên đầu, mới vừa muốn mở miệng, cũng là nhíu lên chân mày. Từ Nguyên Xương đi tới, tại bên người nàng, Lãnh Diễm nữ tử tương theo, hai người dung quang rất nhiều thịnh, chính là tiền bối Thái thượng cấp nhân vật cũng là nhịn không được đầu xem qua quang. Tây Hoàng thành trung, một ít đạo giả mụ quang cái gì, bọn họ nghĩ đến một ít nghe đồn, năm đó bắt vực tiên thành, bỏ mình ba gã thiếu công chủ, tựa hồ chính là bởi vậy nữ nhi lên, nhi động thủ nhân, cũng là Tề yêu. Nguyên Thanh Ngọc cũng là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn nhất biến, nhìn về phía Tề Thiên, lại phát hiện Thiên thần sắc bất biến, chỉ là đạm nhiên mà đứng, bất quá trên mình như có như không, lộ ra một cổ dày đặc khí. Ngươi chính là Tề Tiên, ngươi dám ăn hiếp ta Tam muội, cô đầu rút cổ tứ nhiều năm, rốt cục dám ra đây." Lãnh Diễm nữ tử mở miệng, nàng dung mạo bất quá hơi tốn tử nguyện xương một bậc, càng nhiều hơn một phần cao ngạo cùng lãnh diễm, dáng người thoát tha, so với tử nguyện xương còn muốn càng thêm tu trường một phần. Nàng đi chất không, một đôi chân ngọc điểm chần bất nhiễm, tiên quang doanh doanh, rất nhiều người mù quáng đều là hạ xuống trên đó. Tử Tiêu cung nhị công chúa, Tử Nguyệt băng, Tử Tiêu cung một môn tam công chúa, dung mạo vô song, tư chất cũng là vô song, đại công chúa giá nhập Tiên tổ Thiên gia nhất thái thượng tôn giả. Hôm nay còn có nhị công chúa cùng tam công chúa chưa lấy chồng, đã tác động rất nhiều thiếu phú chủ cấp nhân vật, đặc biệt Tử Nguyệt Sương, được bổn nguyên lang khí, tương lai chứng phải đại đạo, nhìn thấy Long Môn cơ hội là xác định vững chắc. Nhị tỷ, lúc này, Tử Nguyệt Sương cũng là đã nhận ra cái gì, nàng nhìn thấy Tệ Thiên Mộc Quang, như nhau trước đây giống nhau lạnh lùng, thậm chí viễn so với lúc trước càng thêm dày đặc. Người không cần sợ hãi, Tử Nguyệt Băng cười nhạt, nghe đồn hắn có pháp tắc chí bảo, có thể bắn ra 26 đội chiến lực, bất quá hôm nay xem ra, còn không dám đi độ tử tiêu thiên lôi kiếp, tu vị như trước nhật là kiếm hồn đỉnh phong. Cái này đám nhân vật, cái này vương giả vị, cũng nên phái vị nhụ hiện. Lúc này, Nguyên Thanh Ngọc khẽ cười nói, có thể xem thấu tu vi, xem ra nhị công chúa đã thành tiểu nửa bước Long môn, không nghi tới, Trư Yêu công sắc thần chi vương, cũng là nhụ nhị công chúa đi ở phía trước. Từ Nguyệt Băng nhìn hắn, vậy không thể coi thường, tứ đại trận đạo thế gia, đời kế tiếp hộ bản tôn giả, bất quá như trước lạnh lùng nói, phản tục trong còn có nữ không thua kém bực mày dâu nói đến, tiên đạo mang mang, bọn ta nửa tu, cũng chưa chắc không thể đi tại tiền phương. Nói xong, nàng thấu lôi quang, rơi xuống tể thiên trên mình. Vỗ ngươi, đem ngươi vương vị cầm tới, ngươi không cần giả bộ cao thâm, tu vi cảnh giới bại ở đây, lúc trước tư quyết trong, còn dám vọng luôn, thực sự chấn chao. Đi bây giờ, còn kịp. Lần đầu tiên, Tề Thiên mở miệng, hắn giọng nói bình tĩnh, thập phần đạm nhiên, thế nhưng rơi xuống Tử Nguyệt Sương trong mắt, cũng là nhượng kỳ tâm thần mạnh vừa nhảy. Nhị tỷ, thu tay lại. Nàng vội vàng chuyên âm, nhưng là lại bị Tử Nguyệt băng liếc mắt chừng trở về, trầm giọng nói, ta muội, ngươi không cần kiếm kỵ, tu vi của hắn sẽ không sai, Kiếm Hồn đỉnh phong, chính là bắn ra 32 bộ chiến lực, bất quá có thể chủ hắn cốt đỉnh phong ta vì nửa bước long môn, mà lại lôi đạo quy tắc đã lĩnh ngộ được lương phân, phải biết, quy tắc dưới, hết thể đều là hư vọng. Thử tiên tử, chúng ta cho ngươi áp trận. Lúc này, cách đó không xa, vài tên trước kia rời đi thiếu công chủ cấp nhân vật đến, bọn họ lấy mặt đi xa, lúc này trở về, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bởi vì biết được tề thiên còn chưa từng phá vỡ mà vào kiếm phách cảnh, bọn họ bước vào nửa bước long môn chi đã không xa, thực sự như vậy, cái này một cái vương giả vị, nhưng thật ra là có thể tranh đoạt 1, 2, Mấy người đều là ý doanh hai Nhưng nhìn hướng Tử Nguyệt Băng nhị nhân ánh mắt cũng là nhất phiến trong suốt, thăng Long bạng sát đổ đi đến ngay Nhật, dung mạo như tiên giả dường như Tử Nguyệt Sương nhất lưu, cũng bất quá trở thành hồng nhan khô cốt, bọn họ nói tâm cô động, tuy rằng chưa từng lập tâm kỳ đạo, nhưng cũng minh tâm kiến tính, lúc này xuất hiện, cũng là tâm ẩn sát khí. Tử Nguyệt Băng nhìn quét mấy người, cũng là sáng tỏ mấy nhân tâm ý, nàng mục quang càng lạnh, nhìn về phía Tề Tiên, "Đạo, ngươi ra tay đi, bằng không không có có bất cứ cơ hội nào." Nguyên Thanh Ngọc mục lạnh, nói, công chúa sợ là có chút hung hăng. Tử Nguyệt sâu một hơi, "Đạo, Nguyên ra đi." Nguyệt Băng không muốn lấy ngươi trở mặt, thế nhưng vương vị chi tranh, thế tại phải làm. Nguyên Linh, lui ra đi." Tề Thiên mở miệng, Nguyên Thanh Ngọc sững sốt, đã thấy hắn độc thân mà đứng, tựa hồ tứ cố vô thân, rồi lại hình như đứng ở tuyệt đỉnh, một người độc thân quan sát thiên hạ. Tức khắc, hắn thật sâu nhìn Tề Thiên liếc mắt, lui ra phía sau mười trượng. Từ Nguyệt Băng, từ Lôi cung đương đại công chủ nhị nữ, dù chưa được bổn Nguyên Long khí, nhưng là tử tiêu Lôi thể, tuyệt thế đạo tài, hôm nay lấy không đủ 50 chi linh đặt chân nửa bước Long môn, Tây Hoàng Thánh Trung, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật kinh hãi. Cô gái này thường ngày không hiện sơn sớm sớm, hôm nay tiếp tục nguyên phá Thiên Tam Đại thiếu tiên chủ sau đó, thành vi trẻ tuổi tên thứ tư nửa bước Long môn, muốn lấy cuốn tỏa lôi kiếp tiên tiên kiếm thể lập uy. Đoạt được vương vị, đạo tâm cô đạo, không thể dao động. Chương 115, rung động hoàn thành. Tây Hoàng thành trung, sát khí Lê lục. Hạo niên dạ cổ thành trung ương, nhai đạo lan tràn, như một cái nối tiếp nhau thành lòng, tề thiên dựng thân trên đó, ánh mắt của hắn đạm nhiên, thanh sam bất động, hắc khí vũ, tướng bản địa lặng, tựa như một năm yên tĩnh, trải qua năm tháng rất dài, lắng vô tậnự sống. Tử Nguyệt Băng dung nhan băng lãnh, nàng tựa như cao nguyên đỉnh một đóa hàn băng tuyết liên, lạnh lẽo hàn khí bất kiệt tán dận, nàng mâu quang chạm nhẹ ra, ngạo nghễ ngọc lộng, trên mình lộ ra một cổ đáng sợ khí cơ, khí cơ này tại nàng toàn thân diễn hóa xuất nhất phiến lôi hải, cái này phiến lôi hải trùng, huyền lôi hoa xạ, nguyên lôi hòa giao, thiên lôi hòa long, trung ương một cái tử tiêu lôi long túc sinh lục trảo, rít gào ngâm nga. Đây là một phiên kinh khí tượng, tựa hồ chư thiên hội tụ nơi này, lôi khí che, Tử ở tử tiêu lôi long, long thượng, trăm trượng lôi chỉ tướng Tể thiên ba phủ, ba cổ huyền lôi đạo quy tắc bay lên. Chư đạo tán loạn, tứ phương hoàng thành, mỗi một danh thái thượng cấp nhân vật đều kinh hãi, lúc này, bọn họ cảm thấy một thân nguyên dạ đạo bị áp chế, quy tắc trước mặt, hết thể đều thành hư vọng. Nửa bước Long môn, rất nhiều người lộ ra vẻ kính sợ, miễn là tâm cảnh viên mãn, tức nhưng chân chính nhìn thấy Long môn toàn cảnh, đi vào Long môn cảnh, thành tích Long môn bản tiên, có thể so với chư thiên cung cùng chủ tuyệt đỉnh nhân vật. Trong trướng ở ngoài, Từ nguyện xương lượn lờ mà đứng, nàng mi mắt chực ngảy, chẳng biết tại sao, nàng tổng cảm thấy bất an, cái này bất an không biết đến từ nơi nào, chính là lại vô cùng rõ ràng địa hiện ra tại trong lòng của nàng. Trong trượng Lôi Chỉ Trùng, Tử Nguyệt Băng mắt lạnh leo chỗ coi, tựa như một cái nữ vương, nàng quan sát tứ phương, sinh ra bệ nghệ ý, đến vài tên tiểu cung chủ đều là né qua một quang, bọn họ thần sắc lạnh leo, đúng là bị một nữ tử bức lui, trong lòng chỗ ẩn sát khí càng tăng lên. Nhìn về phía đứng ở Lôi Hải Trọng, thậm chí khép lại hai mắt để thiền, Tử Nguyệt Băng cười lạnh nói, nhắm mắt chờ chết sao? Quy tắc trước mặt, toàn bộ niên dạ đạo đều phải bị trấn áp, không cần làm bộ trấn định, bởi vì ta sát không dùng được nhất chiêu, biết không, ta vì nửa bước Long môn, lĩnh ngộ Lôi Đạo quy tắc, chỉ cần một luẩn quy tắc lực là được lấy phá diện và pháp, tướng chết chết. Chết ở ta quy tắc dưới, coi như là đền bù tiếng với. Xong, Tử nguyện Băng ngón tay ngọc giơ lên, nàng đầu ngón tay vào ánh, giờ khác này hóa thành tự ngọc vậy ánh sáng màu, từng đạo màu tím lôi qua huyền như du long giống nhau xoay quanh, sau đó ngưng tụ thành một ngụm dáng màu tím lôi kiếm, cái này lôi kiếm thượng bản có lòng tướng, mới nhất thành hình, tứ phương hoàn thành, rất nhiều người biến sắc. Lôi đạo quy tắc diễn hóa tử tiêu thiên lôi, thiên lôi hoa kiếm, đây rõ ràng là muốn hung lục nhã thiên, nhất đại tiên thiên kiếm thể, chết ở lôi dưới, đây là mạc niên dạ châm trọng. Chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật đều tâm sinh hàm ý, người nữ nhân này, băng lãnh cao ngạo, tính tình cũng quá mức cực đạt, xuất thủ chi mang tuyệt, so với chứa nhiều sát thần chi vương đều chỉ có hơn chứ không kém. Đây là thủ đoạn sao? Trong trượng lôi hải trùng, Tề Thiên mở miệng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt hắc bạch phân minh, chính là giờ khác này, hắn nhưng thật giống như tự này phương thiên điệu tiêu thất, chứa người trong mắt, thoáng như có nhất vương bảng niên dạ hắc động hiện thế, tối đen nhất phiến, thôn phệ toàn bộ, dung nạp văn pháp, một ngụm lôi kiếm còn ở trước người hắn 10 trượng ở ngoài, tích chứa lôi đạo quy tắc liên tốn tốn vỡ vụt cuối cùng hóa thành hư vô. Cái gì? Vài tên thiếu cung chủ tâm thần nhiên dạ trấn, như vậy cảnh giới, bọn họ văn sở vị văn, thậm chí ngay cả quy tắc đều không làm gì được, bọn họ nhìn nữa Thề Tiên, chỗ đứng, trợn hơn nơi, lôi chỉ tránh lui, hiển hóa xuất nhất phiến vết bàn. Rốt cục có thái thượng cấp nhân vật nhịn không được kinh hô lên tiếng, đạo của mình, hắn mở xuất đạo của mình. Đạo tâm đứng ở kỳ đạo, mở huyễn độ, mở đạo lộ. Mở huyễn độ, mở đạo lộ. Từ Nguyệt Băng cũng là khó nén rung động sắc, giờ khắc này, quang lần đầu tiên nghiêm trọng, lại lạnh lùng như cũ, xem ra Mấy năm này cuốn tọa lôi kiếp, vậy không phải là không có thu hoạch mở đạo của mình, ta vậy rất nhanh sẽ đạt tới, bất quá, hôm nay, như trước khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, Tề Tiên hít sâu một hơi, hắn đưa tay phải ra, chỉ hướng Tử Nguyệt Băng, cười lạnh nói, "Sở dĩ dám ra tay, không phải là nhìn tại ta cuốn tọa lôi kiếp, ta tiên tiên kiếm thể trưởng thành, cần vượt qua lôi kiếp mới được, vì sao tại từ năm trước không tới ta thành phật tông, mà nếu so với cùng hiện tại, không phải cao cao tại thượng sao? Có cái gì có thể ở trước mặt ta đùa bỡn? Tư sắc, còn là dẫn cho rằng ngạo lôi đạo quy tắc?" Đỗ Thành phạm trần thế tục một câu nói, "Ta muốn tặng cho 17351 làm kỷ nữ, còn muốn lập đền thờ." Tứ phương Hoàng Thành đều là tĩnh, tức là chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật, đều ngừng trệ một quang, bọn họ thực sự nghĩ không ra, đối mặt cái này Tử Tiêu cung nhị công chúa, băng thanh ngọc khiết vậy tiền tử nhân vật, thể thiên cư nhiên có thể xuất nói như vậy, cái này đánh cho đã không phải là mặt, mà là danh thiết, là tự tôn, là đạo tâm, là ngày sau mở kỳ đạo ý chí. Từ Nguyệt Sương ngây dại, trăm trượng lôi trì trùng, lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh, Từ Nguyệt Băng có chút ngây ngời, tức khắc Nàng cả nhân đều có chút run rẩy đứng lên, thứ tha dáng người giờ khắc này hiện ra vô tận lôi quang, kình phong căng quét, phá hư chất không, toàn bộ lôi chỉ đều gầm hết lên, lôi xả cuồn vũ, lôi giao hành không, lôi lòng bàn trận. "Tề Thiên, ta muốn đem tỏa cốt dương hồi." "Không có cơ hội." Tề Thiên mụ quang sảng giọng, "Hôm nay, liền chôn xương nơi đây." Ngâm nhất, một cổ nhàn nhạt kiếm ngân vang thanh dâng lên, Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, trực tiếp bắn ra suốt 32 bội chiến lực, hoàng kim kiếm cương tại hữu thượng kết, hắn hóa kiếm, hướng phía Tử không lạc. Cửu Tiêu Lôi Động Từ Nguyệt Băng lại quát, nàng dẫn động lôi đạo quy tắc, trong sát na ngưng xuất một ngụm trăm trượng lôi kiếm, Tử Tiêu Thiên lôi giáng, một kiếm này lạc, trăm trượng lôi chỉ tuông theo, bị ngưng tụ đến nhất kiếm thượng, một kiếm này lạc, lôi đình và quân, một tòa lôi chỉ hội áp, tây hoàng thành đều chấn động, đây là kinh người binh pháp, lấy Tử Tiêu cùng trung thần thông, cựu Tiêu lôi động diễn hóa, dẫn động lôi chỉ lực, lấy lôi đỉnh địa thế. Loảng xoảng. Khuynh thiên nổ, tự hồ hai cái thần chung va chạm, trăm lôi kiếm, bị tề quyền đánh hỏng, quy tắc đều thué, đồng thời, Từ Nguyệt Băng cảm thấy một cổ không rõ nguy hiểm Một thân lôi đạo quy tắc lại bị sinh sôi áp chế một phần. U ngủng. Trong lôi Đài Minh, lúc này, Tử Nguyệt Băng tướng một thân lôi đạo quy tắc diễn hóa đến mức tận cùng, trong chấp nhóm này, nàng đánh ra cả nhà lôi kiếm, mỗi một khẩu lôi kiếm đều chịu tải một tòa lôi trì, lôi trì trong dựng có lôi xạ, lôi dao, lôi lòng, cả nhà lôi kiếm đánh ra, Tử Nguyệt Băng liên một thân long mạch số mệnh đều trấn áp trên đó, tướng Tử Tiêu cung trung thần thông minh pháp diễn hóa đến mức cùng, cả nhà lôi kiếm hành không, đây là một màn kinh người, tứ phương hội hơn. Mười danh thiếu cung chủ đều là biến sắc, lĩnh như thế pháp đã ra khỏi suy đoán của bọn họ, bọn họ nhìn về phía Tử Nguyệt Băng Ngô Quang, đều là sinh ra vô hạn tiên kỵ. Đi tới tại thạch đạo thượng, thể tiên dẫm trận tại chỗ, mỗi một bước xuống hạ, cũng như một tòa núi cổ trấn lạc, tựa hồ một cái cổ thần đi tới tại Đương đại, hắn dáng vẽ khôn ngoan, nhưng cũng tu trưởng cân xứng, lúc này long hành hổ bộ, mỗi bước ra nhất bộ, trên người phong mang liền càng tăng lên một bậc, cái này trong sát na, hắn bước ra 32 bộ, cả tòa Tây Hoàng thành đều rung động, tựa hồ 32 tôn cổ thần đồng thời hàng lâm, bọn họ đỉnh tiên lập địa, giơ tay nhấc chân trong. Lúc đó đều có sức mạnh to lớn. Như vẫn thạch trời giáng, chấn thiên động địa. Hoành xoá nhất. Trong chốc ngắn này, Tề Thiên đánh ra một quyền, một quyền này, kiếm ngân vang thanh gần bó một đạo, giống như lôi minh nổ vàng, tự trong hỗn độn tới, dáng sinh xuất nhất đường sinh cơ. Thái cực kiếm quyết đệ tam thức, hỗn độn sơ phân. Âm dương nghịch loạn hầu, hỗn độn sơ phân, một luồng sinh cơ giáng sinh, một kiếm này, tự trong hỗn độn tới, sinh sôi mở xuất một con đường, phân hóa hỗn độn, mở rộng âm dương, đây là khai thiên nhất kỳ đạo nhất kiếm, một quyền cả nhà lôi kiếm nát, một cổ hạo hãn phong mang mang tất cả. Tuống Tử Nguyệt băng chốt bụi, giang giấc nhất nhất. Động hư Bích Lũy Xé rách, mở một cái thước giải cái khe, thước giải hắc động thôn phệ linh khí, phong thanh lên lù, hơn 10 thước hậu, bụi khói tan hết, tây hoàng thành thạch đạo thượng, chỉ còn lại một đạo trăm trượng vết kiếm, từ nguyệt băng, đương đại trẻ tuổi tên thứ tư nửa bước Lam môn, đến tận đây hô phi yên diệt. 32 bộ chiến lực. Không thể nào. Cư nhiên tăng lên 32 bộ chiến lực. Tứ niên khó tỏa, hắn đúng pháp lệ trí bảo lĩnh nộ càng sâu, đây là hắn tất cả chiến lực sao? Hơn nữa không có dùng vân chẳng lẽ không phải là 38 bội chiến lực? Đây Hoàng thành rung động, nhất danh nửa bước Long môn, bỏ mạng ở Tề Tiên trong tay, lấy kiếm hồn đỉnh phong tu vi, kéo dài qua một cái niên dạ cảnh giới, lục trọng cảnh giới, chấn sát nửa bước Long môn, chiến lược mạnh, nghe rộn cả người. Miễn là chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật nhìn ra một ít công cụ, rất nhiều người đang suy tư trước nhất kiếm, một kiếm kia quá mức kinh diễm, không chỉ mà còn diễn hóa đạo tích, càng mở xuất đạo lộ, trung thần thông binh pháp, cũng không được có thể đạt được, trừ phi là chấn thiên cấp kiếm quyết. Chư thái thượng nhân vật hiểu lòng không hết, có thể là bọn hắn lại sáng tỏ, tức là 32 bộ chiến lực cũng bất quá có thể so với mới vào nửa bước long môn, chỉ có chấn tiên cấp kiên quyết mới có uy năng như thế, chém giết tử nguyệt bằng, một trận chiến này, theo bọn họ, không phải là chiến trí chi quá. Pháp lệ chi bảo, 32 bộ chiến lực, chấn thiên cấp kiên quyết, phóng tới tiên tiên kiếm thể trên mình, có thể phong sát nửa bước long môn. Nói cách khác, pháp lệ chi bảo, 32 bộ chiến lực, niên dạ thần thông, phóng tới nửa bước long môn trên mình, chẳng lẽ không phải là có thể so với long môn bản tiên. Không có ai biết, hết thảy đều chỉ là thôi chắc, chính là càng nhiều thái thượng cấp nhân vật nhìn về phía tề mục quang không hợp. Cái này tức là niên dạ cơ duyên, có một kiện pháp lệ chí bảo, là được bắn ra xuất chiến lực như vậy, lệnh hắn hầu như cái áp cùng thế hệ. Cũng có thái thượng cấp nhân vật xem thường, bọn họ cho rằng toàn bộ bất quá là ngoại lực, tiên đạo mang mang, đây là bỏ gốc lấy ngọn, ngắn ngủi huy hoàng, ngày sau nhất định sẽ đau lòng tận. Hơn 10 danh thiếu cung chủ tiến lên chúc mừng, Tề Thiên Nhất Cẩm, tướng tự nguyệt băng long tích thu nhập đan điền, hắn nhìn về phía Từ Nguyệt Sương, kỳ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra không được tin tưởng sắc, lấy chậm rãi lạnh lùng, trong lúc mơ có vài phần dày đặc khí tượng. Bất quá tức khắc, nàng thu liễm mục quang, trực tiếp xoay người rời đi. Nữ nhân này không đơn giản, sợ là có chuẩn bị ở sau, Tế huynh cẩn thận. Nguyên Thanh Ngọc truyền âm, hắn nhìn về phía Tử Nguyên Sương bóng lưng, trong lòng có chút hàn. Chương 116, đánh đi vào. Nhất Vương đầu thành thượng, Nguyên Phá Thiên cầm lấy một vò hồng trân thú, ánh mắt của hắn khẽ rời, cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Thanh Tây, Linh Vô đạo đi tới, hắn đạm nhiên mỉm cười, tựa hồ thế gian hết thảy đều không thể dao động kỳ tâm, cùng vài tên thiếu chủ nói chuyện với nhau, hắn khí độ phi phạm, giống như thiên giới thần tử, tự có một cổ đẹp đẽ quý giá ung dọc theo đường đi. Chứa nhiều nữ tu ghé mắt, họ diện hiện lên lừng hồng, bất chi bất giác bị dính dáng một quang. Thái Nam, đạo thiên công bỏ xuống mục mà đi, hắn như nhất danh khổ hành tăng, kỳ mạo xấu xí, thậm chí ảm nhiên thất xác, tựa hồ nhất danh người thường, miễn là một ít thái thượng cấp nhân vật ngẫu nhiên chú ý tới hắn, đều biến sắc. Thế huynh, hoàng cung bài danh, sợ là không có thời gian dài bao lâu. Đoàn người đi ra Tây Hoàng thành, bọn họ tác động rất nhiều mục quang, rất nhiều đạo giả còn muốn theo đi ra ngoài, đã thấy hoàng cung thần đạo thượng, nhất cổ kinh khủng sát khí hàng lâm, cái này sát khí trong, lôi tức giận. Phương viên bách Lý hư không, Thiên Lôi nổ vàng, dáng màu tím lôi còn che, trong lúc mơ hồ, ngưng uy một viên to lớn con người, một đạo mâu quang xuống hạ, cái này mâu quang ngưng động tức chết, một cổ lôi đạo quy tắc xuống hạ, Tây Hoàng thành rung động, chư. Nhiều thái thượng kinh hô thành tiếng. Tử Tiêu công chủ, Tế Thiên cảm nhận được một cổ kinh người sức mạnh to lớn, Tử Tiêu công chủ cùng Tử Nguyệt băng bất đồng, là là chân tránh long môn bản tiên, lôi đạo quy tắc lĩnh ngộ, càng là đạt tới trình độ kinh người, đạo này mâu quang xuống hạ, hầu như có cựu thành là rơi xuống trên người hắn, cái này trong sát na, một cẩu nguy cơ sinh tử tập thượng tâm đầu. Nhưng mà, còn không cùng Tề Thiên có động tác, thần đạo thượng, một đạo lãng tiếu tiếng vang lên, Tử Tiêu công chủ, tiểu bối trong lúc đó chính phản, sinh tử tự mệnh, cần gì nổi giận đâu. Đạo thể đạo thanh âm của người, thanh âm hắn hùng đại, Bạch Lý Lôi Vân trong lúc đó, ngạnh sinh sinh hiện ra non nửa Bích Huyền Băng thế giới, cái này Huyền Băng thế giới tuy nhỏ, lại càng cô động, nguyên bản ngưng tụ tự trước to lớn con người nhất thời tán loạn ra, chỉ nghe phải một tiếng hừ lạnh, Bạch Lý hư không, lần nữa hiện ra thành thiên nhật. Tề thiên hai mắt vi ngừng, lộ ra nhất tia lạnh, bán tiên sao. Ngày trước đông thổ tiên thánh trước Hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, hôm nay, nửa bước Long môn, hắn cũng có thể đơn giản chậm giết, vấn đỉnh này, đã không xa. Chư thiếu cung chủ cáo tử, Tề Tiên nhận thấy được đạo thức khí thức, hiển nhiên, Chư Thiên cung cung chủ bắt đầu triệu hoán, phe này, chỉ có Nguyên Thanh Ngọc như trước nhận cùng hắn đồng hành. Tề Huy yên tâm, ta tứ đại trận đạo thế gia lấy không tham dự bài danh, chỉ là chịu mời mà đến, tham quan hoàng cung phủ tang thần mục. Hai người bay lên không, hướng phía hoàng cung thần đạo đi, cái này che thiên lý chèo trên bầu trời thần đảo. cả người kim hoàng, tản mát ra một cổ ôn hòa thần quang, tựa như một vòng thiên lý nhật. Trích lạc đại địa, soi sáng Tây vực hoàng thổ. Cái này Tây vực hoàng cung, chính lấy Cửu đại Kim Ô yêu đế đế thân lúc liền, một tòa thân đạo, chính là một ngụm tạo hóa thần minh. Nguyên Thanh Ngọc mở miệng, Thề Thiên chấn động trong lòng, mở miệng nói: "Tạo hóa thần binh, cái này hoàng cung, lại là một ngụm tạo hóa thần minh." Nguyên Thanh Ngọc gật đầu, Mục Quang cũng là ngưng trọng, "Đạo. Ngẫm lại xem, thượng cổ Kim Ô nhất tộc, Cửu đại yêu đế, đều là đạt tới yêu tôn cảnh, có thể so với tạo hóa đạo tôn, bọn họ thân thể liền tương đương với cựu khẩu tạo hóa thần minh, mỗi một lông phát đều nặng như nhạc, có thể gạt bỏ long môn bản tiên." Cựu Cụ Đế thân cộng đông đúc, thành tựu hôm nay Tây vực hoàng cung. Dừng một chút, Nguyên Thanh Ngọc tiếp tục nói, cái này hoàng cung, chính thượng cổ lục, hậu gia hưng thị lục, năm tên tạo hóa đạo tôn liên thủ lục, tạo hóa thần binh trùng, cũng khó có với tới, có thể nói đệ nhị thần binh. Đệ nhị thần binh. Tề Thiên chấn động, đệ nhất thần binh là hậu thần cung, Lạc Nhật Tiễn. Tề Thiên bừng tỉnh, hậu thần cung, Lạc Nhật Tiễn, chính là cái này hai cái tạo hóa binh, tại thượng cổ lục bắn rơi kim nhất tộc Đại Yêu đế, chấn động hạ. Tây địa, chính hậu gia tử thần thổ, bọn họ tính dương hành trúc. Nghe đồn đồng vực Cửu Dương Sơn, cũng là một có Cửu Dương thể chất yêu tôn đế thân chú thành, bất quá việc này ít có nghe đồn, rốt cuộc Nam Hoang yêu vực một tộc kia, cũng là không người biết, chen nhau có rất nhiều suy đoán. Cửu Dương Sơn. Tề Tiên trong lòng khẽ động, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì, tướng thâm dấu ở trong lòng. Hoàng cung thần đảo rất là hùng vĩ, nhất tòa hoàng cung đứng ở thần đảo thượng, toát ra rực rỡ dương quang, tựa như sinh tại thần nhật trong, đây là một vòng vĩnh không rơi xuống thần cung, lập thế đã có thập vạn năm quang cảnh, có thể truy tố đến càng xa xôi thượng cổ tuyết nguyệt. Tây cung Chứng kiến tiên tổ hậu ra hương thịnh, hôm nay hội tụ chư thiên cung thế lực, trăm năm thiên cung bảng, muốn trọng lập bảng cáo thị. Du Ngoạn Sơn thủy trăm trượng hư không, Tề Thiên thấy được chứa nhiều hoàng kim thần sơn, mỗi một tọa thần sơn đều chiều cao cựu trăm trượng, đủ 81 tọa thần sơn vờn quanh nhất tòa thật to hoàng kim cung điện. Hoàng kim này cung điện vang vọng tiên âm, tựa hồ trầm truy tại đại đạo trong, nó toàn thân như thần đã giống nhau nỡ rộ thần huy, hoàng kim điện thân trong sáng, giống như lưu ly, cái này nhất ngôi thần điện, cảm thấy cổ sâu nặng tạo hóa khí cơ, cái này tạo hóa khí. Cơ ngưng động thực chất Viễn không phải là hắn bên trong đan điền khẩu lang Tiêu đỉnh có thể so với, bất quá chỉ là hàng gái, Tề Thiên không chút nghi ngờ, cái này Hoàng Kim cung điện rũ xuống hạ nhất lu khí cơ, liền đủ để tướng Lang Tiêu đỉnh đánh thành một mịt. Tổ tiên hậu gia, Thánh địa Hoàng cung. Bất quá, đương Tề Thiên hai người xuống hạ hư không, Đạp Lâm trước Hoàng cung Hoàng Kim bãi đá hậu, cũng là mơ hồ đã nhận ra tứ phương có chút quái dị một quang. Chư Thiên cung hội tụ, đồng dạng có không ít thái thượng cấp nhân mà đến, Thiên cung bảng trọng lập chưa bắt đầu, rất nhiều người liền tại Hoàng Kim này trên thạch ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào hành linh khí, hoặc là tĩnh tu đạo. Nai phương mấy trăm trưởng phương viên hoàng kim bài đá, nghe đồn tượng của lúc, có nhiều danh hậu gia tạo hóa đạo tôn ở đây ngộ đạo, trên thạch đài, Lưu Hữu bọn họ đại đạo dấu vết, ai có thể đủ lĩnh ngộ, tất nhiên có thể tăng mạnh đạo hạnh, thậm chí lập địa thành tiên, cũng không phải là không thể được. Chư Thiên Cung thế lực 49, giờ phút này hoàng kim trên thạch đài, chứa nhiều thái thượng, thậm chí Chư Thiên phú trẻ tuổi, cũng có mấy trăm gần nghìn nhân, bất quá bọn hắn bạch trước mục quang đều có chút cổ quái, điều này làm cho Tề cảm thấy có một ít không bình thường. Nguyên Thanh Ngọc nhìn quét liếc mắt, vẫn chưa nhìn thấy Chư Thiên Cung thiếu cung chủ, hiển nhiên đã tiến nhập trong hoàng cung lấy thân phận của bọn họ, có thể trực tiếp tiến nhập trong hoàng cung, gần kê hoàng cung buồn nguyên lĩnh ngộ tạo hóa khí cơ, tuy rằng không nhất định có thể cảm ứng được, nhưng đây là một loại thân phận, hán địa vị cùng nơi đây mấy trăm nhân không thể đánh động. Chẳng lẽ là bởi vì từ người băng? Nguyên Thanh Ngọc thầm nghĩ trong lòng, quả thực, nhất danh nửa bước long môn nga xuống, đủ để kinh động ở đây tất cả nhân, chỉ là, lúc này ánh mắt của những người này cũng là thiếu khuyết kính nghệ, ngược lại càng nhiều hơn vài phần xem trọ vui ý nghĩa. Xem của vui. Đích thật là như vậy, Nguyên Thanh Ngọc trong lòng lẽ nào, lẽ nào có biến cố gì không được? Ánh mắt của hắn tái chuyển, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. To lớn hoàng cung trên cửa chính, nhất phương hoàng kim bảng hiệu, mặt trên khắp theo hai cái đại tự, không có ai nhận biết hai chữ này, thế nhưng mọi người đều biết, đây là hoàng cung hai chữ. Lưỡng phiến hoàng kim cửa cùng, chín con tam túc kim ô dấu vết trên đó, bọn họ tam túc lang không, một cổ quân lâm thiên hạ khí chất tại vô hình trung tán rợn, rung động nhân tâm, bất quá cái này chín con tam túc kim ô kim lúc linh vũ hạ lại đều là nhuốm máu, lưỡng phiến hoàng kim cửa cùng, dấu vết xuất một tấm kim máu đỏ. Bất quá, trừ lần đó ra, lưỡng hoàng kim cửa cung dưới còn có một bộ bảng hiệu, cái này bảng hiệu cả người huyền hắc sắc, hiện lên sâu kín thần quang. Huyền Dương thần tiết. Nguyên Thanh Ngọc trong lòng cả kinh, Huyền Dương thần Thiết, chính đúc chân binh một loại đạo tài, thông thường hạ phẩm chân binh bộ vô pháp đánh nát, lúc này bị nhân chú thành bảng hiệu, cái này tượng là thứ nhị, trọng yếu, là trên tấm bảng mấy chữ. Kiếm tu cùng hoang thú cấm nhập. Kiếm tu cùng hoàng thú cấm nhập. Nguyên Thanh Ngọc rốt cuộc biết, vì sao hoàng kim trên thạch đài, chư thiên cung đạo giả như vậy của quái. Lúc này, tại thạch biển trước, hơn 10 doanh hậu gia tử đệ trưởng thân mà đứng, mỗi cả người thượng đều lộ ra mạnh mẽ khí cơ. Bọn họ người đeo thần cùng, phía sau Cửu Chi thần tiến trình ám kim sát, hơn 10 cổ kinh người tiễn thế bao phủ trước hoàng cung trăm triệu nơi, trăm triệu nơi, nhất phiến chân không thế giới. Thảo nào, hậu gia thiếu tiên chủ Hậu tiên cung bị trấn sát, mặc dù có hậu gia tiên chủ xuất thủ cứu rút, hôm nay lại đóng nhập tử quan trong, sợ là rất khó trở ra, chứa nhiều hậu gia tử đệ, làm sao không tâm sinh lửa giận, chẳng bao lâu sau, bọn họ Cửu Đại Thiên đỉnh truyền nhân sẽ bị địa phủ tông môn truyền nhân giỏi hơn đầu dự thượng, cận cổ không có, phóng tới tộc sử trong, cũng là vô cùng độc nhã. Chứa nhiều tổ tiên cường giả vô pháp xuất thủ. Thế nhưng hôm nay Chư Thiên cùng Trọng Lập Tiên cũng bảng, chứa nhiều hậu gia đệ tử, cũng là ngăn ở hoàng cung trước, bọn họ muốn hung hăng tức nhất tức Thanh Vân tông màn mũi, tiên tiên kiếm thể thì như thế nào. Ở đây, mỗi một cái hậu gia tử đệ lộ ra khí cơ, đều mơ hồ sinh ra một cổ giết chóc khí, bọn họ khí tức cường thịnh, không thua gì với chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật, cự cổ tiện thê phong tỏa, chính là nửa bước long môn, cũng không dám trực anh kỳ phòng, hậu gia lạc đại cũ kinh thế quyết, thập tam danh hậu gia tử phía sau, thần cung ô, đều là lộ ra đạo chân Thập tam khẩu chân binh thần cung. Bực này đại thủ bút Hoàng kim trên thạch đài, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật trong lòng cảm thán, vậy chỉ có Cửu Đại Thiên Đình, tài có thể có được như vậy nội tình, bài danh trước 10 thiên cung, cũng khó mà có như vậy khí phách. Giờ khác này, Nguyên Thanh Ngọc rõ ràng có thể cảm thấy, bên người khí tức trở nên lạnh như băng đứng lên, chính là cái này Hoàng cung thần đảo chính kim O yêu đế chí dương, Cửu Dương yêu thể độc ma thành, cũng khó yểm, cái này thấy lạnh cả người, hầu như muốn rót vào cốt tùy trong, thậm chí hồn phách, bộ hình như cảm ứng được cái này một cổ hàn khí. Lúc này, Hoàng kim trên thạch đài, trầm lặng có thể nghe, Chư Thiên cung thái thượng cấp nhân vật Trẻ tuổi đều là ngưng lại một quang, theo bọn họ, cái này Tề Thiên, sợ là bị trong truyền thuyết càng đáng sợ hơn. Tề Thiên bắt đầu đi tới, hắn hướng phía hoàng cung đại môn đi, Nguyên Thanh Ngọc sững sốt, thấp giọng nói, "Tế huynh, ngươi muốn đánh đi vào?" Tề Thiên mở miệng, hắn mâu quang bình tĩnh, hắc bạch phân minh, nhưng thật giống như ẩn có huyền ảo đạo lý, hắn bộ pháp kiên định, giờ khắc này, một cổ hơi lộ ra phóng đãng khí thế dâng lên. Chương 118, dưới chân phục thi, Tây vực hoàng cung, hậu gia thánh địa, nơi này là nhất phương thần thổ, vì chứa nhiều hậu gia tử đệ chỗ kính ngưỡng, thượng cổ năm trong. Hậu gia tạo hóa đạo tôn Dương cung xạ Kim Ngô, nhất nhật bên trong, liên lạc cửu nhật, đúc liền cái này hoàng cung thánh địa. Thần đạo đại địa, mỗi một tấc đất đều nhuốm máu, những có thượng cổ Kim Ngô yêu đế yêu tôn thần huyết, cựu cựu đế thân, đúc liền nhất đạo, cổ vãng bây giờ tới, chỉ có tiên tổ hậu gia có như vậy thủ bút, Nam Hoàng yêu vực, không có nhất danh yêu vương không muốn phá hủy cái này thần đạo. Đây là sỉ nhục, kéo dài tự thượng, cổ cửu hận. Đặc biệt mấy đại đế tộc trị nhất Kim Ngô nhất tộc, hầu như mỗi một đại, bộ có truyền nhân đến đây, nhất chiến hậu gia trẻ tuổi, thu hoạch một cây phù tang mục cánh cây, luyện hóa vì bản mệnh vương minh. Bất quá, thế hệ này Kim Ô truyền nhân vẫn chưa đến đây, thế nhưng hậu gia trẻ tuổi đã tiếp cận điêu linh, cái này sở hữu đều là bởi vì một người, ba gã hậu gia thái thượng trưởng lão đỉnh môn hỏa, hận hận nhìn chằm chằm hoàng cung trước đại môn ngồi xếp bằng thân ảnh, bây giờ nhận, chính là bỏ mình đạo tiêu, cũng muốn nhượng tiểu bối này, nếm được bọn họ hậu gia lôi đỉnh lửa giận. Thiên đình oai không thể phạm, tiên tổ thánh địa không thể khinh nhận, bọn họ muốn sát kê cảnh hầu, tái lập cấm kỵ, cảnh giác thế nhân, người vi phạm, hình thần câu diện L hoàng kim trên thạch đài, rất nhiều thái thượng cấp nhân vật tức hận khinh nhổn tiên tổ thánh địa, hậu gia thế hệ trước cũng là có mượn cớ xuất thủ, tới cùng còn là thanh nhân nhân, hành sự quyết đoán, quá trùng động. Ba gã hậu gia thái thượng trưởng lão, ba gã nửa bước long môn, đây cũng không phải là trẻ tuổi nửa bước long môn, trẻ tuổi, như nhau từ người bằng, lôi đạo pháp tắc bất quá linh ngộ lượng phần, còn chưa tới một thành, mà cái này ba gã hậu gia thái thượng trưởng lão, đều là danh tốt, bọn họ một thân đại đạo quy tắc, đều đã đạt đến 8 phần, thậm chí 9 phần, chi kém nhất bộ đạo cẩn thận viên mãn, là được bước vào nhất thành, thành tựu chân chính long môn bán tiên, hai người chiến lực, căn bản không khả đồng nhập mà ngữ, ba gã hậu gia thái thượng trưởng lão, bất kỳ người nào, miễn là hắn không trốn, đều có thể đơn giản trấn sát từ người băng. Tiểu tử, người suy nghĩ kỹ không có, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự phế tu vi, còn có thể sống được một mạng. Tề Thiên mở mắt, hắn đẩy ra thứ 6 đàn ngọc băng tiêu, uống một hơi cạn sạch, téo tóe ở trước cửa. Muốn chiến liền chiến, tại sao ở nào? Tiểu tử một chết. Một mạng thái thượng trưởng lão dâm trận tại chỗ tiến lên, hắn đại thủ chè, tử hỏa thần diễm sáng quy tắc lực hóa thành một con kình thiên đại thủ, hướng phía Thiên làm đầu được, chân không nắt bấy. Động hư bích lũy hơi chi rung động, mấy dục vỡ ra. Tế Thiên Mâu quan trọng hiện ra, hắn há mồm phun một cái, một đạo tiểu kiếm kích xạ ra, hóa thành huyết sắc kiếm lộ, thế như trẻ tre, động xuyên kình thiên đại thủ, đồng thời tướng Thái thượng trưởng lao hữu trưởng động xuyên. Tiên huyết nhỏ xuống, Thái thượng trưởng lão Hưu trưởng máu lông rơi, hắn kinh sợ giao ra, quát lớn, pháp tác trí bảo, 32 bội chiến lực, như vậy chí bảo, người vậy xứng có. Tam đệ, bất muốn cùng hắn gần người, trực tiếp lấy kim ô lạc nhật đồ áp, Cửu Dương thần hỏa đốt cháy, không tin luyện bất tử hắn. Cầm đầu lao đạo mục độc lạc. Hắn biết được Tể Thiên kiếm thể vô song, hầu như có thể so với chân minh, thế nhưng một thân tu vi cũng là kiếm hồn định phong, cho dù có pháp tắc trí bảo tại thân, tới cùng đại đạo lĩnh ngộ khó có thể đạt được, miễn là lấy lực trấn áp, nhất định có thể đem khuất phục. Thu nhất một đạo cao vút để minh tiếng vang lên, thanh âm này ẩn có vô thượng uy nghiêm, một cổ tăng thương khí tức cổ xưa tán dật ra, ở đó danh thái thượng trưởng lão trong tay, một tấm kim hoàng bức họa cuộn tròn bị trợn chiến thai. Kim hoàng quyển trục trung ương, vượt vòng quanh nhất phương cổ xưa đại địa, thập nhật không, nhìn kỹ, lại có cửu đầu tam tốc kim ô bá lăng cửu thiên. Cự căn thần tiến động xuyên, kim hoàng thần huyết rơi lại địa, hóa thành từng ngọn xí liệt hỏa sơn, sơn hà phân đun, đại địa tiêu dung, đây là nhất phiến chưa thế chi tượng, Cửu Nhật quên lạc, vi minh khắc huyết, kim oặc lạc nhật độ. Một ngụm trung phẩm chân binh, nghe đồn chính hậu ra vài tên thái thượng tôn giả liên thủ lúc luyện, luyện vào một luồng yêu tôn huyết khí, có thể phong trấn vạn vật, Cửu Dương thần hỏa đốt cháy toàn bộ, ngã xuống tại quyển trục này trung long muôn bán tiên, đều có hai vị, hôm nay, ba người này tưởng cái này thần độ mang đến, là quyết định muốn luyện hóa cái này thiên. Tiên tiên kiếm thể Sinh mệnh tinh khí không gì sánh được bằng bạc, một khi luyện hóa, sợ là có thể thành tựu một lò thượng phẩm thần đan, thậm chí vương phẩm duyên thọ thần đan vậy nói không chừng. Kim Ô lạc nhật đồ hay không? Hướng phía Tề Thiên Phúc đệ xuống, cái này trong sát na, bức họa cuộn tròn lượng, thượng cổ đại địa thiêu đốt thần diễm, Kim Ô thần huyết rơi xuống đất, hóa thành quá dương chân hỏa, một cổ đốt cháy không gian xí liệt khí tức tán dật ra, hoàng kim trên thạch đài, rất nhiều người sắc biến hóa, đại đạo dẫn động, trấn áp kỳ thân, Vương Trác dung chuyển tâm thần. Thân xác bất biến, Thiên đứng lên, sau một khắc, hắn nhất bộ bước ra đúng là chủ động tiến nhập cái này phúc thần độ trong, quá cuồng vọng, người đây là muốn chết. Tên tia thái thượng trưởng lão giận dữ mà thiếu, hắn quy tắc thôi động, từ hòa pháp tắc vi dẫn, tác động cái này chỉnh phục thần đồ thiêu đốt quá dương chân hỏa, cổ xưa quyển trùng thượng, nhất phiến cuối thời chi cảnh, đến chỗ đều là kim hoàng thần diễm, bao trùm khắp thượng cổ đại địa, thể thiên thân hình đã bao phủ không thấy. Rất nhiều người thích hận, trẻ tuổi lộ ra trướng nhiên chi sắc, cùng thế hệ một cái vương giả, liền như vậy qua đi, không quan hệ cái khác, chỉ là tuổi tác không đủ, chống đỡ bất quá những thứ này tiền bối cường giả sửa qua mấy trăm năm tuế nguyệt bạo tương nạo, cửu dương thần hỏa, trong truyền thuyết không có gì bất phần, ngoại trừ phù tăng thần mục chờ một chút ít có thần vật có thể giá ngự, vẫn chưa có người nào như vậy bừa bãi, chính mình dấn thân vào trong đó. Đây cũng là chết ở trên tay của mình, thanh niên nhân, nhân, cẩn thận tính còn là thiếu khuyết lịch lãm, không thể rất tốt độ lượng chính mình. Hừ. tên kia thái thượng trưởng lão xoay người, hắn nhìn quét tất cả nhân, mục tấu thần mang, giờ khắc này, khí thế của hắn rất nhiều thịnh, mới vừa trấn giết trẻ tuổi một cái vương giả, không người nào dám nhìn thẳng hắn, tiên tổ hậu ra lập uy, như vậy tự trước rủi ro, không người nào nguyện ý đi xuống. Được rồi, chúng ta hồi tốc địa, một cái con kiến hôi vậy đồ đạc, cư nhiên lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cầm đầu lao đạo mở miệng, bước chân hắn dơ lên, liền muốn bước vào hư không. Răng rắc nhất nhất đột đột, một đạo quy liệt tiếng vang lên, tay kia nắm thần độ thái thượng trưởng lão một ngụm tâm huyết phun ra, hắn diện sắc tái nhợt, trên mặt lộ ra hãi nhiên chi sắc. Ngâm nhất nhất một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, này kiếm tiếng dên không cao, nhưng ở tức khắc hóa thành kinh đạo hãi lãng, kim hoàng thần độ thượng, nhất điểm huyết sắc hóa, rất nhanh lan tràn, đây là từng cái huyết sắc vết dạng, trong khoảnh khắc, liền bao trùm chinh thần độ. Lao Tam, màu Tránh. Tiên kia thái thượng trưởng lão kinh hãi, trở tay liền muốn đem vật cầm trong tay thần độ tung, cái này trong sát na, một cái huyết sắc kiếm lộ tự trong đó lao ra, thần đồ nghiền nát, thoáng cái đem yêm tiến vào. Lao Tam, hai gã lao đạo giống giận, huyết sắc kiếm lộ rít rào, hóa thành quần quần thiên hà, phong mang lang không, lần nữa hướng phía hai gã lao đạo mang tất cả đi. Vô liêm sỉ. Hai gã lao đạo hét lớn, hai người tiến ý trung thiên, phía sau thần cung nắm tay, thần tiên phá không, tan ra một đạo hẹp dài động hư thiên ngân, vô tận sát khí ngưng tụ, thoáng cái đâm vào huyết sắc kiếm lộ trong. Suy rồi nhất nhất huyết sắc kiếm đường bị xé ra, lộ ra Tể Thiên thân hình, hắn trầm quát một tiếng, tay phải kiếm chỉ điểm liên tục, cái này trong sát na, một cổ hoàng sợ phong mang khí tức lao ra, đồng thời lao ra, còn có nhất cổ hết sức cổ xưa khí cơ. Bảnh! Bảnh! Lưỡng căn hạ phẩm chân tiễn bị Tể Thiên lưỡng kiếm điểm toái, mũi tên tại hắn kiếm chỉ thượng lưu lại hai điểm vết ngân, hắn thoáng cái tự huyết sắc kiếm lộ chung lao ra, thân hình lóe lên, tựa hồ vượt qua không gian, trong nháy mắt đi tới hai gã lao đạo trước người. Không tốt. Lượng người thất kinh, thế nhưng tức khắc, yêu hai tay nắm tay, đồng thời luyện xuất Âm Dương nghịch loạn, Ngũ Hổ tứ hải ba phủ, Quốc phá sơn hà toái, đây là hóa quyền vì kiếm lương thức, hầu như tại trong nháy mắt rơi xuống hai gã nửa bước long môn mi tâm của thượng. Phốc nhất nhất phốc nhất nhất máu loãng hôn hợp nào, đỏ trắng tiến bắn tung toé, hai cố không đầu thi thể rơi xuống đất, máu loãng ồ ồ, nhiễm đỏ hoàng kim thạch địa. Quá nhanh, hoàng kim trên thạch đài, mọi người phản ứng không kịp nữa, ba gã hậu ra nửa bước long môn liền bỏ mình đạo tiêu, có thái thượng cấp nhân vật nhận thấy được nhất vài thứ, bọn họ mục trừng hầu nốc, hầu như không thể tin được đạo của mình tức. 38 đội chiến lực, 20 bội cử tốc. Đó là cái gì tốc độ 20 bội cực tốc, nửa bước Long môn đều phản ứng không kịp nữa. Hoàng kim trên thạch đài, chư thế lực thái thượng trưởng lão, trẻ tuổi triệt để thần phục, trong lòng bọn họ càng là kinh sợ, bọn họ đúng là không người nào có thể theo dõi xuất cái này Tề Thiên nhất điểm nội tình, đối mặt Tề Thiên, bọn họ liền giống như thấy được nhất phương không có trường mực tự trước thăm uyên, bất luận làm sao độ lượng, đều không thể chạm đến đến nguồn gốc. Thật là đáng sợ, đương kim trên đời, chỉ có linh nguyên đạo tam gia thiếu tiên chủ có thể nhất tranh cao thấp. Bốn cái đáng sợ thanh niên nhân, trẻ tuổi, đã không người có thể cùng bọn họ tranh phong. Lúc này, Tề Thiên song quyền muốn máu. Dưới chân hắn phục thì, một thân thanh sam liệm liệm, mồ quang bên nễ, sổ tức hậu, hắn xoay người trở lại trước cửa cùng, một lần nữa khuynh chân ngồi xuống. Sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, phong mang tự mỗi một thốn gần cốt bắn ra, thể thiên trong lòng cười khổ, 20 bội cực tốc, nhìn như dễ dàng, kỳ thực lấy hắn hôm nay tứ kiếm bản cổ cảnh, lại là có chút chịu không nổi, 108 điều đại đạo viên mãn, chẳng những phú dư hắn 108 bội chiến lực, hơn nữa phú dư hắn 108 bội cực tốc, chỉ là đáng tiếc, hắn bản cổ kiếm thể cảnh giới không đủ, 20 bội cực tốc đã đạt đến cực hạn, nhục thân đụng chạm động Lũy Hầu như muốn phá vỡ mã vào trong đó. Tề yêu không dám tái bắn ra tốc độ nhanh hơn, lấy hắn hôm nay kiếm thể cảnh giới, trốn vào động hư thế giới, chỉ có bỏ mình đạo tiêu, thấp nhất cũng muốn tiến vào ngũ kiếm bản cổ cảnh mới được tiến hành nếm thử. Cái này nhất nhật, nhất định bị Đông Tổ Thần Châu mỗi một cái thế lực chỗ nhớ kỹ, chắc chắn đem 5 nhân tiên tổ hậu gia tộc sự trong, tiên tổ thánh địa, một người đứng ở trước cửa hoàng cung, khiêu chiến hậu gia trẻ tuổi tất cả nhân, tiền bối thái thượng trưởng lão đều bị trấn sát, hình thần câu diện. Ung nhất nhất không đợi một nén hương đi qua, tại phía sau, hoàng kim cửa cung động thai đạoan đạo âm ngườivang lên hôn tiểu tử còn không tiến đếnịnh tội chương 120 thánh binhãoo tổ hỏa thần lao tổ thần thủy lao tổ Tề thiên sử lại ngay đạo thể đạo nhân truyền nói chắc là lượngung lượngh hỏa thân mâ cùng thần thủy kiếm chân bin coi chân Linhthánhh cóthánh Li linh. chân bin Li Tuy có linh tính cũng không linh trí mà thánh binh cũng là tan gia h độ sinh ra linh trí hầu như cùng tu giả Nương tụ thành lưỡng điều động hư thông lộ, lượng đạo thân ảnh tự trong đó đi ra. Một tên thiếu niên trong đó, hắn mặc bát sắc thần y, đi hề. thần ý thượng có bát sắc thần diễm thiêu đốt, tóc dài cũng là bát sắc, đón gió bất động, lộ ra một cổ nặng nghề khí tức, hắn đạp lâm hư không, mỗi một bước xuống hạ, động hư bích lũy liền ham sâu một phần. Đây là một màn kinh người, Hỏa Thần cung cung chủ không người bái đạo, cung nên lão tổ. Thiếu niên khoát tay áo, trực tiếp ở trên hư không chung ngồi xếp bằng xuống, đối diện động hư thông lộ, còn lại là đi ra một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo thanh lệ, mặc dù không xuất chúng, Lại tự có một cổ băng thanh ngọc khiết khí tức lộ ra, nàng mũi chân không lông tơ, băng cơ ngọc cốt, một đầu thủy làm sắc tóc dài óng ánh, tựa hồ làm trạng ngọc mài, dưới chân, phủ tăng thần mục một, một cái rể cây đều hơi lộ ra lờ mờ, xí liệt cựu dương thần hỏa thu liễm mấy phần. Cái này trong sát na, thiên cung bàn trên, hỏa thần cung cùng thần thủy cung lượng cung sau thánh binh ấn ký đồng thời nỡ rộ thần huy, thiếu nữ thần sắc đạm nhiên, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, cùng thiếu niên tương đối mà coi. Hỏa thần mâu, thân thủy kiếm, Tề tâm thần rung động, hai cái vô lượng binh, vậy mà hóa thân nhân, vạn vật đều có thể thành đạo. Đạo thể đạo thanh âm của người vang lên, trong truyền thuyết, vương phẩm thần đan có thể hóa uy đan vương, một ít tuyên cổ không có chuyển thừa xuống đại thần thông, cũng là bởi vì sinh ra được linh tính, tự mình lý đạo, cho nên mới thất truyền đến nay. Tề Thiên hít sâu một hơi, hắn từ từ bình phục lại trong lòng rung động, như vậy xem ra, hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ còn hơn không đủ khả năng, cảnh giới đã được, tâm cảnh còn phi quyết. Ta nói Dương vị đạo, kiểu Dương chi hỏa, trí đại mới vừa Dương. Dương cực sinh âm, âm tại Dương hậu. Thiếu niên mở miệng, hắn xuất thành đạo, một sợi tóc xuống hạ, cái này tóc có ánh Thiêu đốt bát sắc thần diễm, dương cơ chỗ, một luồng hơi nước sinh ra, tướng, cái này quọng ti thác tử, bất quá cái này quọng ti quá nặng nghề, hư không đều có chút không chịu nổi, động hư bích lũy bị đè xuống rất sâu một cái khe rãnh, hầu như muốn vỡ ra. Chính là vô lượng thánh binh, có thể hóa thân thành nhân, cũng là linh trí đại thành, đặt tới đỉnh phong trình độ, hai người này rất nhiều đáng sợ, một cây sợi tóc đều đủ để tướng ta gật bỏ. Đạo thể đạo thanh âm của người vang lên, tràn đầy kiên kỵ, dừng một chút, lại lần nữa đạo, chỉ là không biết, hai cái này lao bất tử có hay không chạm đến tạo hóa, nếu là như vậy, Trứng càng thêm đáng sợ. Tề Thiên Mộ quang ngưng trọng, hôm nay xem ra, Hán Thanh Vân Tông tuy rằng đi vào Thiên Cung thế lực, nhưng chúng quy khuyết thiếu nội tình, định phong chiến lược chi trên có rất lớn khiếm khuyết, liền nhìn này Hỏa Thần Cung cùng Thần Thủy Cung, hai gã Thánh binh lao tổ, một cây sợi tóc liền đủ để tướng Thanh Vân Tông đánh hồi môn hình, Thiên Cung bảng bài danh, kỳ thực chính là trấn cung chi binh bại danh, lại đi phía trước, càng có thể nhìn ra nhất cung định phong chiến lược chỗ. Tông, đường còn rất dài cần đi, đây là chiến lược nội tình lệnh, cần phải có tuế tới đánh đổ. Trong hư không, lúc này cô gái kia mở miệng, ta nói âm vì đạo. Cửu âm thần thủy, chí huyền chí âm, âm tự sinh dương, dương tại âm hậu. Ta nói thiên tại thượng, cửu dương tại thượng, địa tại hạ, huyền âm tại hạ. Thiếu nữ đôi mi thanh tú video tiếp tục nói, ta nói thiên tại thượng, cửu âm tại thượng, cửu âm thần nguyệt, cửu dương tại hậu. Thiếu niên cười khẽ, ngươi bắt âm đại uy, cửu âm không được đầy đủ, làm sao biết được âm tại dương trước? Thiếu nữ trừng hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, người bắt dương đại thành, cửu dương không được đầy đủ, làm sao biết được âm tại dương hậu? Hai cái vô lượng thánh binh luận đạo, 50 tọa vân đài, chứa nhiều đạo giả đều là ngưng thần lắng nghe, vô lượng binh sinh ra linh trí, không khác một cái vô lượng thánh nhân, không cần phải nói Hỏa Thần cung cùng Thần Thủy cung, cái này hai gã lao tổ biến hóa ra, linh trí đại huy, Thánh binh đường sợ là đã đạt đỉnh phong, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đều là chất chứa đạo lý, nối thẳng pháp tác, nếu là có sở ngộ, đều là đại tạo hóa. Lúc này trên hư không, thiếu niên ngồi yên nhất chiều, một cây ba thước trường, thiếu đốt hoàng kim thần diễm cảnh cây xuất hiện ở trong tay, Cự Dương thần diễm sáng quắc, nhất thời nhượng thiếu nữ biến sắc. Phù Tang thần chi. Không sai, thiếu niên cười nói, hậu đạo hiu tặng ta một cây Phù Tang thần chi viên mãn Cự Dương pháp tắc gia cựu dương pháp tất gần viên mãn, làm sao không biết âm tại dương hậu. Hậu gia tiên chủ khẽ cười nói: "Đáng tiếc, cựu u minh thân cây tại trung thổ, quỷ đô những tên kia cũng là khó mà nói, bằng không thủy đạo hữu, nhưng thật ra là có thể đi cầu phải một cây cựu u minh chi, tác cái này viên mãn cựu âm pháp tắc." Không nhọc hậu tiên chủ phí tâm. Thiếu nữ đứng dậy, nàng hừ lạnh nhất thành, "Cái này trong sát na, phương viên bạch lý hư không phảng phất trong sát na hóa thành hàn đông lục nguyệt, trong hư không dương khí đi, phù tang dưới, đúng là vô đoàn xuống hạ tuyết, chính là chứa nhiều bảng nhân vật, cũng là tâm sinh hàn khí." Vô Lượng ai, đã đủ để định lịch truyền thiên tượng, đây là kinh người tự trước thủ đoạn, bất quá thiếu nữ cũng không ý khoe khoang, tại trước mặt nàng, động hư thông lộ lần. Nữa mở, nàng bước liên tục khinh động, bước vào trong đó. Lao đạo cũng đi. Thiếu niên vậy đứng dậy, hắn hướng phía hậu ra tiên chủ gật đầu nói: Hậu đạo hữu, hỏa mô cáo tử." Nói xong, trước mặt thiếu niên đồng dạng mở một đạo động hư thông lộ, hai cái bài danh trước nhất vô lượng thành binh, ngắn ngủi luận đạo sau đó liền từng người rời đi, rất nhiều người còn đang nhấm nuốt hai người trước thoại, trong lòng như có sở nộ. Tế Thiên mục có chút cổ quái. Cái này hai cái vô lượng thánh minh, một là dương, một là âm, đáng tiếc không thể minh bạch cô âm không giải, cô dương bất sinh đạo lý, bằng không chạm đến một luồng âm dương đại đạo, làm sao không có thể ngộ được tạo hóa, đột phá tạo hóa thần binh cảnh giới. Bất quá, cái này cũng cần duyên phận, hay là hai người luận đạo lâu ngày, vô tận thuế nguyệt sau đó, tự nhiên có thể lĩnh ngộ, thể thiên không có chỉ điểm ý nghĩ của bọn họ, âm dương đại đạo, chính hắn lớn nhất căn bản, nếu là để lộ ra đi, sợ là cửu đại thiên đỉnh đều muốn nhất tề xuất thủ, đến lúc đó, ngũ vương đại địa cũng không có hắn chỗ dung thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Hậu gia tiên chủ đạo, chứa nhiều vô lượng bài danh, nếu chư vị không muốn tranh cái nữa, như vậy sau đó, chính là thiên cung tam thập danh sau bài vị, chư vị có thể triệu hoán chân binh. Đến tận đây, Tề Thiên Huy hơi ngẩn ra, liền sáng tỏ, trăm năm lúc nguyệt, đối với đạn sinh ra thánh linh vô lượng thánh binh mà nói, thật sự là nhỏ bé không đáng kể lúc nguyệt, trừ phi là có đại đột phá, bằng không trăm năm bên trong, chiến lược không có khả năng có quá nhiều để thằng, thiên cung bảng lập bảng nhiều năm, chứa nhiều vô lượng thánh binh đây đó trong lúc đó sớm đã thành hiểu rõ, hôm nay tái bài vị, đã không có cần thiết. Tam thập danh sau đó Đó chính là có thập cửu tọa tiên cung thế lực không có vô lượng Thánh minh, tề thiên sáng tỏ, trong này bao quát hắn thành Vân tông. Phẩm nhất nhất có long ngâm tiếng vang lên, một ngụm màu vàng cự phủ tự trong hư không hiện hóa, cái này cự phủ chìm nổi, đại hữu 10 trượng cao, phủ thân bà long, long sinh lục trảo. Thiên cung bảng 31 vị, Nguyên kim cung, thượng phẩm đỉnh phong chân binh, huyền kim chân long phủ. Đã chạm đến vô lượng, lấy dính một luồn pháp tắc khí thức, ngày sau hữu cơ duyên, sinh ra linh trí, là được đột phá chân linh, thành vi chân chính vô lượng Thánh minh. Đạo<td><td><td><td><td>Đạo<td><td><td><td>nhân cảm thán, sau đó td Lục tục có cửu khẩu chân binh hiện lên, đều là thượng phẩm đỉnh phong chân binh, tuy rằng không kịp Nguyên Kim cung Huyền Kim chân long phủ, lại cũng đều là đỉnh phong chân binh, mỗi một khẩu chân binh bộ không gì sánh được tương đại, bọn họ chìm nổi hư không, từng người tranh ô, vô số quy tắc khí cơ bắt đầu khởi động, phương viên hơn 10 dặm, nhất thời lâm vào nhất phiến chân không thế giới. Sở tức hậu, lại có ngũ tọa thiên cung thế lực triệu hồi ra chân binh, thượng phẩm thượng cảnh chân binh, khí tức tuy rằng so với trước thập khẩu chân binh có không bằng, nhưng cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, chân binh thượng phẩm, linh tính đã hết sức người, có thể so với Long môn Bát Tiên. Nếu là có người thôi động, càng là mạnh mẽ tuyệt đối, tuy rằng không kịp vô lượng thánh binh, nhưng cũng có vô thượng thần uy. Thiên cung bảng 46 danh, Thiên Hà giáo. Thiên Hà giáo giáo chủ đứng dậy, hư không vỡ ra, nhất treo ngũ sắc thiên hà từ đó xuống hạ, hóa uy một ngụm ngũ sắc thần đao treo ở hư không, lưới dao ngân nhẹ ra, chứa nhiều vân đại nhất thời khí tức bị kiểm hãm. Động hư thần thạch, thượng phẩm thượng cảnh, trong năm trước, cái này khẩu ngũ âm thần đao còn là thượng phẩm trung cảnh, trong năm hậu, tấn thăng làm thượng phẩm thượng cảnh. Đại cơ duyên, chiếm được động hư thần thạch đánh vào trong đó ngoại trừ vô lượng thánh binh ở ngoài, sợ là ít có chân binh cũng có thể đem lưu lại. Động hư thần thạch, động hư thế giới dựng dục ra dị bảo, càng có không gian chi lực, chỉ chi có thể kéo dài qua hư không. Chí thế lực nhìn về phía Thiên Hà giáo mục quang có chỗ bất đồng, phe này, Thiên Hà giáo bại danh không có gì bất ngờ xảy ra, chí ít có thể lên thăng năm tên. Siêu việt ngũ tọa thiên cung thế lực, đây là kinh người để thăng, chí ít tại đỉnh phong chiến lực thượng, đã vượt qua ngũ tọa thiên cung thế lực. Thiên Hà giáo giáo chủ mặt lộ vẻ tiêu ý, một khối động hư thần thạch, chính hắn Thiên Hà giáo nhất danh thái thượng tôn giả thâm nhập một chỗ động hư cái khe. Không gì sánh được mạo hiểm lúc này được, hôm nay cái này điên coi như là không mụng công. Không biết Thanh Vân Tông trấn cung chi binh là vì vật gì. Đột đột, Tam Âm giáo giáo chủ mở miệng, hắn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía đạo thể đạo nhân, thông dung đạo, không biết đúng hay không cũng đạt tới thượng phần cảnh. Nghe đồn Thanh Vân Tông năm đó trấn áp Tam đại địa phủ thế gia, nghĩ đến cũng nhận được không ít đạo tài, một ngụm thượng phẩm chân binh, chắc hẳn rất là bình thường. Tiên đạo cổ ra ra chủ tiếp lời nói, phủ tang thần một hạ, chân không thế giới nhất thời có chút ngưng trệ. Đạo thể đạo sắc mặt người trầm xuống, thượng phẩm chân binh Nếu để cho hắn thanh vân tông 10 năm, còn có chút khả năng, thế nhưng hôm nay, một ngụm thượng phẩm chân binh, thật là không chỗ có thể tìm ra. Nửa tuyết nguyệt, lấy hắn thanh vân tông nội tình, một ngụm trung phẩm chân binh đã là đỉnh thiên, hai người này lúc này mở miệng, kỳ tâm có thể chu. Không đợi đạo tể đạo nhân mở miệng, tề thiên thanh âm đã tự lên, không biết tam âm giáo cùng cổ gia trấn cung chi binh lại là hay không đạt trí thượng phẩm, hai vị tiền bối, hai nhà nội tình hùng hồn, viễn siêu ta thanh vân tông, cái này chi binh, chắc hẳn đều đạt tới thượng phẩm thượng cảnh, sợ la phong cảnh, cũng rất có thể. Chương 121 Kiếm trung thần uy, Tây vực hoàng cung, phù tang thần mục hạ. Chư Thiên cung so đấu nội đình, trấn cung chi binh đều hiện thế, Tam Âm giáo giáo chủ cùng Tiên đạo cổ gia gia chủ mở miệng, muốn kiến thức Thanh Vân tông trấn cung chi binh, lại bị Tề Thiên lên tiếng ngăn trở. Trường gối mở miệng, lúc nào đến phiên ngươi tiểu bối này can thiệp vậy? Tam Âm giáo giáo chủ hư lãnh nhất thanh, cổ gia gia chủ gật đầu nói, không sai, thân phận gì, làm chuyện gì, nói cái gì thoại, nhất điểm quy củ cũng đều không hiểu, làm sao có thể thành đại thí? Thiên cười hắn thần sắc bất biến, tương đương điệu trấn định, nhưng là trấn định như vậy, lại làm cho hậu gia Vân trên Đài, một đám hậu gia tử đệ trong lòng tức giận, chính là cái này nhân, hôm nay ngăn chặn bọn họ hậu gia hoàng cung đại môn, liên tiếp chấn sau khi giết bọn họ ra trẻ tuổi không ít tiêu sở nhân vật, ngay cả ba gã thái thượng danh tộc, nửa bước Long Môn đỉnh phong nhân vật, đều bị người này trấn sát. Trong lòng bọn họ có hỏa, cũng không chỗ phát tiết, bởi vì tiên chủ nhìn qua có ý định hóa giải như vậy ân oán. Lúc này, chỉ nghe Tề Thiên mở miệng nói, "Tề Thiên là tiểu bối, bất quá ta cung chi binh, cũng là ở trong tay ta, hai vị triệu hoán trấn cần phải hỏi, không phải ta sư ba tổ, mà là chính là tại hạ." A, Tam Âm giáo giáo chủ cười nhạt, người có thể xuất ra cái gì tới, không muốn là một ngụm trung phẩm chân binh, nói vậy, sợ là không qua nổi ta Tam Âm giáo Tam Âm thần kiếm nhất kích. Rít. Một đạo to lớn kiếm rít tiếng vang lên, Tam Âm giáo giáo chủ Triệu Hoán, một ngụm tam sắc thần kiếm hiện hóa tại trong hư không, cái này tam sắc thần kiếm nhất phiến băng hàn, tán dự xuất kinh người hà khí, kiếm nhận sáng như tuyết, thấu phát xuất một cổ tuyệt thế sát khí. Thượng phẩm trung cảnh, Tam Âm thần kiếm. Trăm năm trước còn là thượng phẩm hạ cảnh, trong năm hậu đã chí chúng phẩm, hơi thở này, sợ là đạt chí trung cảnh Đính phong. Vài tên thiên cung cung chủ gật đầu, đối với cái này khẩu Tam Âm Thần Kiếm cũng là có chút tôn sùng, Tam Âm giáo là ở 200 năm trước, tấn trước thiên cung thế lực, 200 năm trôi qua, trấn cung chi binh tiếp cận thượng phẩm thượng cảnh, đã thập phần làm khó được. Đồ có kiếm hình, không có phong mang, một bụng giả kiếm, tiền bối vậy lấy ra nữa đều xấu. Tam Âm giáo giáo chủ chân mày cao lại, cổ ra ra chủ trầm giọng nói, ta đây cổ ra cái này khẩu Tam Dương Thần Phù đâu? Hắn phất ống tay háo một cái, một ngụm trượng cao Tam Sắc Thần phủ nhất thời xuất hiện ở Tam Âm Thần Kiếm bên cạnh, cái này khẩu Tam Sắc Thần Phù, trải rộng đạo văn Uy tắc lực tại trên đó bắt đầu khởi động, một cổ huyết quang tại phủ nhận thượng lưu chuyển, cái này sát khí, viễn so với kia Tam âm thần kiếm càng tăng lên, Tam sắc thần diễm sáng quắc, mơ hồ tác động cửu dương khí, cũng là lệnh chư thiên cung trước mắt sáng ngời. Thượng phẩm trung cảnh đỉnh phong. Rất nhiều thiên cung công chủ, đại giáo giáo chủ đều lũ xuất tiết hận chi sắc, xem ra phe này, Thanh Vân tông không cách nào du ngoạn sơn thủy thiên cung bằng. Hai cái thượng phẩm trung cảnh đỉnh phong chân binh, vô luận là Tam âm thần kiếm, còn là Tam dương thần phủ, đều không phải là thông thường chân binh, bọn họ hội tụ âm chi tâm, cửu dương chi tâm. Viên bị vậy không phải là ngũ hành đơn hành chúc chân binh cường thịnh rất nhiều, quy tác lực càng thêm to lớn, cái này hai cái thượng phẩm trung cảnh đỉnh phong chân binh đã có thể có thể so với thông thường thượng phẩm thượng cảnh. Vân Thai trên, đạo thể đạo nhân diện sắc nhất biến, Minh Băng đạo nhân cũng là ngưng lại một quang. Thì dã mệnh dã, không oán người được. Đạo thể đạo nhân cảm thán nhất thanh, trong lòng hắn cũng biết lần này hơn phân nửa không thể làm, thế nhưng lúc này như vậy rõ ràng, hãy để cho trong lòng hắn chặn một cái khí vậy. Minh Băng đạo nhân truyền nói, sư thúc. Đạo thể đạo nhân tở dài nói, đã như vậy, ta đây thành Tông Chờ một chút. Chư Thiên cung mục quang bị kiếm hãm, rơi xuống Tề Thiên trên mình, chính là hậu gia tiên chủ cũng là lũ suất dị sắc, không biết lúc này Tề Thiên mở miệng, rốt cuộc vì sao ý? Hắn còn muốn ngăn cơn sóng dữ sao? Không biết trời cao đất rộng trấn cung chí bình, tưởng nửa bước chân binh sao? Quy tắc cũng không có ngưng luyện, hắn đây là tự rước lấy đủ. Hậu gia tử đệ thấp giọng nói, bất quá nơi đây mọi người, người không phải tu vi sâu xa, điểm ấy ý lực, vẫn phải có. Lúc này, Chư Thiên cung nhìn về phía đạo Tề đạo nhân ánh mắt hai người có chỗ bất đồng. Minh băng đạo nhân diện sắc nhất biến, trầm giọng nói: Tề Thiên, "Ai, đã thấy đạo Tế đạo nhân khoát tay áo?" Nhượng hắn nói. Giờ khắc này, Tề Thiên nhìn quét Tam Âm giáo giáo chủ, Cổ gia gia chủ, lạnh nhạt nói, "Người nào đạo ta Thanh Vân tông không có thượng phẩm chân binh?" Tức khắc, Tề Thiên vươn hữu trưởng, trưởng tâm nhất điểm kim hoàng sắc thần quang nỡ rộ ra, mơ hồ trùng, có long dít thanh lao ra. "Ngang." Long dít thanh xung tiêu, một đoàn kim hoàng sắc long ảnh sinh ra, tự Tề Thiên trưởng tâm xoay quanh, cái này long ảnh chỉ có xích hơn trưởng, lại sinh ra được tiểu trảo, tiểu trảo kim long nối tiếp nhau, một cổ kinh người đạo chân khí tức bay lên. Số mệnh chân binh Long mạch số mệnh, lại là số mệnh chân binh, đạo chân khí này tức thượng phẩm thượng cảnh. Chư thiên cung kinh động, bọn họ ngưng mắt nhìn Tề Thiên Trưởng Tâm, một ngụm hoàng kim thần trung chim nổi, cái này thần trung thượng, nối tiếp nhau có một cái cựu trảo kim long, trung thân thần huy chạm chậm, thượng phẩm dấu vết có tứ phương thần văn, hậu ra tiên chủ khẽ gi một tiếng, ánh mắt của hắn rơi xuống bốn đạo thần văn thượng, sổ tức hậu, hắn lên tiếng nói, hảo khí phách đại đạo kiếm trung nếu là tái ngưng tụ vài đạo quy tắc, chính là diễn sinh thánh linh, vậy không nói chơi. Đại đạo kiếm trung. Đạo thể đạo nhân mở to hai mắt nhìn, minh băng đạo nhân cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Cái này, thực sự quá mức kinh người, cái này khẩu đại đạo kiếm trùng, bọn họ chính là hết sức rõ ràng, cư nhiên trở thành thượng phẩm thượng cảnh chân binh, ngắn ngủn nửa lúc nguyệt, cái này làm sao làm cho nhân tin tưởng. Toái âm thần thiết, lại là toái âm thần thiết. Thiên cầm cung cung chủ kinh hô nhất thành, nàng nhìn thấu một ít bánh khỏe, cái này một ngụm đại đạo kiếm trung, buồn nguyên dĩ nhiên là toái âm thần thiết. Thảo nào có thể dung nạp ngũ điều đại đạo quy tắc, chờ một chút, còn lưỡng đạo yêu đạo quy tắc, không đúng, cây kiếm này chung khí cơ không đúng, càng thêm huyền ảo, chẳng lẽ là tứ phương thần văn? Có đại đạo khí cơ Nhất Danh Thiên cung cung chủ trầm giọng nói, "Đáng sợ, cái này Khẩu Đại Đạo kiếm chung, nghĩ đến càng là một cây kiếm khí, kiếm khí phong mang, như vậy xem ra, là xuất từ cái này Tế Thiên trong tay." Nhiều người hơn kinh ngạc, một ngụm thượng phẩm thượng cảnh chân binh, tư nhiên xuất từ cái này Tế Thiên trong tay. Tuy là kiếm khí, nhưng cũng làm người ta rung động, không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Cổ gia gia chủ trong mắt lู่ xuất lệ sắc, hắn cùng với Tam Âm giáo giáo chủ nhìn nhau, hầu như tại đồng thời tướng hai cái chân binh đánh ra. Tế thiên thần sắc bất biến, trong tay Đại Đạo kiếm chung huyền phù giơ lên, Trong sát na hóa thành trăm trượng cao to, một cổ hạo Hán Nguyên Nga, sắc bén vô cùng phong mang, khí lộ ra, kiếm trung tự minh, cường đại linh tính thôi động, một cổ to lớn vô biên kim hoàng sắc cấm ba chấn động ra, ngũ hồ tứ hải đều là động, thiên địa tứ phương điên đảo, kim hoàng sắc cấm ba hóa thành hàng vạn hàng nghìn khẩu thần kiếm, thần kiếm lục hung, dòng xuyên hư không, mở xuất từng cái hẹp dài dòng hư kiếm lộ. Vọt tới Tam Âm thần kiếm cùng Tam Dương thần phủ bị trong nháy mắt dòng xuyên, bi minh lên tiếng, trong sát na bị đánh hình, rơi xuống cổ ra ra chủ cùng Tam Âm giáo giáo chủ trong tay. Tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Thật là đáng sợ, cư nhiên diễn hóa kiếm lộ, cái này âm ba tựa như tại diễn hóa nhất môn kinh thế kiếu quyết, như vậy phong mang, không đúng, không ngừng có ngũ điều quy tắc. Có thiên cung cung chủ rung động, giờ khắc này, bọn họ càng thêm cảm nhận được đủ trên giới 100 từng đạo chân khí tức, một luồng quy tắc khí tức tại bắt đầu khởi động. Đây là kinh người phát hiện, làm sao sẽ? Thanh Vân Tông làm sao có thể đánh vào nhiều như vậy quy tắc khí tức? Đây là khó có thể tin một màn, hậu ra tiên chủ cũng là mù quang vi ngưng, hắn nhìn về phía Tề Thiên mù quang có chỗ bất động, như vậy âm ba dưới, ngoại trừ bắt thập khẩu thượng phẩm đỉnh phong chân binh ở ngoài, Còn lại thượng phẩm chân binh đều bị nhất nhất đánh hạ hư không, cùng cổ ra cùng tam âm giáo bất động, tể thiên ý chí dẫn động, dòng hư kiếm lộ vẫn chưa dòng xuyên những thứ này chân binh. Đến tận đây, trong hư không, duy dư 11 khẩu thượng phẩm chân binh, đại đạo kiếm trung số mệnh trấn áp, âm ba kiếm giết sinh đạo, diễn hóa đạo âm, thật lớn uy năng hội áp, thập khẩu thượng phẩm đỉnh phong chân binh cũng là rung động, trong lúc mơ hồ, sinh ra không địch lại chi thế. Hào hào hào. Đạo<td><td>đệ đạo, đạo thần người dê dạng, Thành Cửu Long môn bán tiên đến nay, đây là hắn lần đầu tiên thất thố như vậy, hắn liên tiếp nói ra ba cái chữ tốt, bên cạnh Minh Băng đạo nhân cũng là mục thấu thần quang, hắn hướng phía Tệ Thiên giật đầu, trên mặt cũng là lũ suất tiêu ý. Ung ung, Sở Tức Hậu, Thập khẩu thượng phẩm đỉnh phong chân binh đồng thời xoay người, bọn họ hóa thành bản thể cỡ lớn, đều là đại hữu trong trượng, mênh mông khí cơ gắn bó một cổ, hướng phía đại đạo kiếm chung vọt tới. Loảng xoảng, loảng xoảng. Kiếm chung tự minh, cái này trong sát na, Thập khẩu chân binh thượng, uy tắc cảm đạo, đúng là bị sinh sôi áp chế nhất thành, đồng thời, kiếm chung thượng, tứ đạo cổ thần, thần huy, chỉnh khẩu đại đạo kiếm chung Giờ khắc này hoàng kim thần mang rực rỡ như mặt trời chói chang, trung âm như kiếm quang, đường hoàng chính đại, phong mang dặn rỡ. Bảnh! Kiếm trung lao ra, đột vào một ngụm thượng phẩm đỉnh phong chân binh hượng, đem sinh sôi tạp lạc hư không, âm ba hảo động, hóa thành hàng vạn hàng nghìn dòng hư kiếm lộ, phong tỏa hư không, ngũ điều đại đạo quy tắc vi dẫn, trên giới 100 điều đạo chân quy tắc khí nhất tề dẫn động, trung thân thượng, cửu trào kim long lao ra, một ngụm hàm ở kiếm trung, lần nữa hướng phía mặt khác khẩu chân binh phóng đi. Bảnh! Bảnh! Thế như trẻ che, bát khẩu thượng phẩm chân binh bị lần lượt không, cuối cùng Nguyên Kim cung Nguyên Kim Trần Long phủ giật đảo, một cái lục trảo kim long lao ra, thượng không đợi nó cắn thần phủ, đại đạo kiếm trung thoáng cái xông lên, cự trảo kim long long chảo bá phủ, nhất thời đem tê toàn bộ đoạn, nó há mồm liền muốn thoát vệ, Tề Thiên trầm quát một tiếng, căm miệng. Cự trảo kim long nhất thời lùi xuất quỹ quất chi sắc, như trước thuận theo địa đâm vào kiếm trung thượng, Nguyên Kim Trần Long phủ, vậy đồng thời rơi hư không. Thu hồi thần phủ, Nguyên Kim cung cung chủ nhìn về phía Tề Thiên, cười nói, tiểu thủ hạ Lưu không mình lễ, đạo, nên như vậy. Hắn nói như thế, cũng là nhượng cổ ra gia, gia chủ cùng tam âm giáo giáo chủ mấy sắc thổ huyết, cái gì gọi làn nên như vậy, vì sao trước sinh sôi lấy kiếm lộ dòng mặc hắn hai nhà chân binh, phen này, hai nhà chân binh bị thương nặng, không có mấy lúc nguyệt, căn bản khó có thể phục hồi ừ. như cũ, hơn nữa linh tính bị âm ba chấn áp, ngày sau muốn tấn trước, cũng là muôn vàn khó khăn. Chương 122, Hỏa Diệm Sơn. Đại đạo kiếm trung chìm nổi hư không, trung thân phong mang dãng rỡ, một cái hoàng kim cự long nối tiếp nhau trên đó, cự cử long tiểu trảo, long thân thượng, dấu vết có phương đạo cổ thần văn. Tướng kiếm trung thu hồi, Tề Thiên nhìn nửa tiên cũng bằng. Nguyên bản thứ 31 đạo bảng cáo thị, thuộc về Nguyên Kim cung bảng cáo thị, đã bắt đầu biến hóa, Thanh Vân tông thỉnh lĩnh vực giới trên đó, trừ lần đó ra, 31 danh sau đó, Chư Thiên cung thế lực bài danh vậy bắt đầu một lần nữa bài định. Hít sâu một hơi, Tề Thiên tướng đại đạo kiếm trung đưa vào đạo thể đạo nhân trong tay, đại đạo kiếm chung là coi như hắn Thanh Vân tông trấn cung chi binh, hắn có thể vận dụng, lại là không thể đem chiếm lấy. Thiên cung bảng trọng thứ hạng mới, Thanh Vân tông bảo trụ Thiên cung tên, hắn cáo từ rời đi, tức khắc, hắn tìm nhất chỗ phủ tang thần một cây chỗ, Khoanh chân ngồi xuống, tĩnh ngộ Dương đại đạo. Cựu Dương đại đạo, vì Dương chi cực, tại đây phủ tăng thần mục dưới, thể thiên lĩnh ngộ chi tốc, cơ hội là lấy đột hận có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, đây là kinh người để thăng. Nơi xa, vân thai trên, chư thiên cung nhân vật đứng đầu luận đạo giao nói, một ít chỉ có thiên cung thế lực lúc này tiếp xúc được đồ đạc, vậy bắt đầu ở Thanh Vân Tông trước mặt triển khai, bất quá đây hết thảy đều cùng thể thiên không quan hệ, hắn tâm niệm kiên định, cũng là mượn cơ hội này viên mãn đại đạo. Như lập chi niên, chính mình đã tam thập nhi lập, thậm chí đã qua một đoạn lục mà ở bên kia thế giới, người thường tọa nguyên chi cực, bất quá trăm tuệ tả hữu trượng phải có theo rất tốt bạo dưỡng, tinh nguyên sung túc, vô bệnh vô thai mới được. Nếu là mình chăm tuế trở về, nhìn thấy, sợ rằng sẽ chỉ là hai đống hoàng thổ. Nửa tháng sau, Chư Thiên cung rời đi, Tề Thiên cũng theo đó ly khai hậu ra Hoàng cùng trọng địa, hắn có chút tiếc nuối, Cửu Dương đại đạo, hắn đã viên mãn bảy đạo, hôm nay, liền thừa lại lưỡng đạo, liền có thể triệt để viên mãn. Bất quá tức khắc, hắn liền bình thường trở lại, như vậy cơ duyên, có thể có một lần đã đủ rồi, lại còn vọng tưởng một lần là được triệt để viên mãn, thật sự là có chút lòng tham. Cửu Dương đại đạo, Âm đại đạo, Tề Thiên Hạn trung lộ ra không rõ thần thái, thái cực giả, âm dương tướng tệ, nếu là cái này lưỡng đạo viên mãn, âm dương tướng tệ, ta âm dương đại đạo cần phải có thể nhiều hơn nữa xuất một đạo sao? Như vậy, linh ngộ tốc độ có thể có đại đề thăng. Đây là Kiêu Hỏa Thần Mâu cùng Thần Thủy Kiếm luận đạo hậu, Tề Thiên sở sinh ra cảm ngộ, nếu như đoán không sai, hắn Cửu Dương, Cửu Âm hợp lưu, cần phải có thể có đại thu hoạch. Đi ra hoàng cung đại môn, hoàng kim trên thềm đài, chư thế lực đạo giả nhìn về phía ánh mắt của hắn đều lộ ra kính lệ chi sắc, chính là thái thượng cấp nhân vật cũng là như vậy, chiến lực quá kinh người. Ngoại trừ thái thượng tôn giả cấp nhân vật, đã đủ để ngạo thị đông thổ, phần này chiến lược, tại tuổi như vậy, kinh thế hai tủ. Đạo đạo nhân hai người rời đi, tề thiên tự mình từ trước đến nay đến Tây Hoàng Thành, thực khuyết chung, hắn độc thân uống rượu, tái không người nào dám tới quay rời. Sau nửa canh giờ, nguyên phá thiên đến, trong tay hắn nâng lưỡng đàn hồng trần thúy, đi tới tề thiên đối diện ngồi xuống. Có rượu uống, tề thiên hữu trưởng vung lên, nguyên phá thiên trước mặt, một vò tử trúc nhưỡng mở tung dày từ quang doanh doanh, tựa hồ nhất khối lớn tử ngọc, phóng ánh trong sáng, lộ ra một cổ rõ ràng trúc hương. Nửa vọ tử trúc nhướng xuống bụng, Nguyên Phá Thiên cười to, "Tiểu tuy tốt, nhưng không đủ mạnh, Tề huynh tán đến thử ta đây hồng trần thú." Tề Thiên vậy không khách khí, đẩy ra một vọ hồng trần thú, đầy miệng hồng trần, dẫn vào nửa vọ, hạn trước hồng trần vẫn năm, thời gian qua nhanh, đạn chỉ lúc đó, tiêu tan thành mây khói. Hảo tâm cảnh. nhất thành, nhìn nửa đã trước mặt. Diệu này, Nguyên Phá Thiên sửng sốt Theo Ngọc Băng Tiêu huyết hồng như hộ phách vậy tựu dịch chung, hắn người thấy một cổ mùi máu tanh. Dưới nền đất ma ngục, đại tu la máu sản xuất, Ngọc Băng Tiêu. Ma thành tửu. Nguyên Phá Thiên khẽ hô nhất thành, cũng không do dự, ngửa mặt lên trời uống cạn một vọ. Hào tửu. Đồ liệt. Nguyên Phá Thiên trước mắt sáng ngời, nhất nội sát nhân đầu, khá thẩm tu la huyết. Xem ra đất này thấp ma ngục, vậy cũng không hoàn toàn không có là chỗ. Nguyên huynh đứng dưới nền đất ma ngục có hứng thú, không bằng ngày hậu, tiểu đệ đi lên gặp. Linh vô đạo đi tới, hắn một áo bào trắng, tóc đen như mực lượng lực tinh thần trong con ngươi mang theo mỉm cười, nhược thư khuất chung không ít nữ tu đều mê say một quàng, tiểu không say người người tự túy. Nguyên Phá Thiên chân mày cau lại, quét mắt bốn phía, thử nói: "Quên đi, tiểu tử ngươi quá khó chịu lợi, trong bụng tâm địa gian dảo nhiều lắm, phía sau lưng cho ngươi, ta lo lắng." Linh Vô Đạo tiểu ý không thay đổi, tại ngọc bàn trước ngồi xuống, "Đạo, Nguyên huynh nói như vậy, để tiểu đệ thương tâm." "Thương tâm?" Nguyên Phá Thiên liếc nhìn hắn một cái, "Vậy ngươi khóc một cái cho ta xem, ngươi khóc, ta liền lấy ngươi đồng hành." Linh Vô Đạo cười xa xa đầu, cũng là bất nói cái gì nữa vũ phá thiên cái này mơ hồ nhân, toàn không có đồng pháp, hắn biết, nói càng nhiều sẽ chỉ làm đối phương bắt lại càng nhiều. Lúc này thực khách chung, chứa nhiều đạo giả đều là thấp giọng, tam đại vương giả tụ, đây là khó được chẳng cảnh, trong lòng bọn họ suy đoán, sau đó hội sẽ không phát sinh chút gì, nếu là có thể nhìn thấy vương giả đại chiến, liền chuyến đi này không tệ. Chợ mà, linh vô đạo chân mày cau lại, đạo huynh cũng tới. Mọi người nhìn lại, cũng là đạo tiên công tiền đến, hắn một thân bất hàng, một thân áo xám, có chút cổ này, hắn thần sắc bất biến, tựa hồ một pho tượng đá, túy nguyệt trôi qua, Vậy không, có chút nào cải biến. Đi tới ngọc bàn trước đồng dạ ngồi xuống, Nguyên Phá Thiên nhịn không được liếc mắt, "Đạo, Lao Đạo, ta nói ngươi cả ngày ngậm há miệng, sẽ không sợ sinh ra côn trùng tới, trong miệng đều muốn đạm xuất điều Đạo Tiên công liếc hắn một cái, nhưng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Tề Thiên, ở trước mặt hắn, từng cái ngón nút kích thước chân không thông lộ hiền hóa, bước vòng quanh một cái tự tự. Tề Thiên trước mắt sáng ngời, hắn cảm thấy đại đạo ba động, cái này cổ đại đạo, làm hắn âm dương đại đạo kịch liệt ba động, hắn hành hưởng, thậm chí còn tại trước đây ngũ đại thiên đỉnh đại đạo thượng. Bất luận cái khác Thế nhưng phần này nắm trong tay lực, cũng là làm người ta xem thế là đủ rồi. Tề Thiên trong lòng khẽ động, một vò ngọc băng thiêu xuất hiện ở đạo thiên công trước mặt, đồng thời, mà khác một vò tử trúc nõng, tắc là xuất hiện ở linh vô đạo trước mặt. Nguyên Phá Thiên trước mắt sáng ngời, cười nói, quả thực, linh vô đạo tiểu tử này tuyệt đối sẽ không uống cái này ngọc băng đốt, ta Hồng Trần tuy hắn đều sợ liệt, thật là một đàn bà nhi. Linh Vô Đạo cười cười, chỉ là trực tiếp lấy một con ngọc bôi, tử ngọc vậy tiểu dịch rơi vào, hướng phía Tề Thiên ba người giơ lên, tự mình từ nhỏ trước. Tế thiên ba người nhìn nhau, còn lại là đồng ngậm ngọc băng tiêu. Đại tu la máu sản xuất ngọc băng điều, huyết khí nặng hơn, là tối trọng yếu là, tửu càng dữ dội hơn. Sau một nén hương, rượu hết, bốn người đứng dậy rời đi. Tây Hoàng thành ngoại, nhất phiến băng tuyết ca nguyên, bốn người ra khỏi thành, Nguyên Thanh Ngọc đám người sớm đã thành đứng ở nhất phương cánh đồng tuyết thượng. Tứ phương đại địa, cũng không có ai dám nhìn trộm, Tề Thiên mơ hồ ngửi được một cổ huyết khí, nghĩ đến, này nhìn chủ nhân, không ít đều đã nhuốm máu ở đây, bằng không, hôm nay diện tích cánh đồng tuyết, phong thấu xương, không, có lâu như vậy còn mùi máu tanh. Cái này là một đám sát thần chi vương. Tề Thiên trong lòng có chút hiểu ra, hôm nay mỹ đến, tại trên tay hắn vẫn lạc tính mệnh, cũng có không ít, không nói thú ma, dưới nền đất ma ngục các ma tộc, chết ở trên tay hắn trẻ tuổi, vậy đã có không ít, hắn điều này Vương gia đường, kỳ thực cũng là lấy tiên huyết vô liền. Bất quá tức khắc, Tề Thiên chính là những mày, trong đám người, hắn gặp được Tử Nguyệt Sương. Giống như trước khi, nàng cười một cách tự nhiên, đình đình nan na, một thân tiên quang càng tăng lên, chu vi vài tên tiểu công chủ vần quanh, nàng hầu như tác động tất cả nhân cẩn thận, từ nguyệt băng na xuống, hầu như ánh mắt mọi người bộ rơi xuống trên người của nàng. Nhìn thấy Tề Thiên, Nàng cũng là thản nhiên nhất yếu, nhất thời nhượng rất nhiều người xuống hạ một quang, bất quá khi nhìn đến là Tề Thiên sau, bọn họ lại rất mau lạc khai một quang, lúc trước hoàng cung đại môn nhất chiến, bọn họ nhìn thấu rất nhiều thứ, chỉ hôm nay Tề Thiên có pháp tất chí bảo nơi tay, bọn họ xuất thủ, chỉ là chịu chết mà thôi. 38 đội chiến lực, 20 bội cơ tốc. Đối phương muốn chém sát ngay trong bọn họ rất nhiều người, sợ là chỉ cần nhất kích lực. Thế huynh, cái này nữ không thể khinh thường." Nguyên Thanh Ngọc truyền âm, trầm giọng nói, cần phải cẩn thận, nếu là ngày hậu có cơ hội, còn là kết thúc hảo. cái này nữ không tầm thường. Ngày hậu có thể sẽ sinh ra đại họa. Tế Thiên vì không thể điều tra gật đầu, lúc này, Linh Vô Đạo đã cùng mọi người giao nói đến tới, nơi đây đều là đông thổ trẻ tuổi kiêu sở nhân kiệt, mỗi người đều có đại khí vận, đại thế rất nhiều thịnh, một lát sau, Linh Vô Đạo mở miệng, còn xin Nguyên huynh bảy động hư thần trận, bọn ta đi trước nơi, vì Tây vực chi cực, Hòa Diệm Sơn. Hòa Diệm Sơn, Tam Dương nơi. Nguyên Thanh Ngọc sử xuất, lại là có chút vô cùng kinh ngạc, còn lại mọi người cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên chuyến này nơi lấy không tầm thường. Hỏa Diệm Sơn, Tam Dương nơi, tại Tây vực chi cực Cho ta đông cấm địa trí nhất, một tòa vạn lý thần sơn, nơi đó suốt năm thiêu đốt tam dương thần diễm, nửa bước long môn diện hóa quy tắc, đều không thể ở trong đó ở lâu, chính nhất phiến tuyệt địa, càng đi sâu chỗ, thậm chí ngưng kết xuất tam dương thân hỏa tinh, vô lượng thánh binh vậy kinh chịu không nổi, về phần sâu nhất chỗ, cận cổ không người biết tới cùng ẩn có cái gì, thế nhưng năm rồi tuyết nguyệt, một ít đạo giả đi trước, muốn lấy thân hỏa luyện binh, thường thường ly kỳ thất tung, hài cốt không còn, thập vạn năm tới nay, chư thiên cùng, thậm chí cựu đại thiên đỉnh cũng từng có thái thượng tôn giả cấp nhân vật đi trước cha xá Bất quá đều là nhất vô sở hạch, tất cả nhân nhất chi im miệng không nói, tuyệt không tiết lộ một câu. Nguyên Thanh Ngọc truyền âm giải thích, Tề Tiên trong lòng khẽ động, Táng Thiên cốc chỗ, lẽ nào ở nơi này Hỏa Diệm Sơn Trung? Linh huynh, Hỏa Diệm Sơn chính cấm địa, một khi thâm nhập, rất nhiều khả năng gặp bất hạnh, lẽ nào Táng Thiên cốc liền ở trong đó? Có nhất danh thiếu cung chủ đặt câu hỏi, đi trước cấm địa, thật có chút làm người ta chột dạng, không, có có đủ thực lực, cũng chịu chết không khác. Linh Vô Đạo gật đầu, chư vị có thể yên tâm, linh mộ được nhất bảo đồ, có thể chỉ dẫn phương hướng, Táng Thiên cốc chỗ. Chỉ ở Hỏa Diệm Sơn ngoại vi, cũng không cần sâu chỗ, linh mộ tưởng, chư vị thủ đoạn, ở ngoại vi bảo mệnh, hẳn không có vấn đề. Ngoại vi. Mọi người gật đầu, trong lòng thở phào một cái, nếu không nên thâm nhập, vậy liền vô phương, lấy bọn họ hôm nay thủ đoạn, đủ để bảo vệ kỳ thân. Chương 123, Ma tộc tái hiện. Nguyên Thanh Ngọc gật đầu, bắt đầu khắc động hư thần trận, hắn vất tay lúc đó đánh ra từng cục hoàng trận thạch, mỗi một khối hoàng trận thạch đều có lớn chừng ngón cái, cho 81 khối hoàng trận thạch hạ, nhất phương động hư trận nhất thời hiện hóa ra, hắn đạo nguyên lấy ra một khối thượng phẩm thổ linh thạch thu nạp chỉ trong lát, phương mới đứng dậy. Linh vô đạo cười nói, nguyên hình trận pháp huyền ảo, hỏa diệm sơn chuyến đi, còn muốn dựa vào 124. Linh huynh khách khí. Nguyên Thanh Ngọc cười nói, hắn tuy rằng tu vi không cao, chỉ là thoát thai đình phòng, thế nhưng bằng vào một thân tinh áo trận đạo tu vi, một khi có cơ hội thi triển triệu hoán tần trận, triệu hoán viên cổ thú vương, nơi đây ngoại trừ Tề Thiên bốn người ở ngoài, sợ là không còn ai có thể anh kỳ phong, thượng cổ thú vương chi đáng sợ, nơi đây mọi người đều biết hiểu, có thể so với long môn bản tiên, dù cho chỉ có nhất kích lực đều đủ để kinh thiên động địa. Động hư thần trận dẫn động, một cái trượng hơn động hư thông lộ mở, mọi người bất động, Nguyên Thanh Ngọc cười nói, "Tề Minh, ta ngươi đồng hành làm sao?" Tề Thiên gật đầu, lững người sóng vai mà đi, bước vào thông lộ trong, Nguyên Phá Thiên cười to, "Đi theo mà nhập, tức khắc, mọi người lần lượt tiến nhập, từ Nguyên Xương Trúng Tinh cùng Nguyệt, Mùi Chân Đặc Cung, đi vào trong đó, động hư thông lộ khép kín, rất nhanh, động hư thần trận vậy trừ khử nhất không, lạnh như đồng tuyết thượng, không dấu vết. Hỏa Diệm Sơn, vì Tây cực một chỗ cấm địa, vì địa thành tam Nơi, thượng cổ năm trong cũng đã tồn tại. Trải qua vô tận truy nguyệt, trở thành cận cổ đồng thổ mấy đại cấm địa trí nhất. Hỏa Diệm Sơn tứ phương đều là nhất phiến đỏ sậm, liền thiên khung cũng giống như nhau sắc hại, tựa hồ nhất phiến hỏa vân bao phủ, không khí nóng rực, tùy ý có thể thấy được chân không thế giới. Hàng Lâm Hỏa Diệm Sơn, Tề Thiên liền cảm thấy cái này phiến thiên địa huyền bí, trước mặt nhất tòa thật to núi cổ, kéo vô thận tựa hồ vọng không được phần cuối, một cổ tang thương hoang vắng, khí tức tràn ngập, nương theo tam sắc thần diễm sáng Quác, cái này núi cổ dường như xanh vô thần hòa trong, trung địa chi thanh thú, lại cũng vô cùng kinh khủng. Hỏa Diệm Sơn lan tràn vật lý, chiều cao vạn nhận. Vạn nhận hỏa diệm sơn, đỉnh hầu như đâm vào vân tiêu trong, tam sắc hỏa vân bao phủ vật lý, ngoài vạn lý nhất phiến đỏ sẫm, đại địa thượng có hoang lang qua lại, bọn họ độc cô đi tới, gào thét tăng thương. Linh vô đạo ngưng thần, tức khắc, hắn tung nhất chương cổ xưa đồ quyển, cái này đồ quyển không phải vàng không phải là mục, không biết là loại nào đạo tài, bất quá lại nước lửa bất sâm cho cái đâm vào tam dương thần hỏa trong, đen kịt đồ quyển, bỗng bắn ra sát suất một luồng mang, động xuyên diễm, lạc hướng diệm sơn phương. Ở đây chư vị, chúng ta đi về phía trước. Linh Vô Đạo nói, hắn cất bước bước vào thần diễm trong, tại đỉnh đầu hắn, hiện ra nhất phương thanh sắc dục như ý, cái này dục như ý thập phần thần bí, thanh bạch và ánh, bên trong tựa hồ lưu động thủy quang, nó rũ xuống hàng vạn hàng nghìn đạo thanh bạch ti thao, tướng Linh Vô Đạo hộ ở trong đó, hướng phía Hỏa diệm Sơn trong đi tới. Tam Dương thần diễm, rất tốt. Nguyên Phá Thiên cười lớn một tiếng, hắn đi thẳng vào, không có nửa điểm đạo lực dao động, chỉ là dựa vào theo du thân lực bước vào trong đó, tam sắc thần diễm cháy, hắn cơ thể thượng phủ một tầng nhàn nhạt mang, hồn nhiên không sợ, đạm nhiên đi tới. Đây là nguyên gia nhất môn đại thần thông gọi là thiên điệu bất diệt thể, nguyên gia đại đạo, vì thiên điệu đại đạo, không gì sánh được cường đại, 3000 đại đạo trung cũng có thể bài nhập hàng trước nhất. Nguyên Thanh Ngọc truyền âm, Tề Thiên Mộ Quang cũng là tại Nguyên Phá Thiên trên mình dừng lại số tức, thiên điệu bất diệt thể, tại hắn cảm ứng trong, có một cỗ không gì sánh được kinh người lực lượng tại Nguyên Phá Thiên trong cơ thể cổ á động, tựa hồ một cái viễn cổ thương lòng tại ở ẩn, tùy thời đều có thể xông lên cửu thiên. Tề Thiên đi vào thần diễm trong, tam dương thần diễm cháy, hắn cơ thể càng thêm ánh ánh, hoàng kim lúc gần lúc hiện, kiếm thể mỗi một thốn đều so với trước càng thêm khẩn trí. Nguyên Thanh Ngọc bước vào thần diễm trong, tại đỉnh đầu hắn, thông thiên tử bàn nối tiếp nhau, rũ xuống hạ số mệnh khí cơ, này khí vật trong, chất chứa có một luồng tạo hóa khí cơ, Tam Dương thần diễm tuy rằng xí liệt, lại bị ngăn trở ở ba bước ở ngoài. Sau đó, mọi người tướng theo tiến nhập thần diễm trong, từng người gọi ra hộ thân chân binh, hỏa diễm sơn cấm địa, vậy chỉ có chân binh mới có thể miễn cưỡng bảo vệ kỳ thân. Từ nguyên xương đi tới, nàng chân trần mà đi, thơm dịu trận chậm, nhất hành đại đạo tiếp nhau thân, tại trên người nàng, tử sát tiên quần nỡ hiển nhiên là nhất kiện hiếm thấy pháp y chân khí. Tại bên người nàng, vài tên thiếu cung chủ cấp nhân vật đi theo, bọn họ bảo vệ từ người xương, khinh khiu thâm dịu, từng người sát lại chút, lẫn nhau trong mắt đều có chút căm thủ. Hỏa Diệm Sơn diện tích, men theo cổ đồ ô quang mở ra thông lộ, mọi người đi tới tìm kiếm, Linh Vô Đạo một người trước, đỉnh đầu hắn dục như ý rực rỡ, Tề Thiên chú ý nhìn đạo Thiên Tông, người này vẫn là không rên một tiếng, bất quá đi tới tại thần diễm trong, chứa nhiều thần diễm tựa hồ bị giam cầm giống nhau, đều là không thể gần người xích hơn, hắn bỏ xuống mục đi tới, tựa hồ nhất danh lao tăng, cẩn thận như yên tĩnh, thần như băng thanh. Hỏa Diệm Sơn nguyên ngông băng ngắc, thập phần hoang vắng, Tam Dương thần diễm trùng, sinh trưởng có một chút linh y a, những thứ này linh y a vâng chịu Tam Dương thần hỏa mà sinh, ẩn có cường đại Tam Dương linh khí, vậy chỉ có người mang Tam Dương thể chất giả mới có thể dùng, bất quá những thứ này linh y a sinh trưởng ở ngoại vi, bất quá lượng 300 năm quan cảnh, Hỏa Diệm Sơn ngoại vi, còn chưa phải lúc có chút đạo giả tiến nhập tầm bảo, này đây một ít chân quý linh y a đã bất ở ngoại vi xuất. Hiện, mà bình thường linh à, thể thiên mọi người vậy trước mắt, bọn họ trực tiếp đi tới, dù sao Táng Thiên cốc mới là đại sự. Bán ngày sau, Mọi người thâm nhập Thiên Lý nơi, Hỏa Diệm Sơn lan tràn vào lý, cũng là nhất thể, nơi đây Tam Dương Thần Diễm lại bị phía ngoài nhất trí liệt gấp đôi, bất quá mọi người đều là không có có động tác gì, chỉ là một ít thiếu cung chủ hơi ngưng trọng một quang, tiếp tục như vậy, nếu là sâu hơn nhập 2000 lý, 3000 lý Hỏa Diệm Sơn, đã là tiếp cận Tam Dương Thần Hỏa tinh địa phương, liền là bọn hắn có chân binh hộ thể, vậy không nhất định có thể bảo vệ kỵ thân. Bất quá thượng hảo, đi thêm bắt bách lý sau đó, mọi người rất xa, liền gặp được cổ đồ ô quang phần cuối, cũng là nhất mảnh hư vô, Tam Dương Thần Hỏa san không thấy có chút gì tự. Thần trận. Nguyên Thanh Ngọc khẽ gi một tiếng, cũng là nhìn ra nhất vài thứ, hắn ngũ sắc ngưng trọng, càng xem càng là kinh hãi. Hôm nào thần trận? Mọi người dừng bước lại, Linh Vô Đạo khẽ cười nói, chính là chỗ này, xem ra ẩn nấp tại thần trận trong, liền muốn làm phiền Nguyên Linh. Nguyên Thanh Ngọc gật đầu, hắn không nói gì thêm, chỉ là Tề Thiên tựa hồi nhìn ra một ít gì, hắn câu động ngân dương đại đạo, hướng phía mảnh hư vô nhìn lại, cũng là tại mông mông trong, sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Chờ một chút. Đông Dương, trong lòng hắn vừa nhảy, trước mắt nổi lên một màn, hôm đó, cũng là bực này tương tự thủ đoạn. Cách trở vô số truy sát, sau lại, đồ gặp Tây môn gia tộc thúc Tây môn Tuyết, mới có so hứa hẹn 3 năm. Nguyên Hinh, cái này thần trận là, Thần trận sư nhất mạch trận pháp nguyên thanh ngọc không có dấu giếm, truyền âm nói, không nghĩ tới, thần trận sư nhất mạch tại thượng cổ vì Táng Thiên cơ bày ra bực này thần trận, chỉ là không biết, trước đây Tiêu giao vương là thế nào tìm ở đây, lại là như thế nào tiến nhập trong đó. Như thế thần trận, chính là vậy Huyền trận sư, cũng khó mà phá vỡ, nếu là ta không có thông thiên tự bản tại thân, vậy là tuyệt đối không cách nào phá trừ. Nói, hắn đã đọc thủ, phen này hắn cũng là liên tiếp đánh ra 49 khối ngói nút lớn nhỏ huyền trận thạch, 49 khối huyền trận thạch đâm vào hư không, tại một mảnh kia hư vô thiên trên mặt đất phương buộc vòng quanh nhất phương to lớn thần trận. Cái này thần trận diễn hóa xuất bát quái chi ảnh, toát ra kim sắc thần huy, thoáng cái hội đệ xuống. U ngùng. Trong sát na, phương viên vài rặm hư không, Tam Dương thần hỏa nhấc lên mênh mông hỏa sóng, kinh khủng thần hỏa mang tất cả, thoáng cái tướng Tề Thiên đám người bao phủ trong đó. Thần hỏa tan Linh chờ một chút ít có hơn 10 nhân ở ngoài, phần lớn thiếu cung chủ cấp nhân vật đều là diện sắc hơi tái nhợt. Mới vừa một trận hòa hà, đã không kém sắc tại Cảng chỗ sâu Tam Dương Thần Hỏa Tinh, mọi người đều là kiệt lực chống đối, ngắn ngủn sổ tức thời gian, nhưng thật giống như đi qua mấy ngày. Tế Thiên Mộc quang tại tử nguyện sương trên mình đã qua, cái này lư khí tức tùy tâm, ngoại trừ nhất Trương Tiên mặt mũi càng thêm đỏ nhuận ở ngoài, tái vô cái khác biến hóa. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn nữa, nguyên bản hư vô thiên địa, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện nhất tòa thật to sơn gốc, một cổ tuyên cổ giản mua khí tức từ đó truyền ra, vô tận năm tháng khí cơ hội áp, phương viên vài giọng thần diễm đúng là bị bại xích không thể tiếp cận, mọi người tứ phương hỏa diệm sơn, nhất thời hóa thành nhất phương niết bàn. Hững. Cái này trong sát na, tầng đạo trấn thiên động điệu tiếng gào thét từ đó chuyển ra, một cổ sâu nặng ma khí tàn sát bừa bãi ra. Dưới nền đất ma tộc. Tại sao có thể có dưới nền đất ma tộc chẳng lẽ là cận cổ quên dưới nền đất ma ngục? Mà giờ khác này, thành Bách Thượng Tiên đại tu la tự trong sơn cốc lao ra, bọn họ cả người huyết sắc đại lần, phía sau một cây giữ tợn ma vĩ, đầu đính lượng căn huyết sắc tu la giác, lóe ra xích sắc địa quang, trong tay nhất khẩu khẩu cơ binh, lộ ra khiếp người sát khí rõ vẻ đe thiên mọi người xung phong liều chết mà đến. Sớm ngửa tay, tới hảo. Nguyên Phá Thiên cười to, hắn đi nhanh tiến lên trước, lập trưởng liền hướng phía một đầu đại tu la vô tới, cái này trưởng như thân thiết, đại tu la trong tay cốt binh trong nháy mắt nát bấy, đầu nát bấy, huyết tương tung tóe, tức khắc chết. Hắn lấy thân là bình, trực tiếp lao ra chứa nhiều đại tu la trong, chỉ trưởng quyền cước, không có chỗ nào mà không phải là thân bình, chứa nhiều đại tu la hoặc là bị một quyền đập nát, hoặc là bị một cước nghiền nát thân thể, không một là hắn một hợp chi địch. Tề Thiên không nói, cũng là dẫm trận tại chỗ tiến lên. Quanh người hắn Hoàng Kim Phong mang phụ danh, kiếm chỉ liên tục điểm động, không, có nửa phần kiếm nguyên dẫn động, thế nhưng mỗi một chỉ xuống hạ, tổng có một đầu đại tu la hóa thành một miệng, chỉ có linh vô đạo cùng rất ít mấy người có thể cảm ứng được, Tề Thiên kiếm chỉ xuống hạ trong náy mắt, tới cùng bắn ra xuất thế nào kinh người đại lực, cùng với kinh người phong mang khí. Rất nhiều thiếu cung chủ trong lòng hãy nhiên, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ có suy đoán, hay là cái này Thiên cũng không cần vận dụng pháp tắc chí bảo, vậy đủ để cùng bọn họ trong đó phần lớn nhân nhất tranh cao thấp, chỉ bằng vào này kiếm thể, sợ là nơi này chỉ có nguyên phá thiên thiên địa bất diệt thể. Lúc này có thể cùng hắn một tranh cao thấp. Mọi người không có ai động thủ lần nữa, bởi vì có Tề Thiên cùng Nguyên Phá Thiên hai người, chính là thành Bách Thượng Thiên Đại Tu La, cũng là tại trong khoảnh khắc bị hai người tàn sát nhất không. Hừ. Táng Thiên trong cốc như trước có ma ầm kêu to, chỉ là những thứ này ma tiếng huyết gió càng thêm thâm trầm chậm, có một phần cổ xưa khí cơ, hiển nhiên so với trước đại tu la càng thêm đáng sợ. Chương 125, Cổ Ma tộc. Năm đó lòng đất mang ngục, Tề Thiên nhớ mang máng ngày đó con cảnh, chỉ là hôm nay lúc nguyệt biến thiên, lần nữa gặp mặt, Tề tâm cảnh lại có chỗ bất động. Bất quá như trước nhìn không thấu cô gái này, tại tề thiên trong mắt, cô gái này tựa như nhất ông hồ sâu, trong vắt trong suốt, nhưng bởi vì sâu không thấy đáy, cho nên trở nên sâu thẳm, quan vô định số. Nguyệt giao phủ giao cầm, nàng đầu ngón tay như ngọc, tự sát quần lửa mỏng phi vũ, tua cờ dường như kim, len ken cầm âm lượn lờ ra, chỉ là cùng một phe này mà thổ phù hợp, cũng là có vẻ hết sức quỷ dị. Huyết sát trên thạch đài, trong trượng huyết sơn ngủ say, thế nhưng rộng lớn rộng dài sinh cơ, lại bị mỗi người cảm ứng được, tất cả mọi người kinh hãi, này sơn tất có ẩn bí. Thế nào, đại ca không muốn nhận tiểu muội sao? Nguyệt Dao mở miệng lần nữa, nàng lãch trá chứ khóc, cái này trong sát na, nhiều người hơn hô hấp ngưng trệ, cô gái này dung mạo, đã đủ để điên đảo chúng sinh, sinh làm tiên, tắc vì tiên nữ, sinh làm ma, tắc vì ma nữ, nhưng ở cô gái này trên mình, lại tìm không ra một tia manh khỏe, tựa hồ là thiên địa này sinh thành, trung thiên địa linh tú, ngưng tứ hải ngũ hồ chi vận, mũi chân vô lông tờ, căn căn ngón tay ngọc đều bóng ánh, một luồng thơm mát chẳng ngập, sát vụ lui tán, không gần trăm trượng. Nơi thân hình khôi phục, thật sâu nhìn Nguyệt Giao mắt, đạo, không có quên. Mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ thật không nở, Tề Thiên cư nhiên thực sự nhận biết cô gái này, Tử Nguyệt Sương thần sắc có chút trầm, bởi vì giờ khác này, đó là nàng cùng nàng, kia so sánh với, cũng là có vẻ ảm nhiên thất sắc, nếu là nói nàng là tiên nữ của thiên giới mà nói, như vậy cô gái này, đó là thiên giới duy nhất thánh nữ. Tiên nữ có thể có tiên tiên vạn vạn, thế nhưng thánh nữ chỉ có một người. Diễm Tuyệt Đông thổ, đây là Tử Nguyệt Sương lần đầu tiên cảm thấy sức mạnh mất hết, huyết sắc trên thạch đài, theo cầm âm di động, tựa hồ một đóa ngọc liền tự hồ sâu trùng phủ doanh ra, liên hoa nở rộ, hoa khuynh thế. Người rốt cuộc người phương nào? Linh vô đạo mợ miệt. Trong mắt hắn thấu dị quang, nhìn về phía Nguyệt Dao mụ Quang Thu Liễm tiểu ý. Tiên tổ linh gia thiếu tiên chủ, Linh vô đạo. Nguyệt Dao ngâm khẽ, "Khánh Vân Tử Yên, Huyền Hoàng chúng tới, hắn huyết huyền hoàng." Linh vô đạo ánh mắt trầm xuống, "Còn đây là ta linh gia đại đạo tinh đĩa, ngươi là làm thế nào biết?" Nguyệt Dao đạt thủ khinh nhấc, nàng đôi mắt đẹp như thủy, lạnh nhạt nói, "Đại đạo 3000 đã tồn tại, Nguyệt Dao tự nhiên sẽ hiểu." A Linh vô đạo trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười, hắn chỉ hướng xa trước tứ con dị thú đạo, "Như vậy cô nương, người có thể hay không nói cho Linh Mộ, cái này bốn đầu long mã?" là từ nơi nào đến? Huyết Long Mã. Bác Hải Ma Uyên, cổ ma tộc Huyết Long Mã. Có nhất danh thiếu cung chủ kinh hô, Bác Hải Ma Uyên cổ xưa nhất vương tộc, cận cổ tuyệt tích cổ ma tộc. Nghe đồn thượng cổ trăm tộc, không có ngũ phương đại địa chi phân, cổ ma tộc, chính trước đây thập đại vương tộc chí nhất, lẽ nào cô gái này là thượng cổ di tộc? Không đúng, thượng cổ trăm tộc, bị tiên phạt mà diệt thế, chỉ có chúng ta tộc tồn thế, liền xem như cổ ma tộc cũng là thượng cổ dư phu, phải chằm thảo trừ căn. Đại Ca liền dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Nguyệt Dao nhìn về phía Tề Thiên, Trong mắt nàng lộ ra thủy quang, tựa hồ tùy thời đều có thể rơi lệ, Tề Thiên có chút đau đầu, cái này Nguyệt Dao sợ thực sự một cái ma nữ, toàn thân tràn đầy ma tính, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động đều có thể đơn giản tác động nhân tâm, rất nhiều thiếu cung chủ đều là ngưng thần, bọn họ khẩn thủ thức hại, không muốn bị Nguyệt Dao sở động, nhưng là bọn hắn không biết, lúc này, ánh mắt của bọn họ đã cách xa tử nguyệt sương. Yêu nữ, ngươi ngươi phải mà chu chi." Từ Nguyệt Sương mở miệng, nàng khinh đạp hai bước, ngọc thủ lên, chỉ hướng Nguyệt Dao sau lưng sơn, lạnh nói, "Tránh ra." chúng ta muốn lấy kết thạch. Nguyệt Dao cười khẽ, nàng cũng không nhìn Tử Nguyệt Sương, mục quang như trước dừng lại tại Tề Thiên trên mình, đạo, Tề Đại Ca còn nhớ rõ trước đây Nguyệt Dao đã nói sao? Ngươi. Từ Nguyệt Sương đôi mắt đẹp khơi một cái, đây là triệt triệt để để không nhìn. Yêu nữ, ngươi dám ở đây bày ma địa, liền muốn thừa thụ ta Đông Tổ Thần Châu lựa giận. Từ Nguyệt Sương lạnh giọng nói, thượng cổ chi mạng, trời giáng thiên phạt, không có diện tận các ngươi, hôm nay, ta liền đại thiên hành phạt, tiếng ngươi đi gặp cổ ma tộc lão tổ ung ung nhất nhất. Tức khắc, Từ Nguyệt Sương một thân đại đạo đầu khởi động. Trong thiên địa, thiên lôi bắt đầu khởi động, trong thời gian ngắn hóa thành nhất phiến màu tím lôi vân, đạo chân khí tức lộ ra, một cổ quy tắc lực xông lên trời không. Nửa bước Long môn. Chư thiếu công chủ kinh hãi, bọn họ thật không ngờ, từ Nguyệt Sương cư nhiên đạt tới bước này, trong lòng bọn họ đều là nghiêm nghị, có nhân nhìn về phía Tề Thiên, trước đây, nếu là Tề Thiên không chấn sát Tử Nguyệt băng mà nói, hay là Tử Tiêu cung trẻ tuổi, liền muốn xuất hiện hai đại nửa bước Long môn. Tề Thiên thật sâu nhìn Tử Nguyệt liếc mắt, nguyên thanh Minh, cô gái này trên mình sợ là có ẩn ấp tu vi dị bảo như vậy tâm cơ, mối họa, còn là nhanh chóng trừ đi hảo. Tề Thiên không có trả lời, hắn biết, chỉ sợ hắn cùng với Tử Tiêu cung cái này phiền ân oán không phải dễ dàng như vậy chấm dứt, muốn trừ đi cô gái này, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang giác nhất nhất. Cái này trong sát na, hàng vạn hàng nghìn đạo thiên lôi xuống hạ, trong đó xen lẫn từng đạo hóa long tử tiêu thiên lôi, hướng phía huyết sắc bãi đá đỉnh rớt. Đây là một màn kinh người, huyết sắc núi cổ rung động, giờ khắc này, sơn thể thượng hiển hóa xuất vô số lôi văn, những thứ này lôi thập phần phiến phức, ẩn giấu có vô tận huyền nào. Bằng bản sinh cơ cổ đãng, hạo hãn vô tận sinh mệnh tinh khí ở trong đó rít gào, tựa hồ tùy thời đều có thể phá cấm ra. Ngang, bốn đầu huyết long mã rít gào, bọn họ tiếng như giao long, đầu đỉnh huyết sắc một xưởng phụt ra xuất bốn đạo to lớn huyết sắc lôi trụ, lôi trụ thượng, giao long vũ động, rồng có sừng nối tiếp nhau, bốn đạo lôi trụ rít gào, giờ khắc này, đúng là diễn sinh ra bốn cổ mạnh mẽ quy tắc, cái này bốn cỗ quy tắc dây dưa thành một đạo, trong nháy mắt xé rách động lũy, hùng, là cái tụ vân, đã ở trong khắc bị hấp động, Ngay cả ta kéo xe Mã đều không làm gì được, có chút thời gian, mặt là chính mình kiếm được, cũng có chút thời gian, là chính mình tiếp cận đi lên bước. Ngươi. Từ Nguyệt Sương hít sâu hai cái, sắc mặt nàng ửng hồng, bất quá rất nhanh bình phục lại đi, mọi người nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra một chút vẻ kinh dị. Linh Vô Đạo cao mày, cũng là lần nữa mở miệng nói, không biết cô nương tại cổ ma tộc là thân phận như thế nào. Cái này có trọng yếu không? Nguyệt Dao cười khẽ, nàng thu hồi dao cẩm, lượn lờ đứng dậy, từ xa quần dài vũ động, một đầu ô phát như mực ngọc tinh hệ ra, nàng hàm răng khẽ mở một anh đảo di động, đó là Tề Thiên, cũng bị câu động một luồng tâm hỏa, bất quá lại không nói nổi lửa điểm khinh nhẫn chi tâm. Tề Lạc ca, người muốn bắt khẩn lúc người ta, người này đối thủ chính là rất mạnh. Nhất Vương Nguyệt Nha hình dáng ngọc truy bay tới, rơi xuống Tề Thiên trong tay, nguyệt dao bước trên cổ chiến xa, tứ thất huyết long mã rít gào, giẫm trận tại chỗ hư không. Chạy đi đâu? Nguyên phá thiên trầm quát một tiếng, mười trượng thiên thần chi khu tăng gọn, hóa thành tam thập cao to, một quyền xuất, địa giới hạn, bích lũy bị rách, hướng cổ chiến xa phải đi. Ô. Liêm Mặc Trung Một cây tóc đen xuống hạ, cái này tóc đen đón gió trực tăng, trong sát na hóa thành nhất phương thanh sắc sơn nhạc, sơn nhạc chiều cao thiên trượng, cả người thần hoa lưu chuyển, bỗng dưng đụng phải Nguyên Phá Thiên thần quyển thượng. Phốc. Thiên thần chi khu dạng nức, Nguyên Phá Thiên trong nháy mắt đánh bay, thanh sắc sơn nhạc đã ở tức khắc trừ khử. Ngang. Huyết Long Mã phát sinh long ngầm, trong hư không, nhất phương động hư thông lộ mở, cổ xưa chiến xa tiến nhập trong đó, rất nhanh trừ khử không thấy. Phốc. Nguyên Phá phun ra một ngụm tụ huyết, sắc mặt có chút khó coi, thế nhưng trong mắt chiến ý cũng là rất nhiều thịnh, hắn giọng nói: Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp tướng người đánh rơi." Hắn giọng nói rất là trầm trọng, thế nhưng Tề Thiên không chút nghi ngờ, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm thấy Nguyên Phá Thiên trong cơ thể tinh khí rực rỡ, trong lúc mơ hồ, tựa hồ lại có tăng vọt dấu hiệu. Thiên địa bất di thể, mỗi trọng thương một lần, miễn là bất tử, đều có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đạt được thiên địa diệt, mà ta bất diệt cảnh giới cao nhất. Nguyên Thanh Ngọc truyền âm, Tề Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên địa này bất diệt thể, thật sự là một môn chân chính đại thần thông, có thể cùng hắn tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể chống đỡ, thời gian tới thành tựu, thân thể thượng, chưa chắc tại hắn dưới. Linh Huynh, cô gái này thân phận tuyệt đối không tầm thường, hay là nàng liên lụy đến thượng cổ yên diệt trong tộc, chỉ là cô gái này thân phận sợ là chỉ có Tề Huynh biết được. Từ Nguyên Dương cười khẽ, nàng xem hướng Tề Thiên, đạo: "Mong rằng Tề Huynh có thể tướng cô gái này thân phận báo cho biết, cũng tốt miễn đi ta đông thủ một hồi khả năng đến hạo kiếp." Tề Thiên nhướng mày, cái này trong sát na, trong lòng hắn thở dài, cũng là đã có chút quyết đoán. Không sai, Tề Huynh, cô gái này thân phận tuyệt đối bất phàm, mong rằng Tề Huynh có thể báo cho biết. Có vài tên thiếu công chủ như trước vẩn quanh tại tử Nguyên Dương bên cạnh, lúc này Bọn họ tướng theo mở miệng, đối với Ngụy Giao, trong lòng bọn họ đồng dạng tràn ngập vô tận hiếu kỳ, đồng thời, trong lúc mơ hồ, bọn họ cảm thấy, có lẽ có ít thời cơ đã đến. Bình Thủy Tương Phụng, Tề Thiên mở miệng, ngay sau đó không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn về phía Tử Ngụy Xương, ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, thế nhưng mâu quang chỗ sâu một màn kia linh ý, cũng là nhuộm Tử Ngụy Xương tâm thần chấn động, bất quá tức khác, trong mắt nàng vậy tự nhiên lộ ra một cái linh ý, lần nữa cười nói, "Tề huynh, có chút vui đùa, còn chưa phải muốn loạn mở hảo, cô gái này có thể có được huyết Thượng cổ lúc, chỉ có cổ ma tộc mới có thể giáng ngự, Tề huynh phải làm biết được khinh. Trọng, chắc hẳn sẽ không để cho bọn ta thất vọng. Linh vô đạo không mở miệng, hắn thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng như trước lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ toàn bộ đều là không, có quan hệ gì với hắn. Đạo thiên công không mở miệng, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bộ dạng phục tùng đả tọa, không đếm xỉa đến. Nguyên phá thiên còn lại là Thiêu Mi, hắn nhìn Tề Thiên liếc mắt, không có ngắt lời, chỉ là cùng Đạo tiên công giống nhau khoanh chân ngồi xuống. Nguyên Thanh Ngọc đánh ra mấy chục khối lớn chừng ngón cái huyền cấm huyết sắc đá, thu nhập thông thiên tử bản trong trấn áp. Lúc này cũng là xoay đầu lại, nhìn về phía Tử Nguyên Sương mục quang nhất phiến lạnh lùng. Trong mặt số thức, Tề Thiên mở miệng lần nữa, hồi đâu đó là bờ, gắn liền với thời gian không mượn. Tử Nguyên Sương cười khẽ, "Thế huynh cái này là ý gì? Việc này cũng là ta đông thổ công sự, không cần hồi đâu, chỉ là đại thế chỗ hướng." Tử Tiên tử nói không kém, "Tề huynh, bọn ta cũng không muốn hiểu lầm cái gì, ngươi nói ra tới, chúng ta liền tin ngươi." Chương 126, Quần Long Luân Vũ. Sát phong suy chiếu, huyết sắc bại đá trước, tinh thân nhi lập, hắn tóc đen như mực. Phía sau tử trúc kiếm lâm khẽ, mặc dù không có nửa điểm khí thế bộc lên, thế nhưng phương viên trong chưởng nơi, không khí cũng là ngưng trệ, sát vụ đông lại, hóa thành cho sắc băng phấn tốc tốc mà rơi, tang thiên cốc thăm thủy, thế nhưng lúc này, lại đều bị cái này thấy lạnh cả người bà phủ. Từ Nguyệt Xương hơi biến sắc mặt, nàng lún đồng tiền như trước ngày, thế nhưng cũng lộ ra một chút gượng ép sắc, "Đạo, Tề Hình, ngươi cái này là ý gì?" Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, hắn mỗi một bước đều rất nhẹ, nhưng là lại tản mát ra một cổ khắc thường thần vận, hắn không chút nào che giấu trên người sát khí, lúc này đi tới, tử kiếm chiến minh. Trợ hộ tùy thời đều có thể tuất ra khỏi vỏ. Người muốn giết ta? Từ Nguyên xương có chút không thể tin tưởng, nàng không rõ, nơi đây nhiều như vậy thiếu công chủ cấp nhân vật, Tề Thiên làm sao còn hơn dám như thế minh mục chương đạm thả ra sát ý. Tề minh. Người chớ có tự lầm. Tề Thiên, ngươi nghĩ phản bội tộc sao? Hai gã thiếu công chủ đồng thời gầm lên, theo bọn họ, phản bội tộc chi tội căn bản khó có thể thừa thụ, vốn cho là Tề Thiên hội dừng lại, thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Thiên chẳng những không có dừng lại, hơn nữa dưới chân bước chân càng là tăng nhanh rất nhiều. Đông! Đông. Tựa hồ có chống chận lôi động, Tề Thiên mỗi lạc bước tiếp theo, trên người Phong Mang liền càng tăng lên một phần, cách đó không xa, Nguyên Phá Thiên Tiêu Mị, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, Linh Vô Đạo mục quang vi ngưng, trong mắt tiểu ý như trước ngày, Đạo Thiên Công bỏ xuống ngủ, hắn tựa hồ chìm vào giấc ngủ, không nghe thấy mọi vật, tâm như băng thanh. Tề Minh, Nguyên Thanh Ngọc cũng là sửng sở, hắn thật không ngờ, Tề Thiên lại dám làm như thế, đó là hắn chiến lược kinh người, thế nhưng nơi đây nhiều người như vậy, lẽ nào hắn muốn nhất nhất đánh lần không được. Ngươi rất tốt, Tề Thiên mở miệng lần nữa, hắn nhìn về phía Tử Nguyệt Sương mục quang rất là lạnh lùng bất quá, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Thế Thiên, ngươi thật muốn phản bội tộc? Từ Nguyễn Sương quát trói thai, nàng cảm thấy có chút bất an, không nghĩ tới Tề Thiên rõ ràng như thế cơ cường, giờ khắc này, liền muốn hướng nàng xuất thủ. Chư vị, các ngươi có từng chứng kiến, ta Tử Nguyễn Sương có thể từng nói qua một câu sai ngôn, hay là ta Tử Nguyễn Sương tội ác tày trời, làm ra cái gì thiên đạo khó chứa việc? Tử Tiên tử không cần nổi giận. Bọn ta tự nhiên cho Tử Tiên tử một câu trả lời thỏa đáng. Mấy tên thiếu cung chủ cấp nhân vật ngăn bước lên trước, đủ 9 tên thiếu cung chủ bị Tử Nguyễn dẫn động. Còn lại mọi người mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Tề Thiên mục quang cũng là bất đồng người này quá mức cứng ngạnh, trong lòng bọn họ đồng dạng bất bình, bất quá nhưng không có lựa chọn đối thủ. Tề Thiên, ngươi bây giờ dừng lại coi kịp. Không sai, Tề Thiên, ngươi chớ có tự lầm, ngươi cùng ma nữ quan hệ không rõ, chúng ta hoài nghi ngươi cùng cổ ma tộc có lui tới. Ngươi lần này hành vi, rõ ràng chính là sát nhân giết khẩu ngươi chân cho rằng có thể ngăn chặn chúng cầu sao? Nhất danh thiếu cung chủ sắc mặt lạnh lùng, trực xích Tề Thiên, thần sát hắn lạnh lùng, lạnh giọng nói, Tề Thiên, ngươi có dám thử nhìn một chút? Ngươi nếu là hôm nay dám động tự tiên tử nhất còn lông măng, ta phân hạ cung lấy ngươi thành vân tông không chết không nút. Không sai, bực này cuồng vọng, nhất định phải áp đè một cái, ta tứ hải cung cùng phân hạ cung cùng tiến tới. Từ Nguyên Sương trên mặt mang tiêu ý, nàng dung mạo rất nhiều thịnh, nguyệt giao rời đi, nàng như trước ngày diễm tuyệt đông thổ, không ai bằng, chứa nhiều thiếu công chủ cũng biết điểm này, bọn họ đều muốn ta ủng, hơn nữa một cái nửa bước lang môn, nếu là được, không thể nghi ngờ có thể cho bọn họ thân phận tăng mạnh, nội tình bạo tăng. Tế thiên, ta nhị tỷ, ngươi lẽ nào cho rằng ta Tử Tiêu thực sự sợ ngươi sao? Ngươi hôm nay còn muốn động thủ với ta? Ngươi bất tử, lòng ta khó an." Tề Thiên mở miệng, hắn tái đạp nhất bộ, cả nhân lần nữa hóa thành 10 trượng bản cổ chân long kiếm thể, một cổ mênh mang khí tức cổ xưa lao ra. "Vành! Vành!" Tề Thiên trong cơ thể không ngừng truyền ra động tĩnh, tựa hồ nhất khẩu khẩu thần cổ lôi động, tiếng ngân vang thanh không, rực, huyễn mạch dĩ lão, sau lưng hắn, nhất mảnh hỗn độn hiện hóa, cổ xưa thần linh giống trận tại chỗ đi ra, thân chuyển chân long, phong mang xung tiêu. Đây là một màn kinh người, Tề bước ra bước thứ hai, thân hắn lần nữa phóng lớn, 20 trượng cao to. Khi thế kinh người phong mang mang tất cả thứ phương, hắn bước ra bước thứ tư, tứ kiếm bản cổ cảnh diễn hóa đến mức tận cùng, giờ khắp này, hắn hóa thân 50 trượng cao to, không kém chút nào tại trước đây phong ma thánh trước mấy đại ma hoàng. Đây là một cổ kinh người tự trước lực lượng, Tề Thiên cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đang gầm thét, tựa hồ vô số điều chân lòng tại nội hạo, cổ lực lượng này, là hắn thường ngày căn bản không cách nào so sánh, đây cũng là hắn lần đầu tiên cho thấy tứ kiếm bản cổ cảnh đỉnh phong lực lượng, rất nhiều hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiên Tiên kiếm thể, lẽ nào cũng là thượng cổ huyết mạch, hoặc là nói là tạo hóa kiếm tôn, chính kiếm tổ huyết mạch. Quá cổ xưa, đủ để cùng rất nhiều cổ xưa huyết mạch sánh ngang. Từ Nguyên Dương sắc mặt xấu xí, Tề Thiên đi tới, ánh mắt kia xuống hạ, nhất phiến lạnh lùng, một mảnh kia hỗn độn cũng là nước lên thì thuyền lên. Theo Tề Thiên hóa uy 50 trượng bổn nguyên tri khu, cũng là tăng vọt vì trăm trượng phương viên, cổ xưa thần linh đi tới càng mau, hình như muốn từ trong hỗn độn giẫm trận tại chỗ ra, một thân phong mang khí bắn ra, nương tụ thành chân long nối tiếp nhau, cái không còn ai Thiên trong cơ thể. Úng úng nhất nhất Thiên hóa quyền vi kiếm, cái này trong sát hắn liên tiếp đánh ra cửu quyền Mỗi một quyền đều phát động phong vân, tựa hồ thiên địa hỗn độn sơ phần, phía sau diễn hóa hỗn độn càng thêm thanh minh, tựa hồ có thanh khí bay lên, trọng khí trầm xuống, liên tiếp cửu quyền, hướng phía 9 tên thiếu cung chủ trên mình giáng đi, động hư bích lũy bị xình xôi xé rách, hóa huy cửu điều động hư kiếm lộ, mỗi một điều đều chiều rộng xích hơn, đây là kinh người cửu quyền, 9 tên thiếu cung chủ trong nháy mắt biến sắc, bọn họ rất nhanh né tránh, đồng thời đánh ra từng người hộ thân chân minh, diễn hóa binh pháp, tiến hành đối kháng. Hảo kiếm thế. Nguyên Phá lớn một tiếng, thiên một quyền này hạ, trong lòng hắn đó là mạnh vừa nhảy Như vậy hóa quyền vị kiếm thủ đoạn, đã đạp người vạn pháp quy tông cánh cửa, như vậy cảnh giới, đó là hắn, cũng chỉ là mới vừa chạm đến mà thôi, mà ở Tế Thiên trên mình bày ra, cũng đã cùng hắn tương xứng. Một quyền này, 38 bộ chiến lực. Vành. Vành. Cửu khẩu hạ phẩm chân binh đồng thời vỡ nát, chín tên thiếu cung chủ bị trong nháy mắt đánh bay, bọn họ hình thể giàn nước, thoái hàm cũng thịt, luôn máu đại địa. Bất quá rất nhanh, huyết nhục gây dựng lại, tích huyết trọng sinh, bọn họ lại lần nữa phục sinh trở về, bất quá mỗi người đều khí tức giảm nhiều, nhìn về phía một quang, càng là lộ ra vài phần vẻ hoang sợ. Bọn họ minh mạch, nếu như Tề Thiên mới vừa một quyền là hướng phía nhất nhân, sợ là bọn hắn liên huyết đủ cơ hội sống lại cũng không có, sẽ bị trong nháy mắt đánh uy một miệng, hôi phiến diệt. Bất quá, bọn họ càng thêm sẽ không hiểu là, nếu là Tề Thiên nhất tâm động thủ, mỗi người bọn họ sớm đã thành bỏ mình đạo tiêu, mặc dù như thế, lúc này, bọn hắn cũng đều mất đi chiến lược, trừ phi là muốn thương tổn cùng buồn nguyên, không phải khó hơn nữa nhất chiến. Tề Thiên, ngươi thực sự muốn cùng ta tử tiêu cùng không chết không ngất. Từ nguyên xương quát trói thai, lúc này, nàng lòng dạ đã có chút trừ khử, nàng cũng là biết Chỉ rượi vào một mình nàng, sợ là căn bản địch không ngừng tề thiên, này đây, nàng đưa mắt rơi xuống linh vô đạo trên mình. "Linh huynh, Cửu Đại Thiên Đình cho ta đông thổ khôi thủ, lẽ nào Linh huynh không muốn chủ trì công đạo sao? Còn là Linh huynh cho rằng công đạo đã không trọng yếu nữa?" "Đúng vậy, Linh huynh, người này thực sự cuồng vọng, ta xem, hắn là thật muốn phản mội tộc, cư nhiên một hai tái, tái mà tam không nhìn bọn ta, không muốn tiết lộ ma nữ tin tức, còn muốn thương cùng tử tiệt tử, cái này nhập sợ là đã ma chứng, muốn đem hắn liên thủ trấn áp, tiến tử Cửu Đại Thiên Đình thông cáo thiên hạ, cùng xử trí." "Không sai." Chúng ta hoài nghi, Thanh Vân tông phía sau cũng có cổ ma tộc ánh tử, tiểu tiểu địa phủ tông môn, làm sao có thể giống như cái này chi thế, trưởng thành nhanh như vậy. Đây là phân hạ cung thiếu cung chủ mở miệng, hắn mặt lộ vẻ tán khốc, cũng là khẩu hạ vô tình. Tề Thiên không nói, chỉ là hơi đổi phương hướng, hắn bước ra một bước, trong sát na xuất hiện ở người nãy trước người, một quyền xuống hạ, hỗn độn sơ phân. Phốc nhấc nhất một máu ma thiên, sau đó trừ khử nhất hung, một cái thất trảo kim long lao ra, bị Tề Thiên nhấc cầm, há mồm nuốt hết. Người giết tiểu ta cựu đại thiên cung lấy ngươi không chết không nút. Tám gia thiếu cung chủ hội hợp, bọn họ tâm thần đại chấn, thối lui đến Linh Vô Đạo bên cạnh. Linh huynh, lẽ nào ngươi còn hơn không ra tay sao? Cái này người đã triệt triệt để để địa ma chứng, bọn ta căn bản không nói được thoại, quá quân vọng, hắn đây là muốn độc tài. Linh huynh, Vô Đạo huynh. Tế Thiên nhìn về phía Linh Vô Đạo, đối với này nhân, hắn luôn luôn nhìn không thấu, thế nhưng hắn không chút nghi ngờ đối phương chiến lực, một thân nội tình, tuyệt không phải trước đây lục đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ có thể so với, đây mới thực là vương giả, một khi xuất thủ, thế tất máu. Tế huynh, không bằng ngừng tay làm sao? Tề Thiên dừng lại, hắn mâu quang bình tĩnh, mở miệng nói, "Linh huynh nghĩ sao?" Linh Vô Đạo thở dài nhất thanh, "Đạo, Linh Mộ không muốn cùng Tề huynh sớm như vậy liền giao thủ, chỉ là Tề huynh lần này cũng là nhượng Linh Mộ làm khó." Dừng một chút, Linh Vô Đạo mở miệng lần nữa, "Nhất chiêu, miễn là Tề huynh nhận giai ta một chiêu này, việc này Linh Mộ không nữa nhúng tay." Nói xong, Linh Vô Đạo khinh đạp nhất bộ, giờ khắc này, nguyên bản phong đạm vận khinh linh vô đạo trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó, là một cổ không gì sánh được phóng đãng khí thế, tựa hồ địa nhuốm máu, một cổ thảm thiết khí cơ tràn ngập ra, tại hắn phía sau, Nhất Vương Huyền Hoàng đại thế giới hiện hóa khí tượng, Huyền Hoàng khí dâng lên phụ, từng cái huyền hoàn huyết hạ hóa thành huyết long, ở trong đó ngâm nga, chợt mà, thành thiên tượng trăm điều huyết long lao ra, long ngâm. Thanh kinh thiên, hướng phía Tế Tiên phát sát tới. Cuồn long luân vũ, Huyền Hoàng đạo huyết. Có thiếu cung chủ cấp nhân vật kinh hồ, linh ra Huyền Hoàng đại đạo, nghe đồn có thể câu thông quá cổ Huyền Hoàng, dĩ nhiên là thực sự. Quá cổ Huyền Hoàng đại thế giới, nghe đồn Huyền Hoàng đại đạo đại thành, trực tiếp giá ngự Hoàng đại thế giới, thế giới lực hội áp, tạo hóa đạo tôn cũng muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Lúc này, Tề Tiên Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, trong cơ thể Âm Dương Đại Đạo đang gầm thét, đây là đến tận bây giờ, Âm Dương Đại Đạo sinh ra nhất kịch liệt phản ứng, quần long tôn vệ, Tề Tiên cảm thấy chung quanh hư không đều đè ép mà đến, muốn đem hắn định tại tại chỗ, ngồi chờ chết. Chương 124, bổn nguyên chi khu. Táng Thiên Cốc. Thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Tiên cơ chôn xương nơi này, lưu lại kinh thế truyền thừa. Vô tận 5 tháng trôi qua, Táng Tiên Cốc Trần Phong hơn 10 vạn năm, sáng nay xuất thế, tôn ra cổ xưa ma khí. Nguyên Phá trận tại chỗ, hắn người khôn đi nhanh động, dưới chân tựa hổ có dấu làm sơn. Bước đi dưới, đại địa chấn động, một cổ kinh người khí thế trực tiếp tuôn ra, hướng phía cả tòa Táng Thiên Cốc xuống hạ. Dưới nền đất trừ ma nhóm, ta nguyên phá thiên tới, ai tới đánh với ta một trận. Nguyên Phá Thiên không chần chờ, đúng là trực tiếp bước chân vào Táng Thiên Cốc trong, Linh Vô Đạo khẽ cười một tiếng, cũng là bước vào trong đó. Tề huynh, Nguyên Thanh Ngọc trầm giọng nói, hắn diện sắc có chút tái nhợt, mới vừa phá trận, cũng là hao tổn đi không ít tâm lực. Người theo sau lưng ta, ta mở ra lộ. Tề Thiên mở miệng, dẫm chân tại chỗ về phía trước, Nguyên Thanh Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên một cái áp sắc tức khắc, hắn ngăn cản thông thiên từ bản, theo tại tề thiên phía sau trưởng hơn nơi. Đạo Thiên công cũng là tướng theo tiến nhập, còn lại mọi người nhìn nhau, cắn răng một cái, cũng là đánh đi vào, miễn là tìm được Táng Thiên, hứng cơ độ kiếp thành hình kết thạch, bọn họ liền lập tức lui ra ngoài, Táng Thiên hứng cơ cho dù có cái gì dí bảo, sợ cũng bị Tiêu giao Vương lấy được, này đây mọi người cũng không ôm hy vọng quá lớn. Táng Thiên cốc nhất phiến hôi sắc, hôi xác sát vụ ngưng kết, ở đây đại địa nhuốm máu, ma ảnh trung điệp, mấy tôn trưởng cao ma ảnh đi tới, bọn họ người mang hình người, thế nhưng một thân ngân sắc lân giáp, trên đỉnh đầu Còn sinh ra một cây ngân sắc tự mình rác. Ngân rác, Tu La tướng. Nguyên Phá Thiên kinh dị nhất thành, ngay sau đó cười nói, "Hảo. Có tự mình hiểu lấy, biết Tu La binh không phải là đối thủ, trực tiếp nhượng Tu La sắp xuất hiện mã, sớm nghe nói Tu La tướng ma thể cường thịnh, không biết cùng ta thiên địa này bất diệt thể so sánh với, tới cùng người nào càng tốt hơn." Nói, Nguyên Phá Thiên mạnh dẫm địa, một cổ thập phần thê lương khí tức tự hắn thể nội lao ra. Bành! Bành! Ngay sau đó, cả người hắn mạnh phồng lớn vì 10 trượng cao, tựa như một cái thiên thần lâm thế, cơ thể của Mặt trên lưu chuyển bảy mang, tựa hồ từng đạo bạch sắc tiềm điện, hắn hư tay cầm quyền, chân không quy liệt, động hư bích lũy kéo kẹt rung động, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ vụn ra. Thiên điệu bất di thể. Có thiếu cung chủ cấp nhân vật kinh hồ, ánh mắt lộ ra rung động chi sắc, hiển nhiên đối với môn đại thần thông này thập phần kinh nghệ. Nhân tộc, vọng tưởng cản trở đại nhân sống lại, sắt. Tám ga tu la tướng tiến lên, bọn họ trên mình lao ra kinh người sắc khí, ngân sắc lấn giáp nhưng thật ra dựng thẳng, mặt trên ngân mang lưu chuyển, nhất danh tu la tướng nắm một cây ngân sắc cốt thương hướng phía nguyên phá đương lực đâm tới, thương tiêm huyết ra. Hắn mang lối ra, không gian sóng to bắt đầu khởi động, bị cái này nhất thương dẫn động. Nguyên Phá Thiên cười to, hắn mười trưởng thiên thần chi khu hoạt động, một trường xuống hạ, tựa như nhất phương to lớn ma bàn nghiền ép, tựa hồ thiên địa ở chỗ một trường, ngân sắc cốt thương bị một trường vỗ thoái, thế như trẻ che, che, Tu La tướng cũng bị một trưởng vô thành một bùn, lại không nửa điểm chống lại lực. Đáng sợ. Bảy tên Tu La tướng kinh hãi, chính là chứa nhiều thiếu cung chủ cũng là khẽ hô, Nguyên Phá Thiên thiên địa bất diệt thể quá mức cường thịnh, cư nhiên hiển hóa xuất thiên thần chi khu, một trưởng xuống hạ, sao chịu được bị hoàn cốt đỉnh phong Tu La tướng cũng bị một trưởng giết chết. Cốt thương ma binh bộ không đỡ được, nhục thân mạnh, có thể so với chân binh. Cùng tiến lên. Nguyên Phá Tiên hét lớn một tiếng, hắn tiếng như rồng gầm, đồng thời nhìn về phía Tề Thiên, trong đôi mắt phụt ra xuất mấy trượng dài bệnh mang, "Đạo, Tề huynh, nghe đồn ngươi tiên tiên kiếm thể, có bất diệt kiếm thể danh xưng là, không biết có thể hay không nhượng nguyên mỗ kiến thức một phen." Tề Thiên không có ứng tiếng, bất quá tức khắc, hắn đại đạp nhất bộ, giống nhau tăng thương cổ xưa khí cơ trong nháy mắt rít gào ra, tại sau lưng của hắn, tựa hồ có nhất phương hỗn độn liền hóa ra, một cái cổ thần tự trong hỗn độn tới. Quân người hắn Hoàng Kim Phong mang vượt ra, một cái cựu trảo chân long cuốn trên đó, đồng thời, thể thiên giống trận tại chỗ, cả người hắn đồng dạng tăng vọt, hóa thành 10 trượng cao to, Hoàng Kim Phong mang xuất thể, hắn thông thể thần. Quan dạng dỡ, to lớn quan minh, so với nguyên phá thiên thiên thần chi khu, cũng là càng giống như một cái thần linh, hơn nữa, cái này một thân phong mang trong, chất chứa có Tam Lưu Phật Môn Đại Đạo khí tức, tứ phương sát vụ tiêu tán, bảy tên tu la tướng như lâm đại địch, trong mắt thậm chí lộ ra kinh sợ chi sắc. Cái gì? Tiên tiên kiếm thể, cư nhiên có thể diễn hóa xuất như vậy thần khu? Lẽ nào hắn có tiên tổ huyết mạch? Một ít thiếu cung chủ tâm thần đại chấn, chính là linh vô đạo cũng là thay đổi trước đạm nhiên, giờ khác này lộ ra vài phần ngưng trọng chi sắc, nhất biến, đạo thiên công trước sau như một, chỉ là nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang cũng là bất động. Từ nguyên xương mộc thấu quang mang kỳ lạ, lúc này, nàng xem hướng Tề Thiên Mộc Quang càng thêm sáng rỡ, tựa hồ thùng ấm áp hoặc khai, có hàng vạn hàng nghìn tiên ba ở trong đó đỡ rộ. Nhất bộ bước ra, hầu như tại trong nháy Thiên liền tới đến 9 tên tu la tướng trước mặt, hắn nắm tay lệnh xuất, trong sát na xuất liên tục thất quyền, mỗi một quyển đều quát động động hư bí Bảy tên tu la tướng nô hào, ma binh lại hoàng kim phong mang động xuyên, liền cả bọn họ ma khu cũng bị Tề Thiên thất quyền sở xuyên qua, ngân sắc huyết tương rơi xuống đất, bảy người ma khu dường như phong hóa trùng trùng y buồn miệng. Không riêng gì Nguyên Phá thiên ba người, còn Chư Thiên cung tiểu cung chủ, chính là Tề Thiên chính mình, cũng là hơi sử sở, hắn thật không ngờ, hiện ra bản cổ kiếm thể bổn nguyên chi khu, vậy mà hội mạnh mẽ đến bực này tình trạng, tại truyền thừa của hắn trong chi nhớ, sợ là bị được thượng vậy ngũ phủ bản cổ. Bất quá tức hắn liền bình thường trở lại, lấy hắn hôm nay huyết mạch chính là so với lúc trước bản nghệ, vậy là xa xa vượt qua. Mà thượng cổ trong tộc, ban cổ tộc thân là vương tộc chi nhất, hắn mạnh mẽ chi chỗ không thể nghi ngờ, siêu việt bằng nghệ, liền tương đương với vượt qua thượng cổ trăm tộc chi nhất bản cổ huyết mạch, này đây, nếu là tề thiên huyết mạch có thể chuyển thừa tiếp mà nói, tất nhiên là một cái đủ để giỏi hơn trong tộc thượng mạnh mẽ to quần. Mà lúc này, bảy đại tu la tướng chết, táng thiên cốc sâu chỗ, nhất thời chuyển gia kinh người ma khiếu, giữa thiên địa, đột nhiên sinh ra một cổ huyết sắc, mọi người nhìn nửa đầu đỉnh, ban đầu tam sắc thiên cùng, lúc này triệt để hóa uy huyết sắc. Nguyên phá thiên xem thiên, tức khắc trầm giọng nói, "Tề Minh, không bằng ta ngươi đánh vào sâu chỗ, nhìn một chút ma khí nơi phát ra, cái này chỗ, sợ là không giống tầm thường, có thể sẽ khác thường biến hóa. Linh vô đạo cũng là gật đầu, giờ khác này, hắn tiêu ý như trước ngày, thế nhưng mục quang cũng là ngưng tụ lại, lúc này, hắn mở miệng nói, chư vị theo tại nguyên huynh sau đó, nếu là có không đúng, liền lập tức trở về, rời khỏi táng thiên quốc, từ nguyên huynh bày động hư thần trận chúng ta trở về tây hoàn thành. Đông, đông, nguyên phá thiên giấm trận tại chỗ, hắn thiên thần chi khu thân là Cường Thịnh, thiên bất diệt thể Cái này một môn đại thần thông đưa hắn tiên tổ huyết mạch triệt để kích phát ra ngoài, tại Tề Thiên cảm ứng chung, như vậy nục thân hay là không kịp hắn bản cổ chân long kiếm thể, thế nhưng so với bản cổ nhất tộc tinh thuần tứ phụ bản cổ cảnh, cũng là không kém nhiều nhượng. Một thân thần lực bắn ra, nguyên phá tiên sẽ mở sát vụ, hướng phía sâu chỗ đi ra, Tề Thiên cùng với chung Sức mà đi, hôm nay, hắn lấy không lo lắng thân là bản cổ nhất tộc thân phận bại lộ, bởi vì hắn hôm nay huyết mạch đã bất đồng ngày trước, hay là nói, đã trở thành nhất phương hoàn toàn mới huyết mạch, âm dương đại đạo tại thân, Tề Thiên chắc, chính là tạo hóa đạo tôn tại thế sợ là cũng không cách nào nhìn ra mánh khỏe, về phần một đạo chi tổ, kia thái quá huyền bí, tể thiên trong. Lòng cũng không có thấp, một đạo chi tổ, từ cổ chí kim, đều là kinh sợ ngũ vương đại địa đỉnh phong nhân vật, bọn họ du ngoạn sơn thủy thiên lộ, mở thiên môn, tiến nhập nghe đồn trung đều đại tiên nhân giới, công tham tạo hóa. Hoàng kim phong mang phụ danh, tể thiên sở hành chi chỗ, sát vụ bị vỡ ra tới, cùng Nguyên Phá Thiên so sánh với, rồi lại càng nhiều một phần tự trọng được hinh, bất quá tể thiên cũng biết, thiên điệu bất thể, bất quá là nguyên gia một môn đại thần thông mà thôi, Nguyên chính chiến lực, tuyệt đối không ngừng nơi này. Nguyên Thanh Ngọc theo phía sau, Tề Thiên Mục thấu thần mang, hắn câu động âm dương đại đạo, hướng phía cái này táng thiên cốc sâu chỗ nhìn lại, thần nhãn động xuyên hư vọng, cái này trong sát na, Tề Thiên nhìn vào ngoài mười mấy dặm, Nhất Phương to lớn huyết sắc bãi đá. Đây là Nhất Phương tàn phá bãi đá, hoặc là nói, cái này bãi đá vốn là hát sắc, chỉ là bị tiên huyết nhuộm đỏ, cho nên mới hóa thành đỏ thắm huyết sắc. Hoa lạp lạp nhất nhất rất xa, mọi người có thể nghe nói đến tỏa liên kéo động âm hưởng, nhất cổ áp lực khí tức từ từ bao phủ tứ phương, chính là mọi người tu vi tinh sâu, cũng là nhịn không được cảm nhận được thấy lạnh cả người. Chờ một chút. Đó là cái gì?" Tê Thiên Thần Nhãn giơ lên, rơi xuống huyết sắc trên thạch đài, một chiếc cổ xưa chiến xa lạc ở phía trên, cái này chiến xa tràn ngũ thải hà quang, thần quang rặng dỡ, bốn đầu huyết sắc dị thú kéo liễn, mỗi một đầu cực kỳ thần tuấn, sinh lần đầu huyết giác, bốn vo sinh ra huyết vân, tuy rằng vẫn chưa nhích người, nhưng là lại có thể cảm thấy hắn thể nội tích chứa hạo hãn thần lực, cái này mỗi một con dị thú, cư nhiên đều là ngũ giai, bốn đầu ngũ dai hoang thú kéo liễn, sợ là chư thiên cùng. Cũng khó có như vậy thủ bút, hay là Cửu Đại Thiên Đình có thể? Thế nhưng nhân vật như vậy, đã đủ để đứng ở Tuyệt là nàng. Tề Thiên tâm thần rung động, hắn thật không ngờ, giờ này khắc này, cư nhiên sẽ ở cái này Táng Thiên trong cốc, nhìn thấy đạo này kinh hồng chi ảnh. Trừ lần đó ra, Tề Thiên còn hơn gặp được nhất phương to lớn huyết thạch, hoặc là nói là một tòa huyết sắc núi cổ, cái này núi cổ chiều cao trăm trượng, cực kỳ tăng thương, thấu phát xuất một cổ thế lương khí cơ, nhưng Tề Thiên cũng là nhíu mày, bởi vì theo huyết sắc cắt sắc thượng, hắn cảm ứng được một cổ mênh ngông sinh cơ, nguy nga tinh khí ở trong đó rực hắn hùng hậu chi chỗ, chính là hắn hôm nay cũng muốn tự than thở như. Nửa nén hương hậu, mọi người vượt qua hơn 10 dặm địa không có gặp phải mày may trở ngại, đi tới huyết sắc bại đá trước. Có thể rõ ràng nghe được hô hấp thanh âm, thậm chí có chút run rợn dập, bởi vì giờ khắc này, huyết sắc trên thạch đài, nhất danh nữ tử khẽ vướt dao cầm, nàng một thân tử sắc quần lụa mỏng, mi mắt như lại, môi quỳnh như ngọc, thiên thần như thủy, một đôi nhũ gì nếu như không có xương, quần tím thế thể, lại che lấp không được nàng một thân thức tha, lúc này, nàng bàn tay đánh đàn, cầm âm lượn lờ, thập phần đỗ chỉ ở trong trượng nơi vọng lại. Mỗi một căn đầu ngón tay đều óng ánh, tựa hồ bảo ngọc tạo hình, mặt trên lưu chuyển có một luồng tử sắc thân quang. Kim sắc giao cầm tại nàng chỉ hạ, tựa hồ thế gian tiên âm, lệnh chư nhập mê túy. Tề đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử mở miệng, cũng là kinh động mọi người, Chư Thiên cung thiếu cung chủ trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, bọn họ phía sau lệnh mồ hôi nhỏ dọn, trong lúc nhất thời nhìn về phía cái này, nữ mục quang lộ ra nồng đậm cảnh giác chi sắc. Chương 127, Thiên tiên nga xuống. Côn Long Luân Vũ, hắn huyết huyền hoàng. Đám này long, đến từ Huyền Hoàng đại thế giới, bị linh vô đạo lấy đại đạo quy tắc diện hóa đi ra, đây là kinh người nhất tức các loại tiên pháp, đạt được bước này, đã kinh thế hai độ. Đây là đại thần thông thủ đoạn, Tề Thiên hung thần, một thức này, viễn so với lúc trước hoàng cung trước đại môn, hậu ra tam đại thái thượng trưởng lão càng thêm đáng sợ, hư không đều bị dẫn động, muốn đem hắn chấn áp tại tại chỗ, tiến hành đánh chết. Ngang nhất nhất Tề Thiên phía sau, đồng dạng lao ra vô tận long âm, hỗn độn tăng ra, cổ xưa thần linh giẫm trận tại chỗ, tại hắn trên người cựu trảo chân long bổng dưng lao ra, đâm vào Tề Thiên cánh tay phải trong, tức khắc, Tề Thiên hữu quyền niệm xuất, cao vút long âm thanh rít gạo ra, trong thiên địa, chỉ còn lại đạo này long âm thanh, một ngụm hoàng kim tự kiếm bị Tề Thiên một quyền đánh ra, cái này tự kiếm dài đến trăm trượng. Một cái trăm trượng chân long nối tiếp nhau trên đó, mỗi một phiến long lân đều óng ánh, mảy may tất hiện, long chảo bàn kiếm, lưỡi căn to lớn long rắc kim quang rạng rỡ, tựa hồ hoàng kim đúc kim loại, đây là kinh người nhất kiếm, một cái to lớn kiếm đường bị sinh sôi đạt thông, hướng phía quần long chém giết đi. Thái cực kiếm quyết đệ tam thức, hỗn độn sơ phân, 49 bộ chiến lực. Đây là chạm đến đạo sổ chiến lực, trong chấp nhóm này, thể thiên phía sau cổ thần hầu như muốn bước ra hỗn độn, hắn ngửa mặt lên trời rít gào, tự động ngực, hoàng kim vậy thân thể bong bong rung động, tựa hồ thần thiết giống nhau, nghe rợn cả người. Động hư mịch lui ầm ầm vỡ vụt, một cái trường trượng rộng động hư kiếm đường bị mở đi ra, tối đen động hư kiếm lộ chung lao ra hỗn độn khí, tế thiên thanh hát, đại đạo hỗn độn, bất sinh huyền hoàng. Hoàng kim cử kiếm trầm lục, thành thiên thượng trăm điều huyền hoàng huyết long nghiến nát, hai cổ hấp động lực lượng hết sức nghiến ép, đây là kinh người một màn, chiến lược như vậy, làm chứa nhiều thiếu cung chủ hãy nhiên, bọn họ lộ ra vẻ không thể tin, bực này chiến lược, đó là nửa bước long môn đỉnh phong cũng muốn chết, căn bản khó có thể tưởng tượng. Hoàng kim cự kiếm hầu như cùng quần long đồng thời yên diệt, giữa thiên địa, nhất phương mấy trượng hấp động chìm nổi tựa hồ một vòng hấp nhập, thôn phệ qua màn, thậm chí toàn bộ hưu hình vật. Cái này trong sát na, linh vô đạo trong đôi mắt phụt ra xuất kinh người thần quang, huyền hoàng sắc xuyên thủng chân không, soi sáng đầu nưu, tựa hồ chiếu rọi thiên địa tiên cung, đều là nạp tại nhất hạ trong, bất quá cái này cổ thần dị rất nhanh biến mất, tại linh vô đạo trên mình, cổ khí thế kêu vậy trừ khử nhất không, hắn lần nữa khôi phục trước khí chất, đạm nhiên cười nói, "Tề huynh tự tiện." Hắn xuất thủ nhất chiêu, cùng Tề Thiên giao thủ, bất phụ, thế nhưng lại biết được, cái này sợ cũng không phải là người này cuối cùng chiến lực, có chút kinh người, nửa bước long môn. Cường đến mức đây. Về phân huyền Hoàng Đại Đạo, Thiên địa chi đầu vì hỗn độn, hôn độn phân mà hóa âm dương, âm dương sau đó huyền hoàng diễn, huyền hoàng trong thiên địa sinh, huyền hoàng đại đạo, tại âm dương sau đó sinh ra, thế nhưng huyền ảo trong đó, tuy rằng không kịp âm dương đại đạo, nhưng cũng là bác đại tinh thông. Huyền hoàng đại đạo, thiên địa đại đạo, Tề Thiên nhìn về phía đạo tiên công, nhưng không biết này đạo ra đại đạo, rốt cuộc kia một đạo. Tại Tề Thiên xem ra, cửu đại thiên đỉnh, mỗi một ra đại đạo đều thập phần cường đại, bị vậy đại đạo mạnh mẽ rất nhiều, sinh ra quá một đạo chi tổ, thậm chí toàn bộ đông thổ thần châu Truyền thừa cái này Cửu môn đại đạo, liền chỉ có Cửu đại thiên đỉnh là vì thành tổ đại đạo. Tề Thiên trong lòng khẽ động, hôm nay, Cửu đại thiên đỉnh, hắn chỉ kém tư ra đại đạo mầm móng, hay là cái này Cửu đạo viên mãn, hắn tướng có thu hoạch khổng lồ, bất quá hôm nay nhưng cũng không đợi, hắn một thân đại đạo chứa nhiều, muốn toàn bộ viên mãn, cần lúc nguyệt cũng không đoàn. hơn nữa, hoàng giả chi tranh, sớm muộn muốn bắt đầu, cho tới bây giờ, đã cũng không phải là chỉ là thăng long bảng, mà là trẻ tuổi chân chính đỉnh phong quyết đấu, ai có thể đủ tại tương lai cái áp đồng đại. Trung kích hóa, thậm chí tổ đạo Đây cũng là chư vương tâm cảnh, chính là Thăng Long, đối với bọn hắn mà nói, đã không quan trọng gì, chỉ là hôm nay còn chỗ dựa vào, chỉ là nhất trọng hạn chế mà thôi, thế nhưng cái này hạn chế cũng là không có quan hệ gì với bọn họ. Tề Thiên lần nữa dâm trận tại chỗ, thân hình hắn khôi phục, thế nhưng sau lưng Hỗn Độn thế giới cũng là vẫn chưa tiêu thất, mặc dù chỉ là pháp tướng, nhưng cũng mang cho không người nào tận thần bí, thậm chí một cổ vô pháp nói bi áp khí thế. Cổ xưa thần linh hầu như cùng Tề Thiên đại nhất, Tử Nguyệt Sương rốt cục lộ ra vẻ hoàng sợ, trong mắt nàng ngấn lệ chốc động, thấp giọng nói: "Tề đại ca, Ngươi thực sự muốn giết ta? Nàng mâu quang như nước, lộ ra vô tận ai hoán, thế nhưng Tề Thiên bất vi sở động, tức khác, hắn bước ra một bước, liền tới đến đó nữ trước mặt, kiếm chỉ rơi lên, rơi xuống hắn mi tâm thượng. "Tề đại ca, ngươi mồ sát, liền giết đi, chỉ đổ thừa nguyện xương quá mức vượt vẻ, cả đời này, trung quy hữu duyên không một nhất." Phốc nhấc nhất phong mang xuyên hùng, từ nguyện xương trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, sau đó, nàng cả nhân như phong hóa vậy hóa huy bộ mị, tiêu tán tại vô tận vụ xa trông. "Ngươi bất tử, lòng ta khó an." Tề mở miệng lần nữa, hắn tương đối bình tĩnh, về phần Tử Nguyện Xương chất thoại, Có lẽ có vài phần là chân, thế nhưng trung quy, liên nhất thành đô không chiếm được. So với việc Tử Nguyệt Băng, cái này 2 tỷ mỗi cái cũng là đồng nhất chủ nhân, chỉ là, lượng nhân viễn trạch con đường cũng là bất đồng, cho nên Tử Nguyệt Băng trước hết ngã xuống, thế nhưng Tử Nguyệt Sương vậy tránh không được, cuối cùng bước lên dập quân theo Đông Tổ Thần Châu, một cái tiên tử nhân vật, nửa bước Long Môn ngã xuống, đã từng giẫm tuyệt Đông Tổ Tiên Tiên nhân vật, từ nay về sau tiêu thất, không có luân hồi chuyển thế, cũng không có tích huyết sinh, triệt để để tiêu thất ở tại giữa thiên địa. Thế huynh không muốn tái giết Lúc này, Nguyên Thanh Ngọc truyền âm nói, "Phe này bọn họ cần phải trong lòng có thấp, không thể tái giết, không giết, còn chỗ trống, tái sát, đó là nhất điểm quay lại chỗ trống cũng không có." Bất quá lúc này, Tề Thiên lại như trước ngày là giống trận tại chỗ hướng đi tám gã thiếu công chủ, bước chân hắn rất chậm, thế nhưng mỗi một bước đều nặng như sơn nhạc, mỗi một bước cũng đều bước chân vào bát người trong tâm thần, tựa hồ nhất phương thần trung tại trấn minh, giống như ban đầu ở phụ tăng thần mục hạ nhìn thấy tự trước đại đạo kiếm trung như vậy, ở trong mắt bọn hắn, Tề Thiên đi tới, cùng sau lưng cổ thần dung hợp, hắn thân triển chân lòng tựa hồ thái cổ thần linh hàng thế, đi. Tới nhân gian, một cổ kinh người sát nghiệm rơi xuống bát người trên thần. Không có ai hay răng, nhưng là có thể nghe được mồ hôi nhỏ xuống âm hưởng, tám người sắc mặt tái nhận, theo thể thiên cước bộ tới gần, đúng là không người dám mở miệng, cũng khó mà mại động nhất bộ, bởi vì giờ khắc này, thể thiên phong mang kiếm thế, đã triệt để chấn áp thôi bọn họ, bọn họ lúc này có thể làm, đó là ngồi chờ chết. Ngã xuống cũng không đáng sợ, đối với bát người mà nói, như vậy chờ đợi ngã xuống, cũng là lệnh tâm thần người tan vỡ. Đợi đến thiên đi tới tám người trước mặt lúc, tám gia thiếu công chủ đã triệt để sủi lơ trên mặt đất, điều này làm cho còn lại mọi người đều là há nhiên, trẻ tuổi, lấy chứa nhiều sắc thần chi vương vị nhất, nơi đây mọi người, người không phải Du Ngoạn Sơn thủy trẻ tuổi tuyệt đình nhóm, lúc này lại bị một người sinh sôi trấn áp, thậm chí liên động thủ lòng dạ đều triệt để. Tiên diệt, bọn họ tuy rằng vẫn chưa nhúng tay, thế nhưng tâm thần rung động, há nhiên chỗ, cũng chỉ là bị tám người kêu kém hơn một chút. Tê huynh, ngay Nguyên Thanh Ngọc cho rằng Tề Thiên hội lần nữa động thủ thời gian, Tề cũng là xoay người trở về, vậy tái chưa hướng tám người liếc mắt nhìn. Bất quá mọi người lại biết, tám người này lòng dạ đại vẫn Ở trong lòng bọn họ đã gieo nhất phương tâm mà, miễn là Tề Thiên bất tử, ngày sau bọn họ vậy khó hơn nữa sinh ra cùng Tề Thiên là địch chi tâm. Đáng sợ. Còn lại mọi người nhìn về phía Tề Thiên mục quang đều là cái biến, giờ này khắc này, bọn họ chân chính tướng Tề Thiên đánh ngã vương vị thượng, hay là trước, bọn họ cho rằng Tề Thiên mượn pháp cắt trí bảo, mới có thể có như vậy chiến lực, thế nhưng hôm nay, ý nghĩ như vậy đã không tồn tại nữa, bởi vì bằng vào phần này tâm cảnh, đã không phải là bọn họ có khả năng bằng được, không chiến mà khuất nhân binh. Đạo Thiên công đứng dậy, hắn nhìn Tề Thiên mắt Lần đầu tiên tướng hai mắt hoàn toàn mở, lộ ra một đôi hắc bạch phân mình con người. Tề Thiên sinh ra cảm ứng, hai người nhìn nhau, cũng là đồng thời nén qua một quang. Mọi người lần nữa khởi hành, bán ngày sau, cũng là tái vô thu hoạch, theo nguyệt giao rời đi, nơi này ma âm trừ khử, cũng là không tiếng thở nữa, sát vụ dần dần tán, ma khí yên diệt, Tang Thiên cốc chậm rãi hiện ra nguyên trạng, cũng là một chỗ trống trải sơn cốc, thập phần lão một ngày, đã trống không một quận. Xem ra, tháng Thiên cơ truyền thừa đã bị Tiêu Dao Vương hoàn toàn được. Linh vô đạo mở miệng, hôm nay xem ra, chúng ta chỉ có toàn lực tìm kiếm hắn lấy tiếp Thạch Viễn dẫn, mặc kệ hắn là Táng Thiên Cơ còn là Tiêu giao Vương, miễn là hắn được Táng Thiên Cơ chuyển thừa, liền tái vô sinh lý. Hôm nay xem ra, cũng chỉ có như thế, Nguyên Phá Thiên gật đầu, hắn trầm giọng nói, trong truyền thuyết, Táng Thiên Cơ tu luyện Miệt Kiệt thần kinh, chính thái cổ thần hoàng chuyển xuống đại đạo, cộng phân cử biến, địa họa không ngừng, bất tử bất diệt, ta rất nhiều chờ mong gặp nhau ngày nào đó. Tức khắc, mọi người ly khai Hỏa Diệm Sơn địa vực, Nguyên Thanh Ngọc bảy động hư thần trận, mọi người trở về Tây Hoàng thành. Tây hoàng thành trung, mọi người trở về, lần nữa tác động ánh mắt mọi người, Phân Hà có nhiều thái thượng cấp nhân vật tìm tới, nhưng không có nhìn thấy bọn họ thiếu công chủ, bọn họ thần sắc nhất biến, cũng là khó có thể tự giữ. Thiếu công chủ, bọn họ cùng một ít thiếu công chủ truyền âm, biết được toàn bộ, nhìn về phía Tề Thiên Mục quang nhất thời lộ ra vô tận sắc mặt giận dữ, bất quá bọn hắn vẫn chưa động thủ, mà là bức ra thối lui, thiếu công chủ đều bị trấn sát, trẻ tuổi vương giả, nửa bước long môn đã vô pháp trấn sát, thậm chí trấn áp, sợ đều là làm không được. Hôm nay chi kế, chỉ có phản hồi Thiên cung, chỉ có thái thượng tôn giả cấp nhân vật, thậm chí công chủ, mới có thể chân chính quyết cắt hết thảy. Tề Thiên đám người ở Tây Hoàng Thành trú ở, Nguyên Thanh Ngọc cùng Tề Thiên ở tại một tòa tiên viện trong, hai người mỗi ngày uống rượu luận đạo, Nguyên Thanh Ngọc tuy rằng tu vi không đủ, thế nhưng đối với số mệnh đại đạo lĩnh ngộ, cũng là từ từ sâu xa, hắn vậy thường xuyên cứ gọi ra Thông Thiên từ bản, cùng Tề Thiên chia sẻ tạo hóa cơ hội, điều này làm cho một ít âm thầm bảo vệ tứ đại thế gia thái thượng cấp nhân vật cười khổ, như vậy cơ duyên, bọn họ đều không có được, lại bị Tề Thiên dễ dàng như vậy chia sẻ. Bọn họ không rõ, vì sao bọn họ thiếu tôn giả sẽ cùng cái này Thiên như vậy ý. Thế nhưng chỉ sợ bọn họ như thế nào đi nữa cũng khó mà nghĩ đến, Nguyên Thanh Ngọc hôm nay, đó là Tề Tiên trước đây một tay thúc đẩy. Mà đồng thời, chứa nhiều tiên cung nhất Tề Nhi động, Tam đại Thiên Đình vậy bắt đầu tìm kiếm, tiêu giao vương toàn bộ khả năng ẩn nấp chỗ, kiếp thạch tới tay, chỉ kém một kích trí mạng. Chương 128, Vạn Không hoang Linh. Tây Hoàng Thành nhất phiến yên lặng, đây là một đoạn bình tĩnh thời gian. Tiên Việt trong, Tề Tiên mỗi ngày tính nộ, tìm hiểu số mệnh, câu thông âm dương niên dạ đạo, đồng thời trồng một viên số mệnh chủng, tuy rằng viên mãn thông thả, cũng là mỗi ngày tiến tiến. Tây Hoàng Thành Vì Tây vực hậu gia nhất tòa cổ thành, hội tụ bát phương đạo giả, mặc dù so ra kém bắt vực tiên thành, Nam vực thạch thành như vậy hoành nên lẫm nhưng cũng có khác đạo vận. Phía trên cung thiên, Hoàng cung thần đảo nỡ rộ thần hà, tựa hồ một vòng thần ngải treo cao, cửu thiên nhất thần ngải, cùng chi lẫn nhau ứng hòa, minh minh tròng, tựa hồ lẫn nhau câu thông, giáng sinh xuất không được bất ngờ liên hệ. Đây hết thảy đều là này đoạn thời gian tệ thiên câu thông âm dương niên dạ đạo chỗ tìm kiếm đi ra ngoài, bất quá tới cùng quá mức huyền hắn cũng chỉ là lòng có cảm giác mà thôi, đến cùng kết quả cận cổ tuyết tới nay, Cái này Hoàng cung thần đạo chưa hề động tới, không có ai biết hắn chân chính uy năng, tạo hóa thần binh, trừ phi là thiên đỉnh niên dạ chiến, nếu không, sợ là rất khó vận dụng. Thời gian rất nhiều bình tĩnh, lần này, tức là 3 tháng quan cảnh, 3 tháng, 3 năm dạ thiên đỉnh liên thủ thôi diễn, hơn nữa chứa nhiều thiên cung tìm kiếm, rốt cục khóa được mấy chỗ khả nghi nơi. Hắn 1, Nam vực vượng hoàng lĩnh. Đây là một chỗ thân địa, ngấp trong hàng vạn hàng nghìn hoang lĩnh trong, truyền thuyết nghe phong phanh trùng, thượng cổ thần hoàng tái cái này niết để lại vài miếng hoàng vũ, mỗi một phiến hoàng vũ đều chất chứa vô tận thần uy, có thể chu thần Diệt ma. Bất quá hoang Linh trong, gọi là Phượng Hoàng Linh Thần Địa thực sự nhiều lắm, không có ai biết được tới cùng kia một chỗ là chân, chính là Tiêu giao Vương tu luyện Miệt Bản Thần Kinh, cũng là rất có thể tới chỗ này, bởi vì có nhân đã từng phát hiện tung tích của hắn, tuy rằng kinh hồng cho nhìn, chính là quả thực đã tới nơi đây. Hai cái, còn lại là Bắc vực Thi Sơn huyết Hải, đây là đông thổ cấm địa, cùng Hỏa Diệm Sơn nổi danh, có nhân nhìn thấy hắn tại Thi Sơn huyết Hải ngoại vi qua lại, bất quá cũng không khắc không kịp xác định lúc nào đi hướng, mà nơi đây vậy nhất quỷ bí, Tiêu Dao Vương hiện ra ở đây, tới cùng có mục đích gì, cũng lạ không được biết. Cuối cùng một chỗ, còn lại là đông vực giao trì, đông thổ tứ niên giả thánh địa chi nhất, tiên tổ Ngọc ra có thái thượng tôn giả rắc có nhân lén vào giao trì trong, muốn nào đi một gốc cây thần liên, cùng chi niên giả chiến, bị hắn bỏ chạy, cuối cùng vô lượng thánh binh nhất kích, dẫn chấn tiến ấn, nhưng Tiêu giao vương. Thần liên vị cựu chuyển kim liên, truyền thuyết nghe phong vành nhiễm cơ hoàng huyết, chính kinh thế thần lược, có thể hoạt tử nhân nhục bách cốt, địch thiên trọng sinh, sống thêm 5000 niên, có thể so với tạo hóa đạo tôn một đời, nếu là bị Tiêu giao vương thu được, đủ để trợ kỳ thành tích bản tiên, thậm chí vô lượng nội tình, cũng có thể đạt, như thế mới hoạch Tiêu Giao Vương có tuyệt nhiên dạ khả năng như trước nằm vùng ở từ phương. Sau 3 tháng, Tề Thiên đi ra tiên viện, lúc này, hắn khí tức càng thêm nội liễm, đi tới trong lúc đó tựa hồ dung nhập trong hư không, tự có một cổ phiêu miểu khí chất tán dật ra. 3 tháng, không chỉ cựu Dương niên dạ đạo viên mãn, còn lại chư đạo cũng là viên mãn đủ tam điều, đến tận đây, Tề Thiên một thân niên dạ đạo đã có đủ nhất bách nhất thập bát điều đi vào viên mãn cảnh, chỉ là hôm nay trấn sát Tiêu Giao Vương sắp tới, Tề Thiên vẫn chưa có độ kiếp thời gian, hơn nữa, từ Tiêu Thiên lui kiếp, Thiên cũng là có chỗ tính toán. Mọi người tái tụ thư khuyết, Nguyên Phá Thiên chứng kiến Tề Tiên, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh dị, đạo, 3 tháng không thấy, Tề huynh tu vi còn có tình tiến. Nguyên huynh cũng là, sợ là kỳ cạn, sẽ phải đi vào hoàn quốc cảnh. Linh vô đạo mở miệng, Nguyên Thanh Ngọc cũng là mỉm cười gật đầu, quả thực, 3 tháng này, hắn cùng với Tề Tiên luận đạo số mệnh, cũng là thật không ngờ, Tề Tiên đúng số mệnh niên dạ đạo lĩnh ngộ thâm, lại là xa xa xuất tưởng tượng của hắn, 3 tháng lúc nguyệt, cũng là nhiều năm nửa đêm là hắn đang nghe Tề Tiên đạo, tức là hắc vài tên tứ gia thái thượng trưởng lão, cũng là lĩnh ngộ thâm học. Bọn họ nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang càng thêm cổ quái, nhất tên kiếm tu, cư nhiên đúng số. Mệnh tri đạo lĩnh ngộ sâu như thế, chỉ là đáng tiếp, đối phương không phải thổ hành hành trúc, nếu không, tiến vào trận đạo, ít nhất vậy có thể trở thành là nhất danh địa trận sư. Lúc này thư quốc chung, trước đây tám gã thiếu công chủ lại là có chút không được tự nhiên, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên mục Quang có chút nào đúng, đồng thời cũng có chút tấm lánh. nguyên bản lần này, bọn họ là không tính toán đồng hành, chính là tạo hóa đạo tôn truyền thừa thật sự là quá mức kinh người, không phải là luận làm sao, chấn sát tiêu giao vương một chuyến, bọn họ đều muốn đi theo. Ngọc ban trước, bầu không khí có chút quỷ dị, thử quét chung, đồng dạng có rất nhiều đạo giả tồn tại, bất quá bọn hắn cũng rất ít thoại, trong lúc mơ hồ, bọn họ lường trước xuất một ít gì, có chút tin tức, không phải là luận làm sao, còn là hội lưu chuyển đi, đến tụt cùng kết quả phân hà cung thiếu cung chủ tiêu thất, cũng không phải là một chuyện. Một lúc lâu sau, mọi người ra Tây Hoàng Thành, rất xa, thể thiên ngẩng đầu, hướng phía hoàng cung thần đạo thượng nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy có một đạo mục quang đang nhìn chăm chú hắn, nhưng là hắn, câu động âm dương niên giả đạo lấy thần nhãn xuyên cùng lúc, một đạo mục quang lại trừ khử không thấy. Điều này làm cho ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng, 3 tháng này, hậu ra lấy không có bất kỳ người nào hướng hắn xuất thủ, tựa hồ đã im lặng dừng lại, không tính toán miệt. Mai theo đuổi, chính là lúc này, cái này một cổ lẽ lên rồi biến mất nhìn trộm, cũng là nhượng hắn lần nữa cảnh giác, hay là toàn bộ kỳ thực không phải đơn giản như vậy. Sau đó, Nguyên Thanh Ngọc lần nữa khắc động hư thần trận, 3 tháng tinh tu, hắn trận đạo tu vi cũng là niên giả tiến, đột phá một cái cảnh giới, đạt tới huyền trận sư hậu cảnh, lần nữa khắc động hư thần trận, cũng là so với trước càng nhiều hơn một phần trọng lực hình, mà chư nhân tuyển trạch nhất chỗ. Còn lại là Nam vực Phượng Hoàng Linh. Hàng vạn hàng nghìn Hoàng lĩnh, chính Nam vực nhất phiến thần địa, truyền thuyết nghe phong thanh nơi này vì viễn cổ thần hoàng nghiết bàn nơi, lưu hữu Hoàng Vũ, vẫn có vô tận thần có thể, có thể so với tạo hóa thần binh. Chỉ là cận cổ vô tận truy nguyệt tới nay, cũng là không một người tìm phải, mà cái này hàng vạn hàng nghìn Hoàng lĩnh, từ lúc thượng cổ năm trong liền đã tồn tại. Này đây có truyền thuyết nghe phong thanh, cái gọi là Hoàng Vũ, sớm bị thượng cổ đạo giả tìm kiếm, hàng vạn hàng nghìn Hoàng Linh trong, từ lâu không tổn. Mặc dù như thế, hàng năm như trước có vô số đạo giả tiến nhập trong đó. Để có thể đủ thu được kinh thế tiên duyên, thu được thần hoàng hoàng vũ, phải thừa thần hoàng truyền thừa, nộ. Được tạo hóa cơ hội. Mà nơi đây, vậy có mấy cái tông môn, chỉ là một ít chưa đạt chí quỷ môn quan cấp độ tiên, cũng là bởi vì cái này hàng vạn hàng nghìn hoang lĩnh ít có linh mạch tổ tại, nếu không, lấy nơi này chi thần dị, hiện ra một ít quỷ môn quan thế lực, tái bình thường bất quá. Nhất phiến hoang linh trong, thế tiên mọi người hàng lâm. Ở đây không có tiên ba linh thảo, có chỉ là nhất phiến hoang vắng, liên thảo mục đều rất ít, khô khốc gió lạnh thổi phất, hoang linh trong, khi thì truyền ra lão lang chu lên. Tiên tiên ở trên trời xoay quanh, cốt xấu lân lân, nơi này toàn bộ đều thiếu thốn linh tính, mọi người đều là cao mày. Phượng Hoàng Linh sẽ ở như vậy xứ sở, căn bản là nhất phiến tuyệt linh nơi. Nơi này truyền thuyết nghe phong phanh rất là thuần dị, chính là Phượng Hoàng Linh cũng là có rất nhiều chỗ, cận cổ tới nay, bị rất nhiều người rác, vô pháp phân biệt thật giả. Linh vô đạo chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, bọn ta tạm thời ngăn, từng người tìm kiếm, một khi có cảm giác lập tức trở về, mỗi người tìm kiếm một chỗ Phượng Hoàng Linh, sau đó ở chỗ này hội họp. Đảo qua này phương hoang vắng tiên địa, mọi người chỉ có đầu. Từng người tìm bia mục đích, lần lượt rời đi. Đi tới tại cái này phiến hoang lĩnh trong, Tề Thiên cảm thụ được một cổ tăng thương cổ xưa khí cơ, khí cơ này dựng tại niên gia địa điểm, xí liệt dị thường, hắn cảm thấy, dung nhập tâm dương niên gia đạo cổ dương niên gia đạo jun, tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái này cổ cảm ứng thập phần vi diệu, Tề Thiên cũng không cách nào phán định tới cùng nguyên vu nơi nào. Bất quá một đường đi tới, hắn cũng là phát hiện một ít lao thi, cái này phiến hoang lĩnh tuy rằng khuyết linh mạch, chính là khí hậu khác nhau ở từng khu vực âm mạch cũng là rất nhiều, có đạo giả chết nơi này, chôn xương niên gia địa, hấp thu địa mạch tâm khí, thành tất cả Lao thi, bọn họ sinh tiền linh tính niên giả nhiều đa yên diễn diện, thành một loại khác sinh mệnh. Cương thi, hạt bạc nhất mạch. Những thứ này Lao thi tu vi hiển nhiên không sâu, bởi vì nơi đây tông môn rất ít, bỏ mạng ở cái này đạo giả không nhiều lắm, cũng không bao nhiêu hiểm địa, thì là nga xuống, cũng là một ít tu vi không tốt giả, cho nên những thứ này Lao thi niên giả nhiều tu vi không được, niên dạ nhiều chỉ là một ít hành thi, có rất ít đạt được từ cương cảnh giới. Trong lúc, mấy đầu Lao thi hướng phía Tề Thiên bọn tới, bọn họ cảm ứng được bàng bạc sinh mệnh tinh khí, bất quá nhất nhất bị Thiên chụp nát đầu. Nửa nén hương hǒu Tề Thiên đã thâm nhập hoang lĩnh mấy trăm dặm, chợt mà, hắn chân mày cau lại, tức khắc giẫm chân tại chỗ hư không, số tức hậu, liền tới đến ngoài mười mấy dặm, hắn đứng ở một tòa mấy trăm trượng cao hoang sơn đỉnh, thần mục xuyên thấu qua đám sương, hướng phía chân núi chỗ nhìn lại. Tuế Nguyệt kiếm tông, thực sự niên dạng luôn bất tàm, kiếm tông, liên cái kiếm hồn cảnh kiếm giả cũng không có, cũng muốn tại đây hàng vạn hàng nghìn hoang lĩnh đặt chân. Năm nhóm trước đào được khối kia thượng phẩm linh thạch ra đây. Chân núi chỗ, hơn 10 danh đạo giả vây khốn, trung ương, một một trẻ hai gã kiếm giả cầm kiếm nhi lập. Trong mắt bọn họ đều lộ ra bất bình sắc. Tuổi già kiếm giả sợ là qua tuổi hoa giáp, chỉ là tu vi không tăng, đã xem như đi vào tuổi già, ở trong tay hắn, một ngụm thanh sắc đạo kiếm lớn rộ phong mang, hắn ánh mắt trầm ngưng, tuy rằng ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ chính là phương vốn ổn định, Tống thiếu Niên bên cạnh, duy nhất đệ hộ ở sau người. Tần Hộ Pháp, chúng ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông mặc dù chỉ là tông môn, nhưng cũng không phải là mặc cho người bắt nạt, hôm nay, khối này thượng phẩm hỏa linh thạch là là chúng ta thầy cho hai người tìm được, nhóm luyện hỏa động tiên cùng ta Tuế Nguyệt Kiếm đời trước chủ giao hảo, luôn luôn cùng nhau trông coi. Hôm nay nhóm cái này cử, lẽ nào sẽ không sợ ta Tuyế Nguyệt kiếm tông tới cửa vẫn đội, nhóm muốn đẩy đời trước hai nhà tông chủ tại chỗ nào? Lão giả thanh sắc câu lệ, cũng là tự có nhất phần uy nghiêm trầm lộ, hơn 10 danh vây khốn đạo giả hơi dừng lại, tức khắc, lại có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, vài tên đạo giả tránh ra một cái thông lộ, nhất danh Mạc Sích Kim Sắc đạo bảo trung niên giống trận tại chỗ mà nhập, trong tay hắn nắm một ngụm hồng sắc phật, cái này Phật có ba tầng, đỉnh tháp tương khảm có một viên nóng ánh hồng sắc linh, linh rực rỡ, lộ ra mẽ hơn 10 danh đạo nhìn thấy, đều là lộ ra vẻ hăm Đây là bọn hắn luyện hòa động thiên nổi danh lục phẩm đạo khí, Thần Hỏa Tam Nguyên Háp, lấy một khối trung phẩm linh thạch làm cơ sở, lấy tháp bảy trận, mặc dù chỉ là căn bản nhất tụ Hỏa thần trận, chính là lấy thần trận khắp tại đạo khí trong, lại là bọn hắn luyện Hỏa động thiên mấy thứ trấn tông luyện khí thuật trí nhất, cái này khẩu Thần Hỏa Tam Nguyên Háp, có thể thôi xí liệt thần diễm, giống nhau Đàng Vân Nghị Tam trọng thiên đạo thể đều không chịu nổi, muốn hóa thành cho tẫn, cái này còn hơn chỉ là lấy trung phẩm Hỏa linh thạch làm cơ sở, nếu là đổi thành thượng phẩm, không được, trực tiếp tấn thăng làm thất phẩm đạo khí cũng không phải bất thành năng. Một ngụm thất phẩm đạo khí thì là so ra kèm chấn tông khẩu bát phẩm đạo khí hỏa nguyên định, vậy đủ để náo thị toàn tông. Chương 129, xuất thủ. Hoang sơn dưới, nhất phiến cô quạng, sinh mệnh điêu linh, cũng không vì nhiều hơn mấy người mà sinh ra một phần gợi quổng sinh cơ. Lão kiếm giả qua tuổi hoa giáp, hắn che trở sau lưng đệ tử duy nhất, trong tay thanh sắc đạo kiếm hành bãi, bảo vệ ở trước người, phía sau thiếu niên gương mặt nộ khí, thế nhưng bị lao giả ngăn trở, cũng là thượng không được đến đây. Đời trước hai nhà tông chủ, Tân hộ pháp cười nhạo đạo, chỉ bằng ngươi tuế tông, một cái mới vừa hưng khởi kiếm đạo tiểu tông môn. Đời trước tông chủ, ta luyện hỏa động tiên đời trước tông chủ chỉ là nhìn tại ngươi Tuế Nguyệt kiếm tông thế lựa thiếu, hơi ra để chút thôi, ngươi cho rằng các ngươi đời trước tông chủ kia kiếm thai đỉnh phong tu vì coi là cái gì, ta luyện hỏa động tiên tùy tiện nhất danh hộ pháp, đều có thể nhất chỉ đầu đâm tử hán, kiếm tu, ta phi, cận cổ kiếm đạo xuống dốc, lại còn dám mở kiếm. Tông, thực sự châm cháo. Ngươi nói bậy. Ta cận cổ kiếm đạo không có xuống dốc. Sau lưng lão giả, thiếu niên rốt cục nhịn không được lớn tiếng quát xuất. Ta cận cổ kiếm đạo, còn đại kiếm đạo thế gia, còn vạn kiếm tông. Kiếm tổ sắp sửa xuất thế, ngươi pháp đạo hữu sao? Còn Tề Thiên Tệ tiền bối, Tệ tiền bối vừa qua khỏi nhi lập chi niên, vẫn đỉnh thăng long bảng vương giả vị, cái áp cùng thế hệ, hắn một cây kiếm chỉ, đều có thể giết chết người trăm ngàn thứ. Ngay vậy, Tần Hộ Pháp lúc này trầm xuống một quang, hắn lạnh lùng nói, còn tuổi nhỏ, nhưng thật ra miệng lưỡi bén nhọn, kiếm tổ sắp sửa xuất thế. Còn chưa phải là có đầu rút cổ ở gia tộc bên trong không dám ra tới, như vậy vậy có thể trở thành là kiếm tổ. Ta phi, Tề Thiên thì như thế nào, sớm muộn gì cũng bị đánh hạ vương vị, trong truyền thuyết nguyên linh đạo tam đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ xuất thế nửa bước Long môn đều nhất chiêu chân sát, ngươi thể thiên thể tiền bối phải gặp phải, cũng là nhất đầu ngón tay sự. Nhân lực không thể cùng tiên tranh, kiếm đạo xuống dốc, đây là cận cổ chung nhận thức, các ngươi những thứ này tiểu đà tiểu nháo, trên căn bản không được mặt bàn. Ngươi? Thiếu niên mặt đỏ lên, còn hơn muốn nói điều gì, lại bị sư phụ hắn ngăn trở, lão kiếm giả trầm ngầm chỉ chốc lát, rốt cục trầm giọng nói, ta tướng thượng phẩm hỏa linh thạch cho các ngươi, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Chân mày cau lại, Tần Hộ Pháp cười lạnh nói, ngươi có lựa chọn sao? Các ngươi trước thả thiên qua đi, thượng phẩm hỏa linh thạch ở trong tay ta, các ngươi nếu là cường đoạt ta liền tự tối kiếm thai, cùng các ngươi đồng quy vô tận. Sư phụ không muốn. Thiếu niên kinh hãi, lại bị lao giả gắt gao đè xuống vai, lão giả mục quang như kiếm, thẳng tắp rơi xuống tần hộ pháp trên mặt, lệnh hắn biến sắc. Tự tối kiếm thai, ngươi bất quá chính là kiếm thai trung cảnh, đó là tự tối kiếm thai, tối đa tổn thương được phổ thông thức thần chiến phong đạo giả, bất quá ngươi biết ta là tu vi gì sao? Khả năng ngươi nghĩ không ra, nửa tháng trước, ta lĩnh ngộ hành hỏa đại đạo, đi vào đàng vân cảnh, hôm nay đã chui luyện quá nhất trọng thiên hạ tầng vô hình cương người đó là tự tối kiếm thai, vậy lên không được ta mày may. Cái gì? Lão giả ánh mắt lộ ra dại ra sắc, hắn thật không ngờ, cư nhiên hội là kết cục như vậy, tức khác, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. "Thiên qua, như thế này sư phụ cản bọn họ lại, người toàn lực trốn, có thể trốn nhất bộ là nhất bộ. Nếu là trở lại, bẩm báo tông chủ, Tuế Nguyệt Kiếm Tông cử tông, rời, đi trước Thanh Vân Tông." "Sư phụ, ta..." Bất nói nhảm, "Ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông chỉ còn lại có người một người phải chuyển Tuế Nguyệt Kiếm đạo, ngươi muốn là chết, làm sao không làm thất vọng ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông Lịch Đại liệt, liệt Sư phụ ta thì là thành quỷ, cũng sẽ không tha thứ ngươi." Thành quỷ Ngươi không có cơ hội. Tần Hộ Pháp giẫm trận tại chỗ, trong tay hắn thần hỏa Tam Nguyên Tháp phụ doanh dựng lên, đỉnh tháp khối kia chúng phẩm họa linh thạch nỡ rộ thần hạ, một đạo dược rỡ thần diễm từ tầng thứ nhất bảo tháp trung lao ra, hóa huy một cái thùng nước thô xích sắc thần mãng, hướng phía lao giả tôn vẻ đi, không, khí vận mẹo, hầu như nghiền nát, già, lửa nóng khí lãng bu thấp, một cổ đạo thế hội đè xuống, lao giả cả người nhất thời lùn hạ nhất tiệt, hai chân đâm vào trong bùn đất. Một bộ kiếm quyết thi triển ra, lão giả thần sắc tương đương ngưng trọng, thanh sắc đạo kiếm ở trong tay dẫn động, không, khí theo lưu, tựa hồ có chút ngưng trệ, một cái xích sắc thần mãng vọt tới. Rơi vào đạo này kiếm thức trong, đúng là trở nên nưng trệ. Theo lão giả trầm quát một tiếng, đạo kiếm chấn động, cái này thần mãng cạnh bị dẫn dắt rời đi, đụng vào một khối to lớn núi đá thượng. Voé núi đá vỡ nát, hóa thành hòa bùn, hoang sơn đỉnh, tể thiên trong lòng rủa nhảy, hắn nguyên bản lạnh nhạt mục quang hiếm thấy xuất hiện một cái nưng trọng. Bởi vì nhìn không thấu. Mới vừa lão giả thi triển môn kia kiêu quyết, hắn nhìn không thấu, cho dù là âm dương đại đạo câu động, cũng chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy một ít đường viền, căn bản nhìn không ra huyền cơ. Hắn tâm thần rung động, âm dương đại đạo, chính đạo chi căn bản Thật sự có thoáng cái vô pháp nhìn Tấu Kiếm quyết, chỉ có thể nói rõ nhất điểm, đó chính là, này kiếm quyết tích chứa đại đạo, cho dù là 3000 đại đạo chung, đều là tuyệt đối hạng tiêm, đó là trước đây tự linh vô đạo trên mình nhìn thấy Huyền Hoàng đại đạo, Tề Thiên đều có thể khám phá một ít, môn này kiếm quyết tại Tề Thiên xem ra, sợ là còn muốn tại Huyền Hoàng đại đạo thượng. Thiên địa chi đầu vì hỗn độn, hôn độn sơ phân hóa âm dương, âm dương đại đạo là đạo chi căn bản, bao quát hàng vạn hàng nghìn, trong đó đại đạo 3000, tới cùng có kia 3000 đại đạo, Tề Thiên vậy không rõ ràng lắm, thế nhưng môn này kiếm quyết, Thiên nhưng có thể khẳng định Tại 3000 đại đạo trung tuyệt đối không tầm tưởng, giờ khắc này, trong cơ thể hắn dựng dục âm dương đại đạo càng là mãnh liệt rực rỡ, sinh ra một cổ thôn phệ ý niệm. Đây là âm dương đại đạo lần đầu tiên sinh ra ý niệm, muốn thôn phệ một môn đại đạo, bởi vậy có thể thấy được, cái này một môn kiếm quyết trọng yếu, này đây lúc này, Tề Thiên trong lòng đã có quyết đoán. Sẽ ở đó tần hộ pháp chuẩn bị lần nữa động thủ luôn, Tề Thiên tự trên núi hoang bước chấm đi, bất thình lình khách qua đường, cũng là nhượng tất cả nhân có chút ngây ngời, lẽ nào người này không biết ở đây đang ở tranh đấu sao? Tu giả tranh đấu, giống nhau đều không lưu người sống, thể Thiên lúc này đến Rõ ràng chính là muốn chết, vì chẳng thảo trừ can, chỉ biết uổng tiến một cái mạng. Tiểu huynh đệ, rời đi nơi này, ở đây không phải ngươi tới địa phương." Lão giả trầm giọng quát lên, trong mắt hắn lộ ra một cái sắc mặt giận dữ, đây là đâu ra hậu bối, rõ ràng như thế không thức thời vụ, bực này tranh đấu, cũng có thể tới gần sau. Thì là xa xa chứng kiến, vậy phải nhanh rời đi, sao có thể trực tiếp đi tới? Nếu tới, vậy ngươi sao vậy nhiều bạn nhi?" Tân Hộ Pháp cười nhạt, bất quá chẳng biết tại sao, hắn chứng kiến Thiên Lệnh Nhạc thần sắc, tâm thần cũng là không khỏi nhảy lên lỗ Muốn chết Tề Tiên tới gần, nhất danh đạo giả lạnh quát nhất thanh, trong tay đạo quyết đánh ra, nhất khẩu khẩu thần hỏa đao kiếm hư không diễn hóa, đủ hơn 30 khẩu, hướng phía Tề Tiên trảm lục rơi xuống, không khí xé rách, ù ù rung động. Cẩn thận. Thiếu niên kinh hô nhất thanh, đã thấy Tề Tiên như trước ngày đi tới, cạnh không nửa điểm ý xuất thủ, thế nhưng một phần đạm nhiên tự nhiên, cũng là nhượng hắn có chút hoàn thần. Đao binh phong mang, các người dám chỉ hướng ta. Tề Tiên mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh, thế nhưng nguyên vốn đã tới gần trước người hắn ba thước hơn 30 khẩu đao kiếm, cũng là trong nháy mắt lướt bọn họ rung động mấy cái đứng là tự mình vỡ nát, hóa huy hư vô. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Tân Hộ Pháp Thần sắc chợt biến, cái này thật là quỷ dị, hắn có thể không tin đây là tên đệ tử kia tu vì không tốt, tự tán đạo quyết, thủ đoạn như vậy, thực sự quá mức thần dị, cái này trong sát na, tất cả mọi người tựa hồ cảm nhận được một cổ ý chí, cái này ý chí vô kiên bất tội, tựa hồ một ngụm thần kiếm đứng ở trước người, phong mang tàng bao, thế nhưng kiếm đạo ý chí không ngừng, vẫn như cũ kinh sợ và vặn. Người tới cùng là người nào? Tân Hộ Pháp tâm thần vừa nhảy, biết bất hảo. tức khắc, hắn nhất bộ bước ra đi tới tên đệ tử kia trước người, Hữu trưởng tiệm điện chụp được, đem cả nhân đánh hàm thịt vụ. "Tiền bối, bọn ta không biết tiền bối thân phận, có chút mạo phạm, tên đệ tử này vãn bối đã chu diệt, mong rằng tiền bối bao dung." Hơn 10 danh đạo giả đều lộ ra không đành lòng sắc, nhưng là bọn hắn biết, phen này sợ là gặp phải một ít lao quái vật. Hàng vạn hàng nghìn hoa lĩnh, tuy rằng chỉ có tiểu tông môn, thế nhưng có phượng hoàng lĩnh như vậy một chỗ thân địa, mỗi niên hay là gặp phải một ít vì tìm kiếm cơ duyên lão nói không ra, bọn họ hôm nay, đó là gặp người như vậy. Lao giả cùng tiểu niên đồng thời người mới vừa cổ ý chí, đúng là làm bọn họ liền cầm kiếm dũng khí đều dập tắt, lao kiếm giả cảm ngộ sâu nhất, trong tay hắn tam phẩm đạo kiếm, mới vừa vậy mà chấn động mãnh liệt, hầu như muốn tuột tay ra, đây là kinh người ngoại tường, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ, đây là cận cổ kiếm đạo. Tề Thiên mở miệng, tuy rằng hắn nhìn về phía tần hộ pháp đám người, thế nhưng thanh âm cũng là rơi xuống lao kiếm giả lưỡng lọt vào thái trung. Lẽ nào lao giả trong lòng cả kinh, chợt mà, trong tay hắn thanh sắc đạo kiếm thoát thủ ra, ngâm nga lên tiếng, chậm rãi phiêu chí Thiên trước người. Giờ khắc này, Tề Thiên đứng chắp tay, Thanh sắc đạo kiếm thượng, cũng là trầm rãi phù doanh xuất một tầng nhàn nhạt hoàng kim phong mang, cái này phong mang khí nam vừa xuất hiện, lao kiếm giả kèm nén không được nữa tâm thần, kinh hô thành tiếng, "Kiếm giả phong mang, đây mới thực là kiếm giả phong mang." Thiên qua, nhanh lên một chút bái kiến tiền bối. Thiếu niên vẻ mặt dại ra, hắn xem thể thiên bất quá thanh niên rằng, "Dấp, thế nhưng lúc này thủ đoạn, cũng là kinh thế hai thủ, liên sư phụ hắn bản mạng đạo kiếm đều có thể ngự sử, một cổ ý chí, liền cả trong lòng hắn, đều sinh ra một cổ thần phục ý. Tiền bối, tiền bối thủ hạ lưu tỉnh. Tân hộ pháp tâm thần bạo khiêu. Sau một khắc, hắn cũng nữa không chịu nổi như vậy áp lực vô hình, cả nhân bay lên trời, liền muốn ngự không bỏ chạy. Ngâm nhất nhất một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, sau đó, tại Lao kiếm giả thầy cho ánh mắt khiếp sợ trùng, huyền phụ tại tề thiên trước người thanh sắc đạo kiếm bắn ra, chân không nát bẫy, một cái nát bấy chân không kiếm lộ bao phủ trăm trượng, tướng trước mặt hơn 10 nhân đồng thời bao phủ đi vào, liền cả lên không mười mấy trượng tần hộ pháp, cũng bị khoé nhập trong đó. Nát bấy trong chân không, hoàng kim phong mang dường như ti thao vậy rũ xuống, hơn 10 tức hậu, chân không khép lại, thanh sắc đạo kiếm một lần nữa xuống hạ trở lại sau lưng lão giả trong vỏ kiếm, hai người tâm sinh hàn ý, trước mặt hư không, tần hộ pháp đám người đã nhiên triệt để biến mất, cho cốt đều không có để lại, tựa hồ chưa hề xuất hiện ở trên đời này, hình thần câu diệt. Chương 130, Niết bàn thần kinh. Tế Thiên trưởng thân nhi lập, chu diệt luyện hỏa động tiên hơn 10 nhân, hắn vẫn chưa đột thủ, chỉ là một luồn phong mang, liền chém giết tất cả nhân. Lao kiếm giả mang theo thiếu niên lúc này quỷ gối, lại bị một cổ vô hình đại lực thác phủ dựng lên. Tiên bố. Tế Thiên nhìn về phía lão giả, trên mặt lão nhân tràn đầy tang thương, thế nhưng nhất đôi mắt cũng là càng trống vắt. Thân là kiếm giả, lão giả một thân tu vi tuy rằng không tốt, thế nhưng kiếm giả phong mang như ở, đây cũng là Tề Thiên xuất thủ một trong những nguyên nhân. Tiền bối, ta thỉnh cho hai người xuất từ Tuyế Nguyệt kiếm tông, tiền bối đại đức, ta thỉnh trò hai người muốn mời tiền bối nhập tông nhất tự. Tông chủ sư huynh biết được tiền bối đến, chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào. Tuyế Nguyệt kiếm tông tại gì chỗ? Nơi đây hướng nam ngoài trong rậm. Tề Thiên gật đầu, các người trở về đi. Nói xong, hắn dâm trận tại chỗ hư không, biến mất. Sư phụ. Thiếu niên lộ ra tiếc hận chi sắc, lão giả cũng là rất là tiền bối, hắn cảm thán nói: Đây là ta kiếm đạo tiền bối, tiền bối kiếm đạo, lấy chí hóa cảnh, nếu hắn hỏi thăm ta Tuyế Nguyệt kiếm tông chỗ, sẽ phải đi trước một chuyến, bọn ta trước tiên hồi tông môn, chờ thêm số ngày, nếu không phải tới, chúng ta liền chỉ có lập tức di chuyển, bằng không luyện hỏa động thiên phát hiện, còn muốn chạy liền không dễ dàng. Thiếu niên gật đầu, hôm nay hắn tuế Nguyệt kiếm tông sinh tử tổn vong, cũng là bất chấp rất nhiều, nhất niệm điểm, thiếu niên hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, trong lòng hắn có cảm giác, hay là không lâu, bọn họ còn có thể gặp lại lần nữa. Vạn tiên hoàn linh, phượng hoàng linh thần điệu rất nhiều, thần hoàng nhất gián ơi, Có rất nhiều nghe đồn, không, có ai biết thật giả, Tề Thiên chuyến này, đó là nhất chỗ Phượng Hoàng Lĩnh. Bán ngày sau đó, hắn đi tới Phượng Hoàng Lĩnh. Đây là nhất phiến tháp bé Sơn Lĩnh, sơn thể chỉnh xích kim sắc, có chút đẹp đẽ hồng trên đó, Tề Thiên cảm ứng được một cổ sĩ liệt địa hỏa khí tức, rồi lại có chỗ bất đồng núi này thể lộ ra nội khí tựa hồ có sinh mệnh giống nhau, thậm chí có thể cảm ứng được mạch đập vậy nhảy lên thanh. Nơi đây thật có chút quỷ bí, nếu không, cũng sẽ không có người nhiều như vậy tụ giải. Tề Thiên, câu thông âm dương đại đạo, hai mắt nỡn độ thần mang, đảo qua phương viên tiên lý nơi Lại vậy không, có chút nào phát hiện, lúc này, hắn tái đưa mắt rơi xuống cái này phượng hoàng lĩnh vực, cũng là phát hiện nhất vài thứ. Phong mang động xuyên sớt phục, Tề Tiên rời đi trong đó, nhất phiến cổ bủng trong, một khối hôi sắc hóa thạch hiện lộ một góc. Tề Tiên đem nhấc cầm, nắm trong tay, lại kinh ngạc phát hiện, cái này một khối lớn chừng bàn tay hóa thạch, cư nhiên nặng đến hơn 10 và cân, tựa như một tòa núi nhỏ giống nhau. Cái này hóa thạch trung ương, bao vây lấy một cái móng đuốt, cái này móng đuốt hết sức bình thường, huyết từ lâu không thấy, bản thân vậy hóa thành cổ thạch, bất quá Tề thiên lại phát hiện, cái móng đuốt này mỗi một cây xương tay đều có cựu đạo cấp xương, ám hợp đạo sổ. Tam cây xương ngón tay, 27 đạo khớp xương, tuy rằng cái này móng đuốt nhìn không ra đầu mối gì, thế nhưng Tề Thiên cũng là không có kinh thị, bất luận cái gì ám hợp đạo sổ món đồ cũng sẽ không đơn giản, hơn nữa tại đây Phượng Hoàng Lĩnh, truyền thuyết cổ xưa trung thần địa, phát hiện vật như vậy, đã là đại thu hoạch, hay là ngày hậu có thể từ đó được cơ duyên vậy nói không chừng. Không có tìm được Tiêu giao Vương tung tích, Tề Thiên trở lại mọi người hội hợp nơi, lại phát hiện Linh Vô đạo đám người mụ sắc chờ trừ lần đó ra, còn rất tám người vẫn chưa trở về. Tề huynh, Linh Vô đạo mở miệng, Nguyên huynh bị Tiêu Giao Vương một phần thân uy hiếp, trốn vào Vạn thiên hoang lĩnh sâu chỗ. Chân mày cao lại, Tề Thiên biết, sợ rằng có chút phiền phức, Kiếp Thạch còn ở Nguyên Thanh Ngọc trong tay, Nguyên Thanh Ngọc bị Tiêu Dao Vương một phần thân uy hiếp, chư nhân đã không có đất dụng võ. Chỉ là, Tiêu Giao Vương cũng không biết bọn ta tìm được Kiếp Thạch, nếu là có thể giải cứu Nguyên huynh, tất nhiên có thể trấn sát Tiêu Giao Vương. Nhất danh thiếu cung chủ mở miệng, Tề Thiên cũng là trong lòng suy nghĩ, đạo giả đạt được hoàn cốt đỉnh phong, cốt viên mãn, là được tích huyết trọng sinh, lúc này cũng có thể hóa thân Vạn Tiên, bất quá hóa thân giống nhau đều là lấy bản thân tu vi phân hóa nương tụ tinh huyết huyết khí, thế nhưng như Tiêu Giao Vương như vậy, đó là liên hồn phách vậy phân chia ra, giống như là có mấy cái tính mệnh, bực này thủ đoạn, giống nhau hoán cốt cảnh cường giả căn bản không dám nếm thử, hồn phách. Căn bản, có thể so với đạo cơ, một khi phân hóa, không biết sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, này đây không có mấy người sẽ có như vậy quyết đoán. Niết giá thần kinh, nguyên phá thiên mở miệng, niết cảnh tự biến, mỗi một biến hóa đều là tân sinh, bao quát hồn phách tại nội, mà mỗi một biến hóa, vượt bỏ đã từng, liền có thể thành vi phân thân, Tiêu Giao Vương, cái này phân thân đạt trí hoán cốt đỉnh phong. Xem ra, hắn đã đi vào nửa bước Long muôn cảnh, nghiệt bách thần kinh. Chứa nhiều thiếu cung chủ đều lộ ra khát vọng chi sắc, đặc biệt vài tên có hỏa đạo hạnh chúc thiếu cung chủ cũng là tâm thần rung động, như vậy chuyển thừa thần kinh, giản nghi chân quý dị thường, đó là vốn thể rơi xuống và bị tiêu cháy, cũng có thể dựa vào phân thân trọng sinh, mà phân thân cũng chỉ là cùng vốn thể chênh lệnh một cái cảnh giới, chỉ cần một lần nữa tu hồi là được. Kể từ đó, trong thiên hạ, có ai có thể chân chính đem chu diện, nói là nghiệt bách thần kinh, nhưng ở mọi người xem ra, đây rõ ràng chính là bất tử thần kinh, phải đạt chí đỉnh phong. Hả không phải có thể phân ra bát đại phân thân, kể cả vốn thể, có cựu điều tính mệnh. Chỉ phải cứu về nguyên hình, tiếp thạch một khi dẫn động, thiên đạo phong tỏa, mấy cái phân thân một cái vậy trốn không thoát. Nhất danh thiếu cung chủ mở miệng, thế nhưng tức khắc, hắn liền ngưng lại một quang, thế nhưng Tiêu giao Vương bắt được nguyên hình, vài tên bảo vệ tứ gia thái thượng trưởng lão cũng bị trấn sát, cái này cụ phân thân hiển nhiên thập phần trọng yếu, Tiêu giao Vương tướng đạo thiên lô đặt ở cái này cụ phân thân thượng. Vô lượng thánh binh. Dù cho kiềm giữ nó chỉ là một gã hoán cốt cảnh đạo giả, vậy đủ để lệnh tất cả nhân dừng lại, thánh binh oai Đặc biệt thượng của tạo hóa đạo tôn Táng Thiên cơ tam đại vô lượng thánh binh, tuy rằng chưa lộ sắc thành vị tạo hóa thần binh, thế nhưng tại vô lượng thánh binh trong, lại có thể nói là nhất đứng đầu tồn tại, nếu là phóng tới chư thiên cùng, sợ là thủy thần lao tổ cùng Kiêu Hỏa thần lao tổ sẽ phải thoái vị. Vô lượng thánh binh nơi tay, Long Môn Bán Tiên vậy không làm gì được, nếu là Tiêu giao Vương được thánh linh thừa nhận, vì hắn xuất thủ, trừ phi là vô lượng chân nhân, bằng không không người có thể cùng chi địch nổi. Chỉ ít hôm nay xem ra, Tiêu giao Vương vẫn chưa được Táng Thiên cơ tam đại vô lượng thánh binh thừa nhận. Nguyên phá mở miệng, mọi người đều là gật đầu. Vô Lượng Thánh binh thừa nhận, hầu như giống như là nhất danh vô lượng chân nhân quý phụ, đó là Tiêu giao Vương chiếm được Táng Thiên cơ truyền thừa, một tam khẩu vô lượng thánh binh tán thành hắn, cũng không phải một sớm một chiều chuyện, chỉ ít, tại đi vào Long Môn cái trước, sợ là không có mấy may khả năng. Hôm nay, cần chính là tìm được một phân thân hành tung, nguyên hình ở trong tay hắn, kiếp thạch sự quan trọng đại, không thể có sai lầm. Linh Vô Đạo gật đầu, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, hai ngày, hai ngày sau, đó là vượng hoàng lĩnh hàng năm hương nôn hoàng khí thời khác, Tiêu Dao Vương tu luyện nhất cổ thần kinh, chân hoàng khí hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó cần phải có thể tìm được tung tích của hắn. Mọi người quanh chân ngồi xuống, tính cùng thời Cơ, mọi người mục quang ẩn ẩn rơi xuống Tề Thiên trên mình, bọn họ biết được Tề Thiên cùng Nguyên Thanh Ngọc quan hệ bất phàm, lúc này Tề Thiên cũng là thập phần bình tĩnh, không có lộ ra mảy may dị xác. điều này làm cho rất nhiều người cảnh giác, cái này sát tinh, bọn họ cũng không dám có chút khính thị, càng là bình tĩnh, càng là nhượng trong lòng bọn họ không có thấp, rất nhiều người trong lòng phảng đoán, nhưng thủy chung không thể suy nghĩ. Tề Thiên tâm tư. Hai ngày đi qua, Vạn Thiên Hoang Linh tới rất nhiều đạo giả. Đệ Tam ngày giờ tỉnh, trong thiên điệu nhất phiến Síc Kim, lòng đất dưới từng đạo thần hà lao ra, Síc Kim sắc thần hà nhảy vào thiên không, hóa thành từng cây một thiên trụ, kinh người hỏa đạo linh khí lao ra, rất xa, có thể nhìn thấy rất nhiều đạo giả bay lên trời, bọn họ tới gần cái này từng cây một thiên trụ, phun ra nuốt vào linh khí, có tu vi cường định giả, trực tiếp chạm đến cái này thiên trụ, thu nạp linh khí, đồng thời, muốn thâm nhập trong đó, hy vọng có thể thu lấy một tia chân hoàn khí. Ở đây, Linh Vô Đạo mở mắt, mọi người đứng dậy, nhìn về ngoài màn dặm, một cây to lớn thiên trụ phóng lên cao. Trong sát na xuyên vào cựu trọng thiên, sóng nhiệt chụp vãi mây trời, phương viên bạch lý nơi, nhất thời hóa uy nhất phiến chân không thế giới. Đây là một màn kinh người, cái này thiên trụ thượng mơ hồ hiện ra một đầu thần hoàng chi tượng, rất là không rõ, bất quá cách xa nhau thiên lý nơi, nhưng là lại có một cổ thâm nhập hồn phép huy áp trấn lâm xuống tới, làm rất nhiều thiếu cung chủ cũng thay đổi mặt mũi sát. Cái này hoàng khí rốt cuộc làm sao uy hình, rõ ràng như thế cương thị. Mọi người bay lên trời, đồng thời, tứ phương hoàng lĩnh, rất nhiều đạo giả ngự không, hướng phía cái kia tiên trụ đi, to lớn như vậy thiên trụ, có hoàng khí cũng là hết sức kinh ngợi bất quá những này nhân tốc độ mau nữa, vậy so ra kém tệ tiền đáng người, hầu như đều là mấy lần cơ tốc, âm thầm, một ít thái thượng cấp nhân vật hãy nhìn, bọn họ nghĩ không, ra, một năm này vượng hoàng lĩnh phun ra nuốt vào hoàng khí, cư nhiên đưa tới nhiều như vậy sát thần chi vương. Mà giờ khác này, hoàng khí tiên chủ mười dặm hư không, nhất danh thanh niên lang lập hư không, hắn một thân xích kim sắc thần y, Điề, trong tay nâng một ngụm xích kim sắc thần lô, hắn khỏe môi niết lên một cái tà tiếu, đầy xích kim sắc tóc dài vũ động, hoàng khí tiên trùng, một lũ xích kim sắc hoàng khí bay ra, dung nhập trong đó. Rốt cuộc đã tới Chỉ là không biết, các người có bao nhiêu người có thể đủ đi tới bản vương trước mặt. Bách Lý nơi, Tế Thiên đám người gặp được một ít thái thượng cấp nhân vật, những này nhân phần lớn là một ít tán tu, Bạch Lý nơi đã đạt đến cực hạn của bọn họ, muốn sâu hơn nhập, cũng là không chịu nổi Hoàng Khí Thiên Trụ lộ ra thần hoàng uy áp. Ngoài trong rặng, đó là một đạo Hoàng Khí Thiên Trụ, kéo gần cựu Bạch Lý, đạo này Hoàng Khí Thiên Trụ tải tại mọi người trước mặt chân chính cho thấy uy nghiêm. Một cổ thể lương cổ xưa khí cơ tại tràn ngập, to lớn Hoàng Khí Trụ đứng sừng tuyên cổ tồn tại, to lớn cán đâm vào thiên trong, xí liệt khí lãng chấn động. Bách lý nơi, đều là chân không, tới 50 dặm nơi, đây là nhất phiến nát bấy chân không thế giới, nhục mắt, đã không cách nào thấy rõ manh khỏe. Mà trừ lần đó ra, một cổ chân hoàng uy nghiêm, cũng là lệnh vô số đạo giả dừng lại, đó là thái thượng cấp nhân vật, cũng chỉ có thể dừng lại ngoài trăm nhạm, bọn họ có thể đi tới tại chân không thế giới, nhưng là tuyệt đối không chịu nổi chân hoàng ai. Thái cổ thân hoàng, cùng chân long nổi danh, nhân tộc có chân long huyết mạch, cùng chi cùng nổi danh thần hoàng, vậy luôn luôn lưu lại truyền thuyết, thậm chí vô số thần địa, lệnh vô số nhân kính nể, thậm chí tế tự cũng phụng. Chương 131, vương phẩm thần đan Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất, đến tận đây Bách Lý Nơi, chứa nhiều thiếu cung chủ cấp nhân vật cũng là ngưng lại một quang, hiển nhiên, cái này Bách Lý Nơi cũng không tốt quá. Vệ đốt, quy can thiệp, 50 giảm ngoại, cũng không tiêu giao vương thân ảnh, mọi người nhìn về phía ngũ trong vòng 10 dặm một mảnh kia nát bấy chân không, có vô lượng thánh binh hộ thân, tiêu giao vương tiến nhập trong đó, mọi người không có chút nào hoài nghi. 90 lý, 85 lý, 80 dặm đợi đến tề thiên đám người đạp nhân Bách Lý Nơi, một ít thái thượng cấp nhân vật đều là th Bọn họ rất nhiều người nhìn ra Tề Thiên cùng người thân phận, lúc này nhìn nữa, đều là lộ ra cảm thẳng sắc, trẻ tuổi, cái này đứng đầu nhất một đám người, đã xa xa đi ở phía trước. Bạch Linh ơi, chân hoàng oai trấn lâm, thế nhưng Tề Thiên đám người đều là thức tỉnh chân long huyết mạch, một luồng chân hoàng oai, còn vô pháp làm sao bọn họ, chỉ là theo không ngừng tới gần, chân hoàng oai vậy càng thêm to lớn, đợi đến 55 năm dặm, chân hoàng oai đã bạo tăng đến rồi mấy chục lũ, mấy tên thiếu cung chủ cấp nhân vật sắc mặt đã có chút tái nhợt, còn lại năm dặm nơi còn có khả thẳng tiến, thậm chí tiến nhập nát bẫy chân không thế giới, vẳng vào chân binh bảo vệ, vậy Không có gì đáng ngại, thế nhưng khi đó, có thể còn lại vài phần chiến lực, xen nhau có vài phần sức tự vệ. Mấy người cũng không ngại chống đỡ, mà là dừng bước lại, đạo, chư vị đạo huynh, bọn ta liền ở đây thủ hộ, để ngừa Tiêu giao Vương bỏ chạy. Trong lòng mọi người sáng tỏ, cũng không điểm ra, mấy người đợi ở chỗ này, quả thực có thể phát huy lớn nhất chiến lực, những người còn lại ở đây đi về phía trước, ngũ ngoài 10 dặm, lại có mấy tên thiếu cung chủ dừng lại, đến tận đây, bước vào ngũ trong vòng 10 dặm, liền chỉ còn lại có hơn 10 người. Thái cổ thân hoàng, cùng chân long cùng thế hệ Theo thể thiên đám người bước vào 50 dặm nát bấy chân không thế giới, Thần Hoàng Ngoại Thiên Ti và Lũ, mỗi một lũ đều tốt tượng từng ngọn cổ xưa thần sơn hội đè xuống, cái này trấn áp chẳng những là thân thể, liền liên ý chí tâm thần đều bị cùng trấn áp, chỉ là cái này trong sát na, lại có hai gạ thiếu cung chủ dừng lại. 40 dặm, 35 lý, 30 dặm. lục tục có thiếu cung chủ dừng lại, bọn họ tu luyện tới cảnh giới như thế, đối với tự thân nắm chặt đều đạt tới một cái huyền ảo hoàn cảnh, lúc này dừng lại, cũng là như trước ngày có thể bắn ra xuất tụt cùng nhất chiến lược. Hôm nay, bước vào hoàng khí thiên trụ tam trong vòng 10 dặm, liền chỉ còn lại có 10 người, Nguyên Phá Thiên, Linh Vô Đạo, Đạo Thiên Công, Tề Thiên, ngoài ra, còn lục đại thiếu cung chủ cấp nhân vật, phân biệt xuất từ bài dành trước nhất lục đại thiên cung, trong đó, Hỏa Thần cung thiếu cung chủ năm đó tại Thanh Vân Tông trước ngã xuống, hôm nay thiếu cung chủ cũng là sau lại tái định, bất quá chiến lược tu vi, vậy mảy may không kém, lúc này cùng Tề Thiên đám người đi đến nơi đây, chỉ là hơi. Nương thần cũng không nhiều ít thực lực. Lê Thẩm, cái này Tiêu giao Vương ỷ vào có vô lượng binh hộ thể, sợ la xông vào chỗ sâu nhất, lẽ nào hắn tưởng hũ chung trốn biết, dẫn chúng ta đi vào cùng nhau đánh chết. Nhất danh thiếu cung chủ Lãnh Quát, có rất lớn khả năng đã có thể cảm ứng được hơi thở của hắn ngay mười dặm nơi. Còn Nguyên Hư khí tức, Linh Vô Đạo gật đầu, sợ là tạm thời bị chấn áp thôi, cái này Tiêu giao vương cũng biết kính trọng, không dám đánh chết Nguyên Hình, hắn cùng bọn ta bất đồng, thì là đang ở thang lâm bảng, một khi đánh chết Nguyên Hình, đủ để dẫn động tứ đại trận đạo thế ra cái này đại hộ bản tôn giả xuất thủ, chạm tới tạo hóa thần binh cảnh giới thông thiên trận bản vậy sẽ ra tay, đến lúc đó, hắn chỉ có một con đường chết. Mọi người suy tính, không sợ Tiêu Gia vương trấn sát Nguyên Thái Ngọc, chỉ là người này thủ đoạn quỷ dị. Miết Bạch thần kinh quả thực khó có thể ma diệt, Nguyên Thanh Ngọc trên người kiếp thạch là trọng yếu nhất, nhưng cái này Tiêu giao Vương biết được, liền thực sự vô pháp đem nhất kích phải giết, một khi hắn triệt để ẩn nặc, sợ là căn bản vô pháp tìm được. Nguyên huynh tại trên tay hắn, toàn bộ cùng cứu trở về Nguyên huynh rồi hay nói. Nguyên Phá Tiên mở miệng, hắn nhìn về phía Tề Thiên, một đường đi tới, Tề Thiên không rên một tiếng, thế nhưng rất nhiều người đều có thể đủ cảm thấy hắn ẩn sâu sắc ý, bất động thì thôi, động tắc kinh thiên động địa. 20 dặm. Lại có hai gã thiếu cung chủ dừng lại, trong đó bao quát kia Hỏa Thần cung tân nhậm thiếu cung chủ, đến tận đây chỉ còn lại có 8 người tiếp tục đi về phía trước. 15 lý. Mọi người lần nữa dừng lại, đi thêm 5 dặm, liền muốn đối mặt Tiêu Giao Vương, thậm chí còn có nhất khẩu vô lượng thánh binh, tuy rằng Tiêu Giao Vương cần vô lượng thánh binh bảo vệ cái này một phân thân, nhưng là có thể dẫn động một luồng vô lượng ai. vậy có thể so với phổ thông long môn bán tiền khuynh lực nhất kích, không người nào dám tại khinh thường. Linh Hinh, sau đó, còn muốn rượi vào bốn vị. Đây là Thần Thủy cung thiếu cung chủ mở miệng, nàng vì một nữ tử, một thân bíx lam sắc pháp quần, dung mạo thợ thừa, tuy rằng không kịp trước đây tử ngựa nhưng cũng là khó được giai nhân. Hơn nữa hắn một thân khí chất đạm nhiên, hôm nay Tử Nguyệt Dương nga xuống, cũng là chiếm được không ít thiếu cung chủ hảo cảm giác. Linh Vô Đạo gật đầu, ta bọn bốn người liên thủ, một phân thân giá ngự vô lượng Thánh binh, còn muốn bảo vệ kỳ thân, như không, có gì nội tình, chỉ có thể bị bọn ta chân áp. Bốn người này, tự nhiên là bao quát<td>tiể thiên tại nội, mọi người lần nữa đi về phía trước, nắt bấy chân không thế giới, lúc này chân hoàng ai thiên tỳ và lũ, hầu như phát họa thành nhất phương thần ngục, trong lúc mơ hồ, có thể chứng kiến trong thiên địa tất cả thần hoàng hư ảnh, bọn họ vươn, cổ trưởng ô, Phượng Minh cửu tiêu, như câu thông qua cổ thế giới Hàng lâm hạ các loại sức mạnh to lớn, giỏi hơn thiên địa thượng. Không người nào dám tại khinh thường, nơi này là nhất phiến thần địa, thần hoàng nhất cụ nơi, mặc dù không cách nào chứng thực, cũng không có người tìm được hàm vũ, thế nhưng đủ loại thần gì, lại là nói rõ nơi đây tuyệt đối bất phàm, ẩn dấu có đại thần bí. Ha ha ha. Các người rốt cuộc đã tới, so bản vương dự tính, còn suốt mấy cái. Đi thêm năm dặm, tám người rốt cuộc nhìn thấy Tiêu giao Vương, hắn đứng ở hoàng khí thiên trụ trước, xích kim sắc thần phát vũ động, thổ nạp hoàng khí, cả nhân trợ hồ một ngụm to lớn, cơ quan nội tạng sừng sững tại giữa thiên địa, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy, trong tay hắn nâng một ngụm xích kim sắc thần lô, thần lô phun ra xích kim sắc thần nguyên, luợn lờ bốc lên, hóa thành các loại pháp tướng, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu yên hoàng, xuyên toa du động, đi xuyên tại trong hư không. Đúng là thượng cổ đạo tôn Táng Thiên Cơ tam đại vô lượng thánh binh chi nhất, đạo thiên lô. Tiêu Dao Vương, Nguyên Phá Tiên trầm quát một tiếng, tướng Nguyên huynh hạ, ngươi phải biết, ngươi bắt phải là người nào, ngươi dám đúng Nguyên huynh bất lợi, đại trận đạo thế gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Dao Vương cười to, tay hắn khắc đạo lô, đạo, Thanh Ngọc Ta tự nhiên sẽ không đả thương hắn, bất quá, nếu như các ngươi dám ép ta, đừng trách ta ngọc thạch câu phần." Nói, hắn chỉ hướng Tề Thiên, "Đạo, 5 tiểu tử này giao cho ta, ta và các ngươi trao đổi nguyên thanh ngọc." Tiêu giao Vương nhìn về phía Tề Thiên, trong mắt sát ý lạnh như băng tựa hồ muốn hóa thành băng hà thế kỷ, đây là kinh người cửu hận, trong cuộc đời này, hắn duy nhất chịu một lần vô cùng đố nhã, đó là xuất từ người này trong tay. "Tiêu giao Vương, ngươi phải biết, đây là không thể nào, tế huynh là tế huynh, chính bọn ta đạo hữu, nhượng chúng ta nắm hắn giao cho ngươi, đây là vạn vạn không làm được." Linh Vô Đạo lập đầu, Hoán một cái điều kiện, chúng ta cùng ngươi trao đổi, hoặc là ngươi cùng Tề huynh tự mình giải quyết ân đoán. Tiêu giao Vương trong lòng khẽ động, biết sợ là khó có thể thành hàng, bất quá trong lòng hắn cười nhạt, "Tề Tiên, ngươi liền là trở thành vương giả thì như thế nào, ngươi đó là trấn giết ngũ hơn phân nửa bộ Long Môn thị như thế nào?" Vô Lượng ngay trước, hết thảy đều là hư vọng, muốn phá diệt, hóa thành một mịn, hồn phi phách tán, ta mà lại tìm được chỗ tốt lớn nhất, đi thêm đánh chết cái này, liền lập tức bỏ chạy, không sai, chính là như vậy, Vô Lượng hộ thân, ở đây không có nhất danh Long Môn bản tiên, căn bản không làm khó được ta." Nhất niệm điểm, hắn gật đầu nói, "Hảo, ta khác hoán một cái điều kiện, ta cần vương phẩm thần đan. Có nghe hay không, là vương phẩm thần đan." "Vương phẩm thần đan?" Tiêu giao Vương ngươi hơi quá đáng. Ngươi biết cái gì là vương phẩm thần đan sao? Có thể hóa thành đan vương tồn tại, đan vương nhất hóa, đó là một cái bản tiên, ngươi lại muốn một quả vương phẩm thần đan, hơi quá đáng. "Không sai, hoán một cái điều kiện, vương phẩm thần đan, chúng ta làm sao có thể có, có vậy sớm luyện hóa chúng kích long môn cảnh." Ba gã thiếu cung chủ đều là tức giận, đây rõ ràng là sư tử đại chúng muốn hung hăng nghiền ép bọn họ. Tiêu giao Vương không nói, hắn trên mặt mang cười nhạt, một thân xích kim sắc thần ý khẽ giơ lên, cười nhạo đạo: "Lẽ nào đường đường tứ đại trận đạo thế ra đời kế tiếp thiếu tuấn giả, đều không chỉ một quả vương phẩm thần đan?" Tiêu giao Vương, vương phẩm thần đan chúng ta làm sao có, Người hoán một cái, chúng ta có thể dùng thượng phẩm thần đan cùng ngươi trao đổi, chúng ta nhiều người như vậy, có thể tiếp cận thập mai cho ngươi." Thân Thủy cung thiếu cung chủ mở miệng, giọng nói của nàng nhẹ nhàng trầm chậm, dĩ nhiên không sợ hãi, tự có một cổ phong khinh phong độ, tuy là nữ tử, nhưng cũng làm người ta tâm sinh bội phục. Thập mai thượng phẩm thần đan. Tiêu giao Vương mục thấu Hàn Quang, ngươi cho ta là ba tuổi ngoan đồng sao? Thập mai thượng phẩm thần đan, đó là 100 mai, vậy chống đỡ không tới một quả vương phẩm thần đan, ta chỉ muốn một quả vương phẩm thần đan, các ngươi nếu là tái cổ kẻ mà cả, chính là hai quả, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, các ngươi nên biết, bản vương tu luyện nhất cổ thần kinh, mà bản vương vô lượng thánh minh, bản vương bản thể chưa vững trước, đều có thể tự mình quay về, các ngươi cái gì vậy không chiếm được. Dừng một chút, Tiêu Dao Vương nhìn quét họ người, khẽ nói, ta cho các ngươi thập thai họa thời gian lựa chọn, thập tức đi qua câm ngươi chỉ có thể được một đống cho cốt. Ngươi, Tiêu giao Vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi không đường có thể trốn, thúc thủ chịu chói, còn đường sống. Tiêu Gia Vương mắt lạnh lả qua, kiu tức, bát tức, thất tức, lục tức, ngũ tức, tứ tức nhất nhất. Chúng ta đáp ứng ngươi." Nguyên Phá Thiên mở miệng, hắn dẫm trận tại chỗ tiến lên, lật thủ lấy ra một con hộp ngọc, hộp ngọc này tự quang lóe ánh, lộ ra một cổ nồng đậm mùi thuốc, mùi thuốc kèm theo dược khí, mọi người hô hít một hơi, liền cảm giác trong cơ thể tạm chất hiện lên, cũng bị tống ra bên ngoài cơ thể, tâm thần đều dịch thổ mấy phần, vui vẻ thoải mái. Hôm đó, mở, lộ ra nhất phương hơn 10 trượng động hư thế giới, này phương động hư trên thế giới, một quả mấy trượng cao thần đan chim nổi, phun ra nuốt vào dư khí, trong thiên địa có linh khí tiến nhập, bị thổ nạp hấp thu, lại không nửa điểm hành trúc khí, tựa hồ là trong thiên địa tinh khiết nhất linh khí ngưng kết, thần đan thượng, dấu vết có từng cái đạo văn, hiển nhiên bị phong trấn, đã mà sát linh tính. Vương phẩm thần đan. Cảm thụ được cái này thần đan lộ ra tinh thuần quy tắc lực, Tiêu Dao Vương nhất thời cười to lên, không sai, đúng là vương phẩm thần đan, còn là nguyên thiên địa vương đan, ngưng tụ trong tiên địa tinh thuần nhất linh khí thành cũng có thể bất đi ta nửa công phu chuyển hóa hành chúc, trọng mới luân chế, thân đan giao cho ta, ta thả nguyên thanh ngọc. Câu phiếu đề cử. Chương 132, thủ chiến vô lượng. Vương phẩm thần đan, đoạt tiên địa chi tạo hóa, tự uy linh tính, linh tính nhất hóa, đó là đan vương, thành vi có thể so với long môn bán tiên tồn tại, có thể tự mình tu luyện, truy tầm vô thượng đại đạo. Muốn luyện chế một quả vương phẩm thân đan, cần tiêu hao nhiều ít đạo lực, lại muốn sưu tập nhiều ít linh dược, thần dược, mà giống nhau nghìn năm rưỡi linh dược căn bản tưởng cũng không muốn tưởng, căn bản không đủ tư cách uy vị vương phẩm thần một bộ phận. Đó là Chư Thiên cung trong, có thể luyện chế vương phẩm thần đan vậy chỉ là bài danh sát lại mấy đại thiên cung mà thôi, mà mỗi uy liền một quả vương phẩm thần đan, bộ cần phải bỏ ra tuyệt đại đại giới, tựa nguyên phá thiên như vậy. Không hề cố kỵ địa lấy ra nữa, vậy chỉ có thiên đỉnh như vậy xỏ xuyên qua cổ kim cổ xưa truyền thừa, tài có thể có được như vậy thu bút. Đây là nội tình, Tề Thiên thầm nghĩ trong lòng, ta Thanh Vân tông cùng so sánh, thực sự tựa như con kiến hôi giống nhau, nhìn như sơ cụ quy mô nội tình, sợ là căn bản bất kham nhất kích. Đến tận đây, Thiên trong lòng nghiêm nghị, có chút thư giãn tâm thần lần nữa căng thẳng, hắn Thanh Vân tông Còn đi lộ còn hơn rất dài. Trứng Thiên Địa Vương đan giao cho ta, ta thả Nguyên Thanh Ngọc. Nguyên Phá Thiên lập đầu, đạo, cùng nhau trao đổi, ta không tin ngươi. Hảo, cùng nhau trao đổi. Tiêu giao Vương hiển nhiên không có sợ hãi, hắn cười to trong lòng, có cái này một quả Thiên Địa Vương đan, ta là được tại niên hơn bên trong lệnh cái này, một phân thân tiến vào lòng Môn cảnh, thành vi chân chính Long Môn bán tiên, đến lúc đó thu được Đạo thiên Lô Thánh Linh thừa nhận, cùng tu hành, ta đạo hành tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó nhất cử trùng kích Thăng Long Hoàng giả vị, cái gì Tam Đại Vương giả, Bát Đại Vương giả, đều không phải là đối thủ của ta. Ta muốn đưa bọn họ nhất nhất. Chấn sát, cướp đoạt bọn họ chân long huyết mạch, đến lúc đó, ta đó là câu thông chân long, long hóa đạo thân cũng không phải không có khả năng. Trong lòng hắn đánh chú ý, nghĩ đến ngày sau có thể có được Thăng Long Bảng Tích chứa đại đạo ân ký, càng là khẩn cấp, Lật thủ tướng giam cầm theo Nguyên Thanh Ngọc một quả xích kim sắc thần châu gọi ra, bên trong đồng dạng phong trấn nhất phương hơn 10 trượng động hư thế giới. Cùng nhau trao đổi. Tiêu giao Vương trầm quát một tiếng, Nguyên Phá Thiên gật đầu, hai người đồng thời đánh ra vật trong tay. Xích kim sắc thần châu nhân thủ, bốn gã thiếu cung chủ đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thần Thủy cung thiếu cung chủ cũng không ngoại lệ, kể từ đó, đó là Tiêu Giao Vương Tử kỷ, chân chính đến đến rồi. Vương phẩm thần đan, tới tay. Tiêu Giao Vương cười to, hắn hầu như tại trong nháy mắt tướng động hư thế giới nội thiên địa vương đan nhất xuất, thoáng cái nhét vào trong đan điền tiến hành luyện hóa, lúc này, hắn khí tức trên người càng thêm cường thịnh, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng, cùng bản thể câu thông, hắn tại cảnh giới thượng hầu như không có chút nào trở ngại, miễn là có đầy đủ nội tình, hắn liền có thể rất nhanh tấn chức. Hôm nay, tại Tiêu Giao Vương trên mình, liền từ từ diễn sinh ra đạo chân khí tức. Sợ là muốn không được bao lâu, có thể tấn thăng làm nửa bước Long Môn, tâm cảnh viên mãn, trong vòng một năm là được bước vào lòng Môn cảnh, thành vi bán tiên, chân chính sừng sững tại Đông thổ Đại Địa đỉnh, địa vị có thể so với Chư Thiên Cung cung chủ, thái thượng. L tôn giả cấp nhân vật. Phốc nhất nhất thần châu phá bảy toái, Nguyên Thanh Ngọc thoát khỏi lão già, Nguyên phá thiên đánh ra một chưởng, phá diệt trên người của hắn địa hòa đại đạo, giải trừ cấm chế. Nguyên huynh tỉnh, Nguyên Thanh Ngọc ghi nhớ trong lòng. Nguyên Thanh không lễ một cái, sau đó liền tối lui bên cạnh, hắn cũng biết, cái này tiêu giao vương tuyệt đối sống không quá hôm nay. Thương hạ thiên địa vương đan cuối cùng vẫn muốn nổ ra, tối đa tổn thất một ít dư khí, vương phẩm thần đan ma diệt linh tính, cũng có thể tự mình thổ nạp thiên địa linh khí, chậm thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì mấy tháng, tổn thương một ít dược khí chỉ biết bổ sung trở về, cho nên hắn cũng không có quá để ý nhiều, cái này vương phẩm. Thần đan, nguyên phá thiên không cầm, linh vô đạo cũng sẽ cầm, đối với cửu đại thiên đỉnh nội tình, nguyên thanh ngọc không chút nghi ngờ. Thế nào, các ngươi còn hơn muốn để lại bản vương không được. Tiêu giao Vương cười to, tâm tình của hắn quá nhanh, cũng không có lập tức rời đi ý tứ, vô lượng thánh binh tại thân. Hắn cái này cụ phân thân gần tấn chức nửa bước Long Môn, hắn muốn mượn trợ vào một ngày hoàng khí phun trào luyện hóa thiên địa vương đan dược lực, trực tiếp tấn chức nửa bước Long Môn. Ta tới lĩnh dạy ngươi niết tạm thần kinh. Nguyên Phá Thiên giẫm trận tại chỗ, trong khoảnh khắc hóa thành 40 mươi trượng thiên thần chi khu, thiên địa bất diệt thể triển hiện, hắn cả người bạch mang quần, tựa hồ từng cái bạch sắc kiếm điện, hắn đứng ở hư không, hình như trong thiên địa cẩn thận, hội tụ chư thiên một quang, một trường xuống hạ, dẫn động thiên địa đại đạo, hóa thành thiên địa đại lực lao ra, hướng phía Tiêu Dao vương trấn áp xuống đi. Tiêu Dao vương ánh mắt nhướng. Đồng dạng hóa xuất một con xích kim sắc cự trưởng đón nhận, cái này cự trưởng thượng dấu vết vương ảnh, tựa hồ một đầu thái cổ thần hoàng tọa lạc trên đó, an chi xây tổ, sinh sôi nảy nở hậu đại. Địa hòa thần phượng quyết, cận cổ tuyệt tích trung thần thông. Nguyên phá thiên trước mắt sáng ngời, bất diệt thần trưởng trực tiếp đè xuống, xích kim sắc cự trưởng nghiến nát, tướng tiêu giao vương chụp thành một miệng. Chết. Bốn ga thiếu cung chủ sững sốt, linh vô đạo cười khẽ, hảo một cái niết giá thần kinh. Lúc này, chỉ thấy đạo tiên thần lô dưới, địa hỏa cuồn cuộn, hoàng trùng, vô tận khí ngưng tụ, một lần nữa hóa xuất tiêu giao vương thân hình. Hắn mặt lộ vẻ tà tiếu, đạo: "Ngươi củ thần kinh, ta từ lâu tu đến tứ biến hóa đã ngoài, thức tỉnh một luồng chân hoàng huyết mạch, địa hòa không ngừng, hoàng thể bất diệt, ở chỗ này, các ngươi căn bản giết không chết ta, hoàng khí thiên chủ dưới, bản vương có thể vô hạn trọng sinh." Nguyên Phá Thiên hạn trung thần mang chấp động, hắn lần nữa dâm trận tại chỗ, dưới chân đúng là sinh ra lưỡng điều thiên quỷ, thiên quỷ hữu hình, tựa hồ lưỡng điều thông thiên đại lộ, nhất tề hội tụ đến tiêu giao vương trên mình, Nguyên Phá bước trên thiên quỷ, thiên thần chi khu lập thế, nhất bộ bước ra, bất diệt thần trưởng lần nữa chụp được. Đây là tuyệt sát đại chiêu. Tiêu Giao Vương cũng khó mà bình tĩnh, thế nhưng lưỡng điều tiền quy phong tỏa, hắn lại không cách nào nhúc người, lại một lần nữa bị chụp thành một mịt. Lúc này đây, so với trước càng thêm triệt để, một chưởng này hầu như đánh xuyên qua hư vô, nát bấy chân không thế giới, động hư bích lũy bị sinh sôi vỡ ra tới, lộ ra đáng sợ cái khe. Loảng xoảng. Đạo thiên thần lô nhẹ lay động, một cổ vô hình sức mạnh to lớn trấn áp, một luồng vô lượng khí tức lộ ra, kéo ra hắc động vết dạn nhất thời khép lại. Thần lô dưới, địa hỏa thần diễm tiêu đốt, tiêu giao vương hỏa chủ sinh, lúc này đây, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Nguyên phá thiên cười to. Trên đời này không có tuyệt đối bất diệt, đó là bởi vì lực lượng còn chưa đủ, hay là ngươi bản thể hàng Lâm, ta chưa chắc có thể làm gì được ngươi, thế nhưng cái này một phân thân bất quá hoán cốt đỉnh phong, hoàng thể thì là bất diệt, có thể chịu đựng được ta mấy chưởng. Hảo. Hảo một cái thiên địa đại đạo, bất diệt thần trưởng. Địch Giao Vương trong mắt lộ ra màu sắc châm nhã, tức khắc, hắn nhìn về phía Tề Thiên, cười lạnh nói, "Tề Thiên, ngươi chẳng lẽ là muốn làm rùa đen giúp đầu, ngươi đi ra, cùng ta nhất chiến." Con kiến hôi nhân vật tầm thường, cư nhiên trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng, ngươi số mệnh chấm dứt. Tiêu Giao Vương tự biết không phải là đối thủ của Nguyên Phá Thiên, thế nhưng có Đạo Thiên Thần Lô nơi tay, hắn nhưng có thể mượn vô lượng ai chấn áp đối phương, bất quá Thiên đỉnh thiếu tiên chủ quan hệ trọng đại, thân phận của hắn bất đồng, tuy là thăng Long bảng vương giả, thế nhưng Đông Thổ chư thế lực cũng sẽ không đúng hắn thủ hạ lưu tình, nhất danh thiếu tiên chủ nga xuống, đủ để cho Cựu Đại Thiên đỉnh đối với hắn toàn lực vây giết, đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng thiên giai, không được tu vi đầy đủ, tuyệt đối không thể hiên thế. Thế nhưng Thiên, giờ này ngày này, cũng là hắn phải giết nhóm, trong lòng hắn nội khí, đó là rốc hết ngũ hồ tứ hải đều không thể giập đặt. Hôm đó lại nhục, hắn ghi nhớ trong lòng, cho đến hôm nay, rốt cục gặp lại, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem chân sát. Tề Minh, Nguyên Phá Thiên nhìn hắn, đã thấy Tề Thiên giẫm trận tại chỗ tiến lên, hắn không nói gì, thế nhưng một thân khí thế cũng là tăng vọt, cái thứ nhất, hắn hóa thành 10 trượng cao to, bước thứ hai, 20 trượng, bước thứ ba, 30 trượng, cho đến ngũ bộ sau đó, Tề Thiên một thân khí thế đạt chí đỉnh phong, hóa thành 50 trượng cao to, một cổ tuyên cổ thê lương khí tức lao ra, phía sau nhất phương trăm trượng hỗn độn diện hóa ra, một cái cổ thần chi ảnh hiện hóa, chân long trên thân Dít gạo cửu thiên. Tiêu giao Vương bốn trong lòng cả kinh, tức khắc cười lạnh nói, nguyên lai ngươi cũng có chỗ kỳ ngộ, bất quá, chỉ bằng ngươi tu vi bây giờ, đó là có pháp tắc chí bảo, vậy khó thoát khỏi cái chết. Để cho ngươi kiến thức một phen vô lượng ai. Loảng xoảng. Sau một khắc, hắn lay động trong tay đạo thiên thần lô, thần lô khạc khói hà, xích màu vàng thân lò lay động, một luồng khí cơ xuống hạ, lao ra vô hạn sắc khí, cuốn phía Tế Thiên trấn dụng. Suy rồi nhất nhất động hư bích lũy bị cơ ép phá, sinh sôi vỡ ra một cái to lớn cái khe, cái này cái khe rộng chừng vài thước, vũ động diễn sinh kèm theo vô lượng sắc khí, hướng phía Tề Thiên chân Sát mà đến. Bốn ga thiếu cung chủ há nhiên, một luồng sắc khí, bọn họ đều không thể thừa thụ, một luồng vô lượng ai, còn kém điểm sẽ rách tâm thần của bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ chợt lui mười mấy trượng, dựng thân mà định. Nguyên Phá Thiên ba người cũng là ngưng thần mà chống đỡ. Đạo Thiên Công trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, bất quá như trước ngày bộ dạng phục tùng bỏ xuống mục, tựa hồ vô lượng oai cũng không bốn pháp lay động kỳ tâm thần, tâm như băng trời sập không sợ hãi. Nhìn nữa nát bấy chân không thế giới, Thiên 50 trượng cao bản cổ chân long kiếm thể ngang nhiên đứng ngạo nghễ hắn bắt đầu đi tới giống như một tôn thái cổ thần Linh y Lâm thế phía sau hôn lộn thế giới cổ thần chi ảnh vậy bắt đầu đi tới trong nháy mắt cùng hắn hợp nhị nghị là một ngang nhất cổ thần trên mình chân long di đảo thoáng cái nhảy vào cánh tay trong Hoàng kim Kimú kim loại vậy cánh tay phải nắm tay thể thiên nhất kiếm đánh ra một ngụm trăm trượng Hoàng Kim tự kiếm ra khỏi vỏ kiếm thân nằm lòng tự trong hố độ tới khai thiên tích địa phân hóa hộn 49 bộ chiến lực thái cực kiếm quyếtệ tam thức h hỗ sơ phân kiếm lộ mở cùng vô lượng sát khí va chạm phong mang tiếng bắn túng éắc động ra nước dọc theo vô số điều xúc đổ. Hai cổ lực lượng kinh người đồng thời yên diệt, Tề Thiên lui về phía sau nhất bộ, phía sau hôn độn trên thế giới, cổ thân nộ hào đánh ra lồng ngực, lúc này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một tiếng này rít gào, trong chốc nơi, nát bấy chân không cũng bắt đầu khép lại, cũng bị cái này đến từ tuyên cổ hỗn độn, thái cổ thời không thần âm trấn áp. 49 bộ chiến lực, không có khả năng, làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực, là cái gì pháp tắc chí bảo, cư nhiên có thể để thang ngươi nhiều như vậy bộ chiến lực. Tiêu Dao Vương kinh ngủng, trong lòng hắn sinh ra vô tận tham lam, 49 bộ chiến lực Như vậy pháp tắc chí bảo, nếu là bị hắn được, lấy bản thể thôi động vô lượng thánh binh, thông thường long môn bán tiên cũng phải bị trấn sát, lực lượng tuyệt đối trước mặt, toàn bộ hư vọng đều muốn hủy diệt, phá thành mảnh nhỏ. Chương 133, bổn nguyên chi môn. Hoàng khí thiên trụ trước, Tiêu giao Vương tinh thần thay đổi thật nhanh, cái này trong sát na, hắn hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong lòng Hạ Ngôn Tâm. 49 bộ chiến lực thì như thế nào, vô lượng thánh binh biết không? Vô lượng a trước, hết thảy đều là hư vọng. Tiêu Dao Vương lại quát, hắn lần nữa lay động đạo thiên thần lô, phía sau hoàng khí trụ trùng Quần quần không ngừng hoảng, khí tụ đến, Tiêu Dao Vương một đầu xích kim sắc thần phát đón gió nhi động, hắn thần mục như điện, trên mình lộ ra một cổ sát ý, làm cái này phiến nát bấy chân không thế giới đều chấn động. Không tốt, Tiêu giao Vương động sắc cơ. Nguyên Thanh Ngọc trong lòng cả kinh, hắn dương mắt nhìn lên, lại phát hiện Linh Vô Đạo ba người rất là bình tĩnh, mà thứ đại thiếu công chủ, còn lại là bộ dạng phục tùng bỏ xuống ngủ, mâu quang càng thêm chấn định, thế nhưng Nguyên Thanh Ngọc cũng là trong lòng phát lạnh, so với việc Linh Vô Đạo ba người, bốn người này tuyệt đối là không muốn ra tay, thứ nhất, bọn họ không phải là đối thủ, thứ hai, hay là Tề Thiên bị trấn sát? Đúng là bọn họ muốn xem đến. Thăng Long vương gia, mỗi ngã xuống nhất danh, bọn họ liền nhiều hơn một phần cơ hội. Tế Thiên kiếm thức không gì sánh được Khổng lồ hắn tự nhiên chú ý tới đây hết thảy, trong lòng cười nhạt một phần, cũng là không ra lưu ý, đối mặt với lay động càng tăng lên đạo thiên thần lô, hắn tiếp tục giẫm trận tại chỗ, lưỡng điểu kiếm lộ tại dưới chân diễn sinh, kiếm lộ thượng, chuyển ra mênh mông tiếng ngân vang thanh, tựa hồ viễn cổ thiên âm, tướng tứ phương hư không báo trùm. vương. Tê thiên hét lớn, hắn hai mắt phong mang ra, thoáng cái lao ra lưỡng điểu phong mang đại lòng, đây là thuần túy kiếm đạo ý chí. Tự Tề Thiên trong đôi mắt bắn ra phát ra ngoài, hóa thành long tướng, hướng phía Tiêu giao Vương phóng đi. Đồng thời, hắn đánh ra một quyền, một quyền này xuất, trực tiếp ngạn suất nhất phương mười mấy trượng hỗn độn thế giới, thanh khí bay lên, trọng khí chầm xuống, hỗn độn trừ khử, hiện ra nhất phương thanh minh thế giới, một ngụm hoàng kim, cự kiếm khinh thiên lên ra, đây là khai thiên rích địa nhất kiếm, vô biên kiếm thế tựa hồ sinh ra biến hóa, đó là linh vô đạo ba người cũng là ngưng lại một quàng, ánh mắt lộ ra vài phần rung động sắc. Đây là cái gì kiên quyết, cư nhiên có như vậy thần uy, trấn thiên quyết. Thông thần kiếm quyết tuyệt đối không có như vậy năng. Khải Thiên tích địa, kiếm thế lại có hóa thành kiếm ý xu thế, tựa hồ kim hành kiếm ý, không, giống, kim hành kiếm ý tuyệt đối không có như vậy khí tượng, lẽ nào hắn cùng tu mặt khác 3000 đại đạo? Thân Thủy cung thiếu cung chủ nhân lại đôi mi thanh tú, nàng hết sức suy đoán, đối với Tề Tiên tiến hành suy tính, thế nhưng thủy chung không thể biết, ngoại trừ kim hành đại đạo, Tề thiên còn hơn cùng tu mặt khác kia một cái đại đạo. Bởi vì đồng tu đại đạo có không ít tệ đoan, bất đồng hành trúc đại đạo lẫn nhau chung kích, rất nhiều khả năng trở ngại tu vi tăng tiến, cảnh giới đề thăng, cho nên vậy tu giả, trừ là như Cửu Dương đại đạo, Âm đại đạo vị trí tôn hành chúc, hoặc là ngũ hành tướng sinh hành chúc, cũng sẽ không đi đơn giản nếm thử còn lại đại đạo, đó là cầm đạo đồ nói đùa. Thế nhưng nơi đây tất cả nhân bộ sẽ không nghĩ tới, Tề Thiên cư nhiên ngộ ra được tiên cổ duy nhất âm dương đại đạo, lấy đạo chi căn bản kia dùng, hắn mỗi hiểu thông một cái đại đạo, chẳng những sẽ không trở ngại tu vi tình tiến, càng là hội lệnh hắn đột nhiên tăng mạnh, kế tiếp kéo lên. Mà lúc này, Tề Thiên đánh ra Thái Cực kiếm quyết thức thứ tư, đây là đỉnh phong nhất tức, cũng là hắn hôm nay ngộ ra một thứ sau cùng Thái Cực kiếm quyết, hỗn độn sơ phân hậu, khai thiên tích điện. 49 bội chiến lực. Một kiếm này Hầu như tướng hôn độn một cái phá vỡ, thiên địa phân chia, thanh minh trên thế giới, mơ hồ có thể thấy được sơn xuyên giang hà chi tượng, đây là to lớn một màn, nhất kiếm xuất, thiên địa mở, Tiêu giao Vương kinh hãi, đạo thiên thần lô hết sức lay động, thôi động sở hữu đạo lực, bắn ra xuất một cổ kinh người vô lượng sắc khí, cái này sát khí diễn hóa thành vô số manh thú, manh thú oai sỏ xuyên qua thượng cổ, tựa hồ vượt qua thời không trường hà hàng lâm, phương viên mười trượng nát. Bẫy chân không thế giới, giờ khác này hoàn toàn vỡ nát, hai cỗ lực lượng kinh người va chạm, bạo phát, đục quét, lẫn nhau thôn phệ. Phong mang ra, sát khí bốn phía Đây là kinh thế va chẳng mạnh, trẻ tuổi, hai đại vương giả đánh ra tuyệt sát nhất thức. Tứ đại thiếu cung chủ bị trực tiếp đánh bay, bọn họ miệng phun lui huyết, trong lòng hãi nhiên. Đáng sợ, chúng ta liên dư ba đều không chịu nổi. Một cách này, có thể so với Long môn bán tiên, đặt tới tôn giả bán tiên cấp chiến lực. Hai gã thiếu cung chủ không thể tin tưởng, lúc này, bọn họ thế mới biết, bọn họ cùng Tề Thiên đám người chiến lệnh, giống như trước đây Táng Thiên trong cốc, bọn họ muốn thực sự xuất thủ, Tề Thiên giết bọn hắn như giết chết con kiến giống nhau, căn bản dễ dàng. Mỗi người trên mình đều toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ là thiên chi kiêu tử. Thang Long bảng tuyệt thế đạo tài, nhưng là trong lúc sinh tử, như trước ngày cần làm ra lựa chọn, bọn họ truy tầm vô thượng đại đạo, bất úy sinh tử, nhưng tuyệt không muốn tìm cái chết. Thông Thiên tử bản hộ thân, Nguyên Thanh Ngọc cũng là chấn kinh rồi, hắn tâm thần mãnh liệt nhảy lên, đối với tể thiên chiến lực, hắn là hai hùng khiếp vía, hắn nhớ mang máng, trước đây Nam vực Thạch thành lúc, từ gia trẻ tuổi một cái sắt thần tử Nguyệt thần liền nhượng hắn khó có thể ứng phó, lúc đến mức bây giờ, ngắn ngủi mấy trong lúc đó, liền có chiến lực như vậy, nửa bước Long môn cũng muốn chết, mới vừa nhất lực, càng là đánh phá gông cùng xiển xích, đạt tới bán tiên cấp. Sắc mặt tái nhợt Thôi động vô lượng Thánh binh, tiêu giao vương cái này cụ phân thân có chút không chịu nổi, hắn chấn động trong lòng, mới vừa nhất kích hắn đã thôi động toàn lực, như trước ngày không làm gì được Tế thiên điều này làm cho hắn tâm thần đại trấn đồng thời đối với pháp tắc trí bảo càng thêm trở mong, hắn chuyển thừa Táng Tiên cơ đại đạo, tự có biện pháp chuyển hóa hành chúc, đến lúc đó, 49 bội chiến lực dưới, thôi động vô lượng Thánh binh, bán tiên tôn giả vậy phải. Bỏ mạng, hắn có thể so sánh với đứng đầu nhất bán tiên, chân chính có đặt chân đông thổ nội tình. Vô lượng ai? Tế Tiên dừng lại hừ không, mới vừa nhất kích lực, hắn cũng là chấn động trong lòng chính là hoán cốt đỉnh phong tiêu giao vương bằng vào vô lượng thái binh, hầu như bắn ra xuất bản tiên oai, cũng là kinh người để thằng, bất quá hắn thật không ngờ chính hắn, sợ là càng thêm yêu nghiệt, mặc dù như thế, vô lượng ai vậy thâm nhập nhân tông. Ngươi còn có nhất kích lực sao? Tề Thiên cười nhạt, 50 triệu bản cổ chân long kiếm thể đứng ở hư không, quy liệt động hư hắc động cũng kéo không nhúc nhích thân hình của hắn, hắn tựa như một cái quá cổ thần linh hang thế, thần thể bất hủ, bất tử bất diệt. Thái Minh, thời gian đến rồi. Nguyên Thanh Ngọc mở miệng, hắn nhìn ra Tiêu Dao Vương sợ là đã vô lực tái thôi động đạo thiên thần lô tiến hành đánh chết, lúc này, đúng là dẫn động tiếp thạch đại thời cơ tốt. Tề Thiên gật đầu, tức khắc, hắn khôi phục thân hình, nguyên phá thiên thật sâu liếc hắn một cái, vẫn chưa mở miệng. Mà giờ khác này, Tiêu giao Vương trong lòng sinh ra mạc đại bất an, tựa hồ thời khắc sinh tử sắp xảy ra, cả nhân bộ chiến động, viên tại vô tận xa xa bản thể cũng là đánh cái giận mình, hãi hùng khiếp vía, cảm thấy đại thai gần tới người. Không tốt. Bọn họ có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối có chuẩn bị ở sau. Một phân hân, không phải vạn bất năng gì, Tiêu Dao Vương tuyệt đối không muốn bỏ qua. Hơn nữa lúc này chiếm được thiên địa vương đan, hắn chỗ chân quý càng là lệnh Tiêu Giao Vương không muốn, trong vòng một năm, hắn liền có một cái bán tiên chiến lực, cái này là như thế nào to lớn để thăng. Trốn. Cơ hồ là quyết định thật nhanh, Tiêu Giao Vương muốn triển khai cực tốc, trốn vào hoàng khí thiên trụ trong. Ông nhất một cổ mên ngông khí cơ tán dật ra, đây là một cổ khó diễn tả được khí thức, tựa hồ có sinh mệnh giống nhau, một cái huyết sắc núi đá, hiện lộ hư không, tại nát bấy chân không trên thế giới chìm nổi, thoáng cái bay xuống đến Tiêu Giao Vương đầu đỉnh, tựa định trụ thời không vũ trụ, nát bấy chân không không hầu như có thể chứng kiến một chút đuỷ không nữa du động. Kiếm thạch. Tiêu giao Vương kinh hãi, hắn kinh sợ lại ra, quá to, các ngươi cư nhiên tìm được kiếm thạch, các ngươi đã đến Táng Thiên Quốc, không thể nào, các ngươi làm sao sẽ tìm được Táng Thiên Quốc? Không có gì không có khả năng, tìm được kiếm thạch là số trời, thiên muốn diện ngươi, Tiêu giao Vương, hôm nay, đó là ngươi ngã xuống lúc. Nguyên Thanh Ngọc lại quát, trong thiên địa, một tòa huyết sắc núi đán nở rộ lôi quang, trên 9 tầng trời, lôi vân tụ, đen kịt như mực, một cổ diệt thế khí tán dật ra, phương viên thiên linh nơi, chư đạo giả nhất tề thổ huyết, chấn động không hiểu. Lôi tiếp Tại sao có thể có lôi kiếp? Là ai tại độ kiếp? Đen kịt thần lôi, chưa từng nghe qua. Nát bấy chân không thế giới, Thần Thủy cung thiếu cung chủ chỉ hơi trầm ngâm, lộ ra vẻ khiếp sợ, "Đạo, diệt tuyệt thần lôi, cựu tiêu tiên lôi lượng, diệt tuyệt thần lôi." Lại là loại này diệt thế lôi kiếp, diệt tuyệt thần lôi kiếp. Huyết sắc núi đá thượng, trong lúc mơ hồ sinh ra một cái cửa đá khổng lồ, cái này thạch muôn đen kịt như mực, chất chứa có vô tận thâm thúy, từng đạo đen kịt lôi quang quấn, hóa huy từng cái đen giao lòng, nối tiếp nhau trên đó, thấu phát xuất một cổ uyên cổ thương khí cơ. Lôi kiếp chi môn Trong truyền thuyết, Lôi Kiếp khởi nguyên nơi, Lôi hành đại đạo bổn nguyên chi môn. Tìm hiểu, nhanh lên tìm hiểu, đây là bổn nguyên chi môn, suy luận, lĩnh ngộ một tia, tuyệt đối có thể tăng mạnh đạo hạnh. Nhất danh thiếu cung chủ hét lớn, bốn người đồng thời khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía Lôi Kiếp chi môn tiến hành tìm hiểu. Trong chấp nhóm này, tứ bên trong cơ thể chuyển ra từng đạo lôi minh, mỗi người bọn họ triệu ra mấy chục khối thượng phẩm linh thạch, phun ra nuốt vào linh khí, tu vi cảnh giới kế tiếp kéo lên, cái này trong na, liền chạm đến nửa bước long cánh cửa, mơ hồ lộ ra bốn cổ đạo chân tức. Nguyên Phá Thiên ba người cũng là từng người ngồi xếp bằng, trên người bọn họ thấu phát xuất huyền ảo đại đạo, tựa hồi hóa thành tam phương tiểu thế giới, cắt đứt toàn bộ, đó là Tề Thiên cũng không cách nào trong nháy mắt theo dõi mấy khỏe. Nguyên Thanh Ngọc đầu đỉnh thông thiên từ bản, mượn thông thiên từ bản, hán câu thông thông thiên chật bản, tìm hiểu đại đạo, một thân khí tức kéo lên nhanh nhất, hầu như tại trong nháy mắt liền đột phá gông cùng xiển xích, bước vào hoàn cốt nhất long cảnh, hắn thu nạp linh hạch, tu vi tinh tiến nội bật không ngừng tức. Lôi đạo bổn nguyên chi môn. Tề thiên trong lòng chấn động, cũng là đại hỉ, lôi đạo bổn nguyên chi môn, đây tuyệt đối là đại tạo hóa. Trong cơ thể hắn đại đạo mầm mống, liền có Lôi đạo, Lôi đạo tại cẩn cổ, hầu như tượng trưng thiên uy, 3000 đại đạo trùng, vậy tuyệt đối có thể tiến nhập trước 50 nhóm, nếu là có thể lĩnh ngộ viên mãn Lôi đạo, ngày sau đối mặt Lôi kiếp, thể thiên liền có nắm chắc hơn, tiên phạt không nói chu diệt hắn, càng sẽ vì hắn sử dụng, trợ hắn ngưng luyện kiếm thể. Trong chấp nhóm này, Tề Thiên câu thông âm dương đại đạo, liên thông Lôi đạo bổn nguyên chi môn, hắn đen kịt môn hộ xuống hạ từng đạo bổn nguyên khí tức, hết, chỉ sổ tức thời gian, hắn liền cảm thấy trong cơ thể Lôi hành đại đạo viên mãn đủ tam uy nhiều, miễn là có nữa mấy chục tức là được triệt để viên mãn, thậm chí, hắn có thể ta cái này tìm hiểu lôi đạo quy tắc, khó gặp gỡ cơ duyên, đến lúc đó, hắn một khi đạt được kiếm phách lục kiếm cảnh, liền có thể trực tiếp đột phá, đạt chí nửa bước long môn cảnh. Chương 134, trượng xương ngón tay. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, hầu như mỗi một cái hô hấp thời gian, Tề Thiên trong cơ thể lôi hành đại đạo đều ở đây kế tiếp kéo lên, rất nhanh thì đạt tới lục thành viên mãn cảnh giới. Lấy âm dương đại đạo câu thông lôi đạo Bổn nguyên chi môn, Thiên tinh tiến chi tốc, viễn siêu nơi đây tất cả nhân, đó là nguyên phá thiên ba người. Mặc kệ có thế nào thủ đoạn đều không cách nào so sánh hay là cái này thiên gia tu hành lôi đạo có đặc biệt tìm hiểu phương pháp nhưng nhiều cũng chính là cùng tể thiên sánh vai mà giờ khác này tại lôi đạo buồn nguyên môn hộ Hà Lâm dẫn động diệt tuyệt thần lôi kiếp dưới tiêu giao vương lớn tiếng di đảo trong tay đạo đạoi thần lô không ngừng ngay động lúc này hắn phẫn nộ đến cơ hồ muốn thổ huyết nhưng không được không nát bấy bên trong đan điền một nửa thiên địa vương đan tới thôi động thần lô tại không có được vô lượngthánh binhthậ trước mỗiôi động một lần đều cần rộng lượng đạo lực linh khí một nửai địa vương đan nát bấy Hóa thành một cổ bàng bạc hồng lưu quản chú thần lô trong, cái này khẩu vô lượng thánh binh, rốt cục vào thời khắc này toát ra nhất thành uy năng, xích kim sát thân lọ tăng gọn, trong sát na hóa thành thiên trượng cao to, tứ phương hư không không chịu nổi, trực tiếp nghiền nát ra, lộ ra nhất phương hấp động thật lớn, thiên trượng thần lô hồi khung, vô lượng ai bắn ra, cái này trong sát na, trong thiên địa toàn bộ đại đạo đều tốt tượng bị chấn áp, bốn gã. Thiếu cung chủ nhất thời giận mình, bọn họ cư nhiên vô pháp hấp thu nữa linh khí, linh thạch đều bị cầm giữ, vô pháp phun ra linh khí, bị một cổ vô hình lực cấm. Pháp tắc lực Vô Lượng Pháp tác Lực. Nguyên Phá Thiên ba người cũng là ngẩng đầu, bọn họ thật không ngờ, Tiêu giao Vương cư nhiên có thể có cái này quyết đoán, thoằng cái nát bấy một nửa thiên địa vương đan. Về phần Nguyên Phá Thiên, đã định trước tổn thất một nửa thiên địa vương đan, hắn lại không có chút nào tiếc hận, tựa hồ căn bản bé nhỏ không đáng kể, không, có một tia thương tiếc. Vĩnh Nhất làm trưởng thần lô trực tiếp đụng vào huyết sắc núi đá thượng, từng đạo to lớn vết rạn tại núi đá thượng hiện hóa, hầu như sau đó một khắc sẽ phải vỡ nát ra. Không có ích lợi gì, lôi kiếp đã động, triệt để khóa được ngươi, Tiêu Gia Vương, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nhất danh thiếu cung chủ cười to, hắn hai mắt phát quang, nhìn chằm chằm Đạo Thiên thần lô, vô lượng thánh binh, có lớn lao mê hoặc, cái này trong sát na, hắn đã mượn lôi đạo bổn nguyên chi môn nhảy vào nửa bước long môn cảnh, nếu là có thể được Đạo Thiên thần lô, sợ là vài tên vương giả cũng phải bị hắn trấn áp, không có chút nào sức phản kháng. Tiêu giao vương giống to hơn, trị cuộc đời này tử chi khắc, hắn tái không nửa điểm bảo lưu, đây không phải là tổn thất một phân thân vấn đề, mà là hình thần câu diệt nguy cơ, đồng thời, kể cả bản thể của hắn, cùng với mặt khác tứ cụ phân thân, đều gặp phải lôi kiếp, thiên đạo lộ, căn bản không thể nào trốn. Trốn không thoát đâu, lôi kiếp đã dẫn động, tiếp thạch bị đánh toái vậy không ngăn cản được. Nguyên Thanh Ngọc lắc đầu, lúc này, hắn tu vi kế tiếp kéo lên, đã đạt tới hoán cốt nhị long cảnh, vô luận là cảnh giới tu vi, cũng không có bị vững chắc, đây hết thảy đều là lôi đạo bổn nguyên chi môn diễn cơ, rất khó tưởng tượng, nếu là ở hắn hạ nghỉ ngơi thập thiên nửa tháng, tu vi cảnh giới tới cùng có thể đạt được một bước kia, sợ là thành tiểu bán tiên tôn giả cũng không phải không có khả năng, đây là lôi đạo bổn nguyên chi môn, nếu là bản thân đại đạo bổn hóa, có thể có được. Thế nào để thăng, sợ là căn bản khó có thể tự tưởng. Tượng. Thập thành lôi đạo viên mãn, mà tam thập tức hậu, Tề Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, ngắn ngủn giáo thập tứ hậu, hắn lôi đạo thập vị viên mãn, triệt để lĩnh ngộ lôi hành đại đạo, bắt đầu truy tầm càng sâu tầng thứ đồ đạo, lôi hành quy tắc. Quy tắc đưa lên đến cái khác cảnh giới, lĩnh ngộ càng thêm khó khăn, cho dù là tại lôi đạo buồn nguyên chi môn hạ, thập tức bên trong, Tề Thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ một phần, muốn đạt được nhất thành, cần nửa nén hương thời gian. Không tính là chậm, Tề Thiên trong lòng vui mừng không thôi, nhất thành quy tắc lực là được triệt để bước vào lòng môn cảnh, thành tựu bản tiên, một nén hương, miễn là một nén hương thời gian ta lôi đạo quy tắc là được lĩnh ngộ nhất thành, dung nhập âm dương đại đạo trong, sinh ra một luồng âm dương quy tắc, đến lúc đó, đó là mới vào Long Môn bán tiên, vậy đừng hỏng tại cảnh giới thượng đệ xuống ta may may, ta tái bắn ra sở hữu chiến lực, có thể địch Long Môn. Mới vào Long Môn cảnh bán tiên, đều có rất lớn khả năng bỏ mạng ở trên tay ta. Tìm hiểu, tiếp tục tìm hiểu. Tế Thiên tính hạ tâm thần, mặc kệ tiêu giao vương, toàn lực tìm hiểu, đây là gần cổ khó gặp gỡ tạo hóa, bổn nguyên hiển hóa, bổn nguyên, chính một đạo chi tổ lúc này chạm đến cảnh giới, tại gần cổ như vậy một cái một đạo chi tổ không ra. Tạo hóa không tồn nhiên đại tìm hiểu hiểuổ nguyên căn bản là vô lượng chân nhân đều khó khăn lấy đủ chạm tưởng đều không nghĩ tới cơ duyên lúc này vô luận là tứ đại thiếu công chủ còn là nguyên Thanh Ngọc Nguyên phá thiên ba người đều toàn lực đi cằ ngộ lôi đạo buồn nguyên tri môn suy luận đây là đại tạo hóa lãng phí một tía đều đủ để gặp tiết thiện nắm chặt không được bọn họ đều muốn tự sát tại chỗ không nữa truy tầm đại đạo bởi vì không có tư cách mình cũng muốn phỉ nổ chính mình không ta tiêu giao Vương Vâng chịu cận cổ số mệnh mà sinh chính tương lai một đạo chi tổ càng là thượng của tạo hóa đạo tôn truyền nhân Tương lai ta ta chấp chưởng tạo hóa, lĩnh ngộ bửu nguyên, điểm ấy nguy cơ, tại sao có thể tướng ta gạt bỏ? Ta bất tử bất diệt, ta vạn kiếp bất ma, các người giết không chết ta, thiên đạo cũng không được." Tiêu giao Vương giống to hơn, một nửa thiên địa vương đàn nát bấy lực lượng triệt để bắn ra, đây cơ hồ tương đương với một cái long môn bán tiên tự bạo gần như một nửa uy năng, trong nháy mắt, đạo thiên thần lô vô lượng pháp tác bị dẫn động lương thành, lần nữa hướng phía kiếp thạch đánh đi. Vành! Trình khối sắc núi đá triệt để nát bấy, còn không cùng mọi người cởi nhạt, một đạo kinh người ma khí phóng lên cao, trong sát na đánh trượng không thiên xông tới ở đó lôi đạo bổn nguyên chi môn trên. Loạng xoạng, thiên địa nổ, ngoại trừ Tiêu giao Vương sau lưng hoàng khí thiên trụ, Phương Viên thiên Lý nơi chứa nhiều hoàng khí thiên trụ trong nháy mắt thiên lên diện, quần quần thiên âm chấn động, ngoài 10 mấy dặm, 50 dặm ngoại, hơn 10 danh thiếu cung chủ cấp nhân vật nhất tệ thổ huyết, Phương Viên thiên Lý, nơi, ngoại trừ hoán cốt cảnh đã ngoài cường giả, hoán cốt cảnh dưới, tất cả đều hóa thành bốn máu, hình thần câu diện. Vô số hoang sơn độ nát, đại địa giạn lực, thiên lý nơi, trong khoảnh khắc hóa thành nhất phương nơi sa sùi, địa hỏa bắt đầu khởi động. Nham thạch nóng chảy bao phủ lại địa, trở thành một phiến thiên lý nham thạch nóng chảy hại. Đây là một màn kinh người, một đạo ma khí sông lên cựu Tiên, vậy mà đánh lên lôi đạo bổn nguyên chi môn, mà giờ khác này, cái này một cổ ma khí ngạnh sinh sinh trấn áp toàn bộ hư không, hắc động kép lại, ngược lại lệnh tứ phương hư không khôi phục lại bình tĩnh, tệ thiên đám người vậy toàn bộ bại lộ tại mọi người trước mặt. Lôi đạo bổn nguyên hiền hóa, lôi kiếp chi môn. Dĩ nhiên là buồn nguyên chi môn. Ta hận, ta chỉ vì bà mệnh, cư nhiên giả mất như vậy thiên đại hóa. Nửa bước long môn Bốn người bọn họ lúc này mới ngắn ngủi không được một nén hương thời gian, vậy mà thành vi nửa bước Long môn. Quy tắc lĩnh ngộ, như vậy khí thức, nửa bước Long môn cảnh giới đều đã vững chắc. Nguyên Thanh Ngọc, trước chỉ là thoát thai đình phòng, lúc này cư nhiên hoán cốt Tam Long cảnh. Ngoại mười mấy dặm, hơn 10 danh thiếu cung chủ cấp nhân vật hầu như hối hận, rụt, như vậy đại tạo hóa bọn họ bỏ lỡ, lần này liền kéo ra trên lệnh thật lớn, bốn gã nửa bước Long môn tại tiền, bọn họ vương giả đường hầu như muốn tuyệt, đây quả thực muốn làm bọn hắn hãm vào ma trong, thậm chí, Thang Long vương giả vị cũng không có cái này tìm hiểu Lôi Kiếp chi môn, như vậy buồn nguyên tới trọng yếu. Du Ngoạn Sơn Thủy Thăng Long Vương giả vị, không thể tìm hiểu bổn nguyên, cảnh giới đề thăng không được, mà một khi tìm hiểu bổn nguyên, bọn họ coi như thiếu cung chủ cấp nhân vật, vô luận cảnh giới còn là tu vi đều đột nhiên tăng mạnh, kế tiếp kéo lên, hầu như xác định vững chắc thành vi vương giả. Cơ duyên. Đây là cơ duyên a. Thiên mệnh, thiên vận. So ra kém bọn họ, chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt. Hầu như mỗi một cái thiếu cung chủ đều mặt đỏ lên, tâm cảnh tại như vậy tạo hóa trước mặt căn bản không có thể bình tĩnh, như vậy tạo hóa có thể nói là cận cổ đệ nhất, căn bản không gì sánh kịp, trừ phi là đạo tôn truyền thừa, bằng không đều so ra kém như vậy tạo hóa. Mà giờ khắc này, bọn họ muốn tái tìm hiểu Lôi Kiếp chi môn, cũng là không có biện pháp, bởi vì thao Thiên Ma khí che đậy nhàn nhã giới, bọn họ căn bản khó có thể vọng xuyên. Đen kịp như mực ma khí trung thiên, ma khí trùng, một cây to lớn đầu cấp xương lao ra, cái này tựa hổ là nhất cây xương ngón tay, lại dài đến thiên trượng, mỗi một căn cốt tiết cũng như thương lòng giống nhau hồng trắng, mặt trên bố có đạo đạo linh ngân, lộ ra một cổ hắc kim sắc huyết quang. Ngón tay, Tế Thiên Tâm Thần rung động. Hắn lấy âm dương đại đạo cầu thông lôi kiếp chi môn, tìm hiểu nguồn nguyên, giờ khác này, hầu như cảm động lay, một cây thiên thượng dương ngón tay đánh thượng công thiên, đánh lôi kiếp chi môn, nơi đi qua, hết thể đều bị lau sạch, hư không bình tĩnh, đây là quỷ dị bình tĩnh, không khí đều khép lại, thiên thượng dương ngón tay nơi đi qua, không khí không dao động, cái này cực không bình thường, thế nhưng thể thiên chỗ cảm ứng được khí cơ, cho dù so với kia đạo thiên. thân lỗ một luồng sát khí mạnh hơn gấp mấy vạn, không, nghìn vạn bội. Mấy bội. hoặc là nói căn bản không có thể cùng so sánh. Dù cho chỉ là mượn lôi kiếp chi môn quan sát, Thế Thiên quan ma một luồng ý niệm đã ở trong khoảnh khắc bị nắt bẫy, thân hình hắn lay động, kiếm đạo ý chí bị nắt bẫy, cả người hắn đều có chút hồi bại, thế nhưng nhất chỉ quy tích, lại sâu sâu in vào trong lòng của hắn, ở trong lòng hắn, gieo một viên ma đạo mầm mống. Đây là Cổ Ma Đại Đạo. Âm Dương Đại Đạo câu thông, Thế Thiên trong nháy mắt rõ ràng đây là cái gì đại đạo, Cổ Ma Đại Đạo, thượng cổ chi mặt rơi xuống và bị thiêu cháy cổ ma tộc, Cổ Ma Đại Đạo. Mượn nhất chỉ dấu vết, Thế Thiên hầu như tại trong nháy mắt tướng Cổ Ma Đại Đạo viên mãn, bất quá vậy không hơn, cổ ma quy tắc cũng là một phần cũng không có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng tinh tiến cũng là mắt thường có thể thấy được. Nhất chỉ, chỉ quan sát đến nhất chỉ quy tích, liền mang đến như vậy tạo hóa, đây là người nào xương ngón tay, cổ ma nhất tộc tổ tiên sao? Mà giờ khác này, Tề Tiên cùng lôi kiếp chi môn cấu kết đã bị trấn nát, vô tận ma khi tròng, không ngừng có hạo hãn oai tán nổ chỉ là một tia, vậy làm người ta sinh ra cùng bài ý, hồn phách đều rung động, đây là cái gì dạng va chạm, nguyên bản phủ xuống diệt tuyệt thần lôi kiếp, cũng ở đây nhất chỉ dưới trực tiếp nát bấy. các ngươi giết không chết ta, ta một phân thân bất tử, thì là bản thể bọn họ lôi kiếp chạy không khỏi. Cũng sẽ không khônga xuống ta đây cụ phân thân bước vào nửa bước long môn cảnh lại có thể biết giáo hóa xuất một phân thân tìm được đường sống trong chỗ chết tiêu giao vương c to lên, lêntà dị khuôn mặt nước mắt bộ và cười tức khác hắn âm trầmắt mặt rít gào tê khổng tư nghỉ bên trong ngũ cái mạng bản thể ra tứ cụ phân thân các người lại muốn ta ngũ cái mạng ta sẽ trở lại ta nhất định sẽ hồi tới tìm các người cầu vé tháng phiếu đề cử chương 135 Tuế Nguyệt Kiếntông tiêu giao Vương tìm được đường sống trong chỗ chết hắn không gì sánh được điên cuồng Hình thần câu diệt nguy cơ, bị hắn thoáng cái vượt qua, cơ hội là tuyệt sát, không có có bất kỳ sinh lộ. Ta bất tử bất diệt, ta vạn kiếp bất ma, nhìn thấy chưa, Minh Minh trong, ta phải đến đại bảo hộ, ta sẽ trở lại, các ngươi cũng trở theo. Ta nhất định sẽ trở lại. Tiêu giao Vương gào thét, hắn lần nữa nát bấy nhất miếng nhỏ thiên địa vương đan, cả nhân giấy lên hừng hực thần diễm, hoàng khí hộ thể, hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ thần lửa khói hoảng, thoáng cai trốn vào hư không, biến mất. Chạy thoát. Tiêu Dao Vương chạy thoát. Chư Thiên Cung thiếu cung chủ kinh hô, không nghĩ tới như vậy tuyệt sát đều nhường hắn trốn thoát tính mệnh. Tiếp theo, sợ là khó có cơ hội như vậy. Nguyên Thanh Ngọc thở dài nhất thanh, tiếp thạch chỉ có một hối, bị vỡ vụn, lấy nét bạch thần kinh đáng sợ, Tiêu Dao Vương không ngảy liền tướng lần nữa hóa xuất một phân thân, đây quả thực có thể nói bất tử thần kinh, trừ phi là Thọ Nguyên Đạt Chí, tự nhiên nga xuống, hôm nay ngũ phương đại địa, sợ là rất khó có cái gì nguy cơ lệnh hắn nga xuống. Thiên Trượng Sương ngón tay hành không, một cái ma khí thiên trụ tốc hành cự mấy ngàn dặm thoáng cái lâm vào trong bóng tối, hồ cuối thời hàng lâm, muốn hủy diệt vật. Loảng Lần nữa truyền ra nhất thanh kinh thiên động địa ổ, tất cả nhân bị đánh rơi xuống hư không, thái thượng cấp nhân vật đều thổ huyết, một ít hoán cốt nhất long cảnh, nhị long cảnh đạo giả tức thì bị trấn uy một mện, hình thần câu diệt, thiếu cung chủ cấp nhân vật đều thổ huyết, tệ thiên bốn người thân là vừng, giả, cũng là tái nhật thần sắc. Đáng sợ. Cái này đại chiến, tại cửu trọng thiên thượng, cách xa nhau và trượng, nhất điểm dư uy liền gạt bỏ thái thượng cấp nhân vật. Nhân vật nào, nhất cây xương ngón tay cư nhiên có thể chống lại đại đại bổn nguyên. Trời quang mây trong thiên địa, trống không một vật, lôi đạo bổn nguyên, lôi kiếp chi tiêu thất. Kể cả Thiên Trượng Dương ngón tay vậy biến mất. Tề Thiên Mộc thấu thần quang, hắn câu thông âm dương đại đạo, vọng xuyên cửu trọng thiên, đen kịt diệt hồn thần gió lay động, phá diệt mồ quang, trong lòng hắn dùng mình, lúc này thu hồi một quang. Thiên điệu cửu trọng thiên thượng, vì diệt hồn thần phong, Long môn bán tiên cũng không dám đơn giản độ trạm, có thể thổi tan tâm hồn, yên diệt thất khách, trước làm Trượng Dương ngón tay trực tiếp đánh xuyên qua cửu trọng thiên, tiến nhập diệt gió, chiến, tát, tìm tìm không được tởm, thất, phân, ta đã lĩnh ngộ Nhất tiên, miễn là tìm hiểu nhất tiên, ta liền có thể lĩnh ngộ nhất thành, thành tựu Long môn bán tiên a. Long môn bán tiên. Địa vị lập tức bất đồng. Nam tiên môn thiếu cung chủ trong lòng đang dị máu, Ma Hải ngã xuống sau, hắn thành vi Nam tiên môn tân tấn thiếu cung chủ, vốn là có đại hoài báo, lúc này hữu cơ duyên tìm hiểu Bốn Nguyên, đơn giản là thiên đại tạo hóa, nhưng không nghĩ bị đột như kỳ lai xương ngón tay phá hủy, cái này làm sao không nượm trong lòng hắn tức giận. Đó là thần thủy cung thiếu cung chủ, cái này tên nữ tử cũng là nhữu lên đôi mi tú, trên mặt lộ ra vài phần buồn sắc, một hồi tạo hóa bị sinh sôi gián đoạn, không nói là họ, sợ là Long môn bán tiên đều muốn truy tốc đối lực. Các đức, chúng ta ngày sau còn có cơ hội bắt kịp. Mặt khác hơn 10 danh thiếu cung chủ cấp nhân vật cũng là thở vào một cái, chí ít hiện tại xem ra, trên lệch không phải rất lớn, còn có cơ hội, nếu là lần này, xuất hiện mấy cái Long môn bán tiên, bọn họ thực sự muốn im lặng dừng lại, lòng dạ hoàn toàn bị đè xuống, ngày sau tu luyện đều được trở ngại, bởi vì nhận định chính mình không chiếm được thiên quyến, tìm hiểu không được bổ nguyên. Được rồi các vị, lúc này đây xuất hiện như vậy biến cố, thật sự là khó có thể đến, Linh vô đạo mở miệng, Tiêu Gia Vương bỏ chạy, chỉ ít tại 12 năm bên trong không có tái hiện thân, hội toàn lực niết giá xuất mặt khác phân thân, không gì hơn cái này, hắn cũng đã mất đi ngũ cái mạng, đó là ngày sau trở thành một đạo chi tổ, cũng bất quá chỉ còn lại có tứ cái mạng, thế nhưng mọi người ngày sau phải cẩn thận, người này nhất kích bất tử, phía sau trả thù tuyệt đối sẽ điên cuồng, cho nên các vị sau đó phải cẩn thận. Mọi người đều là ngưng thần, Tiêu Giao Vương thật sự là một cái ngoại tộc, truyền thừa thượng cổ tạo hóa đạo tôn táng thiên cơ toàn bộ, tam đại vô lượng binh nơi tay, nơi đây tất cả nhân, sợ là trừ rất ít mấy người ngoại bị hắn tìm thượng, liên cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Được rồi, chư vị, lúc đó tản sao?" Nguyên Phá Thiên mở miệng, hắn trực tiếp xoay người rời đi, tìm hiểu lôi kiếp chi môn, lấy được rất nhiều lĩnh ngộ cần tiêu hóa, sau đó, Linh Vô Đạo hai người vậy rời đi, mọi người chậm rãi tản hết. Tê huynh, lần này ta cũng muốn trở về gia tộc, nếu là có xuống, có thể đến ta nguyên gia." Tế Thiên lắc đầu, hắn suy nghĩ một chút, tướng sở Hưu đối với số mệnh đại đạo cảm ngộ đều hóa thành nhất điểm thần quang đánh vào Ngọc hải trong, có âm dương đại đạo vị dẫn. Hắn lĩnh ngộ số mệnh đại đạo viễn bị Nguyên Thanh Ngọc tinh sâu, vậy huyền trận sư đều khó khăn lấy bằng được, có cái này, Nguyên Thanh Ngọc từ nay về sau nhất ấn lúc nguyệt trận đạo tu vi chắc chắn kế tiếp kéo lên. Nguyên Thanh Ngọc gật đầu, cũng không nói gì tạ tự, hắn triệu ra mấy chục khối hoàng trận thạch, đồng thời đánh vào một đạo linh quang tiến nhập Tế Thiên Thức Hải. Còn đây là động hư thần trận bảy trận phương pháp, còn có một chút hoàng trận thạch, Tế huynh ngươi số mệnh đại đạo còn ở trên ta, hơi nhất tìm hiểu, bảy trận cũng khó. đầu, động hư trận, quả thực đối với hắn hữu dụng, giống như địa phủ thế lực tài có động hư thần trận, phần lớn đều là thịnh trận sư bố trí, cần tiêu hao chứa nhiều linh thạch, càng nhiều hơn, hội thỉnh tứ đại trận đạo thế gia trận sư, một ít tán tu trận sư, trận đạo tu vi thấp, có lẽ sẽ động một ít tay chân, cho nên mời được tứ đại trận đạo thế gia, lại là có thể có chút bảo chứng. Có động hư thần trận, ngày sau ta liền có thể tùy ý đi tới, bất quá lại cần nhiều tìm kiếm một ít trận thạch. Nguyên Thanh Ngọc sau khi rời đi, Tề Thiên hơi nhất suy nghĩ, phân biệt tuế Nguyệt kiếm tông phương hướng, nhất bộ bước ra, đó là hơn 10 dặm ngoại, hắn đi xuyên tại chân không thế giới, đi bộ nhàn nhã, phảng phất xúc địa thành tuấn, như thế tốc làm một ít đứng xa nhìn, lúc trước còn sống sót thái thượng cấp nhân vật trong lòng Hãi Nhiên. Bán quế hương sau, Tề Thiên đi tới Tuyế Nguyệt Kiếm Tông. Tuyế Nguyệt Kiếm Tông, nói là nhất ông, kỳ thực chỉ là một tòa bách lý phương viên sơn cốc, người trong sơn cốc không nhiều lắm, chỉ có rất ít hơn 10 người, khí tức cũng không cường thịnh, đó là mạnh nhất, cũng không có vượt lên trước Kiếm Thai đỉnh phong. Khí tức không đúng, Tuyế Nguyệt Kiếm Tông, lẽ nào tu kiếm đạo, thật là ta đoán như vậy. Tề Thiên tâm thần đại động, hắn cảm ứng được một cổ không giống tầm thường khí cơ, hay là, những thứ này kiếm giả quanh năm khốn tọa tại kiếm thai cảnh, liền lạ bởi vì như thế không có che giấu, Tề Thiên trực tiếp đánh xuống sân gốc, hắn hôm nay tu vi bất đồng, nhãn giới bất đồng, cũng không có cái gọi là giả trang heo ăn hổ ý niệm, trực tiếp đánh xuống thân hình, cho thấy vô biên ý chí, cái này trong sát na, Tuế Nguyệt kiếm tông nội, hơn 10 người nhất thời cảm thấy một cổ hạo hãn vô biên kiếm đạo ý chí xuống hạ, tùy thân đạo kiếm rung động, toàn bộ sinh ra thần phục ý. Tiền đối, Trương Lao kiếm giả bước đi xuất một tòa thạch điện, trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ chi sắc, kể cả tên kia vị tiền qua thiếu niên, còn một người trung niên kiếm giả, hắn một thân tử sắc trường bào, diện mục nghiêm nghiêm cũng là cái này Tuyế nguyệt kiếm tông đích đáng đại tông chủ một Tiên. Sơn cốc đều chỗ, đồng thời đi ra mười mấy tên kiếm ứng giả, bọn họ niên kỷ không đồng nhất, có hơn 10 tuổi thiếu niên, có vừa qua khỏi ngưỡng quán thanh niên, cũng coi trung niên, trừ lần đó già, cũng có vài tên lão kiếm ứng giả, bọn họ địa vị cũng là bất phàm, đứng tại trước mọi người, lúc này cũng là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Đây là ta kiếm đạo tiền bối cao nhân, các ngươi còn không nhanh lên bài kiến. Lão kiếm giả lúc này quát lên, kể cả thiếu niên kia thiên qua, hai người lần nữa quỳ gối, mà bên cạnh, Tuyế nguyệt kiếm tông tông chủ Mục Phong, cũng là cung kính hành lễ, thân là nhất tông chi chủ, cũng là không tốt tiến hành thăm viếng, thế nhưng bực này lại lễ, cũng là đầy đủ nặng. Đa tạ Tiên Bối cứu giúp ta tông đại trưởng lao thầy trò, tại Hạ tuế Nguyệt Kiếm Tông tông chủ một phòng, gặp qua tiền Bối. Cái gì? Là hắn cứu đại trưởng lão? Vậy nhất định đến rồi kiếm hồn cảnh, tân hộ pháp thính đại trưởng lao nói, đã đạt đến đẳng vân cảnh, còn có nhất khẩu lục phẩm đạo khí, cũng bị đơn giản đánh chết, còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Không ít người lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhất danh lão kiếm giả khẽ quát một tiếng, tu vi đạt được cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể chú nhan duyên thọ. Hơn nữa, các ngươi không ra Vạn Thiên Hoàng Lĩnh, làm sao biết, cái này trong thiên hạ, nhiều ít tuyệt thế đạo tài, thăng Long người trên bản vượn, người vượt lên trước trăm thuế, tùy tiện tới một người, đều có thể đơn giản hủy diệt ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông. Không ít người im lặng, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên mục Quang lộ ra kính để chi sắc. Ta Tông gần di chuyển đến Thanh Vân Tông, đây chính là đại tông môn, nghe đồn có thể so với Thiên Cung thế lực lớn, Đông Tổ Thần Châu đều không có mấy người trong nổi, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể hảo kiến văn rộng dãi một phen. Một ít thanh niên kiếm giả lộ ra khát vọng chi sắc, bọn họ chưa hề đi ra Vạn Thiên Lĩnh. Đối với thế giới bên ngoài tràn ngập hiếu kỳ, Thỉnh Tề Thiên tiến nhập tông môn chủ điện, một tông chủ đối với Tề Thiên cũng là kính lễ chi cực, tướng tông chủ chủ vị đều nhường lại, Tề Thiên cũng không có nhún nhường, có ý thứ, không tiếp thụ, ngược lại sẽ nhượng những này nhân mất tự nhiên, tu vi đạt được Tề Thiên bước này, âm dương đại đạo tại thân, nhất cử nhất động, đều trầm nhân đại đạo trong, đã hiểu ra thế gian chư pháp, minh cẩn thận kiến tính, nhãn giới bất động, tâm cảnh bất động, hành sự vậy tự nhiên tuân theo bản tâm, cũng không bắt buộc. Ta nghĩ quan sát các ngươi tuế kiếm tông kiên không biết cần gì giao hoán. Tế thiên cũng không giàu diễm, nói thẳng ra ý. Một phong chấn động, ngay sau đó cười khổ nói, không nghĩ tới tiền bối coi trọng ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông kiếm quyết, bất quá này kiếm quyết ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông truyền thừa mấy chục đại, cũng không có một người hiểu thông dù cho nhất thước, này đây ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông lập tông tới nay, chưa hề có một người đi vào kiếm hồn cảnh, bậc này kiếm quyết, ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông cũng là nạn lòng phải trí, hôm nay muốn Vu Tỷ thành phần tông, dựa vào hắn hạ, tìm quyết, tiến hành phá. Dừng một chút, một phong trực tiếp ra một khối hôi truy, nhân trong tay. Tiền bối muốn quan sát Kiếm quyết ngay Ngọc truy chồng, chỗ nào cần giao hắn, tiền bối chính ta kiếm đạo cao nhân, một môn kiếm quyết, có thể ở tiền bối trên tay phát dương quân đại, chúng ta trên mặt cũng có vinh quang, cũng coi là ta cận cổ kiếm đạo nhất mạch tận một phần lực, giao hắn nói đến, tiền bối chớ nói ra. Tề Thiên gật đầu, kiếm đạo nhất mạch gần cổ thế vì, tuy rằng hôm nay rất nhiều kiếm tông một lần nữa xuất thế, nhưng tới cùng nội tình bạc nhược, thậm chí như Tuế Nguyệt kiếm tông giống nhau yếu đuối, như vậy, hắn gặp, tự nhiên phải giúp xắn một bà, hơn nữa lấy kiếm trong tay quyết trọng yếu, phần này nhân quả cũng không phải cái này, Tuế Nguyệt kiếm tông muốn dính dáng là được. Đại đạo minh minh, nhân quả tuần hoàn, đó là Tề Thiên không tin, hắn minh cẩn thận kiến tính trực chỉ bản tâm, cũng không muốn vô cớ thiếu nhân tình, bỏ mặc. Chương 136, một hơi. Bạn trên mạng chuyển lên chương tiết chương 136, một hơi. Thạch Điện Trung, Tề Thiên xuống hạ một đạo kiếm thức, in vào ngọc truy trong. Tuế Nguyệt kiên quyết, tứ lại hôi sắc đại tự in vào hàn trung, cũng không cổ xưa, lại lộ ra một cổ khó diễn tả được khí cơ, tựa hồ Tuế Nguyệt thay đổi, ảnh ngược xuất nhất mạc, mạc kỳ dị tượng. Vô Số kiếm quyết in vào thức hải trong, Tề Thiên tâm thần rung động biết mình lại chiếm được một phen lấy làm kỳ gặp. Tuế Nguyệt kiên quyết, cái này một môn kiếm quyết quả nhiên không ngoài sở liệu, tích chứa chính Tuế Nguyệt đại đạo, ngược dòng bổn nguyên, đó là thời gian đại đạo. Thiên địa phân mà hóa hỗn độn, hôn độn mở, âm dương sinh diễn, đại đạo chi cơ vì âm dương, nếu là vẫn âm dương chi cơ vì sao, đó là thời không, âm dương hóa mà diễn thế giới, toàn bộ không gian thời gian thành tiểu thế giới. Chiếm được môn này Tuế Nguyệt kiên quyết, ta có thể lĩnh ngộ thời gian đại đạo, hóa thành âm dương đại đạo căn cơ, căn cơ nhất thành, ta âm dương đại đạo liền không thể phá vỡ, dù cho luân hồi chuyển thế, cũng không cách nào ma diệt. Đây là đại thu hoạch, Tề Tiên trong lòng cười nói, cái gọi là tiên đạo cơ duyên, một khi đến, ngăn cản vậy đỡ không được, nhưng tức khác, hắn nhíu mày, cũng là phát hiện một ít khách không mời mà đến. Tuế Nguyệt Kiếm Tông nhân đều lăn ra đây. Thạch điện ngoại chuyển tới hết lớn, tại toàn bộ Tuế Nguyệt Kiếm Tông sơn cốc phía trên rung động, trong sơn cốc, nguyên bản đạt tọa tính tu hơn 10 người hầu như đồng thời bị trấn thương, miệng phun mật huyết, lộ ra hãi nhiên chi sắc. Luyện Hỏa Động Thiên Động chủ, Tích Luyện Tiên, một phong thần biến, đại trưởng lão cũng là sắc biến hóa, Luyện Hỏa Động Thiên đương đại động chủ, chính vạn hoang linh ít có cứng, giả. Năm gần đây, đột phá gông cùng xiển xích, tấn nhân thoát thai sơ cảnh, tu vi chiến lược kinh người chi cực, đối phương phải xuất thủ, sợ là bọn hắn Tuế Nguyệt Kiếm Tông sắp bị diệt tới nơi. Không còn kịp rồi. Xích Luyện Tiên tự mình đến, còn muốn chạy vậy đi không xong. Một gió nổi lên thân, trong lòng hắn suy đoán, vị tiền bối này có thể nhất chiêu chém giết thần hộ pháp đáng người, tu vi sợ là tại kiếm hồn cảnh trung, vậy trí ít đạt tới thất bát trọng tiên, tuy rằng đánh không lại Xích Luyện Điên, nhưng là một cường giả như vậy, tất nhiên sẽ lệnh hắn rất là kiêng kỵ, đây có lẽ là sinh cơ duy nhất. Tiền bối, quyết định thật nhanh. Cái này một Phong liền muốn hướng phía Tế Thiên Quỷ xuống. Tế Thiên ngồi yên phất một cái, vô hình lực ngăn trở, mở miệng nói: "Ta tùy các ngươi đi ra ngoài." Tiền Bối đại đức. Đại trưởng lão cũng là vui mừng không thôi, thế nhưng trên mặt như trước ngày có chứa buồn sắc, thoát thai sơ cảnh đạo giả, cường đại chi chố khó có thể tưởng tượng, đó là giống nhau kiếm hồn thập nhị trọng thiên kiếm tu, tối đa cũng chính là đỉnh nổi, hơn nữa luyện hỏa động thiên trấn tông bát phẩm đạo khí hoàn liền ở đó xích luyện thiên trong tay, nếu là chân vô pháp nói thỏa, sợ như trước có ngập đầu tai ương. Tiên Bối, đại trưởng lão cắn một cái, Trường cái này thiên qua hướng phía trước lôi kéo, đạo, như thế này nếu là không được, mong rằng tiền bối có thể mang thiên qua đi, bọn ta cảm giác kích vô cùng, thì sẽ vì tiền bối đoàn lộ. Sư phụ, cất miệng, sau đó, ngươi liền theo tiền bối, cái này là của ngươi tạo hóa. Đại trưởng Lao quát chỉ, Tề Thiên cũng không có nhiều lời, mà là đi thẳng ra khỏi thạch điện. Tông chủ, Luyện hòa động thiên nhân đánh tới cửa, bọn họ đã phát hiện tần hộ pháp đám người hồn bài vỡ vụ, ngoại trừ xích Luyện Tiên ngoại, còn có nhất danh giả, Sích Luyện Tiên thập phần cung kính, xưng hắn là thái thượng trưởng lão. Vài tên thanh niên đệ tử tiến lên bầm báo, trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc. Cái gì? Thái thượng trưởng lão, luyện hòa động thiên thái thượng trưởng lão hòa luyện đạo nhân. Một phong trên mặt lộ ra cho tàn chi sắc, luyện hỏa đạo nhân, nghe đồn chúng đã đạt đến thoát thai đỉnh phong, một mực bế quan tu luyện, để có thể đủ đột phá cảnh giới, tiến vào hoàn cốt cảnh, hoán sinh đạo cốt, thọ chí 500, hắn cư nhiên vậy xuất quan. Ta tuế nguyệt kiếm tông có tại đó gì, thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão đều xuất động, đây là muốn di không lưu lại một cái người sống. Tiền bối, xin mang tiên qua rời đi. Bọn ta vì ngài đoạt lộ, chỉ cầu ngài có thể thu lưu tiên qua. Đại trưởng Lao biết không sinh cơ, quyết định thật nhanh, trước dự định trong nháy mắt hủy bỏ, thầm nghĩ vì hắn Tuế Nguyệt Kiếm Tông bảo lưu nhất điểm chuyển thừa huyết mạch. Chín tiền phụ, tông chủ. Một phong hít sâu một hơi, cũng là nhìn về phía Tề Thiên, đạo: "Tiền bối, là ta cùng liên lụy ngài, chúng ta vì ngài đoạt lộ, ta Tuế Nguyệt Kiếm Tông tuy rằng chiến lược không mạnh, thế nhưng từng cái một tự bạo, cũng có thể tranh thủ đến không ít thời gian, trợ tiền bối thuận lợi thoát khốn." Không sai, tiền bối mang tiên qua đi thôi. Mấy mấy tên kiếm giả nhất Tề mở miệng, Mấy vị lao nhân nhìn về phía Thiên Qua mồ quang tràn đầy tư thích, một ít thiếu niên cũng là lộ ra kiên định chi sắc. Thiên Qua, ngươi đi đi, thế hệ này chỉ có ngươi nhìn thấy tất cả tuế nguyệt kiếm quyết, bái tiền bối vi sư, ngày sau tu luyện đã được, tái cho chúng ta báo thủ không mượn. Không sai, Thiên Qua ngươi nhanh lên cút, không phải ngươi lần trước thâu ta linh vân đan lập tức cho ta nổ ra. Tề Thiên nhìn về phía cái này một ít thiếu niên, mỗi một cái đều sinh ra tự trí, tự có một cổ thấy chết không khí thế bức lên, phong mang khí chậm rãi diễn sinh. Đây mới thật sự là kiếm giả. Tề Thiên trong lòng cảm thán, tức khắc hắn trực tiếp giẫm trận tại chỗ, hướng phía quốc khẩu đi đến. Tiền Bối, một bầy kiến hôi, giết đó là? Cái gì? Không phải là một phòng, nơi đây tất cả mọi người lộ ra dại ra da chi sắc, đây là điên rồi sao? Lại còn nói luyện hỏa động thiên nhân là con kiến hôi. Tiền Bối không biết luyện hỏa động thiên nội tình, căn bản không năng lực địch. Nhanh đi ngăn cản tiền Bối. Một phong cả kinh, liền hét lớn lên tiếng, Tề Thiên bước chân nhìn như thong thả, tầm thường chi cực, cũng là ẩn có một cổ ẩn nấp đạo tức, chỉ là vài bước trong lúc đó, cũng đã đi ra mười mấy trượng. Sống hay chết, ta muốn cùng với mọi người Thiếu niên thiên qua căn răng, thoáng cái tránh thoát đại trưởng lão thủ, hướng phía Tề Thiên đuổi theo. Thiên Vong ta Tuyế Nguyệt Kiếm Tông. Đại trưởng lão lộ ra ảm nhiên chi sắc, tức khắc lại hiện ra vô tận linh ý, muốn chu diệt ta Tuyế Nguyệt Kiếm Tông, vậy phải bỏ ra tuyệt đại đại giới, Liều mạng. Có thể sát nhất nhân là một người. Không sai, Liều mạng. Một phong trầm quát một tiếng, "Mọi người đi." Hơn 10 người đuổi theo Tề Thiên đi, rất nhanh, thành thạo hơn 10 giây sau, liền gặp được Luyện Hỏa Động Thiên đoàn người. Luyện Hỏa Động động chủ Sích Luyện Thiên, là, là một gã người thon gầy trung niên đạo nhân, hắn một thân xích sắc thần ý điể. Diện mụ cấm trí, trong tay phải nâng một ngụm xích sắc thần đỉnh, thần đỉnh khà khói hạ, chính hắn luyện hòa động tiên chấn động đạo khí, bát phẩm hỏa nguyên đỉnh. Cùng xích luyện thiên đồng hành còn có nhất danh lão giả, cái này lao hai mắt hơi khép, đạm nhiên đi tới, chắp tay ở phía sau, bạch phát tóc trái đảo, tự có một phen tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, còn đây là luyện hỏa động thiên thái thượng trưởng lão hỏa luyện đạo nhân, trừ lần đó ra, theo tại phía sau hai người, còn tứ năm tên hộ pháp, cùng với hơn 20 danh đệ tử, hộ pháp đều là đẳng vân cảnh đạo giả, hơn 20 danh đệ tử cũng đều đạt tới thức thần cảnh, hiển nhiên là luyện hào động tiên kiền xuất đệ tử. Một phong đám người diện sắc lạnh lùng, trận này cầm, rõ ràng là muốn mượn cái này lịch lãm đệ tử, cầm bọn họ Tuế Nguyệt kiếm tông coi như đá mài đao. Người là người nào? Xích Luyện thiên chứng kiến Tề Thiên, hắn nhìn thấy Tề Thiên đi bộ nhàn nhã, đứng ở phía trước nhất, trên mình như có như không lộ ra một cổ đại đạo khí tức, còn trong lúc mơ hồ một luồng phong mang khí, liền biết, đối phương tuyệt đối đạt tới kiếm hồn cảnh, mà trên mình lại không có Tuế Nguyệt kiếm tông mọi người cổ tự mình đặc biệt khí tức, hiển nhiên, hắn suy đoán suất nhất vài thứ, là người ta tông tần hộ pháp bọn họ. Người thật to gan. Thích luyện tiên trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra, mục quang âm lạnh tri cực. Chính là kiếm hồn cảnh, cũng muốn thế nhân xuất đầu, vì xuống tới, dập đầu bồi tội, tự phế tu vi, làm ta luyện hỏa động tiên nhóm lửa đạo đồng, bằng không hình thần câu diện. Thoại ta không nói lần thứ hai, một cái chữ không, sẽ chết. Con kiến hôi vậy đồ đạc, cũng tới quát lớn ta. Tề Thiên đạm nhiên mở miệng, tức khắc, hắn hơi ha mồm, phun ra một hơi. Cái này một hơi xuất, trong nháy mắt tăng vọt, hóa xuất vô hạn kiếm ngân vân một cổ hoàng kim phong mang tự trên đó diễn sinh, Tề Thiên thành tựu tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể, toàn thân Hầu như không có nhất chỗ không chất chứa phong mang, đó là thổi ra một mạch, đều có phong mang tướng theo, vô kiên bất tội. Đây là một màn kinh người, một hơi thổi ra, hóa thành ngàn vạn hoàng kim kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí bộ trưởng đạt trăm trượng, gần vạn đạo kiếm khí hợp thành một cổ to lớn hồng lưu, trực tiếp nát bấy chân không, không gian sóng lớn nổi lên, hướng phía xích luyện thiên đám người gào thét đi. Hình như nhất treo kiếm khí thiên hà chiếu nghiêng xuống, tất cả nhân hồn phách đều run dậy, một viễn bị tề thiên trước hàng đi Ngoài trừ Sích Luyện thiên cùng kia hòa Luyện Đạo nhân ở ngoài, vài tên hộ pháp cùng hơn 20 danh luyện hòa động tiên đệ tử nhất tề chết, đạo thân nổ tung, không chịu nổi như vậy ý chí, hóa thành một máu, bỏ mình đạo tiêu. Đạo chân khí tức, nửa bước long môn kiếm tiên. Kia Hỏa Luyện Đạo nhân cũng là hoảng hốt, hắn một thân đạt được hoán cốt nhất long cảnh đạo lực mới vừa nhất bắn ra, liền bị kiếm khí thiên hà bao phủ, Sích Luyện Tiên đánh ra luyện hòa động thiên chấn động đạo khí bắt phẩm hoàng nguyên đỉnh, một đạo kiếm khí xuống hạ, liền trực tiếp nát bẫy, hai người bị cuốn vào kiếm khí thiên hà trùng, hai tiếng kêu thảm thiết, liền không tiếng thở nữa. Ung ung nhất nhất đại địa dạ nước, kiếm khí thiên hà rơi xuống đất, dường như thiên lôi nổ vàng, một đạo đủ dài đến vài dặm vết kiếm tại cả vùng đất hiền hóa, sâu đạt mấy trượng, kinh người chi cực. Bùi khói tan hết, nhất phiến yên tĩnh, đại khí đều không xuất, Tuế Nguyệt kiếm tông tất cả mọi người chấn kinh rồi, một hơi, liền giết chết luyện hòa động thiên động chủ, còn mạnh nhất thái thượng trưởng lão hòa luyện đạo nhân, cùng với mấy tên hộ pháp, hơn 20 danh kiệt xuất đệ tử, một hơi, thổi tắt luyện hỏa động thiên phong chiến lực, một phong thần tình giải ra, mới vừa kia hỏa luyện đạo nhân bắn ra vọng lại đạo lực, thần hiện cánh tay phải xích sắc đạo cốt, rõ ràng đã đạt đến hoán cốt nhất long cảnh thì là như vậy, vậy không có thể chống đỡ cái này một mạch, hình thần câu diện, đều chết hết. Hơn 10 tức sau, rốt cục có đệ một thiếu niên mở miệng. Chết, không thấy được, một hơi đều chết hết. Phù phù. Nhất danh thiếu niên quỳ lạy xuống tới, từ nay về sau, lục tục có nhân quỳ lạy xuống tới, như vậy thần uy, còn là kiếm đạo cao nhân, lúc này tất cả mọi người chỉ còn lại có lòng kính sợ, muốn quỷ bái. Chương 137, vạn cổ tinh thần đại đạo. Tuế nguyệt kiếm cốc nhất phiến tử diện, nguyên bản khí thế hung hăng một đám người, tại một hơi hạ hôi phi yên diện. Toế Nguyệt kiếm tông tất cả nhân quỷ gối, muốn quỳ bái, một phong vậy triệt để bùng xuống tông chủ chi tư, bái phục xuống tới, đây là phát ra từ linh hồn kính nghệ, cận cổ kiếm đạo khó đi, còn có khả năng nhìn thấy kiếm uy như vậy, trong lòng mỗi người đều rung động, cảm xúc dâng trào, khó có thể tự ức. Một quả thanh sắc ngọc lệnh xuống hạ, Tề Thiên bước ra nhất bộ, tiêu thất tại giữa thiên địa. Ngọc lệnh lặng, một phong mục quang xuống hạ, nhất thời lộ ra dung động sắc. Vượt qua trường không, Tề Thiên một mình đi tới, hắn đi tới tại trong hư không, trong lòng bắt đầu thôi diễn kiếm quyết, thái cực kiếm quyết. Hắn đã thôi diễn đến thức thứ tư khai phu ý địa, 108 điều đại đạo viên mãn, hắn lại lĩnh ngộ đệ ngũ đạo âm dương đại đạo, thế nhưng thôi diễn đến cũng là ít đi nhất vài thứ, thứ thứ năm tổng không cách nào thành tựu. Đi, khai thiên tích địa sau đó, liền thành tựu thế giới, toàn bộ thời gian cùng không gian hóa thành thế giới, thế giới rộng mộng phiến phức, không thể một lần là xong, cho nên, cái này thức thứ năm, ứng vì tuế nguyệt thay đổi, thức thứ sáu, nếu không phải kém, tất là hư không luận chuyển. Dừng một chút, Tề Thiên nhíu mày, chỉ là không biết, cái này tuế nguyệt kiếm quyết rốt cuộc người phương nào truyền xuống. Cư nhân lĩnh ngộ âm dương đại đạo hai đại căn cơ chí nhất, như thế đại năng, không nên không có tiếng tâm gì, vì sao chưa hề có chút nghe nói, hắn Lý Danh, tuyệt đối không nên tại đạo tuần dưới, chẳng lẽ là thượng cổ năm trong kiếm tiên, thậm chí cả cựu viễn tồn tại, tiên diệt ở tại Tuyế Nguyệt Trường Hà trong. Không có chút nào mê nguối, Tề Thiên cũng không đi nhiều hơn thôi diễn, hắn bắt đầu dốc lòng tìm hiểu tuế Nguyệt kiếm quyết, Tuyế Nguyệt kiếm quyết cộng phân tam thức, mỗi một thức đều có theo kinh thiên vĩ địa thần có thể, kiếm uy vô lượng, mà muốn tôi diễn xuất thái cực kiếm quyết thức thứ năm, liền cần triệt để thông hiểu đạo lý cái này tam thức Tuyế Nguyệt quyết tam thức hợp nhất, do đó hóa thành thức thứ 5 Thái Cực kiếm quyết. Tuế Nguyệt kiếm quyết, chạm đến thời gian đại đạo, dù cho Tề Thiên câu thông năm đạo âm dương đại đạo, tái phù hợp Thăng Long bảng đại đạo ấn ký cộng đồng tôi diễn, bắn ngày trôi qua, cũng không có thể viên mãn một phần, cái này có thể nói là khổ sở nhất nội đại đạo chi nhất, có thể cùng Chư Thiên đình đại đạo sánh vai, thậm chí càng tăng lên một bậc. Thảo nào Tuế Nguyệt kiếm tông lệ đại không người nào có thể ngộ ra một tia đại đạo, cũng có chút rõ ràng, đó là hắn, toàn lực tìm hiểu nửa ngày, cũng khó mà hiểu thông một phần, dựa theo cái này tiến cảnh đến xem, lĩnh ngộ một phần. Cần 4000 thiên lục nguyệt, nhất thành thời gian đại đạo, tức cần 1 tháng nhiều, muốn triệt để viên mãn, sợ không phải phải cần đã hơn 1 năm. Đã hơn 1 năm, nhìn như không giải, thế nhưng phải biết, tầm thường đại đạo, để thiên hôm nay viên mãn một cái chỉ cần hơn nửa tháng, lĩnh ngộ thời gian đại đạo, lại đủ là tầm thường đại đạo hơn 20 bội, đổi thành cái khác một ít đạo giả, cho dù là bán tiên tuấn giả, liền là có thể chạm đến đến cánh cửa, muốn đạt được kiểu thành viên mãn, sợ cũng cần mấy chủ, gần trăm năm lục nguyệt, không cần phải nói tái lĩnh ngộ càng tinh tâm thời gian quy tắc, sợ là mấy trăm năm đều không nhất định có. Thể công thành Ma thổ nguyên đã đã tiêu hao hết. Đi tới hư không, Tề Thiên tâm niệm vừa động, dưới chân tụội hồ sinh ra vô tận lôi đình chi âm, tụội hồ khai thiên tích địa mà đến, hoàng kim phong mang đại thịnh, nhất bộ bước ra, trong hư không hóa xuất đạo quỷ, Tề Thiên giẫm trận tại chỗ trên đó, thoáng cái tiêu thất tại hơn 10 dặm hư không. Ngoài 30 dặm, Tề Thiên hiển hóa xuất thân hình, hắn gân cốt đùng dung động, tụội hồ từng đạp phích lực ở trong đó đung đưa. Lôi hành đại đạo, quy tắc đã linh thất phần, đáng tiếc, nếu là lại có thể quan sát chỉ chốc lát lôi kiếp chi môn, lôi đạo là được trực tiếp đạt được bán tiên cảnh. Mặc dù như thế, Tề Thiên vậy cảm thấy tự thân chiến lược tiến nhanh, Âm Dương Đại Đạo tích chứa sức mạnh to lớn thật to đệt thăng, trước đây 49 bộ chiến lực tại có thể làm được, lôi đạo quy tắc dung nhập Âm Dương Đại Đạo sau đó, sợ là chỉ cần 36 bộ chiến lực là được làm được. Nam vực thành thành, đông thổ thần châu tứ đại thánh địa chí nhất, cổ xưa núi đá, trải qua tang thương, nơi này có vô số cơ quang linh thạch mai khoáng, ngủ say lao thi, vô tận bí tảng, tận ở trong đó. Lần nữa đi vào Thạch thành, Tề Thiên tâm sinh cảm thán, năm đó hắn đi tới thạch thành chỉ có thể ẩn nấp bộ dạng, hôm nay cũng là toàn không cố kỵ, thạch thành trong Rất nhiều đạo thấy đến hắn, đều là tâm sinh kinh sợ, cho đến ngày nay, đông thổ đại địa, một ít lớn cổ thành trung, đều truyền lưu có hắn bức họa, thậm chí chứa nhiều sắt thần chi vương, ở chỗ này, rất nhiều dễ liền bị nhận ra. Tề Thiên trực tiếp đi vào một tòa linh phủ trong, đây là tử gia linh phủ, thạch thành trong cổ xưa nhất linh phường trí nhất. Tử gia nhất danh quá ác thượng trưởng lao tiếp đãi hắn, thế nhưng sắc mặt thật không tốt nhìn, bởi vì tử gia thiếu tiên chủ bị hắn trấn sát, tuy rằng lịch chuyển trọng sinh, thế nhưng lại xuất thế lại không biết ra sao thời đại, toàn bộ đều là bái Tề Thiên ban tặng. Ta tới trao đổi nhất vài thứ. Chắc hẳn Quý Linh Vương thập phần nguyện ý trao đổi. Vậy phải xem tiểu Hữu xuất ra thứ gì, vậy Linh Vật, tại ta tử ra Linh Phượng hoán không được thứ gì. Tử ra cái này tên quá ác thượng trưởng lao khẽ cười nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này tiên thiên kiếm thể đang đùa cái gì xiếc, bất quá tức khắc, hắn gương mặt liền trầm xuống, mâu quang thật không tốt nhìn, bởi vì Tề Thiên xuất ra không phải cái khác đồ đạc, mà là hôm đó tử đế bản mạng đạo binh, nửa bước chân binh, lôi thần truy. Tiểu Hữu cái này là ý gì? Còn là vật quy nguyên chủ hảo. nhìn hắn một cái, lạnh nói, "Thương Long bảng chi trành, sinh tử tự mệnh." Ta tỉ lời, đến ngươi tử ra linh phường, các ngươi có thể lựa chọn, mua hoặc là không mua, ta nghĩ, cái khắc bát đại tiên đỉnh linh phường nhất định đối với lần này rất nhiều cảm thấy hương thú. Tiểu tử, ngươi đây là tới chế ngạo ta tử ra sao? Ngươi cũng quá lớn mật. Lại có vài tên quá ác thượng trưởng lão tự thạch viên chỗ sâu đi ra, đều là nửa bước long môn, mà lại khí tức bên thâm, hiển nhiên quy tắc lĩnh ngộ đã đạt đến cực điểm, chỉ chờ tâm cảnh viên mãn, là được trực tiếp bước vào long môn cảnh. Nắm lôi thần truy lưu lại, chúng ta tránh ngươi bất kính chi tội. Không sai, ngươi cái này đã tổn hại đến chúng ta tử gia bộ mặt. Thang Long bảng vậy dạng buộc không được chúng ta, có thể ra tay với ngươi. Nhất danh nửa bước Long môn mở miệng, đủ năm người tướng Tề Thiên vây quanh, năm tên nửa bước Long môn, vô hình trung phát ra quy tắc khí lay động hư không, có sát khí ẩn nấp trong đó, tựa hồ không một lời hợp, liền muốn động thủ. Ta không muốn ra tay, bình tĩnh tưởng dịch là lựa chọn tốt nhất. Tề Thiên thanh âm bình tĩnh, gặp không sợ hãi, hắn mắt nhìn thẳng, đối mặt ngũ hơn phân nửa bộ Long môn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Tiểu tử, chúng ta không biết hậu ra ba người kia lão gian này là thế nào ngã trên trên tay ngươi, nghe đồn bọn họ nhất thời là ý bị ngươi đánh ra trận đồ, bất quá chúng ta năm cái cũng sẽ không lưu tình, vừa lên tới, liền đối với ngươi tiến hành truy sát, chúng ta 5 người liên thủ, mới vào Long môn cảnh bán tiền cũng có thể chống lại, trừ anh kỳ phòng ngươi không muốn tự lầm, lưu lại lôi thần truy, chúng ta thả ngươi đi. Không biết sống chết, dám đến lạc chúng ta tử ra mặt mũi, chúng ta thế hệ trước không ra tay, ngươi thật coi ta tử ra có thể lấn không được. Vương lôi thần truy, cút ra ngoài. Tề Thiên Mâu quang đạm nhiên, con ngươi chỗ sâu đã lạnh xuống, mở miệng nói, xem ra trấn trẻ tuổi, thế hệ trước còn hơn có thật nhiều không mua chứng, đã như vậy Hôm nay liền chứng ác để ép các ngươi năm cái, tin tưởng ngày sau ngoại trừ bán tiên ở ngoài, không còn ai có nữa lá gan ra tay với ta. Tiểu tử cuồng vọng, nhận lấy cái chết, trực tiếp tuyên sát hắn, không lưu nhất điểm sinh cơ. Từ ra năm tên quá ác thượng trưởng lão, ngũ hơn phân nửa bộ Long môn, hầu như tại đồng thời xuất thủ, rực rỡ tinh quang tự trong tay bọn họ phụt ra ra, đây là một cổ to lớn đại đạo, vô tận tinh quang ẩn có khí tức hủy diện, ngũ cổ đại đạo quy tắc dung hợp, tại Tề Thiên phía trên khung thiên diện hóa xuất nhất phương rực rỡ tinh không. Vô tận tinh thân rắc, thân ngày treo cao, tử gia linh phòng lại hóa thành hắc dạ vẫn vẻ. Nguyên bản liền đang giòm ngó chứa nhiều thế lực nhất thời kinh hãi, Thạch Thanh trong, vô số quá ác thượng cấp nhân vật xuống hạ đạo thức, bọn họ rất là rung động, không nghĩ tới động thủ thật. Thứ ra vạn cổ tinh thần đại đạo. Tế Thiên tới cùng làm cái gì, liên thế hệ trước đều xuất thủ, ngũ đại bán bộ long môn, hắn đây là muốn chết sao? Thăng Long bảng đều không che chở được hắn, hắn sợ là chạm đến tử ra bộ mặt, người như vậy, thực sự nhất có nhím, đi tới chỗ nào chọc tới chỗ nào, lúc nào có thể yên tĩnh. Nếu như chúng ta Thiên cung xuất hiện đệ tử như vậy, sớm đánh ra một cái mối họa lớn, ai dám nhướng Từ gia Linh Phượng, Thạch viên trong hóa thành nhất phiến tinh thần hải, mỗi một ngôi sao đều đại như sơn nhạc, tựa hồ từng ngọn thần sơn treo ở phía trên, khi tức hủy diệt rung động nhân tâm. Đây là kinh người tuyệt sát, đủ 108 ngôi sao chấp động tinh huy, tựa như 108 tòa thần sơn, nhất thể trấn sát xuống tới, không có người có thể ngăn cản một thứ này, có thể đối long môn bản tiên. Từ ra Ngũ hơn phân nửa bộ Long Môn, mới vừa ra tay liền liên thủ làm, đây là muốn nhất lao vinh giật, không muốn để lại nhất điểm sinh cơ, cho Thiên một kia có thể thừa dịp cơ hội. Vạn cổ tinh thần đại đạo. Lúc này Tề Thiên trong mắt lộ ra kinh người hoàng kim phong mang, hắn trầm quát đạo: "Ta kiếm đạo, khai thiên tích địa, tướng bọn họ toàn bộ đánh nát." Nhất bộ bước ra, vô tận hỗn độn khí tăng vọt, Tề Thiên nhất bộ bước vào trong hỗn độn, giữa thiên địa gỡ mìn minh, trong trượng hỗn độn xuất hiện ở vô biên tinh thần hải hạ, một cái cổ thần tự trong đó bước ra, thân thể như hoàng kim đúc kim loại, hoàng kim huyết khí xung tiêu, mỗi một lũ huyết khí đều chất chứa phong mang, 50 trượng tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể là thế, nhất thời có một cổ bên ngủng cổ xưa nghiêm tán ra. Âm dương đại đạo dung nạp phân lôi đạo quy tắc, một luồng thời gian đại đạo Làm Tề Thiên khí tức đại biến, lúc này, quanh người hắn chấp động một luồng lũ hoàng kim lôi điện, mỗi một lũ lôi quang đều dung nạp phong mang, hóa thành kiếm lôi, thạch thành rung động, như vậy cổ xưa kiếm thể, bị Tề Thiên hiển hóa đi ra, chân như một cái thần linh hàng thế, thượng cổ kiếm tiên cũng không có như vậy uy nghiêm, không liên quan tới tu vi. Ngũ hơn phân nửa bộ Long môn cũng là kinh hãi, 5 người không nữa do dự, ngũ cổ tinh thần đại đạo quy tắc dẫn động, 108 ngôi sao nhất tề rơi, tựa hồ nhất phiến tinh thần hải dương phúc đè xuống, đại địa đều muốn khuynh diệt, sơn hà bắt đầu phá vỡ, hủy diệt không gian. Âm Dương một ngụm trăm trượng hắc bạch cự kiếm bị Tề Thiên một quyền đánh ra, một kiếm này xuất, tựa hồ thiên địa lập đi lập lại, hỗn độn chưa khai trước, âm dương nghịch loạn. Kiếm thế bốc lên, bắt đầu lên cho biến hóa, hắc bạch bên trên cử kiếm, hiển hóa xuất nhất phương tiểu thế giới, bên trong chiếu rọi xuất sơn hà hồ hải, thanh thiên bạch nhật, chợt mà thiên địa điên đảo, sơn hà vỡ nát, bắt đầu rồi đại phá diệt. Kiếm thế thăng hoa, kiếm tướng ngoại hiện, đây là kiếm ý. Chương 138, Tử Thủy lão nhân. Vạn cổ tinh thần đại đạo diễn hóa nhất phiến tinh thần hải dương, 108 ngôi sao rơi, đối với Thiên tiến hành quy sát. Thất phân lôi đạo quy tắc dung nhập âm dương đại đạo trùng, thế thiên hóa thân bản cổ chân long kiếm thể, nhất kiếm đánh ra, hóa xuất kiếm tướng, đạn sinh ra một luồng âm dương kiếm ý. Âm dương nghịch loạn, kiếm ý này xông lên Mịch Tiêu, 108 ngôi sao nhất thời lập đi lập lại, hắc bạch cử kiếm đâm vào tinh thần hải dương, khắp tinh thần hải nhất thời đảo, hướng phía ngũ đại bán bộ long môn đánh tới. Cái gì? Ngũ nhân quá sợ hãi, cổ xưa kiếm thể nhất kiếm đánh ra, trực tiếp nghịch chuyển bọn họ đại đạo quy tắc, đối với bọn họ ngược tập sát. Mỗi người đều không khỏi kinh hãi, cư nhiên đánh ra kiếm ý, chẳng phải là nói, kiếm thể đại đạo lĩnh ngộ đã đạt đến sinh ra quy tắc cảnh giới. Hoành, hầu như mỗi một danh tử ra nửa bước long môn đều thừa nhận rồi hơn 20 ngôi sao đánh, tựa như hơn 20 tòa cổ xưa thần sơn trấn áp, ngũ khẩu hạ phẩm chân binh hầu như đồng thời nghiến nát, chân binh mảnh nhỏ bay ra linh phường thành viên, ngũ đại bán bộ long môn cũng bị đánh bay ra ngoài, mỗi người đều trọng thương, can đảm tim phổi đều vỡ tan, đạo thân rắn đứt, tái vô chiến lược. Một giọt mang theo tinh huy đạo huyết lạc vào trong tay, Hữu quyền chặt, Dương đại đạo tiến hành thu nạp, trong một viên vạn cổ tinh thần đại đạo đạo chủng. Đến tận đây, Cửu đại thiên tổ đạo Tề Thiên đã tập tề lục đạo, chỉ còn lại có sau cùng nguyên linh đạo tâm ra. Bất quá lúc này, Tề Thiên lại trầm tĩnh tại mới vừa nhất kiếm trung, dung nạp thất phân lôi đạo quy tắc, hắn vậy mà đánh ra quy tắc kiếm ý, mặc dù chỉ là một luồng, thế nhưng hắn thần uy khó lường, đã sơ hiện mảnh khỏe. Tử ra không đổi, ta có thể đi đến cái khác linh vực, Thiên đỉnh, không ngừng cái này một nhà. Tề Thiên bước ra tử ra linh vực, bước chân hắn nhẹ nhàng trầm chạp, tựa hồ toàn không chịu lực, hóa thành vốn có thân hình, hoàng kim phong mang tán hết, duyên hoa tận thế nhưng linh ngoại, mỗi người đều kinh sợ, đây là vô hình uy nghiêm. Lịch loạn thiên điệu kiêu ý đã chấn nhiếp tất cả nhân. Hừ. Từ ra linh phường chỗ sâu, truyền ra một tiếng hừ lạnh, tề thiên mục quang vi miết, không thèm để ý chút nào. Một lát sau, hắn đi vào linh gia linh phường, cửu đại thiên đỉnh, tại đây thạch thành lấy từ người sử dụng đại, thế nhưng mặt khác bát đại thiên đỉnh linh phường, cũng chỉ là kém hơn một chút, giỏi hơn chư thiên cung linh phường thượng. Tiểu Hữu cần trao đổi cái gì, ta linh gia linh phường có thể tùy thời trao đổi. Linh gia tiếp đại thái thượng trưởng lão vẻ mặt tiêu ý, trước nhất chiến nhìn ở trong mắt, đây quả thực là một cái ôn thần, thái thượng tôn giả cấp nhân vật không ra ai có thể đủ trấn được, có cái gì trao đổi, nhanh lên trao đổi tiến hắn rời đi. Tề Thiên cũng không chậm chễ, trực tiếp triệu ra lôi thần chùy, ngoài ra, còn hàng nhái hộ thần cùng, Lạc Nhất Tiễn, Lăng Tiêu Đỉnh hắn còn lại là giữ lại, mặc dù chỉ là hạ phẩm chân binh, thế nhưng chất chứa một luồng tạo hóa khí cơ, ngày sau tất nhiên có thể tiến hơn một bước, có thể cung cấp hắn Thanh Vân Tông chư đạo chư kiếm giả lĩnh ngộ tạo hóa, mà ngọc gia đế đạo, hắn chưa tìm hiểu, ngày sau tìm hiểu vi mãn, khó không thể diễn hóa xuất một môn đế đạo kiêu quyết, như có đệ tử có thể. Tìm hiểu, tự nhiên có thể tướng Lăng Tiêu Đỉnh chú thành kiêm khí cũng coi như vật tận hắn dùng. Lúc này, linh ra cái này tên thái thượng trưởng lão khỏe miệng có rúm, hắn rốt cuộc biết, Tử ra vài tên lão quỷ vì sao như thế không nén được tức giận, cái này Tề Thiên thực sự to gan lớn mật, đoạt tử ra thiếu tiên chủ lôi thần truy, lại muốn đến tử ra linh phường tái bán hồi cho tử ra, tượng đất còn 3 phần hỏa, tử ra mọi người, thế nào không nổi trận lôi đình. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hai nhà thiếu tiên chủ bản mạng đạo binh có bất đồng ý nghĩa, bọn họ linh ra rất nhiều người đều luôn chứng kiến. Tiểu Hữu cần trao đổi cái gì? Chân Thạch, Hoàng Trần Thạch Linh gia thái thượng trưởng lão có chút vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng Tề Thiên là tới trao đổi linh thạch, nhưng không nghĩ muốn là trận thạch, bất quá cái này mặc kệ chuyện của hắn, chỉ hơi trầm âm, hắn mở miệng nói, "Như vậy, hai cái nửa bước chân binh, ta linh ra có thể xuất ra 100 khối hoàn chỉnh hoàng trận thạch trao đổi, tiểu hữu nghĩ như thế nào?" Tề Thiên hơi nhất suy nghĩ, gật đầu, một khối hoàn chỉnh hoàng trận thạch có quả đẫm lớn, tương đương với thập khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối, liền tương đương với 1000 khối thượng phẩm linh thạch, hai cái mới vào hạ phẩm sơ cảnh chân binh, vậy bất quá chỉ là bực này giá trị. 100 khối không sức mẹ hoàng trận thạch tới tay, Tề Thiên ly khai thạch thành, âm thầm có một chút thái thượng cấp nhân vật tướng theo, bị hắn trong khoảnh khắc bỏ rơi, lấy hắn cửa tốc, thông thường. Long môn bán tiên đều khó khăn lấy được theo, không nói những thứ này thái thượng cấp nhân vật, chỉ có ăn hôi phần. Thạch thành ngoài, vô số cổ xưa núi đá, năm xưa biến cố, ở đây toàn bộ cô quạng, nhưng cũng phong tồn chứa nhiều bảo vật, đi tới trong đó, Tề Thiên có thể nhìn thấy một ít lao thi phun ra nuốt vào nguyên tinh, thu nạp địa mạch tinh khí, bọn họ lấy một loại phương thức khắc trọng sinh, bước trên tu hành lộ, rèn luyện cương thân, đi Ngài đây chứng cư có sức thuyết phục đạo lộ, cùng hoàng thú không nhiều. Truyền một toàn núi đá, Tề Thiên Câu Thông Âm Dương Đại Đạo, chạm đến số mệnh, hắn đánh ra mấy khối hoàng trận thạch, vỡ vụn thành thất thất 49 khối, tại cả vùng đất dấu vết hạ phiền phức trận văn, động hư thần trận, hắn lần đầu tiên dấu vết, so với nguyên thanh ngọc còn muốn tạo, hầu như tại hô hấp trong lúc đó liền bố trí thành công. Hắn quan tưởng Thanh Vân tông địa giới, nhất phương trưởng hơn động hư bị mở ra, tối đen động hư thế giới nhất phiến kị, phệ, cám, vào trong đó, bị hắc ám tông cựu Cửu 81 tòa tiên sơn đứng sừng sững, Quỳnh lâu điện ngọc, đình đài tiên huyết, linh cầm hàm tri, tiên vụ mông lung, nơi này là nhất phương tiên tổ, một cổ đại thế trung thiên, Thanh Vân tông phía trên, tử khí như yên, thụy khí hóa thành đẳng long hình dáng, trong lúc mơ hồ, nhất tòa thật to thiên cung tiên ảnh như ẩn như hiện. Ngoài trong dặm, một vị lao nhân thân hình khô gầy, hắn đi tới tại sơn linh trong lúc đó, bước trên một ngọn núi đầu, cơ thể đều mất đi sảng bóng, từng cái khô nếp vốn ở trên mặt rậm rạp, cấp hư vô, sắp sửa hủy vận dục hai tròng mắt lộ ra hai cỗ kinh người thần mang trụa hồ xuyên thủng hư không, ngang thiên cùng, rơi xuống thanh vân tông ngoại. Người nào? Kiếm phong phía sau núi, đạo thể đạo nhân biến sắc, lao báo tử hai người cũng là ngưng lại một quang, giờ khắc này, bọn họ cảm thấy một cổ sâu nặng sắc khí, vô hình trùng, một cổ sát nghiệm phủ xuống thanh vân tông. Mở ra đại trận. Tức khắc, đạo thể đạo nhân ba người giẫm trận tại chỗ hư không, minh băng đạo nhân đám người vậy đồng thời lên khung, thái thượng cấp nhân vật đều cảm ứng được cái này cổ sát nghiệm, quá mức kinh người, cách xa nhau vách lý đều có thể rõ ràng cảm thấy. Cái này, sao động tính lớn, vậy đồng thời động toàn bộ thanh tông. Vô số tìm kiếm mục quang cùng đạo thức dâng lên, bọn họ cảm thấy bất an, tâm thần không yên. Thanh Vân tông ngoại, đạo thể đạo nhân ba người xuống hạ, hộ sơn đại trận trùng, minh băng đạo nhân đám người đều là biến sắc, sát, sát nghiệm càng ngày càng nặng, một tầng mây đen che đậy thiên địa, thanh vân tông địa giới nhất thời âm tối lại. Rốt cục, một vị lao nhân đẩy ra khô cỏ dại, xuất hiện ở thanh vân tông ngoại, hắn sắp sửa hủ mục, thân thể khô, cả nhân đều thấu phát xuất một cổ sâu nặng tử khí, trên mặt lão già nếp hún, nhất đôi mắt vẫn đục không gì sáng được, tựa hồ đã thấy không rõ đồ đạc. Bất quá theo hắn đi bước một tập tên đi tới, sát niệm trọng Hầu như hóa thành biển gầm kinh thiên, tất cả nhân trong lòng cũng như trồng một tảng đá lớn, đè nén không tả nổi. Đáng sợ. Đây là người nào vật, tư nhiên bằng vào lực một người áp chế tất cả nhân, sắc nghiệm lệnh mỗi người kinh sợ, một ít đẳng vân cảnh hạ đệ tử hồn phách đều rung động, hầu như muốn sủi lơ xuống tới. Đạo tể đạo nhân trầm giọng nói, các hạ là người nào, vì sao đối với ta Thanh Vân Tông lên sắc nghiệm. Lão nhân dơ lên vận dục hai mắt, thanh âm hắn khàn khàn, hình như không có khí lực, ta là tới đòi nợ. Đạo<td>Đạo đạo nhân cau mày, các hạ muốn đòi nợ gì? Mệnh trái. Đạo<td>Đạo đạo nhân tinh thần thay đổi thật nhanh, Bộ Tấu Băng Mang, lạnh lùng nói, "Phân Hà Cung, Tử Thủy đại đạo, các hạ là Phân Hà Cung thái thượng tôn giả, Tử Thủy lão nhân. Ta một cái lao bất tử, không có mấy năm, không nghĩ tới ngươi còn nhớ do ta." Đạo thể đạo nhân cau mày, "Tử Thủy lão nhân, chính Phân Hà Cung danh túc, bắt trăm năm trước thành danh, một thân Tử Thủy đại đạo quỷ thần khó lường, chỉ là tại Long Môn Tam thần cảnh lúc bị thương đạo cơ, sau lại mai danh nhận tích, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn còn sống." Nhất niệm điểm, đạo thể đạo nhân ngưng thinh đạo, "Trẻ tuổi chênh chớp, chính thăng Long bảng chi tranh, Phân Hà Cung muốn đánh phá cấm kỵ sao?" Tử Thủy lão nhân lắc đầu, Ta phân hà cung thiếu cung chủ bị chết oan, người thành vân tông đệ thiên cùng thượng cổ trăm tộc trung vương tộc cổ ma tộc ma nữ cấu kết, không chịu giao phó, ngược lại trần giết ta cung thiếu cung chủ, còn đây là tội ác tày trời, không liên quan thăng long bảng, ta thiếu cung chủ vì đồng thổ an bình hiến thân, lao đầu tử ta muốn chết, cái này trái, liền nhượng lao đầu tử ta tới đòi. Nói miệng không bằng chứng, đạo hữu thực sự muốn khư khư cố chấp. Lao đầu tử đã tự chụp phân hà cung, đó là khư khư cố chấp, cũng muốn sát cái máu chảy thành sông. Lão nhân thanh âm khẳng khẳng, lại làm người ta sợ, hắn gần toàn hóa, sinh tử không nữa nhìn ở trong mắt. Thực sự muốn đem hết toàn lực, sát thanh Vân tông một cái máu chạy thành sông. Đạo Đạo<td>đệ đạo nhân chân chính cảm thấy có chút bó tay, như vậy nhất danh Long môn bản tiên, dứt bỏ sinh tử, muốn lại khai sắc giới, hắn vậy địch không ngừng, chỉ có thể dựa vào ngoại lực tương trợ, hy vọng có thể đem trấn áp. Loang xoạng. Cổ xưa trung âm hưởng lên, đạo đạo<td>đệ đạo nhân lật trưởng, một ngụm hoàng kim thần trung xuất hiện ở trong tay, trung âm như kiếm minh, dường như thiên âm, như long âm, chất chứa vô tận đại đạo, thanh xuyên qua hư không, thân tứ phương Huy, soi sáng tứ phương lộ ra nhất cổ thần bí vô tận sức mạnh to lớn, thượng phẩm thượng cảnh chân binh, đại đạo kiếm trung. Tử thủy lão nhân ngưng lại con người, hắn thoáng cái thẳng người chi, thân hình trở nên khôi ngô đứng lên, tuy nhiên, thủy mộ khí không tán, thế nhưng thân hình vĩ ngạn, lộ ra một cổ đáng sợ đạo lực, sát nghiệm càng là dường như thủy chiều giống nhau địa rung động, trên mặt hắn nếp vốn tiêu thất, cơ thể một lần nữa tỏa sáng thần thái, lóe ra một cổ ưu ám thần mang. Hồi quang phản chiếu, thực sự muốn nhất chiến công thành, hắn đã gọi về sở hữu còn thừa lại cơ. Hai gã nửa bước yêu vương hai niên, nhìn ra tử thủy lão nhân lúc này đã trở lại đỉnh phong. Tuy rằng đạo cơ như trước tổn hại, thế nhưng chiến lược quay về tuyệt đối có thể so với Long môn Tam thần cảnh. Chương 139, Tử Thủy Quy Tắc. Thanh Vân Tông, sát Nghiệm Thành Hải, Tử Thủy Lao nhân hồi quang phản chiếu, Đạp Lâm đỉnh phòng, muốn đại khai sắc giới, máu nhuộm Thanh Vân. Thế hệ trước thăng Long bảng, đây là một cái sát thần chi vương, 300 năm trước bước trên Đông Thổ đại địa, hôm nay trở lại đỉnh phòng, tuy nhiên đạo cơ bị hao tổn, như trước cho đạo thể đạo nhân ba người mang đến mạc đại áp lực. Tử Thủy lão nhân, thực sự muốn khư khư cố chấp. Lão đầu tử chỉ là tới đòi nhận mà thôi. Từ thủy lão nhân giẫm trận tại chỗ hư không, hắn làm hô thân thể khôi phục ngày trước vinh quang, cơ thể ngăm đen, tản mát ra u ám thần quang, dường như thần tinh đúc kim loại. Hai vị lui nhập đại trận, khẩn thủ trận cẩn thận, nơi đây ta tới ứng phó. Đạo thể đạo nhân hai. Lão báo tử hai người hơi tham quan gì, liền tiến nhập đại trận trong, long môn tam thần cảnh, quy tắc hiểu thông tam thành, đã thành tích bất tử chi thân, dù cho bị đánh thành bị phấn, miễn là còn có một tia bột phấn, đều có thể trọng sinh trở về, hầu như có thể nói bất tử bất diệt, hai người bọn họ không quá nửa bộ yêu vương cảnh, Từ thủy lão nhân giết bọn hắn như sắt con kiến hồi. Tử thủy lão nhân khư khư cố chấp, đạo thể không được muốn lệnh giáo một hai. Đạo thể đạo nhân mâu quang trầm xuống, tức khắc, hắn thôi tuột tay trung niên đạo kiếm trùng, hoàng kim thần trùng chìm nổi, một cổ đáng sợ ba động chấn động ra, vô số kẻ đạo hoàng kim âm ba lao ra, hóa thành kiếm hình, mở xuất từng cái động hư kiếm lộ, hướng phía Tử thủy lão nhân sùng phong liệu chết đi, trung âm như kiếm minh, dường như long lâm, lại tốt tượng xỏ xuyên qua chư thiên, đánh xuống vô thượng âm, thượng phẩm thượng cảnh, đại đạo kiếm trùng, giờ này tại đạo đạo nhân. Trong tay bắn ra xuất vô hạn sức mạnh to lớn. Thượng phẩm thượng cảnh, đáng tiếc, bất quá long môn nhất thần cảnh, mới vừa luyện chuẩn quy tắc đạo lực, chưa đi vào nhị thần cảnh, vô pháp mượn quy tắc chi hại lực lượng, nếu không, lao đầu tử hôm nay cũng muốn giao phó ở chỗ này. Từ thủy lão nhân lắc đầu, trong tay hắn nhất chiều, một đoàn hắc vụ tiêu tan, một cây trượng trưởng trưởng đảo đen trưởng côn hiện ra ở trong tay, cái này trường côn mới nhất hiện ra, liền lộ ra vô tận tử khí, mặt trên có từng đạo vết dạn vậy đạo văn, Từ thủy lão nhân lăng không đánh ra, một cổ lực lượng kinh người cản quét hư không, hư không ác, vô số kẻ hoàng kim kiếm ba yên diện trong đó. Từ Thủy lão nhân lui ra phía sau nhất bộ, tức khắc tiếp tục giẫm trận tại chỗ, hướng phía đạo thể đạo. Nhất hiệp tới. Phải biết, Long môn cảnh chiến lệnh, một cái cảnh giới, liền bị trước một cái đại cảnh giới chiến lệnh còn hơn đại, không, có cơ hội. Từ Thủy lão nhân quát lệnh một thân, lại giết nghiệm như nước thủy chiều, giờ khác này khôi phục đỉnh phòng, toát ra kinh người chiến lực, trong tay đao hắc trường côn quét ngang, nhất phiến giết chóc khí cơ tràn ngập ra, tử khí trung thiên, hướng phía đại đạo kiếm trung tập lạc. Loảng Đạo thể đạo nhân không dám chậm trễ, hắn cổ đãng một thân quy tắc đạo lực, gần nửa đạo lực dũng vào đại đạo kiếm trung Nội. Một cổ chấn thiên động địa long ngâm tiếng vang lên, nhất đều cựu trảo kim long tự trung thân thượng xung suất, nó toàn thân, mỗi một phiến long lân đều chất chứa phong mang, âm ba chấn động, tức khác, nó một ngụm hàm ở đại đạo kiếm trung, một cổ kinh người quy tắc lực lượng chấn động ra, vô hạn đạo âm mức lên, theo kiếm trung âm ba càn quét tứ phương giờ khắc. Nại tử thủy lão nhân chỉ cảm thấy có vô số đại đạo chấn ác đè xuống một luồng hạo hãn huy nga, tựa hồ hồn có kình thiên lực quy tắc xung phong liều chết mà đến. Kim long hàm trung, như thái cổ thần sơn tới, phương viên hơn 10 dặm, không nhất phiến loạn khắp nơi đều là nghiền nát chân không Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận trong, chư đạo giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, long môn bán tiên tranh đấu, thật sự hủy thiên diệt địa ai, hơi một tí phá hư chân không, sẽ rách hư không, từng cái giữ tận động hư cái khe đầy thiên cùng, thôn phệ toàn bộ thổ thạch, của mục, giang hạ, linh khí. Từ Thủy lão nhân thần sắc nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, truyền thuyết nghe phong phanh Thiên cung bảng trách Vân Tông đại hiện thần uy, đại đạo kiếm trung tên dung động đông thổ. hôm nay vừa thấy, quả không hợp người tưởng, âm thiết, không nghi tới, nhóm cư nhiên tu được cái này tôn đáng tiếc, lấy tu vị Cái này chung nơi tay, có thể địch Long môn nhị thần cảnh, bất quá đối mặt tam thần cảnh thân bất tử bản tiên, cũng chỉ có bại vòng một đường. Độc sáng nhị. Tử Thủy lão nhân vũ động trường côn, sát nghiệm quét ngang, một cổ tử khí đạt hơn quy tắc lực lao ra, nhất côn xuống hạ, Cửu Trảo Kim Long bị sinh sôi tạp phi, đại đạo kiếm trung trở xuống trong tay, đạo thể đạo nhân phun ra nhất. Mịch huyết, ánh mắt lộ ra dung động sắc. Tử Thủy pháp lệ, thật tồn tại như vậy pháp lệ. Tử Thủy lão nhân bộ bộ tới, hắn mâu quang lạnh lùng, một thân áo bào có chút lam lũ, lại không che giấu được hắn lúc này thần uy, lạnh nói, "Vàng không" cho rằng lao đầu tử ta chết thủy tên làm sao thu được, ta nhiều lần trải qua cực khổ, ngưng luyện cái này trung tổ quỷ đô quỷ tộc lúc này ngưng luyện tử thủy pháp lệ, tuy nhiên đạo cơ bị hao tổn, khó có thể tiến thêm, chính là dựa vào cái này, long môn tứ thần cảnh, nương tụ quy tắc đạo tướng bán tiên cũng khó mà đè xuống ta. Sắc mặt xấu xí, đạo, tể đạo nhân tức khắc trầm quát lên tiếng, nhân ta máu, động đến ta thần hồn, mượn đường lực, huyền băng hàng thần. Hàng thần cấm pháp. Hồ Sơn đại trận chồng, Minh băng đạo nhân kinh hô nhất thành, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật cũng là sắc mặt xấu xí, hàng thần cấm pháp. Chính thiếu đốt thọ nguyên cấm thuật có thể tạm thời để thăng một cái cảnh giới, chính là Long Môn cảnh không giống có thể, tức là đạo thể đạo nhân hôm nay mới vào Long Môn nhất thần cảnh, ngắn để thăng tới nhị thần cảnh, sợ cũng ít nhất phải hao tổn đi trăm năm thọ nguyên. Long Môn bán tiên có thể có được bao nhiêu thọ nguyên? Bất quá ngàn năm mà tôi, trăm năm thọ nguyên, tức là Long Môn bán tiên vậy tiêu hao không dậy nổi, nhiều nhất 10 lần, liền muốn tỏa hóa, bỏ mình đạo tiêu. Từ thủy lão nhân cũng là ngưng lại một quang, không nghĩ tới, có như vậy quyết đoán, ta cũng là nhìn. Đạo thể đạo nhân diện vô sắc mặt, chỉ là thanh âm càng thêm lạnh lùng. Người khác muốn đổ ta Thanh Vân Tông, ta Thanh Vân Tông sẽ gặp nhượng hắn nỗ lực hứng lưu giá cả, Từ thủy lão nhân nếu thọ nguyên sắc tới, liền nhượng ta tiến đoạn đường, cũng sống đủ rồi, là đi xuống. Loạng xoạng. Lần nữa ngự động đại đạo kiếm chung, lúc này, đạo thể đạo nhân đưa tay nhấc cầm, trong thiên địa, lập tức hiện ra nhất phiến mỹ lệ hàn bạch sắc hải dương, cái này hải dương hiện ra tại trên 9 tầng trời, tựa hồ càn khôn đảo ngược, thân ngày đều bị che lấp. Nhị thân cảnh, Quy tắc hải. Từ thủy lão nhân thần sắc lần đầu tiên trọng, đối phương có đại đạo kiếm chung như vậy thượng phẩm thượng cảnh dị bảo chân binh dung nạp pháp kiếm đạo vẫn là lấy toai âm thần thiết như vậy thần vật đúc liền, hôm nay tu vi càng là để thăng tới Long Môn Nhị thần cảnh, chân ác thực chiến lực, tuyệt đối có thể chống lại Tam thần cảnh thân bất tử bản tiên. Bất quá, cũng chỉ là có thể phụ hành mà thôi, nếu là chân Long Môn Nhị thần cảnh, ta cần phí đi hảo một phen tay chân mới có thể chân sát, có thể là dựa vào cấm pháp đề thăng, nhiều nhất một nén hương sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Từ Thủy lão nhân xong, lần nữa cơ gậy lãnh thượng, tử Thủy pháp lệ bắt đầu khởi động, vô tận tử khí làm bạn sát nghiệm quét ngang tứ phương, thảo cô quặng, đại địa giạn nước, tôn gia địa hỏa nham thạch nóng chảy vậy trong nháy mắt làm lạnh. Hóa thành băng phấn. Đây là một màn kinh người, Tử Thủy pháp lệ, lục loạt toàn bộ sinh cơ, cùng đại đạo kiếm chung chống lại, Kim Long hàm trùng, lần nữa lao ra một cái Hạo Đại Động Hư kiếm lộ, âm ba chấn động, một luồng âm dương quy tắc bị câu động, tại đạo đạo<td>đệ đạo nhân Long môn nhị thần cảnh tu vi dưới sự thôi thúc, rốt cục cho thấy một luồng thần uy. Ung ung nhất. Giờ khắc này, tựa hồ thiên địa lật úp, động hư kiếm lộ nơi đi qua, nhất phiến hắc bạch sức mạnh to lớn, che trời trấn địa, trực tiếp sẽ chết Tử lão nhân tứ phương hư không che lấp. Tử Thủy quy tắc áp chế. Không thể nào, cư nhiên áp chế ta hai phần Tử Thủy quy tắc. Cửu đại tổ đạo mới có thể làm được. Từ Thủy lão nhân cũng là hơi biến sắc, bất quá tức khắc, hắn tàn phá áo bào rung động, đen kịt như mực trong con ngươi phụt ra xuất lượng đạo tử quang, vô tận sát niệm ngưng tụ đến, tại quanh người hắn hóa xuất vô số quỷ tướng, những này quỷ tướng có chút không rõ, chính là lại gần như chân ác thực tồn tại, mỗi một cái đều lộ ra không gì sánh được nguy nga khí thế, Từ Thủy Quy Tắc đang gầm thét, bảy quỷ tướng dưới chân, nhất phiến tự hải hiện hóa ra, như mực tự hải nước dĩ đạo, bảy quỷ đạo. Thét, phía phía trước lầnút thiên địa hư không xung phong liễu chết đi. Tứ thân cảnh, Quy Tắc đạo tướng không đạo tướng không ngưng, giả tứ thần. Từ Thủy lão nhân tựa hồ nhớ lại một ít công cụ, hắn khôi phục tráng nghiêm trên mặt lộ ra vẻ dự tợn, không sai, giả tứ thần, ngày trước lúc ta đạo cơ bị hao tổn lúc, tức là tại chủng kích tứ thần cảnh quan khẩu, mấy trăm năm trước, ta mặc dù không cách nào đột phá, chính là tứ thần cảnh quy tắc đạo tướng, ta vẫn như cung ngưng tụ hình thức ban đầu. Từ Thủy quỷ tướng, vô tận tự hải, giết cho ta sát sát sát sát. Phập bị. Phốc. Mỗi một đầu quỷ tướng đều tê diệt nhất phiến thiên địa, vô số kẻ đầu quỷ tướng lập tức thoáng cái tề diệt khắp đảo ngược thiên địa, nhất phương chừng mười trưởng hắc động hiện hiện tại thanh vân tông ngoại, tựa hồ một vòng đen sắc thần này, thôn phệ toàn bộ, núi cổ đá vụn chảy ngược, địa hỏa nham thạch nóng chảy đảo lưu, toàn bộ bị thôn phệ đi vào, Tử thủy lão nhân dẫm trận tại chỗ, hắn ở vào đỉnh phòng, hồi quang phản chiếu, cho thấy ngày trước chiến lược mạnh nhất. Hắc sát trưởng côn tạo động, trực tiếp tạp lạc tại đại đạo kiếm trung thượng, kim long Bi minh, nhất âm dương quy tắc diệt, chống lại cái này quy tắc. Một ngụm ra, đạo thể đạo nhân bị trực tiếp đánh bay, đạo kiếm trung trấn minh mất đi đạo<td>tệ đạo nhân quan chú, lập tức bị Tử Thủy Quy Tắc trấn ác ngăn chặn, rơi xuống Tử Thủy đạo nhân trong tay. Thượng phẩm thượng cảnh chân binh, lao đầu tử thu nhận. Nhiếp bắt được đại đạo kiếm chung, cũng không quản trên đó chân linh rích đảo, Tử Thủy đạo nhân trực tiếp lấy cái chết thủy quy tắc bảy tầng tầng phong ấn, đem tạm thời phong trấn. Hiện tại, đến dương. Tử Thủy đạo nhân giống trận tại chỗ hắn cất bước hư không, bước chân không đại, nhưng thật giống như lôi thần truy cổ, phát sinh nổ dung trời. Đông. Đông. Mỗi một bước đều dẫm nát đạo<td>tệ đạo tâm thần người thượng, ba bước đi qua, vô tận sát miện trùng kích. Đạo thể đạo nhân lần nữa phun ra một ngụm lịch huyết, chiến lược hầu như hoàn toàn biến mất. Hộ Sơn đại trong trận, lão báo tử hai người truy coi lên mắt, hầu như tại trong nháy mắt bước ra đại trận, hướng phía đạo thể đạo nhân đánh tới. Ở trước mắt ta, cũng muốn cứu người, hai cái nửa bước yêu vương, cư nhiên bị thu phục, cho lao đầu tử cút. Tử thủy đạo nhân quát lên một tiếng lớn, đen kịt vũ khí ngưng kết, trong nháy mắt tại đạo thể đạo nhân phía trên ngưng tụ thành lưỡng căn đào đen trường côn, đạo văn giạn nước, hướng phía lão báo tử hai người tập Phúc. Yêu đạo quy tắc ác, hai người lấy so với trước tốc độ nhanh hơn nhưng thật ra xạ trở lại. Minh Băng đạo nhân vội vã mở đại trận, hai người xuyên thủng đại địa, thâm nhập mấy trượng mới vừa rừng đá hấp hối, thân thể sức mẻ, mặt trên vờn quanh dây dưa trận trận tử khí, nhất danh Thái thượng trưởng Lao lấy đạo lực độ trạm, lập tức có một cổ hắc khí vờn quanh dây dưa mà thượng, đem cả nhân yêm tiến vào. Một thân tiêu thảm thiết, cái này tên Thái thượng trưởng lão huyết nục hòa tan, lộ ra một thân hống sắc đạo cốt, đã ở tức khắc hòa tan thành một bãi đen tủi máu loãng, bỏ mình đạo tiêu. Chương 140, bất tử chi thân. Tử thủy đạo nhân phần kinh ngợi, giờ khắc này, hắn như địa ngục đi ra diêm la, toàn thân sát nghiệp như nước thủy triều. Từng bước một bước tới, không người nào có thể ngăn cản, từ thủy khí cơ tràn ngập khắp nơi, mỗi người hồn phách bộ đang rung động, đây là đối mặt quy tắc quân dậy. Thật là đáng sợ, Long môn tam thần cảnh, thân bất tử cường giả, chạm đến tứ thần cảnh cánh cửa, diễn hóa xuất vô hạn quỷ tướng, dù cho đạo thể đạo người tay cầm thượng phẩm thượng cảnh chân binh đại đạo kiếm chung, cũng không cách nào chống lại, tu vi chênh lệch quá lớn, Long môn cửu thần cảnh, nhất thần nhất trọng tiên, mỗi một cái tiểu cảnh giới, đều có thể so với trước một cái đại cảnh giới chênh lệch, lượng đạo tiệm vắt ngang tại đạo thể đạo nhân trước mặt, lúc này cũng chỉ có túi đầu. Kết thúc sao? Hỗ sơn đại trận đang rung động, vô hình huyền băng quy tắc diện hóa giả, tốn tốn trận lực, tại như vậy sát khí trước mặt không chỗ nào che giấu, toàn bộ bạo lộ ra. Thanh Bách thượng thiên thập thất đại đệ tử tổ huyết rồi nga xuống, trọng thương muốn chết, tâm thần rung động, phủ phục trên mặt đất, vô pháp đứng dậy. Đông. Lúc này, Thanh Vân không biết chỗ, nhất thanh rung động chuyển đến, mạn tiên mây đen đánh sơ xác, tử khí trọng sinh, thủy khí rũ xuống, Hà Quang và thiên. Một cổ kim hoàng quy tắc lực tự chỗ sâu lao ra, trong hư không hóa thành một ngụm hoàng kim thần kiếm, hướng phía Tử Thủy lão nhân chém nhúng. Một kiếm này câu động nhất phương kim sắc hải dương, treo cao thiên cùng, phảng phất một vòng thần ngai, toát ra chói mắt thần uy. Long môn nhị thần cảnh, kim thủ quy tắc chi hải. Tử thủy lão nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn định trực thân thể, cả nhân đều trở nên khôi ngô đứng lên, tựa hồ trước chưa đem hết toàn lực, giờ khắc này, hắn tinh khí thần vô hạn bất cao, một cổ sung tiêu chiến ý dâng lên, triệt để khôi phục trung niên thân thể, đạo thể như hắc sắc thần ngọc, lưu động đáng sợ lực lượng, đen kịt trường côn nơi tay, đạo văn dường như vết rách, dậm đạp côn thân, từng đạo dũng động, như có một đầu hắc long tại côn thân quấn, sát khí như biển Sát nghiệm như nước thủy. Chiều, giờ khắc này, Từ thủy lão nhân đi tới tại sát khí hải dương trung, thôi động sát nghiệm sóng triều, nhấp ba nhấp ba, liên miên không ngừng mà hướng phía phía trước cọ rửa đi. Vành nhất nhấp kinh thiên va chạm mạnh, hoàng kim thần kiếm trạng phá hư không, cùng sát khí hải dương kịch liệt va chạm, phục ra xuất vạn tiên hỏa tinh, phát sinh chói thai kim tiết vang lên thành, từ nay về sau, lần nữa có nhất phương 10 trưởng hấp động uy hình, hấp kéo vạn tuần, Thanh Vân tông sơn trận lung đổ, trôi qua, bị động phệ, gần hữu diện. Thủ sinh kim, đại phá diệt kiếm trận. Thanh vân tông trời Kim sắc Hải Dương lưu động, thất thất 49 đạo hoàng kim quy tắc rơi, diễn hóa thành 49 khẩu hoàng kim thần kiếm, lạc chí thanh vân tông tứ phương. Quy tắc lực ngưng tụ, phong mang khí diễn sinh, toàn bộ thanh vân tông nhất thời bị nhất phương kim sắc kiếm mạc bao phủ, từng cái du long tại kiếm mạc thượng du động, tản mát ra ti tí lũ lũ chân long khí. Một đạo thân ảnh màu xám cho sau này phương đi tới, minh kiến đạo nhân mục quang chấn động, Vân Phi. Nhất phiến kim sắc xương ngủ trùng, Vân Phi đi bước một đi tới, bước chân hắn thả, lại chứa một cổ vợ, hắn dáng người bình thường, thế nhưng đi tới lúc đó phong mang như lòng Mên Ngung khí huyết bắt đầu khởi động, cùng phía trên Kim Sắc Hải Dương ứng hỏa, vài bước trong lúc đó, liền vượt qua chủ nhân, đi tới kiếm mặc ở ngoài. Quá khứ, nhớ kỹ, phục sinh trở về, phạm ta thanh vân giả, giết không tha. Vân Phi thanh âm bình thản, hắn một đầu tóc dài màu vàng kim vũ động, thần sắc bình tĩnh, hướng phía Tử Thủy lão nhân đi đến, ở trong tay hắn, một ngụm hoàng kim đạo kiếm cổ pháp vô hoa, nhưng là lại thấu phát xuất một cổ làm người ta cẩn thận chấn động kiếm ý. Hiện tại, đến lượt ta tới giết ngươi. Tử Thủy lão nhân cước bộ không ngừng, hắn cười lạnh nói, long kiếm tiên sao? Không nghĩ tới Thanh Vân tông cư nhiên có hai đại bản tiền, để cho ngươi đặt tới kiếm phách bắt kiếm cảnh, có thể so với Long môn nhị thần cảnh, trao đổi quy tắc chi hải, bất quá, ngươi không có đại đạo kiếm chung nơi tay, thì là đánh phá kiếm đạo gông cùng xiên xích, tối đa vậy có thể chống lại mới vào tam thần cảnh bản tiên, bất quá vậy giết không chết, quy tắc đạo thể, thân bất tử cảnh giới, ngươi vô pháp linh ngộ, ta tuy là giả tứ thần, lại có ngươi vô pháp vượt qua hằng câu. Ô nhất hắn nhất côn quét tới, đen kịt sát vụ tầng tầng lớp lớp, không đều bị đánh phá, quỷ tướng giết lão, hóa xuất nhất vô gian địa ngục. Vân ánh mắt ngưng, Trong tay hắn hoàng kim cổ kiếm chấn minh, hoàng kim kiếm quang phun ra nuốt vào, đàn sinh ra trăm trượng kiếm quang, nhất cổ khí tức hủy diệt diễn sinh, nhất kiếm xuống hạ, hư không phá diệt, vô gian địa ngục vậy bắt đầu diệt độ. Đây là cái gì kiếm quyết, lại có phá diệt lực. Từ thủy lão nhân cũng là lộ ra rung động sắc, thế nhưng tức khắc, trong mắt hắn linh ý càng hơn, ngươi là kim thổ quy tắc, đó là mạnh mẽ diễn sinh ra cái này phá diệt quy tắc, cũng bất quá như mối bỏ biển. Gắt bỏ ngươi, vậy là đủ rồi. Vân phi cổ kiếm liên tục chấn động, trong sát na bộ ra thất thất 49 kiếm, thất thất 49 khẩu hoàng kim thần kiếm xuyên thủng hư không. Phá diệt hắc vụ, sẽ chết thủy lao nhân chém thành tử nát, hồn phách vậy đồng thời nghiền nát, hóa huy một chút linh quang. Chết. Minh Băng đạo nhân cùng người trong lòng thư một hơi, vô số 16 đại đệ tử kích động khó đèn én, muốn huyết sáo dài lên tiếng. Không đúng, không chết. Đạo thể đạo nhân trầm quát một tiếng, mọi người kinh ngạc, trong lúc đó một đống thịt nát nỡ rộ hắc mang, trong hư không, nghiền nát hồn phách linh quang trong nháy mắt tụ hợp, nhảy vào trong máu thịt, một cổ bên ngông quần cuộn đại đạo quy tắc đánh xuống, thiên không thượng, đồng thời xuất hiện nhất đen sắc hải dương, mơ hồ có thể thấy được vô số thi cốt bồng trên đó lồng đậm sát khí tràn ngập Cửu Thiên, tướng màu vàng kia Hải Dương sinh sôi áp bách một nữa. Tử Thủy Quy Tắc chi Hải, đây là bất tử chi thân, Quy Tắc đạo thể. Một cổ hắc mang đại định, Tử Thủy lão nhân dẫm trận tại chỗ ra, hắn khí tức như lòng, trong tay trưởng côn quét ngang không thiên, bắn ra xuất càng mạnh mẽ quy tắc đạo lực, thoang cái tướng vân phi tạp bay ra ngoài. Loạng xoạng. Hoàng kim cổ kiếm trấn minh, một cổ thần huy lưu động, vẫn chưa bị lập phái. Người cái này cổ kiếm cũng có trung phẩm thượng cảnh, không sai, còn ngươi nữa kiếm thể, tự nhiên không có bị đánh toái, có thể so với nửa bước chân binh. Bất quá vẫn là kém xa, ta tới tiễn ngươi ra đi, trẻ tuổi bản tiên, ngươi đã định chức vô pháp lưu danh, đi không tới Đông thổ đại địa, muốn bảo thai trong bụng. Tử Thủy lão nhân bộ bộ tới gần, Vân Phi miệng đầy nghịch huyết, hắn bắn ra xuất trùng thiên kiếu ý, kiếm kiếm phá hư, kim thủ kiếm uy diện hóa phá diệt khí, sẽ chết Thủy lao nhân liên tiếp trảm thoái ba lần, thế nhưng mỗi một lần đều bị trước một lần càng thêm gian nan, lần thứ 3, tử Thủy lão nhân trưởng côn vũ động, trực tiếp đánh nát kiêu thân ngang, lần nữa đánh bay, khí huyết kiếm thể đều giạn nứt, chảy ra màu vàng nhạt kiếm huyết. Hào bang bạc xin cơ, không sai. Luyện hóa của ngươi kiếm thể, sợ là có thể thành tựu một quả vương phẩm duyên thọ đan, ta có thể sống thêm trăm năm. Đây là một cái đáng sợ đi thủ, liên bại đạo tể đạo nhân cùng Vân Phi hai đại bản tiên, đen kịt trường côn dường như Diêm La quyền trượng, chỉ điểm sinh tử, nắm giữ luân hồi. Đông. Đông. Mỗi một bước đều đạp tại nhân tâm thượng, sâu trong tâm linh, vô số thanh vân tông đạo giả sinh ra nhất phương to lớn điện, cổ xưa thành tựu, ban bác vết máu, nhuốm máu cổ kiểu, dưới cầu huyết hải quay cuồng, vươn vô đến tay, cột tay tàn cước, khóc thảm thiết, tiểu thân thượng, làm sao làm sao? Người nào có thể chống đối Vân Phi dãy rùa đứng dậy, còn muốn tái chiến, Quy Liệt kiếm thể nhún máu, hắn giống như một tôn kim nhân, hai mắt xuất lộ ra cô đọng màu quang, vô tận kim thủ quy tắc chạy ngược, trên người hắn lao ra vô tận sinh cơ, quy liệt kiếm thể khép lại, sau một khắc, hắn lần nữa xuất kiếm, một kiếm này bắn ra xuất 500 trượng kiếm quang, phá diệt khí đại thịnh, kim sắc trong đại dương, nhất điểm ám kim sắc diễn sinh, xuống hạ một luồng thần huy, rơi vào to lớn kiếm mang. Trong đại phá diệt quyết quyết, không phá diệt. Cái gì? Tử thủy lão nhân rốt cục biến sắc, gấp năm lần chiến lược Đây là một màn kinh người, Thanh Vân tông nội, đột nhiên bay ra lưỡng đạo thân ảnh, cũng là bộ Thanh Vân còn có nhất danh 15 đại trưởng lão, hai người trầm quát một tiếng, trên mình đỏ trắng thần mang chớp động, thoáng cái lao ra, hồng sắc thần mang rơi xuống vân phi trên mình, hóa thành vương giáp, bạch sắc thần mang tắc rơi xuống đạo thể đạo người trên thân, hóa thành tung giáp. Phá diệt hư không. Đắc Vương giáp trợ rút, đủ 11 bộ chiến lực bắn ra, vân phi cổ kiếm lục tiên, 1100 trượng ám kiếm quang mổ vàng xông lên trời không, cùng Vân, cựu phong giống nhau cao to, tựa một tòa thần sơn lậtút xuống tới, phá diệt khí tức ti diệt hư không loạng choạng, Từ Thủy lão nhân hết sức chống đối, đen kịt trường côn hoành không gây rối, bị thoáng cái chằn thoải, kiếm quang thế như trẻ tre đưa hắn một phân thành hai, phá diệt khí tức quái rối, sắp tới ở uy phân huyết nhục thôn phệ tiến trong hấp động, kể cả nghiền nát hồn phách, vậy hút vào. Ngụm lớn trở dọc, Vân Phi sắc mặt tái nhận, một thân đạo lực thập thất tự không, tâm thần tiêu hao đại, càng là khó diễn tả được, thực sự quá cường đại. Long môn tam thần cảnh bất tử chi thân, giả tứ thần tu vi, hầu như khó có thể ma diện, hôm nay bị hấp động nuốt hết, tất cả nhân trong lòng bộ thở dài một hơi. Đạo thể đạo nhân gian nan đứng dậy, Hắn nhìn về phía Vân Phi, một thân huyết sắc vương giáp đã sinh ra từng đạo vết dạng, sổ tức hậu, triệt để nát bấy hư vô, phong ma cùng kiến giáp, tới cùng không thể vô hạn để thằng chiến lực, để thăng long môn bán tiên chiến lực, đã vô pháp chống đỡ. Cổ kiếm chủ địa, Vân Phi cũng là ngưng mắt nhìn phía trước, hắn trong lòng có chút bất an, tựa hồ toàn bộ lấy chưa kết thúc. Lẽ nào nhất vừa nhìn thấy Vân Phi thân sắc, đạo, tể đạo nhân cũng là biến sắc, hắn nhìn về phía trước, một mảnh kia khép lại hư không bình đang sợ, hình như động lại thời không, vạn vật đều chỉ sinh lợi. Thượng nhất nhất một đạo vết rạn ở trên hư không hiện, hiện tức khắc Thành Bách Thượng Thiên vết dạn dây dừa, giống như mạng nhện lan tràn mấy trượng. Oeng! Vô tận hắc vụ lao ra, tử khí rít gào, vô số quỷ tương trùng xuất, phía sau, tử Thủy lão nhân dâm trận tại chỗ ra, hắn đạo thể rắn nước, khắp người nhuốm máu, tiên huyết theo trong tay nửa đoạn hắc côn rơi xuống đất, hủ thực trăm trượng sinh cơ. Tử Thủy lão nhân giận không kìm được, thay đổi trước bình tĩnh, tất cả mọi người có thể cảm thụ được hắn sát nghiệm, một kiếm kia mang đến cho hắn không thể xóa nhòa thương tổn, quy tắc đạo thể như vậy bất tự chi thân đều bị một luồng phá diệt quy tắc bị thương nặng, thì là từ nay về sau luyện hóa vân phi. hắn chữa trị thương thế Bất quá còn có thể hơi tàn thập năm kế nguyệt, chân chính mệnh không lâu vậy. Chương 141: Thể thiên trở về. Thanh Vân tông ngoại, thủ địa mảng lớn kết hoàng, toàn bộ sinh cơ đều bị tức đoạn, phảng phất diệt thế giống nhau, thảo mục héo rũ, thủy nguyên khô cạn, nhất phương thanh sơn lục thủy chậm rãi hóa thành sa mạc tuyết địa. Đạo<td>đệ đạo nhân trầm quát một tiếng, "Vân tiểu tử, ngươi lui ra." "Sư ba tổ, ngươi đem tướng giáp cho ta, ta còn có thể thi triển cửu bộ chiến lực." "Không được, ngươi kiếm thể trước bị thương, đã không chịu nổi, tái chiến tất nhiên tăng nữa." Mộ thủy lão nhân tái mặt sắc, Hắn dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, bộ như sơn nhạc, nhất bộ nhất thần sơn, chấn được Thanh Vân tông địa giới sơn hà lệnh vị trí, vô số to lớn địa khe hở mở, địa hỏa nham thạch nóng chạy bắt đầu khởi động, từ thủy lão nhân trong lúc đi lại, đen quyệt vũ khí tựa hồ có ma tính giống nhau, tướng sĩ liệt nham thạch nóng chạy đông lại, hóa thành băng phấn. Các ngươi không cần khiêm lượng, sớm muộn gì hội theo sau, cùng lên đi. Đây là tương đương cùng vọng mà nói, nhưng là từ tử thủy lão nhân trong miệng nói ra, lại làm cho rất nhiều người lưng lạnh cả người, đây là tới tự cốt tùy ý, cái này tôn ngài trước nội danh khắp thiên hạ sát thần chi vương. Hôm nay muốn đại khai sắc giới, tàn sát Thanh Vân tông toàn ra. Toàn bộ chỉ vì phân hà cung thiếu cung chủ bọn mình, chỉ vì nguyệt giao thân phận không rõ, Tề Thiên lại biết cái gì đâu? Hắn không muốn mở miệng, kỳ thực vậy cái gì cũng không biết. Đây hết thảy, cho phân hà cung xuất thủ đạo lý, bọn họ chiếm trụ đạo lý, lại để lại đường lui, Tử Thủy lao nhân tự chủ phân hà cung, đây hết thảy, chỉ vì tàn sát Thanh Vân tông. Đáng tiếc, tiểu xúc sinh kia không ở, bằng không tiến các ngươi cùng lên đường. Tử Thủy lão nhân duy trì liên tục đi tới, nơi đi qua nhất tử tịch, hắn đã dấy lên lửa giận, muốn xuất ra toàn lực. Tản sát cái này Thanh Vân tông duy nhất hai đại bản tiên. Thiên cung thế lực cũng là có mạc đại kém túc khám trước, trấn cung chi binh cường thịnh trở lại, không được thánh linh, không vào vô lượng, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, như trước ngày là hư vọng, các ngươi đã nhìn thấy, ta tiễn các ngươi ra đi. Đoạn đi nửa đoạn đen kịt trường côn nguồn máu, Tử thủy lão nhân huy động còn dư lại nửa đoạn, Thiên cung thượng, nhất phiến đen kịt quy tắc hải dương triệt để bao phủ trời cao, toàn bộ địa giới, nhất thời lâm vào trong bóng tối. Vĩnh hằng hắc xôi tử thủy, Tử thủy thanh hà, trăm sông đổ về một biển, vô tận tự hải, vô cùng tử thần. Từ Thủy lão nhân niệm động cổ xưa đạo âm, nhất côn đánh ra, thành thiên thượng trăm quỷ tướng trùng xuất, đen kịt quy tắc hải dương, vô tận quy tắc chi đánh vũ xuống, mỗi một tôn quỷ tướng đều hết sức nương thần, bọn họ giải ra răng nanh, xông ra quỷ giác, từng mảnh một như mờ có ánh lân giáp ở trên người Trường Uy, tại trong tay bọn họ, tử thủy quy tắc ngưng tụ thành nhất khẩu khẩu đen sắc liêm đao, hướng phía Vân Phi hai người sùng phong liễu chết đi. Sát niệm thánh hải, sát khí xung tiêu, Từ Thủy lão nhân nhất côn đánh ra, chứa nhiều quỷ phối hợp sẽ chết thần, tiêu dao lên, xuyên thủng không. Đại tuyệt sát, thiên cung thượng Hai mảnh quy tắc chi hải hoàn toàn bị trấn áp, căn bản vô pháp hiển hóa, đạo đạo<td>đệ đạo nhân nộ quát một tiếng, trong tay hắn một ngụm huyền băng thần mâu đánh ra, trong sát na hóa thành thiên trụ trượng, trường, giống như một cây thiên trụ vậy không, trên mình tướng giáp trong nháy mắt vỡ nát, gấp bốn chiến lực trong nháy mắt bắn ra, hắn đồng thời hét lớn, cấm pháp, tái nhiên ta trăm năm tỏa nguyên. Huyền băng thần mâu, toái. Sư thúc. Minh băng đạo nhân kinh hô, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật đều lộ ra bi sắc, Long môn thiên, Thọ trí thiên tuế, mà Minh băng đạo nhân lại gần như tọa hóa hướng tới đột phá, còn giữ lại thọ nguyên bất quá 500 số. Lần này tự nhiên đi 200 tỏ nguyên, sinh cơ đại vẫn, đó là ngày sau tính tiến, sợ là bộ có khó khăn, không, có rộng lớn rộng dài sinh cơ, Long môn tam thần cảnh bất tử chi thân căn bản không có khả năng. Nhưng trong năm tỏ nguyên hay là còn có nhất tuyến hy vọng, 200 niên, ngày sau đạo đồ hầu như lộ lộ, chỉ có thể dừng lại nhị thần cảnh. Mà trong chốc ngắn này, lần nữa thiêu đốt trăm năm tỏ nguyên, đạo<td>đệ đạo nhân tu vi lần nữa tăng vọt, trở lại Long môn nhị thần cảnh, tướng giác gấp 4 chiến lực, hơn nữa hạ phẩm trùng một cái này trực tiếp vượt qua lúc trước nhất kiếm thậm chí có thể cùng tử thủy lão nhân tuyệt sắt chống đỡ. Tung ung nhất nhất vai trận mạnh, chân chính sơn băng địa liệt, nguyên bản cô quạng đại địa cũng nữa không chịu nổi lực lượng như vậy, mảng lớn sụp xuống, từng từ ngọn mắt đi sinh, cơn núi cổ bằng diệt, hóa huy cắt đất, đạo thể đạo nhân kêu thảm nhất thanh, khuynh lực nhất kết hậu, hắn chiến lược mất hết, bị không gian sóng to mang tất cả, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đạo thể mảng lớn giạn nước, đạo thể đạo nhân rơi trên mặt đất, hấp hối, đây là không thể xóa nhòa thương tổn, không phải là là có thể tích sống lại thương thế, đã thương tổn tới đạo thể chỗ sâu nhất, phá hủy căn bản nhất, nghiệt Hơn 10 trưởng hắc động thôn vẹt toàn bộ, hơn 10 tức hậu trừ khử không thấy, tử Thủy lão nhân mắt lạnh nhìn nhau, "Đạo, lại có như vậy quyết đoán?" Nát Bảy chân binh, Thiêu đốt Thọ Nguyên để ngăn cản Tuyệt Sát, "Bất quá, ngươi cũng chỉ có lúc này đầy cơ hội mà thôi, không, có tướng giáp, không, có chân binh, các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hôm nay, ngay cả ta chiến y đều kích phát không được, các ngươi đi chấm dứt." Từ Thủy lão nhân đoạn côn vung lên, muốn tiến hành cuối cùng Tuyệt Sát. Ông nhất đột đột, trong chiến trường, ương, từng đạo phiền phức không động, mơ có mở rộng chi thế. Động thần trợn Từ Thủy lão nhân mục thấu hoàng quang, lúc này, người nào hội qua sông hư không mà đến, ta độc hành một người, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Là người nào? Đạo xài đạo nhân cùng Vân Phi hầu như trận to mắt, từ từ Thủy lao nhân thần tình bọn họ có thể biết được, người tới khả năng là bạn không phải địch. Động hư thông lộ rốt cuộc mở, một đạo thanh sắc thân ảnh giống trận tại chỗ ra. "Tề tiểu tử, sư đệ, Tề tiên." Đạo thể đạo nhân cười khổ nói, cư nhiên thực sự lúc này trở lại rồi. Hộ Sơn đại trận nội, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật cũng là liên tục cười khổ, lẽ nào Thực sự muốn đem ta Thanh Vân Tông một lưới bắt hết. Minh Băng đạo nhân lẩm bẩm nói, hắn cảm xúc phập phồng, có chút khó có thể tự ức, hắn Thanh Vân Tông tài hiện tình thế, sẽ phải suy bại, thậm chí Di Tông, dưới cự truyền, hắn cũng không mặt mũi gặp lại Thanh Vân Tông liệt tổ Li Tông. Giờ khắc này, mới một bước xuất hư không, Tề Thiên liền cảm thấy một cỗ vô thất trùng nguy nga áp lực, tựa hồ khắp thiên khung trấn áp xuống tới, thân thể lúc này trầm xuống, hắn cảm nhận được nguy cơ tử, bất quá lúc này, để cho hắn chú ý, còn La đạo Tể đạo nhân cùng Vi, hai người đều là trọng thương, đạo Tể đạo nhân càng là liên tiếp thiêu đốt 200 niên thảo Tóc đen biến hóa bạch, tuy là trung niên tri tướng, cũng là mãn đầu tóc bạc, sinh cơ không gì sánh được suy nhược. Sư đệ, đây là phân Hà cung thái thượng tôn giả Tử Thủy lão nhân, Long môn tam thần cảnh đỉnh phong, muốn đổ ta toàn tông. Vân Hà cung. Tề Thiên tâm thần chấn động, trong sát na, liền sáng tỏ toàn bộ, cả người hắn bình tĩnh trở lại, thế nhưng toàn thân sát khí lại đang nổi lên, lạnh như băng con người vung lên, rơi xuống Tử Thủy lão người trên thân. Ngươi dám đổ ta Thanh Vân tông? Tử thủy lão nhân mắt nhìn thẳng, khóe miệng hắn treo lên nhất tia cười lạnh, tiểu sinh ngươi cuộc đã tới, cũng tiết kiệm ta tái đuổi theo giết. Hôm nay, tiễn các ngươi cùng lên đường." Tề Thiên hít sâu một hơi, đạo, xem ra kinh sợ xa xa không đủ, chụp là có người muốn xuất tay, vốn tưởng rằng Long Môn bán tiên không dám cử động nữa, hôm nay cũng là liền bán tiên nhân vật vậy xuất thủ. Dừng một chút, Tề Thiên hai mắt phụt ra xuất mấy trượng hoàng kim phong mang, lệ thành quát lên, thật coi ta Thanh Ngọc tông thế nhược, ta Tề Thiên hảo luận không được. Theo giao đắc lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể ra đi, nhân chi sẽ chết, ta không cùng ngươi tính toán." Từ Thủy lão nhân cầm lấy Đoạn Côn, bước đi đi tới, Đoạn Côn thượng còn dính hắn đạo huyết, vô biên sát nghiệm lần Sắc khí hoành xanh. sư đệ mau lui lại. Tề tiểu tử không muốn nhẫn nhục nữa. Long môn tam thần cảnh, bất tử chi thân, không đánh uy hư vô căn bản quét giết không được. Sư phụ, hộ sơn đại trận nội, thần không nắm chặt nắm tay, hắn dựng thân minh kiến đạo nhân bên người, dương mắt lên nhìn, minh kiến đạo nhân mục quang hơi rế, như trước ngày không nhanh không chậm địa uống rượu, tại trên mặt hắn, có vô pháp nói đương nhiên. Đại trận ở ngoài, Tề Thiên thần sắc nghiêm trọng, đối mặt tự thủy lão nhân, nhượng hắn cảm nhận được nguy cơ tử, đây là hắn bước trên đông tổ đại địa đệ tử đối mặt mạnh nhất thủ, một cái long môn bản tiên thậm chí là đạt tới cái gọi là tam thần cảnh, thân bất tử cường đại nhân vật, giờ này khắc này cũng không tái có bất kỳ bảo lưu, trong sát na hóa uy 50 triệu bản cổ chân long kiếm thể. 50 triệu bản cổ chân long kiếm thể hiển hóa, tề thiên đạp lâm đại địa, phía sau hắn có hỗn độn hiển hóa, một cái cổ thần đi tới, như hoàng kim đúc kim loại, chân long uấn, phong mang vượng ra, cùng hắn hợp nhị làm một, một cổ hết sức tăng thương cùng cổ xưa khí cơ tràn ngập ra, chư người trong mắt, tựa hồ thấy được nhất phiến thượng cổ đại địa, một cái cổ thần đỉnh thiên lập địa, một cái chân long vắt ngang tại giữa thiên địa, cổ thần dưới chân Hàng tỉ tán kiếm đua tiếng, kiếm ngân vang. Thanh tựa hồ vượt qua thời không hằng lâm, rơi vào trong lòng mỗi người. Thật mạnh khí lực, hảo bằng bạc sinh mệnh tinh khí, nếu là luyện hóa người, thì là uy không được thánh phẩm thần đan, tại vương phẩm thần đàn trung, cũng có thể đạt đến đỉnh phong. Từ thủy lão nhân sợ hãi than hơn, trên mặt linh ý càng tăng lên, có thể so với nguyên gia thiên địa bất diệt thể khí lực, tiên thiên kiếm thể quả nhiên bất phàm, bực này thần thể, đáng tiếc ngươi cũng không đủ tu vi giá ngự, chung quy chỉ là cho ta đưa tại mà thôi. Ngẫm nhất nơi đan điền truyền đến kiếm ngân vang thanh, Tề Thiên đưa tay, nơi lòng bàn tay Kim hoàng sắc mũi kiếm lộ ra, phát sinh trấn tiên kiếm ngân vân thành. Lão bằng hữu, chúng ta khuynh lực nhất chuyến sao? Đủ tam thập trượng dài tử chốc kiếm hay không? Bị Tề Thiên đồng loạt nhân thủ chung, trong chấp ngắn này, Âm Dương Đại Đạo bị triệt để đánh người trong đó, viên mãn nhất bách nhất thập bát điều đại đạo, thất phân lôi đạo quy tắc, bao quát chỉ sinh ra một luồng thời gian đại đạo. Tung ung nhất nhất trong hư không, vô tận lôi hâm lao ra, tử chốc kiếm trên thân kiếm, nhất mảnh hỗn độn diễn hóa ra, mọi người rung động, đây là cái gì dạng biến hóa? Từ thủy lão nhân ngưng lại một quang, từ từ, hắn ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đây là cái gì lại đạo? Vì sao ta vô pháp nhìn thấu, tại sao phải lộ ra nhiều như vậy viên mãn đại đạo khí tức? Lúc này, chứa nhiều đại đạo dung hợp lôi đạo quy tắc, đạn sinh ra một luồng âm dương quy tắc, một cổ trầm mơ hồ bàng bạc đạo chân khí tức lao ra, tử chúc kiếm trong nháy mắt đánh phá gông cùng xiển xích, ngậy vào chân bên cạnh. Đạo chân khí này tức vẫn chưa dừng, như trước ngày tại kế tiếp kéo lên, hạ phẩm sơ cảnh, hạ phẩm trung cảnh, hạ phẩm thượng cảnh, hạ phẩm đỉnh phong, trung phẩm. Chương 142, khẩu chiến. Tử chúc kiếm kế tiếp kéo lên, đạo chân khí tức như biển, che mất Bạch Lí ơi, đây là điên cuồng luật sát. Tất cả mọi người trở tay không kịp, một ngụm chân binh đạo kiếm tại chỗ sinh ra, phong mang kiếm ngân vang thanh rung động vạn tiêu. Phốc! Hahaha bao phụ thành Vân tông, bị cái này một cổ phong mang vỡ ra chỗ hổng, thần nhật quang hoa phủ chiếu, rơi xuống trên đó, nhất thời giấy lên hừng hực thần diễm. Hoàng kim thần hỏa sáng quắc, Tử thủy lão người nhất thời ngưng lại một quang, trầm giọng nói, "Cửu Dương đại đạo, Thái Dương chân hỏa." Tề thiên chấn động tử trúc kiếm, Thái Dương chân hỏa chiến thân, nhất thời tướng cả người hắn bao vây đi vào, tử kiếm nhất lộ trước, luôn luôn đạt được trung phẩm cảnh lúc này dừng. Từ Thủy lão nhân lộ ra không thể tin chi mũi, không phải long môn kiếm tiên, cư nhiên có thể luyện ra chân kiếm, lại có quy tắc lực, còn hơn đạt tới thất phân. Đạo thể đạo nhân hai người cũng là lộ ra rung động sắc, bọn họ đồng dạng nhìn không thấu tề thiên thời khắc này biến hóa, chỉ là vô hình chung, đạo thể đạo nhân cảm nhận được một cổ mịn mờ lực lượng, lực lượng này nhượng hắn cảm thấy mạc có thể đụng nổi, đó là vân phi cũng là ngưng lại một quang. Ngắn ngủi rung động sau đó, tử Thủy lão nhân tiếp tục bước tới, kiếm hồn định phong đó là kiếm hồn định phong, ta ngươi trong lúc đó có không thể vượt qua hằng câu, ngươi nếu muốn đã có hôm nay, là ngươi muốn chết. Trạng trách lao đầu tử ta. Đoạn côn quấn ngang, vô tận quỷ tướng lần nữa lao ra, diễn hóa thành vạn thiên tử thần, lười hái tử thần lục hạ, cắt hư không, sát nghiệm như biển, sát khí như nước thủy triều, thiên không thượng, tử thủy quy tắc hải dương bắt đầu khởi động, mang đến vô tận hắc ám. Âm dương nghịch loạn. Tử trúc kiếm họa xuất một đạo huyền ảo đạo tích, trực tiếp mở xuất một cái rộng lớn kiếm lộ, kiếm lộ thượng, kiếm tướng hiện hiện, sơn hà nghiền nát, nhật nguyệt điên đảo, kín, chư vũ trụ đại phá diện. Kiếu ý. kinh hô nhất thanh, đó là hắn đạt được kiếm kiếm cảnh có thể so với long môn nhị thần cảnh cũng không từng tướng kiếm ý triệt để lĩnh ngộ, quy tắc kiếm ý quán thông một tia ra lông muốn hoàn toàn hiện ra kiếm tướng còn cần tinh tu tài ngươi. Hồ Sơn đại trận trùng, Minh Kiến đạo nhân lần đầu tiên buông xuống hồ lô rượu, trong mắt hắn ảnh ngự xuất các loại kiếm tướng sau đó lóe lên rồi biến mất. Về phấn rất nhiều kiếm phong đệ tử, còn lại là vội vã vững chắc tâm thần, bọn họ bỏ đi sát nghiệm kinh sợ toàn lực quan sát, bắt đầu nội kiếm, cảm ngộ kiếm ý, bọn họ kiếm đạo cảnh giới kế tiếp kéo lên, rất nhiều người trực tiếp xuất ra một ít linh thạch, thậm chí thân đan, bắt đầu đột phá trong lúc nhất thời, chứa nhiều đột phá khí tức tại Hồ Sơn đại trận nội liên tiếp, đó là chứa nhiều đạo giả Vậy lĩnh ngộ một ít đại đạo huyền ảo, cảnh giới có chút tiến tiến. Ùng ùng nhất nhất. Hồ Sơn đại trận ngoại, thiên địa là tốt, hư không đại phá diện hóa xuất nhất phương đủ tiếp cận 20 trượng phương viên cự đại hắc động, đáng sợ thôn phệ lực đạo xỏ xuyên qua tứ phương, trong trượng ở ngoài, tề thiên thần khu đứng xứng sững, tựa hồ một tòa viễn cổ thần sơn, xỏ xuyên qua thời gian dài hà hàng lâm, định trụ toàn bộ, hắc động không thể động hắn mấy mai. Từ thủy lão nhân hơi lui một bước, hắn ánh mắt lộ ra kinh động sắc, nhìn về phía thiên, thật là lớn man lực trong truyền thuyết nguyên gia tiên điệu bất diệt thể có thể lực rút sơ Di Sơn đạo không nói chơi. Ngươi coi là thật có thể cùng bọn họ sánh vai ta không nhìn lầm, trước ngươi bắn ra 108 bộ chiến lực. Pháp tác chí bảo chung vậy chỉ có đứng đầu nhất, lúc này đủ đạt được gấp trăm lần chiến lược đề thăng, ngươi thật là lớn cơ duyên, đáng tiếc, ngươi nếu là lại có thể đề thăng thập bộ chiến lực, liền có thể triệt để thương tổn được ta đạo thể, 108 bộ chiến lực, đủ để lệnh ngươi miễn cưỡng có thể so với Long môn nhị thần cảnh, thế nhưng, đây hết thảy đều chỉ có thể cho ta làm ra ý gì. Ngươi quá tự tin." Tề Thiên quát lạnh một tiếng, tức khắc, hắn bắn ra đủ 49 bội cực, trong sát na tiêu thất tại tất cả nhân trước mặt. Cái gì? Từ Thủy lão nhân lần đầu tiên đổi sắc mặt, hắn đạo thức quanh ngang, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo bắt được một cái ảnh tử. Khai Thiên Tích Địa. Bình tĩnh trong hư không, tề thiên thanh âm vang lên, một ngụm hoàng kim cự kiếm ngang thiên cùng, có vô tận hỗn độn diễn hóa ra, bị nhất kiếm tách ra, thanh khí bay lên, chọc khí chấm xuống, sơn xuyên giang hà như ẩn như hiện. Đây là Khai Thiên Tích Địa nhất kiếm, nhất kiếm xuất, diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới, kiếm ý kiếm tướng không gì sánh được to lớn, trong chỗ u minh, có vô hạn âm vang lên, tựa hồ thật là xuất xứ từ Khai Thiên rích địa, địa thần âm, cái này thần âm to lớn Hỏa lệ chi khí, cổ vũ sinh cơ, Bạch Linh ơi, cô quả đại địa lần nữa hoán sinh cơ, thần âm câu động dưới, Tử thủy đạo nhân khắp người chấn động, nguyên bản bị hắn phong ấn đại đạo kiếm trung đúng là phá tan thứ nhất, hướng phía nhất. Phương Hư không trốn vào. Đây là người muốn, nhất Bạch nhất thập bát bội chiến lực. Tế Thiên thanh âm không gì sánh được lạnh lùng, Tử thủy lão nhân giáp kinh, gãy tán côn hoành ngăn cản, Tử thủy quy tắc lực ngưng tụ, tựa hồ một cây kình tái đoạn, kim cự kiếm xuống hạ, đem Tử thủy nhân nhập trong đó, hóa thành độc phấn, trong chớp nhoáng này, kiếm cương vãy rối. Tiêu diệt đủ bạch phân chi nhất bị phấn, Tử Thủy lão nhân lớn tiếng rít gào, thanh âm thê lương như quỷ. Ngươi dám thương ta bất tử chi thân. Bị phấn nộ tụ, Tử Thủy lão nhân lần nữa trọng sinh, hắn vẻ mặt nếp hún, lại tốt tượng khôi phục lao thái, thần sắc càng thêm ấm lãnh, trong mắt lộ ra sát nghiệm hầu như có thể xọ xuyên qua hư không. Bạch phân chi nhất bất tử chi thân, tiên tiểu tử kia tiêu diệt ta 2 bất tử chi thân, ngươi cư nhiên vậy tiêu diệt ta bạch phân chi nhất quy tắc đạo thể, không thể tha thứ, ngươi đây là đang đùa lửa. Hư không ba động, Tề Thiên hiện ra thân hình, hắn kiếm thể rắn nước, lộ ra từng đạo vết rạn, trước nhất kiếm Hắn đem hết toàn lực, đồng thời cho Thầy 49 bội cực trực tiếp xuyên qua động hư thế giới tiến hành tập sát, nếu không phải là hắn diễn sinh ra một luồng âm dương quy tắc bảo vệ kiếm thể, một kiếm này đi qua, coi như là bản cổ chân lòng kiếm thể cũng muốn tan nát, dù sao chỉ là tứ kiếm bản cổ cảnh, thượng không thể thừa thụ động hư thế giới xé rách lực. Chỉ là bạch phân chi nhất sao? Còn chưa đủ. Sau một khắc, Tề Thiên lần nữa trốn vào hư không, Tử thủy lão nhân thần sắc nhất thời nhất biến, sau một khắc, một ngụm hoàng kim cự kiếm lần nữa xuống hạ, đưa hắn lục thành thanh phấn. Bất tử chi thân, lần nữa yên diệt bạch phân chi nhất. Tề Thiên lần nữa trốn ra động hư thế giới, bản cổ chân long kiếm thể tan vỡ càng thêm kịch liệt, lúc này, hắn khắp người nhôn máu, kim hoàng sắc kiếm huyết nhỏ giọt rơi xuống. 49 bội cực, lần thứ 3 trốn vào hư không. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 10. Tử thủy lão nhân lần nữa trọng sinh, hắn hình thể yếu đu, lần nữa khôi phục thành trước kia dáng mua răng, dấp, hắn một thân nội khí sông lên đỉnh môn, cũng không chống tiết, không, có cách nào, 49 bội cực, hắn căn bản vô pháp trả lại, chỉ có thể bị động thừa thụ, thập kiếm đi qua, hơn nữa trước vân phi nhất kiếm, hắn bất tử chi thần đã đủ ma diệt nhất thành nhiều nhất thành nhiều bất tử chi thân nhân diệt, trực tiếp đưa hắn từ định phòng đánh hồi nguyên hình, chiến lược chỉ còn lại có Long môn tam thần cảnh. Mà kiếm thứ 10 đi qua, Tề Thiên trên mình đã tràn đầy vết rạn, 50 trượng cao kiếm thể tựa như đồng đồ sứ giống nhau rạn nước, hầu như sau đó một khắc sẽ gặp nghiền nát ra. Căn bản khó có thể tưởng tượng, Từ Thủy lão nhân hôm nay còn sống, Long môn nhị thần cảnh bán tiên, sợ là từ lâu bỏ mình đạo tiêu, thân bất tử cường đại, làm Thanh Vân tông mỗi người kính sợ, hồn phách đều dày, quả thực bất tử bất diệt, khó có thể gạt bỏ. Ta không tin, ngươi còn có thể xuất đệ thập nhất kiếm? Từ Thủy lão nhân chặt chẽ nhìn chằm chằm Tề Thiên, hắn muốn đem người trước mặt này tỏa cốt dương hôi, ma diệt gần nhất thành bất tử chi thân, sau trận chiến này, hắn sợ là muốn lập tức tỏa hóa, luyện hóa thần đan tinh lực cũng sẽ không có, muốn vĩnh biệt cõi đời. Tề Thiên mắt lạnh nhìn hắn, tức khắc lật tay, một đoàn gai mắt kim mang nỡ rộ ra, trùng thiên linh khi dính dáng vô số ánh mắt, kim hạc uẩn, một đầu kim sắc thước giải giao lòng tại Tề Thiên trưởng tâm nối tiếp nhau, thôn vân thủ vụ, mạnh mẽ giao khu hào ánh, linh động con ngươi chất chứa thần vận. Thánh linh thạch. Từ nhân kinh hô nhất thành, mà giờ khắc này, Thiên toàn lực thôn vệ linh khí. Kim hành thánh linh thạch linh, khí hầu như vô cùng vô tận, nhất phiến hung dương đại hải, mà Tề Thiên rút đi, bất quá chỉ là một con sông lưu, đó là nhất đều sông, đã ở trong khoảnh khắc khôi phục Tề Thiên một thân kiếm nguyên. Khai Thiên tích địa. Trực tiếp nhất kiếm chém ra, ngăn lại Tử Thủy lão nhân tất cả thoại. Bành. Nguyên bản chỉ còn một phần tư đoạn côn triệt để nắp bấy, Tử Thủy lão nhân đi nhanh lui ra phía sau, hình thể rắn nước, có chuẩn bị dưới, chỉ là bị thương nhẹ. Vô Liêm Sỉ. Khai Thiên tích địa. Khải Thiên tích địa. Liên tiếp thập kiếm xuống hạ, Tề Thiên mỗi suất nhất kiếm, trên mình liền nhiều một cái vết rạn. Thương tổn tuy nhiên viễn bị xuyên qua hư không muốn tới đắc tiểu, thế nhưng tích tiểu thành đa, cũng để cho hắn liên tiếp hợp ra thập khẩu nịch huyết. Thập kiếm xuất, lần nữa ma diệt bách phân chi nhất bất tử chi thân. Từ thủy lão nhân lộ ra vẻ khó tin, nhưng là từ tể thiên trên mình lộ ra hạo hắn vô tận hoàng kim huyết khí, cũng là nhượng hắn lần đầu tiên kinh sợ, hắn không biết, trước mặt năm nay nhẹ thăng long vương giả tới cùng còn mấy kiếm lực, hay là, như vậy xuống phía dưới, đợi đến hắn ma diệt ngũ thành bất tử chi thân, thực sự muốn hãm vào trong giấc ngủ say, mặc cho người xâm lược. Mà tôi, mà tôi, lão đầu tử vốn có đó là ôm hẳn phải chết chi tâm nhưng là bị hai người các ngươi nhiễu loạn tâm cảnh, miễn là chu diệt ba người các ngươi, Thanh Vân tông coi như là biến mất vân tiêu mất, khó thành đại khí. Lúc này, Tử Thủy lão nhân cũng là bình tĩnh trở lại, nhưng mà, nhìn tại Tề thiên trong mắt, nhưng thật giống như vạn vật sinh cơ tịch diệt, một cổ vĩnh hằng tử khí tràn ngập ra, nguyên bản hoán sinh, cơ đại địa, lần nữa cô quạng, sinh cơ yên diệt. Tất cả mọi người tự linh hồn run rẩy, đạo, đạo nhân thần sắc đại biến, thời khắc này Tử Thủy lão nhân, cùng lúc trước rõ ràng bất động, chân chính minh tự trí, muốn nhất chiến định sinh tử, đã dứt bỏ rồi sở hữu. Nhân ta toàn bộ sinh cơ Từ thủy quỷ thần, Hàng Lâm. Tử thủy lão nhân nghiệm động âm cổ, đào đen thiên mạc quy tắc chi hải trùng, một cổ bàng bạc ý chí nhất thời Hàng Lâm xuống tới, cái này ý chí tràn ngập tử khí, tựa hồ vô tận sát khí ngưng kết, đen kịt tuyết ra bay xuống, mỗi một phiến đều dấu vết có nhất chương quỷ diện, quỷ diện dữ tợn, phương viên thiên lý nơi, nhất thời lâm vào vĩnh hằng hắc ác cơn thẩm, nguyên bản bị phong mang xé rách nhất tuyến quan minh, đã ở trong nháy mắt bị hoàn toàn hết. Hững. Tức khắc, từ thủy lão nhân lớn tiếng gào thét, khô thân hình lần nữa bành trướng, đao hắc như mực linh, khí hội tụ, hình như tiên cổ hắc dạ diễn hóa. Một cổ phảng phát đến từ Thâm Huyền Tiếng giống giận dữ vang lên. Chương 143, Dung động Đông thổ. Bạn trên mạng truyền lên chương tiết chương 143, Dung động Đông thổ. Với hằng hắc ám Hàng Lâm, Tử Thủy lão nhân thiêu đốt toàn bộ sinh cơ, triệu hoán Tử Thủy Quỷ Thần Hàng Lâm. Tử Thủy đại đạo, trung thổ quỷ đô quỷ đạo, Tử Thủy Quỷ Thần, nghe đồn trung trung thổ quỷ đô cung phụng thập đại quỷ thần chí nhất. Đạo<td>đạo đạo người Thất kinh, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm hàn lãnh, nhất phương đại địa cung phụng thần linh, rốt cuộc làm sao cường đại, căn bản không thể nghi ngờ, lẽ nào bọn họ Thanh Vân Tông thực sự chạy trời không khỏi nắng. Thân nhiễm hoàng kim kiếm huyết, Tề Tiên ngưng mắt nhìn Tử Thủy lão nhân, lúc này, thân hình hắn tăng vọt, trường trăm trượng cao to, cả nhân hóa thành một đầu hung lệ quỷ thần, này quỷ thần thông thể huyết sắc ba phát, nhất đôi mắt đen kịt như mực, thôn phệ toàn bộ quang mang, bên trong chiếu rọi xuất vô tận quỷ ngục, quỷ thủ giữ tợn, mi tâm chỗ có một đạo đen kịt cái khe, cái này cái khe không gì sánh được quỷ dị, tựa hồ nhất phương tụ nhãn, nhưng chưa mở, đồng thời, một cây gần trăm trượng, dài đen kịt hạt vị tại hắn phía sau lên, hàng câu độc, hư không đều bị hủ thất chủng, triển khai nhất phương vải thước động. Cô quang đại địa thượng, Một đầu quỷ thần rít gào gào thét, hắc ám lâm thế, làm người ta sợ. Từ thủy lão nhân tiêu đốt toàn bộ sinh cơ, hóa thành quỷ thần, muốn triệt để tàn sát Thanh Vân tông. Không đúng, chỉ là một đạo phân thân. Đạo thể đạo nhân tựa hồ phát hiện cái gì, thế nhưng tức khắc lại lộ ra cười khổ, coi như là phân thân thì như thế nào? Lúc này, ở đó quỷ thần phía sau, Nhất phương Quy tắc đạo tướng hiện hóa ra, vô tận địa ngục hải, tất cả quỷ tốt đi lên đại địa, bọn họ nhe răng cười đi tới, tựa hồ muốn bước trên nhân gian, mở xuất mặt khắc nhất âm sơn quỷ vực. Long tứ thân cảnh. Cái này một đầu tự thủy quỷ thần phân thân. Vậy có Long môn tứ thần cảnh tu vi, viễn bị trước tử thủy lão nhân càng thêm đáng sợ, đến từ trung thổ quỷ bộ quỷ thần, bước trên cái này phiến sinh cơn ơi, gần chuyện khai vô tình rất chóc. Trong trượng quỷ thần chi khu trước, Tề Thiên vậy giống như đứa bé giống nhau non nớt, mà giờ khác này, Tề Tiên cũng là trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy trong đan điền, yên lặng xá lợi mãnh liệt rung động, không chậm trễ chút nào, hắn thoáng cái đem nhiếp lấy ra nữa. Ông nhắc nhấc một đoàn thuần kim không tỷ vết Phật quăng nỡ rộ ra, xá lợi chìm nổi không, thật lớn Phật tâm đồng lúc vang lên, mê mông Phật quang trong, một cái mơ Phật tượng hiện hóa ra, Tôn phi tử thủy quỷ thần trấn áp đi. Long thụ. Trên 9 tầng trời, nhất thanh nỗi giận tê hảo tiếng vang lên, xá lợi lang không, Phật tượng tăng vọt, hóa thành thiên trượng cao to, thoáng cái tướng tử thủy quỷ thần trấn áp, vô tận Phật quang trong, thủy quỷ thần dường như băng tuyết giống nhau tiêu dung, hóa thành hư vô. Ông, ma, ni, bá, mị, bạn. Thiên không thượng, truyền đến Phật sướng, xá lợi thoáng cái sỏ xuyên qua hư không, xuất hiện ở trên 9 tầng trời, hóa huy một vòng kim hoàng thần này. Lục tự trấn luôn, Phật căn bản lục luôn. Đạo<td>đệ đạo nhân khẽ hô nhất thành, trầm giọng nói: Nghe đồn Phật môn cùng quỷ đạo hữu quan, thật chẳng lẽ là như vậy?